Chương 173, giá họa. Phi Tiêu liên tục huy động, thu hoạch mấy tên xa nhẫn sinh mệnh, tiến lên xa nhận có người phát giác dị thường. Bất quá chiến trường thế cục khẩn trương, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ đối phương rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ có thể đơn giản cho rằng là nhận thuật trong đụng trạng còn sót lại lực lượng giết chết đối phương. Phù gà cũ đang không ngừng tới gần Nam Nhậm Vương diện liên quân, vài thanh liền có cho nô phụ Phi Tiêu xuất hiện ở trong tay, nhắm ngay Nam nhẫn phương diện nhị dạ, Phi Tiêu nháy mắt bay ra. Vô luận là xa nhận vẫn là Nam Nhậm, không có người có thể phát hiện Phi Tiêu là thế nào xuất hiện, dày đặc đám người bên trong, Rất nhiều sa nhận chỉ có thể tưởng rằng có người trong lòng đối nham nhẫn có to lớn cửu hận, muốn thừa dịp loạn ném mấy nhánh cho nô phi tiêu để tiết mối hận trong lòng, bất quá không có người sẽ nghĩ đến đi vật trần. Liên tục bạo tạc ở nham nhẫn đá người bên trong vang lên, rất nhiều nham nhẫn tự nhiên thấy được cho nổ phi tiêu bay tới phương hướng liền là xa nhẫn bộ đội vị trí phương hướng. Xa nhẫn hèn hạ vô sỉ, dĩ nhiên thừa dịp loạn ném cho nô phụ. Ta đã sớm nhìn những cái này ra hỏa không vừa mắt, xa nhận thừa dịp đánh lén, đây là nhìn chúng xuyên chỉ huy trận, lấn ta nham nhẫn không người. Cái này chiến đấu không có cách nào đánh, ta muốn tìm sa nhận hỏi rõ ràng rốt cuộc là người nào ở đánh lén? Đừng quên chúng ta cùng Cổ nổ hạ cừu hận, sự kiện lần này hoàn toàn có thể đợi đến đánh bại Cổ nổ hạ quân đội, đánh vào Hỏa quốc tính lại, trước mắt hay là lấy đại cục làm trọng. Lúc này phủ gạ cụ cũng đã chui vào nham nhẫn đám người bên trong, nghe được nham nhận ở giữa đối thoại, tức khắc cao giọng nói, đại cục là cái rắm gì, huynh đệ của ta bị tạc chết rồi, xa nhận đám tiểu đệ tử, đi cho đi. Liên tục mấy đạo cho nổ phi tiêu nháy mắt từ nham nhận người bên trong bay ra, ở xa đám người bên trong nổ vàng, đưa tới đại lượng loạn. Xa nhẫn trấn doanh. Nhìn xem cho nổ phủ liên tục nổ chết mấy tên nị dạ, bọn họ không có chết ở đối diện cổ nổ hạn nị dạ trong tay, mà là chết ở đều là liên quân nham nhận trong tay. Về phần trước đó, xa nhận hướng nham nhận ném cho nô phủ sự tình thì mang tính lựa chọn bị không để ý đến. Nham nhận cô ý phá hư liên quân đại kế, cùng bọn họ liều mạng. Không biết xấu hổ, rõ ràng là xa nhận dẫn đầu công kích, dĩ nhiên trả đùa, xa nhận vẫn là trước sau như một hèn hạ vô sỉ. Nham cát hậu phương nị dạ bộ đội tức khắc bắt đầu mang chiến, đủ loại âu nôn uế không ngừng từ trong miệng hô lên, đủ loại khó nghe lời nói tràn ngập liên quân hậu phương. Bất quá không có một tên nị dạ thủ Song phương còn tại khắc chế, đều minh bạch lần này mục tiêu chủ yếu là công nhân cổ nổ hạ, xa nhận nhóm cũng đã chịu đủ rồi vật tư thiếu, sinh hoạt khốn khổ thời gian. Vô luận là chiếm lĩnh một khối thổ địa, vẫn là đổi lấy đại lượng vật tư, đối xa nhận tới nói đều là không sai chú ý, có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt. Đối với nham nhận tới nói đồng dạng như thế, song phương không những có to lớn cửu hận, thổ quốc cảnh nội lấy kỳ sụ trịa nham thạch chiếm đa số, đồng dạng sản vật không phong phú. Một tên xa nhẫ xuất hiện ở trong đội ngũ hôn loạn xa nhận nhóm không có người chú ý đám người bên trong nhiều một tên khuôn mặt xa lạ ảnh phân thân đứng ở trong đám người cao giọng nói nhằm nhẫn vô cớ sát hại xaẩn dạ, ta và các người liều mạng song phương chính đang mang chiến người nào cũng không nghĩ ra đột nhiên thoát ra một tên dạ muốn trực tiếp độc thủ ảnh phân thân nhanh chóng thoát ra xông vào vàomẫ đám người bên trong xuất ra vài trường cho độ phủ nháy mắt dẫn bạo kinh liệt tiếng nổ mạnh rõ ràng ở trong đá người quay quẩn mấy tên khoảng cách tương đối gần nh nhẫ không chết cũng thế ai cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại hiện tượng này xa nhẫn khi người quá đáng cùng bọn họ liều mạng Nham Nhẫn đáng người bên trong tức khắc xuất hiện đại lượng quần tinh xúc động vấn nộ nị dạ, hướng về đối diện xa nhẫn vọt tới. Song Phương bắt đầu hỗn chiến cùng một chỗ. Mấy tên tương đối có cái nhìn đại cục nhị dạ trong lòng minh bạch, lần này tiến công có thể xác định thất bại, còn không có đánh vào cô nổ hạ doanh địa, bản thân liền phát động nội loạn. Phù Gà Cụ tiện tay đánh giết mấy tên Nham Nhẫn, Lặng Yên tối lui ra khỏi liên quân đội ngũ, chờ đợi sự tỉnh lên men. Bên ngoài thân hắc bắt đầu tiêu tán, Cụ xuất hiện ở một cạnh, đối phương xuất hiện, quay người na, ánh đối Phù Gà Đại Náo ngắn ngủi lâm vào ngốc trệ. Phù gà cụ không có cho đối phương phản ứng thời gian, phi tiêu xuyên thấu ngực, kết thúc đối phương sinh mệnh. Hậu phương hỗn loạn rất nhanh liền đưa tới phía trước mấy tên liên quân cao tầm chú ý. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, bản thân mấy người ở phía trước liều sống liều chết cùng Cổ Nộ Hàn Nghị dạ chiến đấu, hậu phương dĩ nhiên phát động nội loạn. Nhất là Triệu Dụ, trong lòng phẫn nộ làm sao cũng dập tắt không được, trước mắt tình huống dù cho tiến công cũng đã mất đi giá trị. Hậu phương nội loạn, tiếp tục tiến công chỉ sẽ gia tự vong. Toàn quân rút lui, phương ra, cụ thể tình huống đợi nữa đến doanh địa lại nói. Phong thổ hai phe tinh anh nhị ngừng tiến lên bước chân. Mấy người nhanh chóng chui vào trong đội ngũ, ngăn cản Song Phương tiếp tục nội đấu xuống dưới. Phu gạ cụ mấy người không có truy kích, lẳng lặng nhìn xem đối phương lưu lại. Phu gạ cụ quân hào thủ đoạn, dĩ nhiên kích động Song Phương nội loạn. Họ rồ xì mà quay đầu nhìn xem phu gạ cụ, một bộ đều ở trong khống chế thần thái. Tiền đuôi mắt sáng như nước, phong thổ hai nước bản thân liền bất hòa, phu gạ cụ chỉ là nho nhỏ phiến động một cái, không nghĩ đến như thế đơn giản liền bạo phát nội loạn. Phu gạ cụ quân khách khí. Họ bất trong lòng kinh chưa chắc. cụ hành động liền hắn đều không có phát giác trong bất tri bất giác nhượng phong thủ hai nước Nỉ Dạ Lâm vào nội loạn, như thế thủ đoạn sắc thực không đơn giản, họ nói, họ đại nhân, không bằng chúng ta thừa dịp bọn họ hỗn loạn, toàn quân để lên." Một tên Nỉ Dạ đột nhiên nói. Họ lắc lắc đầu nói, liên quân bản thân liền so với chúng ta nhiều người, phía trước đại bộ phận liên quân Nỉ Dạ đều không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Một khi chúng ta toàn bộ xuất kích, sẽ chỉ làm đối phương cùng chung mối thủ, hiện tại đối phương rút lui, chỉ giải quyết lần này nội loạn liền muốn tiêu phí không ít thời gian. Chỉ cần tiếp tục kéo dài thêm, chúng ta liền đứng ở thế bất bại, từ giờ trở đi. Cái này đội ngũ chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Phu gạ cũ ngoài ý muốn nhìn nọ dỗ cái, vốn coi là chiến tranh nhỏ tất nhiên sẽ đưa thích thi triển một chút kỳ mưu quỷ kế, không nghĩ đến đối phương cũng có vững như Thái Sơn một mặt, chỉ có thể nói năng tại nhận giới sừng sững nhiều năm nhị dạ mỗi một cái đơn giản. Cổ nộ Hàn Nghi Dạ đóng quân ở chỗ này, lấy bất biến ứng và biến, tiếp xuống tụ tập ở đây cổ nộ Hàn Nghi Dạ chỉ có thể càng nhiều, thời khắc đều ở tăng cường. Một khi thất lạc mấy tên cổ cường toàn bộ tập hợp đủ, ở cao đoan về mặt chiến lược đối với liên quân tướng hình thành ép tư thế. Trừ phong tổ hai nước lần nữa phái ra đại lượng trong thôn cao thủ, Nếu không chỉ bằng trí dụ một người một cây chẳng chống được nhà, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Lần nữa trở lại nguyên doanh địa phong thổ liên quân, đông đảo tinh anh nghỉ dạ ở bộ chỉ huy tập hợp. Phát sinh nội loạn nguyên nhân đã tìm được chưa, cụ thể là bởi vì chuyện gì gây nên nội loạn. Nghe nói là Nam Nhận hướng xa nhận đá người bên trong ném cho nội phi tiêu, đưa tới hỗn loạn. Lòng ruộng thượng nhẫn là dự định đổi trắng thay đen, rõ ràng là xa nhận trước hết nhất hướng Nam Nhận bộ đội ném mạnh cho nội đưa tới mấy tên nghỉ vong. Chương 174, dị dị dạ. Nguyên bản phương coi như khất chế, bất xa nhận một tên nhẫn người bên trong đưa tới phủ. Cuối cùng gây nên sóng phương xung đột. Một tên xa nhẫn tinh hắn nói, "Chia Dỗ trầm tư nói, dẫn bạo cho nộ phù là ai? Các người có người quen biết sao? Trước hết nhất hướng sóng phương trận doanh ném mạnh cho nộ phi tiêu nhân, có người thấy là người nào ném." Phong thủ liên quân cao tầng lẩm vào trần mặc, chia Dỗ lần nữa mở miệng nói, "Sự kiện lần này có rất lớn kỳ quặc, ta hoài nghi là Cổ Nộ Hạ Nhị Dạ cố ý, ý nhiễu loạn nham cát liên quân, nhượng sóng phương hợp tác sụp đổ." Lần này sự tình, cần nham ẩn cùng sa ẩn tình báo nhân viên liên động, lúc ấy tình huống. Ta tin tưởng, sa nhẫn trong không có như thế không để ý đại của người. Hiện tại việc cấp bách là công nhân Cổ Nổ Hạ, mà không phải đứng ở nơi đây. Cô Nổ Hạ giải giác ở Vũ Quốc Nị Dạ rất nhanh liền sẽ một lần nữa tập kết, chúng ta mỗi chậm trễ một ngày, cô Nổ Hạ thực lực liền sẽ lớn mạnh một phần. Hy vọng các vị nhiều trấn an trong lòng có mang nộ khí Nị Dạ, nếu như cuối cùng cha ra đúng là sai nhận hướng nham nhận ném cho nổ phi tiêu, ta tuyển sẽ không bao che. Đám người nhẹ gật đầu, chia rộ mà nói có mấy phần đạo lý, đánh vào Hỏa Quốc ngay ở trước mắt, có thể tuyển nhân liên quân đều là thâm nhân Nị Dạ, minh bạch cái gì trọng yếu nhất, sẽ không dễ dàng phạm phải như thế đơn giản sai lầm. Cổ Nổ Hạ doanh địa trong bộ chỉ huy Vô gạ cũ bốn người chính đang nhìn xem địa đầu nghiên cứu vũ quốc chiến lược, một tên điều tra nhân viên đi tiến đến nói, "Họ Rồ Xĩ Mã đại nhân, tiểu đội phát hiện gì dị giải giải đại nhân hành tung, dự tính ban đêm liền có thể đến doanh địa." Họ Rồ Xĩ Mã nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, "Không sai, có dị dị giải giải cùng hạ tác giả cũ bọn ra nhập, phong thổ liên quân muốn công phá cổ nổ hạ doanh địa tướng biến càng thêm khó khăn. Chờ hai người tập kết, hoàn thành trình đốn về sau, chúng ta có thể chủ động xuất kích, hiện tại phong thổ liên quân chỉ có chĩa một người, một cây chẳng chống nhà, trước tiêu diệt chĩa rồ, liên quân dẫn bắt đầu. Lại thừa cơ dần dần từng bước xâm chiếm liên quân nị gia." Có dạ cụ mò tiền bối tin tức a, bên trong ruộng đã xuất phát không ngắn thời gian." Phu Gạ Cụ nói. "Phu Gạ Cụ đại nhân, bên trong điền tiền bối còn không có tin tức truyền về." Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, nói, "Họ dở xỉ mà tiền bối, chân giới trưởng lão, triệt rồi xem như xa nhẫn cao tầng tất nhiên sẽ hoài nghi hôm nay tình huống có thể là chúng ta gây nên. Hôm nay hỗn loạn chờ thêm 2 ngày song phương tỉnh táo lại, lại tăng thêm điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, khả năng trừ khử ở vô hình. Ta dự định đêm nay tự mình đi một vòng nham cắt liên quân, lại hỗn loạn trên cơ sở thêm nhất cây tướng nước triệt để quấy đục, dù cho không thể chế tạo hỗn loạn cũng phải đánh giết mấy tên nham nhẫn phụ trách nhỉ dạ. Đợi đến liên quân trong nham nhẫn cao tầng toàn bộ tử vong, lại muốn tổ chức tiến công, sẽ biến càng thêm khó khăn. Họ Dỗ Si mặt nói, vậy liền phiến phước phụ gạ của quân, lần này vũ quốc chiến tranh, phụ gạ cũ quân làm cư công đầu. Chuyến này cẩn thận, hiện tại cự ly trời tối cũng đã không có bao lâu thời gian, phụ gạ cụ về trước lều vải nghỉ ngơi một cái. Chân giới trưởng lão nói, phụ gạ cụ điểm một cái, quay người đi ra doanh trướng, trở lại vải. Chân giới trưởng lão duyệt nhân vô số, có từng thấy rõ phụ gạ cũ quân lực, cùng trong lòng suy nghĩ. Họ si mà vị thâm trường nói, Thật rối chằng ngum nửa ngày, lắc lắc đầu nói, nhìn không đấu, hắn rất nhiều hành động ở trong mắt ta cơ hồ đều là hắn phải chết hành động, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Thành công hoàn thành nhiệm vụ, lập xuống đại công, chỉ bằng hôm nay sợ Tát Sở Vi, ta căn bản không có phát hiện phụ gạ cũ hành động, Liên Quân hậu phương cũng đã loạn cả lên. Gia tộc cụ chỉ hạ ra một cái khó lường nghĩ dạ a, phụ gạ cũ tương lai tất nhiên sẽ kế thừa Vũ Trị Hạ tộc trưởng chi vị, trở lại cô nô hạ ta sẽ thuyết phục hòa ảnh đại nhân, cần một lần nữa cải biến đối Hạ thái độ. So hạ tèn yếu quá nhiều, đang dùng nguyên lai thái độ chỉ sợ cuối cùng sẽ hủ thành không thể đoán được hậu quả. Họ Doroshi mạn cười, cười, không có hồi âm chân giới trưởng lão mà nói. Lấy hắn cảm giác, Uchiha Fugaku mặc dù biểu hiện người vật vô hại, làm một diệp nhiều lần lập xuống đại công, bất quá tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản. Chờ Uchiha Fugaku kế thừa tộc trưởng chi vị, trong thôn cao tầng lại dùng nguyên lai biện pháp đối phó Uchiha, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Bất quá họ Doroshi mà không có dự định nhắc nhở trong thôn các cao tầng, đây là cỗ nội hạ nội quyền lực đấu, hắn không hứng thú tham gia. Trong liễu vải, Fugaku ngồi sẽ bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Vũ quốc thời tiết hàng năm mây đen giăng kín, nước mưa liên miên, sắc trời hát tương đối sớm. Trong doanh địa cũng đã lâm vào yên tĩnh, nghỉ dạ bên ngoài chiến trọng yếu nhất liền là bảo trì thể lực rồi rào, ngoại ý muốn tình huống tùy thời đều có khả năng phát sinh. Bảo trì rồi rào thể lực, có thể tùy thời ứng đối bất luận cái gì tình huống. Phu Gạ Cù mở ra hai mắt, tinh thần cũng đã sung mãn, thu thập xong nhẫn của bao, chậm rãi đi ra liều vải. Bên ngoài tuần tra nhị dạ phân bố phi thường dày hiệu thủ ở hành quân bãi trận, bố trí phương diện phòng ngự vẫn có bản lĩnh, xứng đáng hắn nạ dạ nhà thiên tài thanh danh. Một đường đi lên không ngừng có tuần tra nghị dạ cùng phụ gạ cũ chào hỏi. Trong bộ chỉ huy đen đuốc vẫn sáng choang, ngẫu nhiên chuyển ra một hai tiếng sang sảng tiêu dung. Phù gạ cũ vén dèm lên đi vào, dẫn đầu thấy được ngồi ở trong doanh trướng, một đầu Bạch Phát gì Dị Dạ. Phù gạ cũ cười nói, Dị Dị Dạ tiền bối có thể an toàn trở về, Cố Lộ hạ doanh điệu lần nữa gia tăng một tên định phong chiến lực, phong thổ hai nước bản tính chỉ sợ là đánh nhầm. Dị Dị Dạ đồng dạng lộ ra nụ cười nói, Phù đã lâu không gặp, lần trước thay phiên về thôn đã qua mấy tháng, chỉ là không nghĩ đến ngắn ngủi mấy tháng, phát sinh như thế đại biến cho nên. Ta cũng đã nghe chân Giới Trưởng Lao đã nói, lần này Cổ nổ Hạ sở dĩ một lần rút khỏi quá nhiều binh lực, là xa nhận tiềm phục tại quốc đô gián điệp quái phá. Giới lý dạ chiến tranh thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơi chút sơ xảy liền là vạn kiếp bất phục hạ chàng, lần này nhờ có tình báo truyền về kịp thời, nếu không một khi Phong thổ liên quân tiến vào Hoa quốc, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại Vũ quốc liền là tốt nhất tấm ương. Fuga cu nhẹ gật đầu. Giới dạ lúc nào biến đa sầu đả cảm, mà nói. Ha trở về từ coi chết một lần, trong lòng khó tránh khỏi có linh nộ, tìm người thổ lộ hết một cái trong lòng cảm khái cũng là có thể thông cảm được. Dijiya dạ sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc nói: "Phù Gạ Củ, nghe nói ngươi dự định đêm nay đi một chuyến phong thổ liên quân doanh, lần nữa đảo loạn Song Phương Liên Minh." "Không sai, Phù Gạ Củ nói, bất quá tiền bối yên tâm, ta đối bản thân an toàn vẫn có nhất định cam đoan, dù cho không thể đảo loạn Song Phương doanh địa, cũng phải đánh giết nham nhẫn cận tồn mấy tên người quyết định." Triết đệ tê liệt liên quân hành động, chia rối lại nghĩ đến công, hoặc là chờ nham ẩn phái mới chỉ huy, hoặc là chỉ có thể dựa vào xa ẩn nhất tôn. "Chuyến này cẩn thận, nếu như không phải ta quá mức mệt thể lực cũng đã tiêu hao không ít, chắc chắn bồi ngươi đi một vòng liên quân doanh địa." Trước đó Liên quân đối với chúng ta truy sát, thế nhưng là không ăn ít đau khổ. Dĩ dạ tiền bối hảo hảo ở trong doanh địa nghỉ ngơi, chờ lấy phù gạ cụ tốt tin tức. Chương 175, xếp vào đến tử. Phù gạ cụ quân lần này đi có thể dẫn đầu điều tra một cái hai quân nội bộ cụ thể tình huống, nếu như sự tình có thể làm, có thể chuyển ra tín hiệu. Ta sẽ xuất lĩnh cổ nổ hạ toàn quân tập kích Liên quân doanh, nhất cử trọng thương đối phương, giải trừ hỏa quốc nguy hiểm. Tiền bối yên tâm. Phù gạ cụ quay người đi ra bộ chỉ huy, biến mất ở vũ cốc trong bóng đêm. Thiên không vẫn như cũ nước mưa liên miên, không gặp tinh nguyệt ánh sáng, chỉ có đứng ở chốc cao. Có thể nhìn thấy cổ nổ hạ trong doanh địa chuyển ra điểm điểm đèn đuốc ánh sáng. Từng đạo hắc vụ từ bên ngoài thân tràn ngập, trong trước mắt cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Hai quân ở giữa khó tránh khỏi xuất hiện phong thổ liên quân tuần tra nhân viên, hoặc là cảm giác hình nghi dạ, phụ gạ cụ không nghị qua sớm bại lộ, để tránh hậu phương liên quân sinh lòng cảnh giác. Trong hắc vụ, Sa Dìn gặm không ngừng đảo qua bốn phía tình huống, một tên dấu ở loạn thạch trong điều tra nghi dạ bại lộ hành tung. Phù gạ cụ không có lo lắng đánh giết, một khi đối phương bỏ mình, bị tuần tra dạ phát hiện, rất dễ dàng bại lộ. Nơi xa liên quân doanh trong đất đèn đuốc sang trưng, các nơi lều vải đều thiết trí thiết bị chiếu sáng. Phủ gạ cụ đứng ở một chỗ cự thạch bên trên doanh trại, toàn bộ doanh địa hình tròn tròn, nham nhẫn cùng Sa nhận phân chia rõ ràng, từ lều vải nhan sắc liền có thể phân biệt, bên trái toàn bộ đều là màu sáng, bên phải thì là màu đậm. Sa ẩn cùng Nham ẩn mặc dù danh xưng liên quân, ở phủ gạ cụ nhìn đến, Song phương không có chút nào liên quân nên có bộ dáng, cùng bốn trận chiến trung nhẫn giả liên quân không thể so sánh nổi. Trực tiếp tiến vào Nham nhẫn nửa bên doanh địa, trung xuyên đã chết, mới quan chỉ huy còn chưa đến, không có mang tính tiêu chí doanh chướng. Quay người rời khỏi địa, chui vào trong bóng tối, một tên ẩn ở trong bóng tối tuần tra nị dạ đưa tới phủ gạ cụ chú ý. Đối phương là một tên nham nhẫn, chậm rãi đi đến đối phương bên người, hai mắt bộ vị hắc vụ tiêu tán, lộ ra xoay tròn mạn trẻ củ. Đối phương phát giác bên người dị thường, ngẩng đầu nháy mắt, cùng mạn trẻ củ đối mặt, trong đầu một mảnh trống không, mạn trẻ củ cũng đã hoàn toàn khống chế được đối phương. "Ta hỏi người đáp, hôm nay ban ngày nội bộ hỗn loạn, chĩa rồ là xử lý như thế nào?" Nghe nói là Cổ nổ Hàn Nghị dạ lẫn vào liên quân gây nên, cố ý phá hư liên quân hành động. "Nham nhẫn hiện tại do ai chỉ huy?" Sắc, mở mã, trái lần, giã, lần năm vị đại nhân cộng đồng thương nghị nhẹ đầu. Nói, tướng bọn họ 5 người lều vài vị trí nói cho ta. Sà đại nhân cùng mở đất mã đại nhân ở tại số 3 lều 7, trái lần, cặn dã, nham lần 3 vị đại nhân ở tại số 5 lều vài. Hành động lần này đúng là xa nhận gây nên, chĩa rồ con mắt chính là vì tê liệt nham ẩn, đợi đến thời khắc mấu chốt nhất cử trọng thương nham nhẫn. Người trong lòng mặc dù biết rõ chân tướng, bất quá bản thân thấp cổ bé họng, muốn tạm thời ổn nhẫn, đợi đến lần sau chiến đấu, người dự định đột nhiên hướng xa nhận xuất thủ, vì báo hôm nay xa nhận vô cớ sát hại nham nhân tử. Phù cụ hỏi đối phương mấy tên chỉ huy chỗ ở, lần nữa đúng đúng phương độ sâu thôn miền, trong đầu lưu lại một khóa chúng tử. Đợi đến lần sau chiến đấu thời điểm, trước mắt Nam Nhẫn tự nhiên sẽ đột nhiên hướng xa nhẫn làm khó dễ. Cái gọi là liên quân, chỉ có liên hợp mới có thể gọi liên quân, nếu như 3 ngày hai đầu đội đấu, chiến đấu hiệu suất chỉ sợ còn không bằng nhận thôn hành động đơn độc. Phu gạ cũ quay người lần nữa lâm vào trong bóng tối, tựa như một cái u hồn, du đã ở phong thổ liên quân ngoại vi, từng người từng người ẩn tàng ở trong góc, Lạc đàn tuần tra nỉ dạ cơ bản toàn bộ bị hắn độ sâu thôn miền. Trong đầu gieo đối phương là chân chính hung thủ chỉ, một khi phát sinh chiến đấu, những cái này chẳng khác nào cọ nổ hạ chui vào đối phương nội bộ viện quân, cùng lúc công kích đối phương nỉ bộ đội. Đợi đến song phương lần nữa khai chiến, cổ nột hạ cũng đã tập kết đại lượng lý ra, đối phương nội bộ phát sinh đại quy mô nội loạn, tin tưởng nhất định năng lần nữa suy yếu phong thổ hai nước thực lực. Một đạo thuấn thân thuật, lần nữa chui vào doanh địa, thẳng đến nham nhận mấy tên chỉ huy vị trí lều trại, phụ gạ cụ trước hết nhất tuyển nhất định là số 3 lều trại, bên trong chỉ ở sẹt cùng mở đất mã hai người. Kê sắt ở màn cửa phía trên lắng nghe một cái, ngoại trừ nước mưa đánh vào lều vải cùng mặt đất thanh âm, nghe không được cái khác bất luận cái gì âm. Phụ mày, nước mưa mặc dù che giấu bản thân hành tùng, đồng dạng cũng mang đến mấy phần không tiện. Một chi tiêu xuất hiện ở trong tay nhẹ nhàng bước lên màn cửa một cái khe hở, mượn khe hở hướng bên trong nhìn lại. Đối phương chính là nham nhẫn tinh anh mỹ dạ, trong lòng cảnh giác không cho phép khinh thường, xa Dĩn gằng đảo qua hai người. Từ hô hấp nhìn, đối phương chỉ là lâm vào cạn tầng giấc ngủ, ở loại này giới nghị dạ chiến tranh nhất là hai quân đối chọi tình huống, bất luận cái gì một tên quan trị uy đều sẽ không ngủ quá chết. Xa Dĩn gằng đảo qua đối phương diện mạo, rất nhanh xác định đối phương thân phận. Dần dần mở rộng khe hở, lách mình tiến nhập Có lẽ là bởi vì gièm sốc lên quá nhiều duyên cớ, vài tia gió lạnh tiến vào liêu vải. Trong đó một người đột nhiên mở to mắt, hướng về bốn phía liếc nhìn, lại không có bất kỳ động tích nào, chỉ cảm giác là bản thân đa tâm, lần nữa nhắm mắt lại. Người này tên là Sạch, phụ gã cụ từng nhìn qua hắn tư liệu, thực lực không phải quá mạnh, bất quá ở trong thượng nhẫn có thể được xương tụng ưu tú. Ở đối phương nhắm mắt lại nháy mắt, một tia gió mát đánh tới, thổi lất phất ở trên người hắn, Sạch phát giác dị thường, lều vải bị kín điều kiện rất tốt, không có khả năng tiến đến gió mát. Sạch mở to mắt ra, nơi cổ họng xuất hiện một đầu vết máu, toàn thân lực lượng phản phất bị rút ra đi, bưng mít lấy trên cổ vết thương, cố gắng mở to mắt, tựa hồ muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào địch thủ. Trong lều vải một vùng tám tối, hào vô dị thường, đồng đội mình còn tại lều vải một bên khác đi ngủ. Tựa hồ là nghĩ đến đồng bạn vẫn còn, muốn nhắc nhở đối phương, bất quá chỗ yếu hại vết thương không có cho sạch thông chi thời gian, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu. Phù gà cụ quay người đi tới mở đất mã chỗ giường, tay phải nhanh chóng sốc lên đối phương mí mắt, mạn trẻ quỷ xuất hiện ở đối phương hai mắt phía trước. Không có chút nào phòng bị mở đất mã lâm vào phù gạ cụ nguy toật. Người sau khi tỉnh lại phát hiện đồng bạn mình sạch cũng đã bỏ mình, người nghiêm trọng hoài nghi là xa nhận âm thầm diệt trừ nham nhận tính anh. Quyết định em thầm liên lạc đối xa nhận dấu có cừu hận cùng bất mãn người. Dự định tại lần sau song phương lúc chiến đấu, đột nhiên xuất thủ, tập kích xa ẩn đi ra, vì chết đi nhằm nhận báo thủ. Một quả trùng tử cũng đã trốn xuống, phù gạ cụ chậm rãi rời khỏi lều vải, đi đến số 5 trước lều. Vẫn là dẫn đầu dùng phi tiêu đẩy ra trong đó một bên, từ khe hở bên trong quan sát bên trong ba người tình huống. Phù gà cụ vừa mới áp vào khe hở phía trên hướng về bên trong nhìn lên, một tên nhị dạ đột nhiên mở mắt ra nói, "Người nào?" Nói chuyện thanh âm nháy mắt đánh thức mặt khác hai tên "Trái lần, tình huống như thế nào?" Vừa mới lúc ngủ Đột nhiên cảm giác được một tia gió lạnh thổi qua, đem ta bừng tỉnh. "Là ngươi quá mất cảm, bên ngoài sáng như ban ngày, nếu có địch nhân đã sớm đã hẳn là phát hiện, dù cho Cổ nổ Hạ Am hiểu ám sát hạ tác xạ cụ mỏ tự mình xuất thủ, cũng sẽ bị tuần tra ni dạ phát hiện." Cận gia nói có đạo lý, trái lần ngươi xác thực quá khẩn trương, chung xuyên đại nhân ngoài ý muốn chết trận, tất cả áp lực đều ép ở chúng ta 5 người trên người, ngươi trong lòng khẩn trương là ở khó tránh khỏi. Chương 176, chế tạo hỗn loạn. Kỳ đã gì trong lòng nghi, hai vị đồng bạn nói có đạo lý, có lẽ là bản thân quá khẩn trương. Bất quá cẩn thận khiến cho vạn niên đi xuống giường. Vén rèm lên hướng về bên ngoài nhìn một chút, trong doanh địa mưa rơi vẫn như cũ, chỉ có từng đội từng đội lỵ dạ đang đi tuần, cũng không động tĩnh khác. Thế nào? thì đã gì? Kỳ đã gì gật đầu nói, xác thực không hề có động tĩnh gì, có lẽ là hai ngày này quá khẩn trương. Lần này liên quân có chút không thuận, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhất là lần này nội bộ hỗn chiến, tiến công hỏa quốc kế hoạch thoạt nhìn còn kém một chân bước vào cửa, chỉ cần đánh lui trước mắt liên quân liền có thể. Bất qua mấy lần chiến đấu xuống tới, không những không có chút nào tiến thêm, hơn nữa nham nhẫn tổn thất thảm trọng, cao tầng chiến lực tổn thất chống đỡ được trước đó nửa năm, lại cứ tiếp như thế. Tổn thất thế nhưng là nha ẩn thôn căn cơ. Cận Giã lâm vào chẩm mặc. Nam lần nói, sắp thực như thế, tầng dưới chiến lực chỉ cần có người liền có thể rất nhanh bổ sung, cao tầng chiến lực có thể đều là thông qua thực chiến đánh ra đến, mỗi chết một cái đều là tổn thất to lớn. Ba người lần nữa lâm vào chẩm mặc, nằm ở trên giường nằm ngủ, trong lều vải yên tĩnh trở lại. Phu gạ cụ cũng không lo lắng đối ba người ra tay, hiện tại ba người còn không có tiến vào ngủ mơ, tiến vào liều vải và chỉ có thể lần nữa kinh động ba người. Xoay người đi mà khác lều vải, phổ thông tính cảnh giác cũng không thể cùng hỉ đạ gì mấy người đánh đồng với nhau. Phu gạ cụ vén rèm lên nhanh chóng tiến vào. Bên trong nị dạ vẫn là ngủ say. Phổ thông lều vải bên trong ở bốn tên nị dạ, phi tiêu liên tục sẽ qua, trong đó ba người còn đang trong giấc ngủ liền đã bỏ mình, không có chút nào tri giác. Tướng còn sót lại một tên nị dạ tiến hành độ sâu thôi miên, trong đầu lưu lại một khỏa liên quân đối chọi lúc đối xa nhận xuất thủ chủ tử. Cái gọi làm mưu sự tại nhân thành sự tại tiên, chủ tử cũng đã gieo xuống, có thể hay không nảy mầm đều nhìn tên này nị dạ cuối cùng ý chí lực như thế nào. Liên tục tiến nhập bốn cái lều vải, đánh chết 12 tên dạ, mỗi một cái lều vải đều có một tên người sống, vô luận một tên này nị dạ có phải hay không nhận hoài nghi, đều không quan hệ khẩn yếu. Nham Nhẫn cao tầng nếu như hoài nghi bọn họ sâu chuỗi mưu hại cùng Tôn Nghị dạ, chỉ sợ sẽ nhượng còn lại Nham Nhẫn càng thêm lòng người bàng hoàng, đối với Liên Quân phân liệt sẽ càng thêm hữu lực. Lần nữa trở lại số 5 liều vải, ở vén rèm lên tiến vào nháy mắt, Kỳ Dạ Dị mở mắt lần nữa, nhìn chằm chằm vào hơi có chút lắc lư rèm. Vừa muốn mở miệng, một trận gió lạnh đánh tới, cổ họng xuất hiện một đạo vết máu, Kỳ Dạ Dị bưng bí lấy cổ, ánh mắt bên trong lộ ra không dám đưa tin tưởng sắc, nhân còn không có lộ ra dấu vết, hắn liền muốn chết. Trong đầu nhớ tới lần thứ nhất bừng thời điểm, trong lòng minh bạch, bản thân lúc ấy trực giác là đúng, bất quá vì lúc lấy mượn, thân thể bên trong khí lực cấp tốc biến mất cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, hai mắt đảo qua còn tại ngủ say hai tên đồng bạn, hao hết cuối cùng khí lực tướng tự thân lăn xuống đầu giường. Kỳ Đạ Dĩ té ngã trên đất thanh âm đánh thức Cạn Giá cùng Nam lần, hai người đồng thời mở to mắt, nhìn thấy té ngã trên đất hỉ Đạ Dĩ. Phía dưới một đoàn máu tươi là như thế chói mắt, hai người nháy mắt minh bạch hỉ Đạ Dĩ bị người ám sát. Phù Gạ Củ không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian, nguyên bản dự định lưu một cái tiến hành độ sâu thôi miên, chỉ phía dưới một lần chiến đấu làm chuẩn bị, bất quá hai người đều tỉnh dậy, một cái đô không thể lưu. Một trận gió lạnh ở trong lều vài thổi qua, Cạn Giá cùng Nam Thứ thân thể yếu hại gần như đồng thời bị phi tiêu đâm thủng liên tục ba đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trong đầu. Phu gạ cũ quay người đi ra lều trại. Phong tổ liên quân trong nham nhẫn cao tầng hiện tại chỉ còn Thác Mã một người, hơn nữa Thác Mã đã bị bản thân trong đầu lưu lại chủ tử. Nếu như trì độ lần nữa ở nham nhẫn mới quan chỉ huy không có đến trước đó xuất chiến, Thác Mã liền là chi này nhằm nhẫn bộ đội quan chỉ huy, một khi Thác Mã thủ phụ gạ cũ lưu lại chủng tử ảnh hưởng, lựa chọn đối sa nhận xuất thủ. Nghĩ đến trong đó hậu quả, phu gạ cũ trên mặt lộ ra một tia ý cười. Đêm nay chủ yếu con mắt cũng đã thành, hắn muốn cho phong tổ hai nước lại thêm điểm ngẫu hứng tiếp mục. Sa nhận trong doanh địa, trong đó một cái lều trại Phụ gạ cụ đi vào, Mạn trẻ cụ không ngừng xoay tròn, sốc lên trong đó một người mí mắt cùng phụ gạ cụ hai mắt đối mặt. Ngáy mắt khống chế đối phương, tên này xa Nhẫn chậm rãi đi ra liều vải. "Phía trước giày đặc, người đi làm cái gì?" Một tên tuần tra nỉa ra hỏi. "Ta đi đi nhà cầu một chuyến, rất nhanh trở về." Tuần tra ra nhẹ gật đầu, không có hoài nghi. Xa Nhẫn cùng Nam Nhẫn lều vải chỗ giao giới, phía trước giày đặc dừng lại, Nam Nhẫn tuần tra nỉa dạ cũng đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện phía trước dày đặc, một đội đi tới. Phía trước dày đặc trong tay xuất hiện vài thành kết nối cho nộ phù phi tiêu, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Nhằm nhẫn nhóm giết ta huynh đệ, đều đi chết đi. Ban đêm Vũ Quốc, liên quân doanh địa đột ngột xuất hiện một đạo cuồng loạn tiếng la, ngay sau đó liền là liên tục tiếng nổ mạnh. Cho nổ phi Tiêu trực tiếp bị ném mạnh tiến nhập trong đó mấy cái lều vải, tiếng nổ mạnh nương theo lấy mấy đạo kêu thảm, phía trước giày đặc ném mạnh xong cho nổ phi Tiêu, một đạo thuấn thân thuật hướng về nhằm nhẫn doanh địa gần nhất tuần tra đội ngũ phóng đi. Trong tay phi Tiêu điên cuồng huy động, một tên nhằm nhẫn đội viên tuần tra không kịp phản ứng, nháy bị cắt thiết hầu mà chết. Mấy tên đội viên tuần tra kịp phản ứng, tên này ra nhẫn là tới giết bọn họ, mấy đạo phi tiêu trước sau đâm ra. Từng đạo từng đạo vết thương xuất hiện ở phía trước giày đặc thân thể, vết súng trên quần áo xuất hiện rất nhiều huyết sắc loang lổ. Đau đớn kịch liệt nhượng phía trước giày đặc trong đầu thành tỉnh lại, nhìn xem trước mắt tất cả, choáng như trong động, muốn thuyết chút gì, ý thức dần dần mơ hồ, ngã xuống đất bỏ mình. Mấy tên tuần tra nhị dạ nhìn xem ngã xuống đất trước giày đặc cùng một tên đồng bạn, sắc mặt đều không tốt lắm nhìn. Sa Nhẫn dĩ nhiên đột nhiên tập kích, ta lập tức đi tướng sự tình hồi báo cho các quan chỉ huy, mấy người các ngươi nhìn xem hai cái này cụ thi thể, lúc này nhân chứng vật chứng đều tại, nhìn bọn họ Sa Nhẫn còn thế nào giáp biện. Một tên vội vàng đi. Cho nội tạc thân âm. Ngáy mắt đánh thức đại lượng nham cắt hai thôn Ly Dạ. Triệu Dụ đã khuya mới ngủ, lúc này nghe được bên ngoài động tính lần nữa bị bừng tỉnh, vội nhanh đi ra lều vài nói, có phải hay không Cổ nổ Hạ nhị Dạ đột kích. Triệu Dụ đại nhân, Cô Nộ Hạ không hề có động tính gì, tựa như là chúng ta xa hẩn có người đột nhiên tập kích nham nhẫn doanh địa. Một tên tuần cha nhị Dạ nói. Chia Dụ sắc mặt biến khó coi lên, ba ngày nàng mới vừa vận lắng lại song phương nội đấu, dùng cô nổ Hạ âm mưu tướng sự xuống, không nghĩ đến chỉ là ban đêm, Song Vương xung đột liền lần nữa bộc phát. Đồng thời chính đang trong lúc ngủ mơ thác mã bị giật mình tỉnh lại, vuốt vuốt hai mắt hồ. Sạch, bên ngoài phát sinh sự tình gì? Sạch không hề có động tính gì. Thác Mã lần nữa hô, "Sạch, sạch, tình, khẩn cấp tình huống." Sạch vẫn như cũ không hề có động tính gì, Thác Mã trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, đứng dậy đi đến sạch phía trước cửa sổ, đem chăn vung lên. Trước mắt sạch sắc mặt trắng bệ, nơi cổ họng một đạo huyết tuyến, không biết lúc nào cũng đã bỏ mình. Thác Mã sắc mặt nháy mắt biến có mấy phần trắng bệnh sen lẫn phẫn nộ, sạch thế nhưng là cùng hắn ngủ ở cùng một cái lều vải, hung thủ có thể giết chết sạch, đồng dạng có thể chết hắn. Một tên đội viên tuần tra đột nhiên ở ngoài cửa hô, "Thác Mã đại nhân, sạc đại nhân!" có ra nhẫn lần nữa đối với chúng ta doanh điệu tiến hành tập kích. Chương 177, Vết rách. Thác Mã đè nén trong lòng lửa giận, bước nhanh đi ra liệu bại, nói, "Sạch Tiền Bối cũng đã bỏ mình, Người đi tiêu lên mấy tên ủy ra, tướng sạch đại nhân thi thể nhấc đi ra." Mắt Khắc Thông Chi hỷ đạ gì ba người, sạch đã chết. Thác Mã bề ngoài nhìn như tỉnh táo, trong lòng cũng đã rối loạn, không ngừng tự hỏi hùng thủ khả năng. Hắn ấn tượng đầu tiên vốn là cỗ nô hạ, bất quá ngay sau đó nghĩ đến, rất có thể là xa nhận giá họa. Sa ẩn cùng Nam ẩn hiện tại tuy là liên quân, bất quá hai nước quan hệ cho tới bây giờ liền chưa từng khá giả. Trên biên cảnh, một năm tiểu gì cũng sẽ phát sinh mấy lần ma sát. Lần này là bởi vì lợi ích chúng mới liên hợp đến cùng một chỗ, nếu như sa nhận trong lòng không nghĩ nha mặn liền như vậy suy bại xuống dưới cơ hội là không thể nào. Một tên tuần tra nghị dạ thất kinh ngã ngã đụng chút chạy tới. Thác Mã đại nhân, thì đại gì ba vị đại nhân cũng đã, cũng đã. Toàn bộ bọn mình bị giết chết ở trong liệu bại. Một đạo to lớn oanh minh ở Thác Mã trong đầu vang lên, đại náo một mảnh trong không, quên đi suy nghĩ, cả người sững sờ ở nguyên địa. Thác Mã đại nhân, Thác Mã đại nhân. Thằng đến bên người tuần tra dạ không ngừng nấp nhọ. Thác mã mới từ to lớn khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần trong lòng sợ hai sen lẫn phát nộ không ngừng đánh thẳng vào hắn nội tâm thắc mã tâm triệt để rối loạn lại cũng không thể bảo trì bình tĩnh vượt qua trước mắt đội viên tuần tra điên cùng hướng về số 5 lều vải chạy đi vén vénèm lên nhìn xem đã bị song song phóng tới trên mặt đất 3 bộ thi thể nhìn xem 3 bộ thi thể thắc mã trong lòng đều đang dậy lần này phong thủ liên quân nham nhẫn bộ đội cao tầng chỉ còn bản thân một người hắn hiểu được bản thân không thể loạn một khi rối loạn chi này nhằm nhẫn bộ đội còn không có đợi đến mới bộ nhiệm quan trị vì đến liền xe sụ đổ hỗ chướng Tha mã hai tay dùng sức nắm chặt, một quyền đập ở trong lều vải trên mặt bàn nói, "Tướng hỷ đệ dị ba vị đại nhân thi thể, sẽ đại nhân thi thể cùng vừa mới bị cho nộ phu nổ chết nham nhận thi thể tập trung đến cùng một chỗ. Nham nhẫn cần một cái thuyết pháp, Nham nhẫn cao tầng không thể chết vô ích." "Vâng." Ở Nham nhận doanh địa phía trước, tria rồ cũng đã dẫn theo sa nhận nhóm xuất hiện ở phía trước giày đặc bị đánh giết địa phương. Thông tri các người mấy vị quan chỉ huy, ta cần cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện, lần này sự tình lộ ra quỷ dị, không nên để cho có ý khác người âm là được. Mấy tên Nham nhẫn trong lòng nộ khí không ngừng dâng lên. Ta xem các ngươi xa nhận liền là có ý khác người, một tên xa nhận trắng trợn tập kích nham ẩn doanh địa, nhân vật chứng chứng đều tại, sự thật liền bày ở trước mặt ngươi, cái nào có cái gì âm u quỷ kế? Nếu như nhất định có, kia chính là các ngươi xa nhận âm mưu, tên này người chết tập kích trước đó còn kêu muốn vì hắn chết đi huynh đệ báo thủ, không, có cái gì âm u, xa nhẫn đây là lấn ta nham nhẫn không người." Mấy tên nham nhận đội viên tuần tra luôn miệng nói. Trì rồ sắc mặt biến càng thêm khó coi, nhớ nàng danh chấn giới nhị dạ khôi sư ở trong này tiếp nhận mấy tên nham nhẫn đội viên tuần tra vấn trách, quả thực là vô cùng lục Nếu như không phải vì duy trì liên quân tồn tại, vì để sớm nhặt đánh vào Hoa Quốc, cái này mấy tên nham nhẫn lúc này cũng đã bỏ mình. Chia Dồ cả người tiến lên một bước, ánh mắt băng lãnh đảo qua mấy tên nham nhẫn, mấy người tức khắc trong lòng trận lạnh, cảm thấy to lớn áp lực cùng mãnh liệt sát khí, ngáy mắt ý niệm. Giới lý dạ trung quy là cường giả vi tôn, mấy người nghĩ đến chế độ thực lực, trong lòng biến kinh sợ, chỉ bằng mấy người vừa mới lời, Triệu Dồ liền có thể giết bọn họ. Vừa mới lời, ta không theo các ngươi sói so đỏ, hiện tại lập tức thông tri nhẫn mấy tên quan chỉ huy, ta cần cùng bọn họ ở trước mặt nói chuyện với nhau. Mấy tên đội viên tuần tra vừa muốn có hành động, một tên nham nhẫn đã xuất hiện ở giữa sân, nói: Chia Dụ đại nhân mời, mấy vị quan chỉ huy có việc không tiện đến đây, còn mời Triệu Dụ đại nhân đi một vòng." Triệu Dụ đảo qua trước mắt chuyển tin nỉ dạ, nhẹ gật đầu, không có quá so đo, lần này sự tình là bọn họ xa nhận đối lý, một tên nỉ dạ không biết nguyên nhân gì đột nhiên tập kích nham nhẫn giáng đệ. Từ Đằng xa bị ủy lều vài nhìn, chỉ sợ chết không được dừng lại một tên tuần tra nỉ dạ, sự tình biến càng ngày càng khó giải quyết, nhượng có mấy phần dự cảm không tốt. Phù gạ cụ ẩn thân ở căn cứ một chỗ nơi nhỏ Lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển, đêm nay hắn không có ý định lại hành động, Song Phương Mâu Thuẫn cũng đã tích lũy không sai biệt lắm. Nếu như hắn đang tiến hành Vũ Hoan Giả Họa, chỉ sợ Song Phương lần sau liên hợp tiến công tướng biến xa xa khó lợi. Chẳng bằng cho đối phương mấy ngày thời gian, đợi đến lần sau Song Phương ở chiến trường cùng Cổ Nộ Hạ quyết đấu lúc, hắn chôn xuống đinh tử đột nhiên phát động, dẫn phát đối phương nội bộ tranh đấu, đối Cổ Nộ Hạ càng thêm hữu lực. Đến lúc đó Cổ nổ Hạ bin cường mã tráng, có thể nhờ vào đó nhất tự trọng thương phong thổ liên quân, vãn Hạ ở xu hướng suy đi theo phía trước nghỉ dạ đi vào một chỗ lều vải, tiến vào lều vải sắt Hai mắt tướng trong trướng đồng bộ quét mắt một vòng, nên có tâm phòng bị người. Song phương hiện tại tuy là liên hợp trạng thái, bất quá chia rồ chưa bao giờ phát lở. Lêu vải mặt đất song song bảy biển mấy cô thi thể, chia rồ trong lòng bắt đầu chìm xuống, lần nữa ngưng thần quan sát mấy cô thi thể, liên quân trong nham nhẫn mấy tên cao tầng tình lĩnh xuất hiện. Chia rồ đại nhân nhìn xem trên mặt đất mấy cô thi thể có phải hay không có mấy phần nhìn quét mắt, ta nham nhẫn cao tầng mấy tên nhị dạng ngoại trừ ta đều bị địch nhân sát hại. Thì đại gì ba người ở tại cùng một liêu vải, toàn bộ bọn mình, liền một kia động tĩnh đều không có truyền ra. Sa Nhẫn đột nhiên tập kích Ta Nam Nhẫn doanh địa, mấy cái cho nổ phi tiêu toàn bộ ở trong lều vải doanh bạo, tạo thành 3 người tử vong, 5 người trọng thương, đây chính là cái gọi là liên quân, từ tổ kiến liên quân đến hiện tại, Ta Nam Nhẫn tổn binh hao tướng, trái lại xa Nhẫn mấy hộ không có quá lớn tổn thất. Thác Mã nghiến răng nghiến lợi nói, "Triệu Dụ quay đầu nhìn xem Thác Mã, nghiêm túc nói, người hoài nghi tất cả những thứ này đều là Sa Nhẫn ámưu." Thác Mã nhìn thẳng Triệu Dụ nói, "Loại sự tình này còn cần hoài nghi à? Triệu Dụ đại nhân, tập kích địa Sa ngay ở trong doanh địa nằm, bị tuần tra nghi đánh giết, bị hắn giết chết cũng ở chỗ này." Cái này mấy tên thân thể nghiêm trọng bị hủy liền là bị đối phương cho nổ phụ giết chết. Ban ngày tập kích, đồng dạng là sa nhận dẫn đầu động thủ, ta nham nhận có 15 tên nghị dạ bị giết, người nói là cổ nổ hạ vu van. Chúng ta 5 người thật vất vả làm yên lòng nham nhận nhóm, ban đêm lại lần nữa độc thủ, đồng thời liền trong đó 4 tên quan chỉ huy cùng một chỗ giết chết, chỉ lưu ta một người. Triệu Dụ đại nhân là sợ giết ta sau đó, không ai giúp thúc nham nhận dẫn đến liên quân triệt để giải tán. Triệu Dụ trầm mặc, đối phương mà nói rất nhiều đều là lời nói vô căn cứ, bất quá lại làm cho Triệu không cách nào phản bác. Thì đã gì ba người ở chung phòng lều vải bị giết, không có truyền ra cái gì động tĩnh. Nham Nhận Vương Diện liền không nghi ngờ, ta xa Nhẫn bộ đội bên trong không có thực lực như thế cường đại đi ra. Triệu Dô nói, có hay không ta không biết rõ, ta đối xa Nhẫn nội bộ tình huống cũng không hiểu rõ, Thác Mã nói, hiện tại ta người nào mà nói cũng sẽ không tin tưởng, Triệu Dô đại nhân nghĩ tiếp tục hợp tác, chờ đợi tân nhiệm quan chỉ huy đến nhận trước sau có thể cùng hắn trao đổi. Ta Thác Mã sẽ không lại cùng vô cớ sát hại ta Nham Mẫn Nghị Dạ nhân hợp tác, hơn nữa lần này trước không đề cập tới xét 4 người nguyên nhân cái chết, chỉ nói có chứng cứ, ta Nham mấy đầu mạng người, Sa Nhẫn đột lên men cần cho ra bản giao. Chương 178, kết ra, đêm. Phong tổ liên quân doanh trong đất. Triệu Dỗ trầm ngâm hồi lâu nói, Cổ Nột hạ Vũ chỉ hạ phụ gã cụ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, ở liên quân gặp được Cổ Nột hạ viện quân trước đó đã từng gặp được một lầnụ trì hạ phụ gã cụ cùng họ Dỗ Sỉ Mã Tử Kích. Họ Dỗ Sỉ Mã có thể tới lui tự nhiên là ỷ vào bản thân thông linh thú, Vũ chỉ hạ phụ gã cụ chưa bao giờ hiện lộ qua thông linh thú, lại có thể ở liên quân trong tới lui tự nhiên. Kỳ hành động giống như quỷ mị, cho người nhìn đấu, đừng quên đối phương thế nhưng là vào qua các ngươi nham nhẫn toàn thân mà lùi. Nếu như là hắn, hoàn toàn có thể thần không biết không hay chui vào trong địa, đánh rất ba người, có xạ dị phụ trợ có thể thành công. Tập kích các ngươi xa nhẫn lý dạ, ta đã biết rồi, phía trước dày đặc phẩm hành động chính, có cái nhìn đại cục, không, có khả năng một mình hành động, phá hư xa nhẫn cùng nham nhẫn liên quân. Đối phương có thể là nhận lấy Vũ Trì Hạ Phủ gạ Cụ xa Dĩn gằng khống chế, mới làm ra như vậy sự tình. Thát Mã trên mặt lộ ra một tiêu cười lạnh nói, tiền đối thuyết Vũ Trì Hạ Phủ Gà Cụ xuất quỷ nhập thần ta không phủ nhận, bất quá thuyết hắn có thể khống chế xa nhẫn tập kích nham nhẫn, ta không dám gật bừa." Sạ Dĩn thực lực chúng ta đều biết, cũng đều được chứng kiến không ít Vũ Trì Hạ tộc nhân giao thủ, nhiều nhất có thể cho người thời gian ngắn lâm vào huyễn cảnh. Muốn thời gian dài khống chế một người cơ bản không có khả năng, hơn nữa căn cứ ta hiểu, phía trước giày đặc đã là một tên thâm niên nhị dạ, tuấn thăng trung nhẫn nhiều năm, Sạ Dĩn gặng nghĩ thời gian dài khống chế loại người này, căn bản không có khả năng. Triệu Dụ trầm mặt hồi lâu nói, chớ quên xạ Dĩn gặng phía trên còn có mạng trẻ quỷ ổ. Thác Mã trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, Triệu Dụ trong lòng lửa giận nháy mắt cấp tốc lên cao, lại bị hắn đè ép xuống. Nàng hiện tại cần khống chế lại bản thân cảm xúc. Làm sao? Thác Mã thượng nhận tin. Ta tin, Thác Mã nói, tang câu ngọc Sạ Dĩn gặng phía trên mạn trệ ta nghe nói qua, bất quá theo ta được biết Cổ nộ hạ vũ chỉ hạ nhất tộc chỉ có năm đó Uchiha Madara đã đạt dạ thức tỉnh qua. Uchiha Madara đạt dạ năm đó ép giới nị dạ không thở nổi, chỉ có Cổ nộ hạ đệ nhất hỏa ảnh có thể chống lại. Nếu như Uchiha phụ gã cũ thật thức tỉnh mãn chế quy vũ, chỉ cần hướng năm đó Uchiha Madara đạt dạ một dạng trực tiếp nghiền ép liên tục, hà tất như thế lén lén lút lút, cẩn thận từng ly từng tí. Ta thế nhưng là nghe nói Uchiha nhất tộc mau tới cao ngạo, nếu như hắn có trấn đã sớm minh chính công, chúng ta sớm đã lui quân. trong lòng Minh Bạch, đi qua mấy lần nội loạn, nham chỉnh đối sa nhẫn cũng đã cực kỳ bất mãn. Hiện tại nàng nói cái gì đều sẽ không nhượng đối phương tí phụ. Theo Thác Mã thượng nhẫn chỉ thấy, hôm nay sự tình nên xử lý như thế nào? Sự kiện lần này cũng đã vượt ra khỏi ta xử lý năng lực, ta sẽ tướng liên quân gần nhất phát sinh tất cả sự tình hồi báo cho thổ ảnh đại nhân, chờ đợi trong thôn xử lý kết quả. Từ hiện tại bắt đầu, hai thôn doanh địa hẳn là tách ra, ta sẽ rút lui cự ly hai quân biên giới phụ cận lều vải, hy vọng Triệu Dụ đại nhân cũng có thể rút lui một bộ phận, kéo ra doanh địa cự ly, phòng ngừa lần nữa xuất hiện hôm nay dạng này sự tình. Đang xử lý kết quả không có đi ra trước đó, còn mời Triệu Dụ đại nhân ước thúc xác nhận, chờ tới gần nham nhận doanh địa. Triệu Dụ trầm ngâm nói: "Được rồi, đây quả thật là trước mắt tốt nhất biện pháp. Sự tình đã đến nước này, Thát Mã thượng nhẫn mời nén bi thương. Liên quan tới hai lần này xuất hiện Sa Nhẫn tập kích Nam Nhẫn sự tình, ta sẽ hồi báo cho Phong Hành đại nhân, định sẽ không để cho đối phương chết vô ích." Triệu Dụ minh bạch, sự kiện lần này xử lý không tốt, vừa mới hình thành Phong Thổ Liên quân khả năng liền như vậy sụp đổ. Tô Ảnh sủ chỉ cả từ trước đến nay tốc trì đam ưu, nếu như Sa Nhẫn Khai không nhượng lại hắn hài lòng điều kiện, đối phương khả năng coi đây là việc gỡ, hướng xa Nhẫn làm khó dễ, đến lúc đó vũ quốc chiến trường sẽ lần thứ 2 trở lại trước đó trạng thái. Triệu Dụ tâm sự trùng điệp đi ra Lều Bài, từng người từng người nham nhẫn tụ tập ở bên ngoài lều, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xem đi ra Triệu Dụ. Triệu Dụ không có dừng lại, vội vàng rời đi, nham nhẫn đúng lúc gặp đại biến, nhưng cái này phẫn nộ nhị dạ tùy thời khả năng xuất thủ. Theo lấy Triệu Dụ rời đi, Song phương nhị dạ dỡ bỏ từng tòa thành lập ở chỗ giao giới Lều Bài. Phu Gà Cú lặng yên rời khỏi doanh địa, chết ở một nơi cử thạch, giải trừ hắc vụ ẩn thân, nhìn xem Song Vương liên quân doanh thành hai tòa khác biệt địa. Quay người, hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, liên quân cũng đã tạm thời tách ra, Song Vương thời gian ngắn sẽ không lần nữa tác. Hỏa quốc nguy cơ tạm thời cũng đã giải trừ. Cố nột hạ trong doanh địa, đèn đuốc vẫn sáng choang, Phù Gà Cụ chậm rãi đi vào doanh địa, đi thẳng tới bộ chỉ huy, nhấc lên khai môn màn đi vào. Trong chúng đồng, chỉ có họ Dò Si mà ba người, gì Dĩệ Dạ chắc chắn cũng đã trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy đi tiến đến đủ trì hạ Phù Gà Cụ, ba người trên mặt lộ ra lộ ra một tia tiêu dung. Phù Gà Cụ quân rốt cục trở về. Tiên bố, Phù Gà Cụ lần này may mắn không làm được bệnh, cũng đã đánh chết nham nhận. trong đó bốn tên quan chỉ huy, ra một chỗ xa nhẫn địa mục, sâu hơn song phương nô thuần. Sa lại nghĩ cùng nham liên hợp chị sợ cần được xử chỉ cả tự mình đồng ý." "Tốt, chân giới trưởng lão cười nói, dù chỉ cả người này lòng tham không dấy, liền nhìn xa nhẫn sẽ xuất cái dạng gì điều kiện nhượng đối phương lần nữa xuất thủ, thừa dịp đối phương đàm phán khoảng thời gian này, chúng ta muốn mau chóng tập kết giải giáp ở Vũ Quốc cổ nổ hạ lui ra." Phu Gạ Củ Quân hành động trở về chắc chắn mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, có chút vấn đề ngày mai lại tham dò lấy." Phu Gạ Củ nhẹ gật đầu, quay người đi ra lều Đêm, Lạc Yên trôi qua. Sắp trời lần nữa phát sáng lên, đi qua một đêm nghỉ ngơi, thân thể cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đánh răng hoàn tất đi ra lều vải. Vũ quốc nước mưa hôm nay tựa hồ phá lệ lớn, thiên không so ngày xưa âm trầm lợi hại. Từng đội từng đội tuần tra nghị dạ ăn mà cáo mưa ở doanh địa ở giữa đi lại, quan sát đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trong bộ chỉ huy chỉ có họ Dỗ Sĩ mà một người lại nhìn lấy địa đồ dò ra, nghe được màn cửa xốc lên thanh âm, xoay người nói, "Phù gạ cụ quân tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?" Cũng đã hoàn toàn khôi phục, đa tạ tiền bối quan tâm. Vừa mới thu đến tin tức, nhằm Nhẫn Hậu Phương phụ trách vận chuyển tiếp tế anh thượng nhận hài kẹo đã sắp đến Nhẫn địa. Đối phương mặc dù không phải lần này Nam ẩn nhiệm quan chỉ huy, Bất quá trong tôn danh vọng rất cao, thực lực cường đại, đối phương khả năng tạm thời tiếp nhận Thất Mã, lưu ở doanh địa tạm thời đảm nhiệm quan chỉ huy. Không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, bất quá bây giờ nhằm nhẫn cùng xa nhẫn mưu toan trung điệp, một cái kẻ đệ không tạo nên quá tác dụng. Họ Dồ Xi mà nhẹ gật đầu, nhưng thần nhìn xem địa đồ. Tiên Bối xem đất đồ thường có mấy phần xuất thần, chắc chắn trong lòng có mới tác chiến kế hoạch. Phu Gạ Cụ quân mắt sáng như bước, ta trong lòng quả thật có ý nghĩ, bất quá còn không có hoàn thiện, Phu Gạ Cụ quân có thể giúp ta tham khảo một chút." Tiên Bối thỉnh giảng. Trễ nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm lâm thời quan chỉ huy ổn định một cái quân tâm, không cho Liên quân Nham Nhẫn phát sinh nội loạn. Cụ thể tình huống còn cần chờ đợi thổ ảnh sủ chi cả xử lý kết quả đi ra. Hiện tại xa Nhẫn cùng Nham Nhẫn kết ra, chúng ta có thể dẫn đầu tiến công xa Nhẫn. Chương 179, dù chỉ cả ứng đối. Ta mục tiêu thứ nhất là xa Nhẫn, mấy ngày nay Nham Nhẫn tổn binh hào tướng, xa Nhẫn còn duy trì định phong chiến lực, cơ hồ không có quá lớn tổn thất. Thừa dịp hiện tại Nham cắt mâu thuẫn trung điệp, có thể dẫn đầu công kích xa Nhẫn, suy yếu một cái đối phương đối thực lực. Phu gạ nói, Sa Nhẫn hiện tại chỉ có trí một tên cao đoàn chiến lực, cố nột hạ trong doanh địa gì dạ tiền bối trở về lại tăng thêm một tên, sát thực chiếm, cứ nhất định ưu thế. Bất quá xa nhẫn binh lực đông đảo, nghĩ dành cho xa nhận trọng thường, trừ phi toàn bộ điều động hoặc là xuất động đại bộ phận đi ra, nếu không lên không được quá lớn tác dụng, đi nhân quá ít, chỉ có thể bạch bạch tổn thất nhân thủ. Nam Nhẫn hiện tại mặc dù tổn binh hao tướng, bất quá cổ nổ hạ một khi xuất hiện đại quy mô điều động, không gạt được Nam Nhẫn tình báo nhân viên, Nam Nhẫn khả năng trực tiếp tiến công. Cùng tiến vào họa quốc lợi ích to lớn so sánh, tổn thất nhất định nị dạ đối với đều là có thể tiếp nhận. Phu gạ cụ chỉ trên bản đồ ba khu doanh địa nói, vô luận là công kích trong đó bất luận cái gì một phương, đều có khả năng gây nên một phương khác tiến công, Cô Nộ Hạ hiện tại binh lực vẫn là quá ít. Trong lều vài lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có nước mưa đánh ở trên lều vài thanh âm. Phu Gạ Cù mà nói, Họ Dỗ trước đó cũng tương tự đang suy nghĩ, Cố Nộ Hạ hiện tại phân tán binh lực đối phó trong đó bất kỳ một cái nào nhận thôn đều tổn sức, toàn bộ điều động lại sẽ dẫn phát một cái khác nhận thôn nghiêm toàn lực tiến công. Lúc buổi sáng, Cô Nộ Hạ doanh địa ra ngoài hiện tại mấy chục đạo hắc ảnh, nhanh hướng về phương hướng tiến lên. Một tên tuần tra vọt vào địa, vào chỉ huy nói, đại, nhân, đại nhân cũng đã đến doanh địa. Trên đôi trưởng lão trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười nói, Nham Cắt Liên Quân đã xuất hiện phân liệt tư thế, Cố Nột Hạ cường giả lần lượt trở về, đây là một cái liên tiếp quá trình. Nham Cắt cơ hội càng ngày càng sắp rồi. Cố Nột Hạ doanh địa lần nữa tăng thêm một tên đỉnh cấp chiến lực, họ rồ tiền bối kế hoạch có mấy phần có thể áp dụng khả năng. Phù Gạ Cụ nói, Họ rồ gật đầu nói, Hạ Tạng Sạ Cụ mọ mạnh sát thực có thể thấy được lỗ lỗ, nếu như hai vị cố vẫn có thể tìm tới, Cố Hạ lần này nguy cơ liền có thể triệt để giải trừ. Bên ngoài lều, Hạ Tạng Sạ mang theo mấy tên dạ đi vào trong đó. Mỗi một tên nị dạ trên người đều băng bó không ít băng vải, nhất là hạ tạc xạ Cú Ngọ, ánh mắt mặc dù sắc bén lại lộ ra mấy phần mỏi mệt. Sa Cú Ngọ quân có thể trở về, thật sự thật đáng mừng. Họ Dỗ Xĩ mật nói. Hạ Tạc xạ Cú Ngọ gật đầu nói, lần này nhờ có trợ giúp tiểu đội kịp thời chạy tới, Vũ Nhẫn lần này xuất động số lớn nị dạ đối với chúng ta tiến hành bao vây chặn đánh. Hừ, Vũ Nhẫn cũng liền chỉ có bỏ đá xuống giếng khả năng, chờ giải quyết nguy cơ trước mắt, lại theo Vũ Nhẫn tính sổ sách. Chân giới trưởng lão vẫn nói: Tiền Bối nhiều lần đối mặt Vũ Nhân ngây dứt, nhìn đến vết thương trên người không ít, hay là đi chữa bệnh chỗ trị liệu một cái, tướng vết thương một lần nữa băng bó một cái. Hạ Tạc Sạ Cụ mọ gật đầu nói, "Phù gà cụ, gần nhất làm không sai, năm đó phía trước phong doanh điệu ta liền nhìn ra ngươi là một tên tiềm lực to lớn đi ra, không nghĩ đến chỉ là hơn một năm, liền đã trưởng thành đến hiện tại độ cao. Chúng ta những cái này tiền bối đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị ngươi vượt qua. Tiền bối quá khen rồi." Hạ Tạc Sạ Cụ mọ hướng về phía đám người nhẹ đầu, quay người mang theo mấy tên thủ hạ đi ra liều vài. Hắn mấy tên đồng đội trên người tổn thương đều không nhẹ. Trên người băng dính đều là thời khắc khẩn cấp lung tung quấn lên, sắp thực cần một lần nữa băng bó. Lúc này Thổ Quốc, Nha Văn thôn, Chu Chỉ Ca chính đang văn phòng phê duyệt văn bản tài liệu, một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến. Chu Chỉ Ca ngẩn đầu lên nói, "Có việc?" "Thô hành đại nhân, Vũ Quốc đến tình báo khẩn cấp, đi thông linh thú lộ tuyến." Chu Chỉ Ca sắc mặt biến nghiêm túc, giới mỹ dạ tất cả mỹ dạ trong thôn cơ bản đều có thông linh thú, vì cùng một tộc đàn mỹ dạ, dùng để truyền lại một chút khẩn cấp tin tức. Mở ra tình báo nhân viên truyền lại tình báo, nhìn lại. Căng xem, Chu Chỉ Ca sắc mặt vượt khó coi. Đám này hỗn trướng, nguyên bản coi là đáp ứng cả dệt đệ tam hợp tác nhu cầu có thể trợ giúp Nam ẩn lấy được một bộ phận lợi ích, không nghĩ đến còn không có đánh vào hòa quốc, liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Thông tri trong thôn các vị cao tầng, 20 phút sau ở phòng hợp mặt hội. Vâng. Du chỉ cả cầm tình báo, hướng về phòng hợp đi đến. Nam ẩn phòng hợp phi thường chống trải, Du chỉ cả ngồi ở chủ vị, vướt vướt mi tâm, nguyên bản coi là mười phần chắc chín sự tình, hiện tại biến xa xa khó đợi. Từng người từng người Nam cao tầng rất đi mau tiến vào phòng họp. Thô ảnh đại nhân phát sinh sự tình gì? Một tên Nam cao tầng nói. Chu chỉ cả tướng thu đến tình báo trực tiếp ném tới trên mặt bàn nói: "Đều xem một chút đi, có người cũng đã khi dễ đến nham nhẫn trên đầu, từ đó xuyên bị giết mới qua bao lâu thời gian, trong doanh địa cận tồn mấy tên cao tầng đã bị chém giết hầu như không còn. Hơn nữa trong doanh địa lần nữa phát sinh cùng một chỗ sai nhẫn tập kích nham nhẫn sự kiện, nham nhẫn mấy tên nghỉ dạ bọn mình. Còn sót lại thác mã một người, lần này tình báo liền là thác mã báo cáo, liên quân hiện tại cũng đã tách ra, các vị nhìn xem rốt cuộc là phân là cùng. Nếu như là tách ra, hiện tại liền có thể đem nham nhẫn nhóm chịu hồi, không còn trộn rộn sai nhẫn công cô nộ hạ sự tình. Nếu như là tiếp tục hợp tác liền cần đưa ra khả thi biện pháp, tổn thất nị dạ ra thuộc người nhà, liền cần các vị đi trấn an. Tình báo ở cực kỳ nham ẩn cao tầng trong tay không ngừng truyền lại. Hỗ trưởng, sa nhận đám này ra hỏa, ta xem liền là thuần túy gây hấn, chỉ tính xa nhận hai lần đột nhiên tập kích cùng nội loạn, liền thương vong ta nham nhẫn mấy chục tên nị dạ. Những cái này nị dạ cũng đều là bị minh hữu ra tay. Thủ ảnh đại nhân, ta xem xa hận căn bản không có thành ý hợp tác, còn không, có đánh vào hòa quốc, trước hết cầm nham nhận nhóm khai đao. Ta đề nghị trực tiếp tướng các nị triệu hồi, sa nhận muốn tiến công nhượng bọn họ bản thân chơi đi. Hơn nữa đối với cái này mấy chục tên thương vong nị Sa Nhẫn cần bồi thường thường những cái này, ngụy dạ ra thuộc người nhà đại bút tài chính, dù sao nơi này mỗi một tên nhị dạ đều là trong nhà trụ cột. Hiện tại bọn hắn đã chết vong hoặc trọng thương, cần đại bút tiền trợ cấp cam đoan bọn họ hoặc là bọn họ thân nhân tiếp tục sống sót. Một tên Nam Nhẫn cao tầng lên tiếng nói. Nam Thành trưởng lao nói không sai, Sa Nhẫn vô cớ tập kích Nam Nhẫn, xác thực cần đại bút bồi thường. Thô ảnh đại nhân, Nam Thành trưởng lão lời tuy có đạo lý, bất quá một khi chúng ta đánh vào Hỏa Quốc, lấy được được lợi ích chính là to lớn, Hỏa Quốc đất đai phì nhiêu, cùng thổ quốc đầy đất nham thạch khác biệt. Hơn nữa thổ quốc, quốc quá đại thù hận, tùy tiện lui Chỉ sợ rất nhiều nghị dạ đều sinh lòng bất mãn. Lúc trước bọn họ thế, nhưng là mang theo tràn đầy nhiệt huyết đi vũ quốc chiến trường, trong lòng nguyện vọng lớn nhất liền là đánh hạ Hoa quốc, vì chết đi huynh đệ, bằng hiếu, chí thân báo thủ. Dù cho không rút lui, cũng phải nhượng xa nhận suất ra đầy đủ điều kiện, người chúng ta không thể chết vô ích. Đông đảo cao tầng tranh luận không ngớt, có đồng ý rút lui cũng đồng dạng có người hy vọng tiếp tục tiến minh, để đổi lấy càng lớn lợi ích. Không biết tổ ảnh đại nhân ý là tiếp tục liên hợp tiến công vẫn là tạm thời rút lui, như đồ phía sau thêm. Chương 180, trục diện sa nhẫn. Nghe được đông đảo cao tầng nói chuyện, dù chỉ cả trằm mặc nửa ngày. Sa ẩn hành động xác thực quá phận, đồng dạng đánh vào hỏa quốc dục hoặc quá lớn. Thông chi Trạch Vốn, chờ hắn đến Vũ Quốc sau án binh bất động, chờ đợi Nha Mẫn tin tức, Cổ Xuyên, người dẫn đầu tháng 2 năm 2000 Nghị Dạ trợ giúp Trạch Vốn, đồng dạng chờ đợi Nha Mẫn tin tức. Tin tưởng Sa nhận đối công nhân hỏa quốc dục vọng so chúng ta mạnh liệt, ta muốn nhìn xem phong ảnh sẽ mở ra cái dạng gì điều kiện. Cổ Xuyên đến Vũ Quốc sau thông chi Trạch Vốn, nếu như Sa ẩn điều kiện nhượng Nha Mẫn không hài lòng, chúng ta liền muốn bản thân vì những cái này chết đi nghỉ đòi lại công đạo. Lạ, Thủ ảnh nhân. Đối với sự cả tôi nói Vô luận là trọng thương cổ nổ hạ vẫn là trọng thương xa nhẫn đều không phải sai kết quả, cả hai đều có thể xem như nha mặn địch nhân. Chỉ là đánh vào Hỏa quốc muốn so Phong quốc lấy được được lợi ích càng lớn. Cổ nổ hạ doanh địa trong bộ chỉ huy, đông đảo doanh địa cao tầng tể tụ nhất đường, họ Josima, chân giới trưởng lão, thủ chỉ hạ phụ gạ cũ, Dị Duyện gia, cùng hạ tác giả Cú Mo. Sa Cú Mo tiền bối, nghĩ ngợi thế nào? Phu gạ cũ nói, cũng đã không có gì đáng ngại. Dị Duyện gia, Sa Cú Mo, các nhưng có hộ hạ hai vị cố vấn tin tức. Lúc trước các ngươi cùng ở một cái doanh địa, hai vị cũng đã mất tích nhiều ngày, ngành tình báo vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Chân giới trưởng lão nói, Hạ Tăng xà cụ mỏ trầm ngâm nói, trước đó tập kết lúc, hộ mẫu dạ cùng cô Hạ hai vị cố vấn trên người đã có tổn thường, lại đi qua phong thổ liên quân trùng kích, hai vị cố vấn khả năng ẩn thân ở nơi nào đó địa phương Liệp thương. Hy vọng như thế đi, một ngày thời gian trầm rãi trôi qua. Theo lấy trở về cổ nộ hạn nghị dạ càng ngày càng nhiều, bất quá thủy Trung không có hộ mẫu cùng cô tin tức, cái này cũng mọi người tại cao rất nhiều, trong lòng nhiều một tầng bóng ma. Một tên tình báo nhân viên vội vàng đi vào bộ chỉ huy. Họ Rồ Sĩ Mạc đại nhân, tình báo mới nhất, Nam vận thôn lần nữa phái ra đại lượng lỵ giả trợ giúp Vũ Quốc, cũng đã đối hôn quá xuất phát. Mấy người giật mình. Chư vị tiền bối, kẻ đến không tiện à, nhìn đến chúng ta muốn làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Phù Gạ Cú nói. Họ Rồ Sĩ Mạc trầm ngâm nói, không đơn giản như vậy, phong tổ liên quân bây giờ còn ở vào phân liệt trạng thái, không những chúng ta muốn cẩn thận, xa nhận đoán trường hiện tại so với chúng ta còn muốn cần Dù sao Nam cắt hai nước cũng đã sinh ra hai lần quy mô nhỏ xung đột, Nam viện quân đến sau đó, còn không biết dẫn đầu công kích ai đây. Phu gật đầu nói, "Tiến đối, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem địch nhân tăng cường, nha mượn tiếp viện sau khi đến, một khi sự chỉ cả cùng cả dệt đệ tam đạt thành hiệp nghị. Cô nột hạ lại nghĩ ngăn cản liên quân tiến công sẽ bỏ ra không nhỏ đại giới, hiện tại trong doanh địa cao thủ đông đảo, tiến đối kế hoạch hiện tại có thể áp dụng." Họ Rồ gật đầu nói, "Hiện tại thật là tiến công xa nhẫn tốt nhất thời gian, chậm thêm, nha nhẫn viện quân đến, đối phương có thể sẽ trực tiếp đánh vào hòa quốc. Xa nhẫn hiện tại chỉ có chệ rộ một tên cao tầng, lấy hiện tại vũ quốc thế cục, phong hành chỉ sợ đồng dạng sẽ phái ra cường giả trợ giúp." Người nói một chút cụ thể kế hoạch." Dĩ Liễu Dạ nói, họ Dỗ Sĩ Mã gật đầu nói, "Dĩ Liễu Dạ ngươi và chân giới trưởng lão Lưu Thủ doanh địa, dựa vào bối dập nhìn chằm chằm nham nhận, hiện tại nham nhận trong doanh địa cũng đã không có mấy tên cầm gian uy dọa. Hơn nữa đối phương cũng đã phái ra việc quân, mạo hiểm đến công khả năng cũng không đại. Ta, Phu Gaku, Sa Cụ và ba người xuất lĩnh còn lại nghỉ giả trực tiếp tập kích Sa Nhận doanh địa, tướng Sa Nhận trọng thương, đến lúc đó dù cho nha mạn viện quân đến, cùng xa Nhận liên hợp, chúng ta phòng cũng không dễ dì dì nói, từng cái so trực tiếp đối mặt đại lượng liên quân muốn nhiều. Sa nhận trong doanh địa cao thủ thủy, bất quá không thể xem thường. Chia dù thế nhưng là danh chấn lị dạ khôi lỗi đại sư, tinh thông đủ loại độc dược, hiện tại tú nạ không ở, ba người các ngươi cẩn thận, một khi xung động, hậu quả khó mà lường được. Ba người sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, khôi lỗi sư rất làm cho người khó giải quyết liền là dùng độc, cho người khó lòng phòng bị, chiến đấu chảy ra một chút có lẽ liền sẽ vứt bỏ sinh mệnh. Bên trong ruộng, diêm đá, tướng đệ nhất đến đệ tứ đại đội nhị toàn bộ tập kết. 20 phút sau xuất phát, tiến công sự tình nghi nhanh không thích hợp chậm. Nhằm nhẫn tân nhiệm quan chỉ huy theo thời gian nhìn cũng sắp đến, chúng ta tốt nhất ở đối phương đến trước đó. Hoàn thành hành động lần này, không thể cho nha mận một chút cơ hội. Là, họ Rồ Sĩ mạn đại nhân. Bên trong ruộng cùng giếng đá đi ra lều vải sau, phu gạ cụ ba người cũng đều lần lượt đi ra, đứng ở trước lều trên đất trống, trên bầu trời nước mưa so sánh hơn qua nhỏ rất nhiều. Từng đạo từng đạo hắc ảnh lướt qua, từng người từng người nghị ra tập kết ở bộ chỉ huy trước lều. Họ Rồ Sĩ mạn tiến lên một bước nói, "Hôm nay mục tiêu chỉ có một cái, trọng thương xa nhẫn, xuất phát." "Vâng." Phu gạ cụ ba người một ngựa đi đầu, tức tốc tiến lên, hậu phương là đại lượng cổ nô hạ ra. Từng người từng người hỉ gạ tộc nhân mở ra bị ạ tụ Phong ngựa bức vào đối phương thiết trí bấy rậm, từng bầy gửi sấu trùng bay lên không trung, hướng về bốn phía khuế tán, dùng để điều tra xa nhận doanh địa cụ thể tình huống. Ở Côn Lộ Hạ bắt đầu hành động thời điểm, Sa Nhẫn cùng Nam Nhẫn cũng đã chiếm được tin tức, dù sao đại quy mô nghi dạ điều động, muôn dấu giếm cơ bản không có khả năng. Triệu Dô đại nhân, Côn Lộ Hạ nghi dạ xuất hiện đại quy mô điều động, nhìn con đường tiến tới, cuối cùng con mắt khả năng liền là chúng ta." Một tên tình báo uy dạ nói. Chia Dô đầu, nói: "Hừ, tiểu thủ đoạn, ở đến trước đó dẫn đầu trọng thương chúng ta." Bất quá những cái này ra hỏa quá coi thường chúng ta xa Nhẫn, triệu tập nghị dạ chuẩn bị chiến đấu, lần này liền để bọn họ nhìn xem xa Nhẫn lợi hại, phái người thông chi nham nhẫn. Đối phương nghĩ trước trọng thương chúng ta, tốt làm dịu sau đó liên quân mang đến áp lực, nhưng đồng dạng bây giờ là Cổ Nổ Hạ doanh địa yếu kém nhất thời điểm. Nham nhẫn nếu như tuyển ở thời điểm này tiến công, là nắm chắc to lớn nhất thời điểm, hy vọng Nham nhẫn quan chỉ huy có thể nắm chặt lần này cơ hội. Triệu Dụ dẫn đầu đi ra liều vải, xa Nhẫn doanh địa phía trước đồng dạng bố trí đại lượng bẫy dập, từng đội từng đội Sa Nhẫn ở bẫy dập phía trước tập kết. Chia Dồ xa xa nhìn ra xa, một mảnh điểm đen đã xuất hiện ở trong tầm mắt, từ xa mà đến gần, có nhỏ bị lớn, trước hết nhất đến là từng cái gửi xấu trùng, cơ hồ che khuất bầu trời, ở xa nhẫn doanh trên mặt đất không xoay quanh. Họ Dồ Sĩ mà đại nhân, xa nhẫn doanh địa phía trước có đại lượng bẫy dập. Họ Dồ Sĩ mà nhẹ gật đầu dơ tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, nói, Chia Dồ muốn dùng đồng dạng phương pháp đối phó chúng ta đơn giản người si nói mộng, phù gạ của quân, xạ cụ họ quân liền do chúng ta ba người đồng thời xuất thủ trừ đối phương bẫy dập. Phu Gà Củ khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, Cố Nột hạ có thể dùng bấy dập, là bởi vì đỉnh phong cao thủ muốn bao nhiêu đối vũ quốc phong thổ liên quân, vô luận đối phương xuất động bao nhiêu tinh anh tiểu đội, hắn và họ Zi si Ma đều có nắm chắc đo lấy. Đối phương thì không phải vậy, đỉnh phong cao thủ chỉ có triệu rồ một người. Thuần thân thuật, ba người cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, cực tốc tiến lên. Phu Gà Củ hai tay xuất hiện vài thanh cho nổ phi tiêu, đối diện Triệu Rồ sắc mặt biến khó coi lên. Chương 181, quyết đấu. Mười đạo bạch thân ảnh xuất hiện ở bên người đây là sa nhận đại sư lưu lại người chúng. Theo lấy Triệu Dầu ngón tay không ngừng nhảy lên, 10 đạo thân ảnh nháy mắt bắt đầu chuyển động. Dụn xuyên tiểu đội theo ta cùng một chỗ ngăn cản cổ nộ Hà Ni dạ tiền tổng, phòng ngừa đối phương phá hư bẫy dập. Vâng. 12 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở kinh tùng 10 người chúng ngoại vi, mỗi một tên nị dạ bên người đồng thời xuất hiện vừa đến hai tên không đợi khôi lỗi. Phu gạ cụ nhìn lướt qua, xem ra là sa nhẫn khôi lỗi tiểu đội. Hơn 10 đạo khôi lỗi từ từng cái phương hướng hướng về mấy người công tới, họ rồ xì thân thể chóng mềm hóa, tùy tiện từ khôi ở giữa xuyên qua, trong tay phi tiêu liên tục hoạt động. Một tên sa nhẫn thành viên bị liên tục đâm trúng ná xuống đất bỏ mình. Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ trong khoảnh khắc phong mang lộ ra, cường đại khí thế nương theo lấy băng lánh sắc khí, chuẩn bị vây công hắn nị dạ sát na biến không tự nhiên, hành động cứng ngắc. Điều khiển khôi lỗi cũng đã đi được, một thanh đoàn đao ra khỏi vỏ, phản phất một đạo quang ảnh lướt qua, kết thúc một tên xa nhận sinh mệnh, thời khắc mấu chốt, một tên tay cầm đại đao bạch sắc khôi lỗi đột nhiên chém vào, chặn lại Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ công kích, một tên bạch đi làm diện khôi lỗi đồng thời xuất thủ, vô số dây kéo từ thân thể bên trong phát ra, muốn dùng cái này phương pháp ngăn lại Hạ Tạc Sạ Cụ cụ phía trước Vây quanh mấy đạo bạch sát thân ảnh, mỉ cười, một đạo thuần thản thuận, kéo ra song phương cự ly, hai tay kết ấn, Hòa độn, hào hỏa long thuật. Mấy đạo hỏa long từ trong miệng phun ra, thẳng đến ngăn ở phía trước bạch sát thân ảnh, thân thể theo sát phía sau. Bạch sát khôi lỗi nhanh chóng di động, chính né hào hỏa long công kích, phù gạ củ ở giữa khe hở chợt lóe lên, tướng khôi lỗi bỏ lại đằng sau. Triệu Dụ tuy mạnh, bất quá muốn ngăn cản mình và Hạ Tạ xạ Cú Mộ, lấy nàng thực lực chỉ có thể được cái này mất cái khác. đang nhanh chóng đột tiến, ngoại trừ Triệu xa nhận cái khác nghị dạ ở trong tay hắn đi không được mấy triệu. Hồ Phương Sa nhận ra người bên trong lần nữa xuất động mấy tên lý dạ, đều là trong doanh địa tương đối cường đại thượng nhẫn, từ từng cái phương hướng đối họ Rồ Xi Ma diễn hành chặt đường. Họ Rồ Xi Ma khẽ cười một tiếng, nhanh chóng lui lại, hai tay kết ấn. Thông linh thuật. Hai đầu cự mãng xuất hiện ở trên trường, một đầu trực tiếp tướng họ Rồ Xi Ma rút vào trong miệng, chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa, một cái khác đầu thư giãn một cái thân thể, đồng dạng chui vào dưới mặt đất biến mất. Phù gạc cũ trong tay cho nổ phi tiêu ra, mấy tiếng kim loại va chạm vang lên. Phi tiêu lẫn nhau va chạm, không ngừng cải biến phương hướng, trực tiếp xuất hiện ở mấy tên sa nhận dưới chân. Hào vương kết nối cho nộ phù nháy mắt bạo tạc. Nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm âm thanh, bạo tạc sinh ra cho bụi nháy mắt bao phủ chiến trường mảnh nhỏ khu vực, phụ gã cụ nhanh chóng chui vào trong đó, xa dần gặm không ngừng quét qua. Kết thúc từng người từng người xa nhẫn sinh mệnh, trong tay lần nữa xuất hiện vài thành cho nổ phi tiêu, đồng thời vung ra. Phi tiêu 22 và chạm thẳng đến bẫy dập khu vực, từng đạo từng đạo nhận thuật bẫy dập cùng cho nộ bẫy dập lần lượt ở trước lung tung bay múa, cho nộ liên tục bị Ở bẫy phía trước, một cái cự mãng đột nhiên chui ra, hiện ở cự trên đỉnh đầu, hai tay kết ấn. Phong độn, đột phá Một đạo cuồng phong đột nhiên từ trong miệng phun ra, phía trước bùn đất cuốn theo lấy nước mưa cuồng bạo nhấc lên, hướng về phía sau lao tới, một con đường tiến trên tất cả bấy dập cơ bản toàn bộ bị thanh trừ. Nhanh chóng nhảy xuống cự mãng, hai tay cùng lúc xuất hiện hơn 10 đạo cho nổ phi tiêu, liên tục tiến lên mấy bước, hai tay phi tiêu vung ra. Chiến trường trong cho nổ phù bạo tác thanh âm liên tục vang lên, vô số bãi dập bị dẫn bạo, xa nhận tiêu phí đại lượng thời gian bố trí bãi dập cơ bản toàn bộ bị dẫn bạo. Hành động. Hậu phương cổ nổ Hàn Nghị nghe được mệnh lệnh, nháy mắt vọt lên. Triệu Dụ dẫn đầu còn lại xa nhẫn nhanh chóng lui lại, trở lại xa nhẫn trận địa phía trước, nói: "Tiến công, nhượng đối phương kiến thức một cái xa nhẫn lợi hại." Phù gạ củ hai tay cái tấn, Dung động, trước hà nham lưu thuật. Hơn 10 cái nham tương cầu nháy mắt từ phù gạ củ trong miệng phun ra, xông thẳng phía trước sa nhẫn đại quân. Hai tên xa nhẫn hai tay cái tấn, thủ độn, thủ lu bích. Một đạo tường đất dựng thẳng đứng ở nham tương cầu trước đó, phù gạ củ bước chân nhanh chóng di động. Ở nham đụng vào lúc, hai chân trả cự phát, đột nhiên xông vào sa nhẫn đám người bên trong. Sa Jin qua qua lại lại quét qua, hai tay phi tiêu không ngừng huy động. Mỗi một lần công kích đều có thể kết thúc một tên xa nhẫn sinh mệnh. Không nên nhìn ánh mắt hắn, Sa Jin gẳng huyền thuật năng lực quá mạnh. Nghe được xa nhẫn môn lời nói phủ gạ cũ lộ ra một tia cười khẽ, đang cùng thực lực so đối phương cường đại nghi dạ tiến hành chiến đấu, nếu như không có đi qua mấy năm huấn luyện, chỉ sợ chết càng nhanh. Sa Jin gẳng trong câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, mỗi một tên xa nhẫn hành động lộ tuyến đều thấy rõ ràng. Sa Jin gẳng cùng thân thể hoàn mỹ phối hợp, ở động sát đến đối phương công kích tuyến đường nháy mắt, thân thể cũng đã tự nhiên tiến hành lần tránh. Hạ Tạc Sả cũ mọ phảng phất đâm vào địch nhân nội bộ một cây gai, đoàn đao mỗi một lần chém vào đều có thể mang đi một tên xa nhận sinh mệnh. Họ Dồ Sĩ mạn thông linh ra hai đầu cự mãng ở trong đám người điên của nghiệt ép, mỗi một lần giãn ra thân thể, đều có thể đẻ chết mấy tên xa nhẫn. Phổ thông khôi lỗi công kích ở cự mãng trên người không có chút nào tác dụng, khôi lỗi bản thân lực lượng liền cực nhỏ, cự mãng ra dày thịt béo. Chiêu Dồ nhanh chóng tiến lên, trong đó hai đầu bạch sắc khôi lỗi tổ hợp lại cùng nhau hình thành một thanh cao tốc xoay tròn trả cỡ dạ lư muốn đối hai đầu cự mãng tiến hành cắt đứt. khen Một đạo hỏa tinh lướt qua, một chi phi tiêu xuất hiện ở trả cờ dạ chi nhận phía trước, tướng trả cơ dạ chi nhận đón đỡ trở về. Trong nháy mắt mấy đạo bạch sắc khôi lỗi tướng phủ gạ củ bao bọc vây quanh. "Uchi hạ phủ gạ củ, hôm nay liền là người tử kỳ." Phù gạ củ khẽ cười một tiếng nói, vậy liền nhìn xem hôm nay ai sống ai chết. Chiếc rồ trong lòng lửa giận dồi dào, thập ngón tay cực tốc rung động, từng người từng người bạch sắc thân ảnh nháy mắt hàng phủ gạ củ bao quanh vây quanh ở trung tâm. Một tay cầm song đầu, đầu thủ, hai thanh đại đao, một thanh khổ khổ chém, một thanh chém chéo, nghiêng người nhiều quốc đối phương công kích. Hầu Vương một đạo khóa sát đột nhiên xuất hiện, cùng phía trước đại đao phối hợp thiên ý vô phùng. Sa Dĩn gằn qua qua lại lại quét qua, tướng tất cả bạch sắc khôi lôi động tác nhìn nhất thành nghi sợ. Thấp người trốn qua đi phương đánh tới khóa sát, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, Hào Hỏa diệt hước. Long lực cao cao nâng lên, một đạo khủng lô hỏa diễm từ trong miệng phun ra, thân thể nhanh chóng lắc lư, hỏa diễm theo lấy thân thể bắt đầu chuyển động. Nửa cái vòng vây toàn bộ ở vào hỏa hải bi, trên bầu trời mảng lớn nước mưa bị hơi, trận trận sương trắng phủ chiến trường. Phù gà trực tiếp chui vào sương mù khói trắng. Nhằm ngay cầm xong đao khôi lỗi, Phi Tiêu đâm rà, thẳng đến đối phương khớp nối chô nối tiếp. Nương theo lấy từng đợt răng rắc thanh âm, khớp khớp nối xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách. Tựa hồ là phát rắc khôi lỗi dị dạng, Trịa Rồ hai tay lần nữa lắc lư, cầm đao khôi lỗi nhanh chóng lui lại. Phu gà củ không có buông tha đối phương ý tứ, một chi liền có cho nô phủ Phi Tiêu nháy mắt phát ra. Oen! Một tiếng kịch liệt nổ vang, cầm song đao khôi lỗi tức khắc biến thành cánh chân. Kinh 10 người trong thế, nhưng là hạ củ bí tác phẩm đỉnh cũng chỉ có một bộ này, Trịa Rồ mắt hàng trong đó cầm song đao kéo trở về chương 182, hỗn chiến. Song đao Khôi Lôi đã tản, Triệu Dỗ lập tức đem hắn kéo về, sắc mặt tràn ngập lửa giận. Hạ Cù bị kỵ, kinh tung 10 người chúng rủ cho đối với Khôi Lôi đại sư môn tạ vệ môn cũng là tác phẩm đỉnh cao. Triệu Dỗ 10 ngón liên tục vũ động, còn lại chín cái bạch sắc Khôi Lôi tướng phủ gã củ bao bọc vây quanh. Một cái lam diện Khôi Lôi phát ra mấy đạo khóa sắt, muốn tướng phủ gã củ hoàn toàn phong tỏa. Một cái bạch phát Khôi Lôi cánh tay đột nhiên giơ muốn đem hắn cố định ở chỗ. Cái khác mấy con Khôi đồng thời rút vũ khí ra, hướng về phủ gã củ bắt đầu tiến công. Sát giìn gằng nhanh chóng chuyển động, mấy đạo khôi lỗi động tác nhìn nhất thanh nhị sở, thân thể không ngừng né tránh, trong tay dung độn chặt cờ dạ bắt đầu tụ tập, xoay tròn. Một đạo to lớn nham tương cầu xuất hiện ở trong tay, lách mình tránh thoát bạch phát khôi lỗi cận thân công kích, trong tay nham tương cầu đột nhiên theo ở đối phương ngực vị trí. Nham tương cầu nháy mắt bạo tạc, bên trong tiết lộ ra đại lượng nham tương, bao trùm bạch sắc khôi lỗi toàn thân. Trên trời nước mưa rơi ở trên nham tương, hình thành từng đạo từng đạo nước trừ khí, hoàn toàn phủ. Kinh 10 người chúng lần nữa tản tật một cái, chỉ còn tám cái. Chiezo nhanh chóng tướng tản tật bạch sắc khôi lỗi kéo về, nước mưa cũng đã đem hắn trên người nhàm tương tới tắt, trên người vật liệu cũng đã biến tàn khuyết không đầy đủ. Chiezo sắc mặt lần nữa biến khó coi, thập chỉ huy động, còn sốt lại 8 cái khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Fugaku củ hai tay kết ấn, một đạo hào hỏa cầu thuận hướng về Chiezo bay qua, thuần thân vật theo sát phía sau, cực tốc tiến lên. Sazun gằng nhìn thẳng Chiezo chỗ đứng vị trí, Chiezo phía trước thủy trung đứng đấy một tên mì nổ lối, bản thân hộ vệ. Chiezo ngăn trở bản ánh mắt, ngừa Sazun hỏa đang ngổi, bên phải, thẳng đến Mấy con khôi lỗi nhanh chóng di động, tránh ra hào hỏa cầu công kích, khôi lỗi tuy mạnh, dù sao sẽ không sử dụng nhẫn thuật. Hào hỏa cầu vượt qua chệ rồ, chậm rãi biến mất. Hai đầu khôi lỗi lần nữa tổ hợp hình thành một đạo cao tốc xoay tròn trả cờ dạ chi nhận, qua qua lại lại phi tốc xoay tròn cắt đứt. Phù gà cũ nhanh chóng vượt lên, chính thoát đối phương công kích, hai tay lần nữa kết ấn. Hòa độn, phong tiên hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa diễm trước sau từ trong miệng phun ra, bao trùm phía trước đại bộ phận phạm vi, mấy con liền có cho nộ phù phi tiêu từ trong tay vụt ra, thẳng đến chệ rồ bên người mì nổ tổ khôi lỗi. Ầm Trễ Dụ không chế khôi lỗi nhanh chóng lui lại, tránh thoát cho nội phù bảo tàng. Phu gạ cụ đứng ở một khối cự thạch bên trên, đảo qua toàn bộ chiến trường, cô Nộ Hạ cũng đã lấy được không nhỏ ưu thế. Có họ Dụ sĩ Mã cùng Hạ Tác xạ cụ mở hai thanh đao nhọn dẫn đầu, xa nhẫn căn bản không bỏ ra nổi có thể cùng so sánh đi ra. Nham nhẫn doanh địa, phu trách hậu cần tiếp tế chế ruộng, còn sót lại cao tầng thâm mã, cùng mấy tên điều tra nhị dạ tệ tụ trong lều vải. Cố Nộ Hạ tập hẩn, đây là không đem ta nha mận để vào mắt, được Hạ trong doanh là ai lưu thủ sao? Trễ Dụ nói, đại nhân Cố nổ Hạ Dĩ Dĩ dạ cùng thật giới dẫn đầu đông đảo Cố nổ Hàn Nghị dạ canh giữ ở bẫy dập khu vực phía trước, nhìn tình huống là ở phòng bị chúng ta. Trễ Duọng trầm ngâm nói, "Thác Mã quân đối việc này có cái gì cái nhìn? Nham ẩn ở Vũ Quốc cũng đã tổn thất thảm trọng, lúc này tốt nhất biện pháp liền là án binh bất động, trách bản đại nhân đoán chừng lần này 2 ngày liền có thể đến, hậu phương Cố xuyên đại nhân viện quân cũng không cần bao lâu thời gian liền có thể đến. Ta cho rằng tốt nhất biện pháp liền là bảo chí nguyên khí, mà không phải hiện tại đi cùng Cố nổ Hạ hai vị đại nhân nhất định là mang theo thổ ảnh đại nhân mệnh lệnh đến đây, ở loại này thời khắc mấu chốt, không tốt yếu phức tạp." Thác nói, Trễ Duọng không cam tâm gật đầu nói, ta liền là không cam tâm từ bỏ lớn như thế cơ hội tốt, bây giờ là Cổ nổ Hạ yếu kém nhất thời điểm, về sau có thể không gặp có tốt như vậy cơ hội. Lại nghĩ đánh vào Hòa Quốc, nha mẫn sẽ bỏ ra càng lớn đại giới. Thác Mã lắc lắc đầu nói, nhìn xem giống như là cơ hội, có lẽ trong đó đã sớm có Cổ nổ Hạ bố trí bẫy dập, họ rồi Dorsiman, dù chỉ hạ phụ gạ cụ những người này cái nào không phải một bụng âm như quỷ kế. Chúng ta nhìn thấy cơ hội, bọn họ không có khả năng nhìn không thấy như thế rõ ràng lỗ hổng, hiện tại tiến công thực sự quá mạo hiểm. Người nào cũng không biết Cổ Nộ Hạ trong doanh địa còn có hay không ẩn giấu đi cái khác cao thủ. Du Tạ Tản cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ vẫn không có tin tức, đối phương phải chăng cũng đã vụng trộm trở lại cổ nổ Hạ doanh địa, người nào cũng không biết. Chỉ bằng chúng ta hai người thực sự nguy hiểm, một khi chúng ta hai người lần nữa cắm ở trong tay cổ Nỗ Hạ, toàn bộ nha mận doanh địa sẽ phân bang phân ly. Trế Duọng kinh ngạc nhìn Thác Mã một cái, hắn xem như nhìn ra, Thác Mã đã bị sợ mất mật, từ đó xuyên bỏ mình đến sạch mấy người bỏ mình, Thác Mã tâm lý tiếp nhận năng lực đã đến cực hạ. Hiện tại đối phương muốn làm nhất, liền là chờ đợi Vốn cùng cổ xuyên đến, tốt giao ra trong tay quyền chỉ huy. Thác Mã mà nói đồng dạng nhượng Trế Duọng không cách nào phản bác. Một khi lần này tiến công thất bại, nham nhận nhóm tổn thất thảm trọng, tướng ảnh hưởng cực lớn trong thôn phía sau thêm kế hoạch. "Tốt, vậy liền theo Thác Mã thượng nhận ý tứ xử lý, nham nhận án binh bất động, bất quá không thể để cho cổ nổ hạ quá dễ dàng, tiếp xuống ta sẽ dẫn đầu đại lượng lỷ dạ ở cổ nổ hạ doanh địa phía trước chạy một vòng. Dù cho không tiến công, cũng phải dọa một cái đối phương." Chế Dụm nói. Thác Mã gật đầu nói, "Vất và Trễ Dụm thượng nhận." Sa nhẫn trong doanh địa, chiến đấu còn đang tiếp tục, hai đầu cự mãng đi theo mà không ngừng tạ mỗi khi có đại lượng lỷ dạ vây lúc, đều sẽ lập tức chui vào dưới mặt đất. Từ địa phương khác chui ra, nhựa sa nhẫn quân đội khó lòng phòng bị. Hạ Tạc Sạ cũ mọ đoạn đao mỗi một lần xẻ qua, đều sẽ mang đi một tên sa nhẫn sinh mệnh. Mấy tên sa nhẫn thượng nhận tướng hạ Tạc Sạ cũ mọ bao bọc vây quanh. Vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên, tạm thời ngăn trở hắn liên tục giết chóc. Đám người bên trong, từng đôi màu đỏ tươi sa rỉn gặm không ngừng ở trong nước mưa loại qua, mỗi một tên cùng hắn đối mặt sa nhẫn hành động nháy mắt đều sẽ chậm lại chậm, bị đối phương khí đâm vào hại. Ở chiến trường hậu phương, một nhóm đeo kính mát nghỉ hướng về phía trước đi qua, ở tại phía trước trên đỉnh đầu, tụ tập vô số gửi sâu trùng. Từng bầy gửi sáu trùng rơi xuống lại bay lên, hốt khô từng người từng người sa nhẫm trả cơ dạ, sau đó bị phía dưới cổ nổ hàn nị dạ kết thúc sinh mệnh. Xa nhẫn, từng đội từng đội khôi lỗi tiểu đội thao túng khối lỗi, trùng kích ở phía trước nhất, trùng kích cổ nổ hàn nị dạ, từng người từng người cổ nổ hàn nị dạ hơi không cẩn thận liền bị đối phương phá vỡ thân thể, chúng độc ngã xuống đất. Sau đó bị đám khôi lỗi giết chết. Nước mưa theo mỗi một tên chiến đấu nị dạ trên người chợt xuống, mặt đất mạng lớn nước mưa bị nhiễm thành nhạt hồng sắc. Chia hạ phụ gạ đều có chút thở hện, hai người cũng đã bảo trì cường độ cao chiến đấu rất dài một đoạn thời gian. Theo lấy thời gian đưa đẩy, chia rổ sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, xa nhẫn trong doanh địa không có người có thể ngăn chở hỏa rổ xì cùng hạ tạc xạ cụ mỏ tiến công. Nhất là hỏa rổ xì có thông linh thú cự mãng phụ trợ, không ngừng chuyển di chất địa, dù cho thượng nhẫn nhóm nghi tụ tập cùng một chỗ vây dết đều biến không có khả năng. Hôm nay xa nhẫn cuối cùng rồi sẽ thất bại thẳng hại, Phu Gạ Cú nói, từ các người lựa chọn cùng cổ nổ hạ khai chiến lên liền là một cái sai lầm. chương 183, xa nhẫn lưu lại Triệu Dụ sắc mặt nghiêm túc nói: "Xin ởụ chỉ hạ nhất tộc ngươi làm sao sẽ minh bạch phong quốc dân chúng thống khổ? Các bình dân mỗi ngày đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, tùy thời đều có khả năng mất tích trong sa mạc, đánh vào họa quốc, chiếm lĩnh một khối phỉ nhiêu thổ địa, là mỗi một tên xa nhẫn ngộ tưởng." Tám tiên khôi lỗi lần nữa tướng phủ gạ cũ vậy ở trung gian. "Vô dụng, đám khôi lỗi bất luận cái gì công kích ở ta nơi này, sông sả rịn gặm phía dưới đều biến không chỗ thân, sa từ nay về sau rời quốc, còn có thể bảo tồn một phần môn khí." Nam Mơ, thậm chí huy động ba tiên khôi lỗi nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. "Tam bảo hộ Ba tên khôi lỗi phát ra to lớn hấp lực, lôi kéo phù gạ củ thân thể tới gần, phía trước hai đạo khôi lỗi tổ hợp hình thành một đạo mang theo khóa sát trả chẽ cỡ dạ lưới đao, nhanh chóng cắt đứt. Tam bảo hút bại uy lực to lớn, dù cho lấy phủ gạ cụ thực lực, muốn đứng ở nguyên địa cũng biến khó khăn, phía trước cao tốc xoay tròn chặt cỡ dạ lưới đao nhanh chóng xoay tròn tới gần phù gạ củ. Triệu Dụ trên mặt tựa hồ đều lộ ra vẻ mỉm cười. Người cao hơn qua sớm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Dung độn, trước hà nham thuật. Tám đạo tương cầu từ trong miệng phun ra, thể, nhanh chóng gia tốc, phát ra tam bạo hút bại ba tên khôi lỗi. Triệu Dụ nhanh chóng vùng động thủ chỉ, ba đạo khôi lỗi lóe nháy mắt rời đi nguyên địa, hấp lực đồng thời biến mất, Phù Gà Cụ dưới chân đạp mạnh mặt đất, thân thể lưu lại, kéo ra hai bên tự ly. Triệu Dụ thao túng tám đạo khôi lỗi biến càng thêm cẩn thận, Phù Gà Cụ thủy chung dây dưa đối phương, không cho đối phương bất ra cơ hội. Nhìn xem từng người từng người xa nhẫn không ngừng ngã xuống đất, Triệu Dụ công kích càng ngày càng gấp rút, một tên khôi lỗi trên người khóa sát bay múa, không ngừng hướng về phụ gạ Cụ công kích mà đến, muốn áp hắn hoạt động không gian. Cụ một lại khóa sát, theo khóa sát, dưới chân nhanh chóng tiến lên, phi tiêu rời khỏi tay, thẳng đến tiêu phía trước khôi lỗi bộ mặt khẽ hở. Chia Zoro ngón tay không ngừng lắc lư, muốn đem hắn kéo về, phù gạ củ thủy trung nắm chặt khóa sắt, chánh né cái khắc khôi lỗi công kích. Một đạo liền có cho nổ phù phi tiêu theo sát phía trước phi tiêu ở khôi lỗi đầu dẫn bạo. Oeng, có thể phát ra khóa sắt khôi lỗi nháy mắt đầu thân tách rời, tạo thành đầu khôi lỗi vật liệu bay đi ra. Kinh tung 10 người chúng lần nữa hư hao một tên khôi lỗi, còn lại 7 tên. Uchiha phù gạ cụ, ta sa ẩn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chia Zoro hai mắt đỏ lên, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ điên cuồng. Phù gạ nói, Chia Zoro mối. Từ các ngươi xa nhận tham gia Vũ Quốc Hôn Chiến một khắc kia trở đi, chúng ta Song Phương liền đã thế bất lưỡng lập. Ta vẫn là một câu, rút khỏi Vũ Quốc, xa ẩn có lẽ còn có thể bảo tồn mấy phần môn khí, tham gia Vũ Quốc Hôn Chiến chỉ có thể bạch bạch mất đi tuổi trẻ nhị dạ sinh mệnh. Cô nột hạ nhân tài liên tục xuất hiện, địa linh nhân kiệt, tuổi trẻ đệ nhất thiên tài không ngừng nhế lên, xa ẩn nghĩ đánh vào Hỏa Quốc, đơn giản liền là người si nói mộng. Chia rồ sắc mặt nghiêm túc không nói một lời, nhanh chóng trở dọc hai tiếng, lần nữa chỉ huy khôi lỗi xuống tới. Minh Oan bất linh. Xa Dĩn gắng nhanh chóng xoay tròn, lần nữa cùng mấy tên khôi lỗi chiến đấu đến cùng một chỗ. Chém giết một mực kéo dài hơn nửa ngày thời gian, thiên không cũng đã biến lờ mở, cuối cùng Sa Nhẫn rút lui 20 giặm chung kết. Trạm này, Cô Nột hạ chiếm cư lấy cực lớn tự phòng, có phù gạ cũ dây dưa trì trễ rồi, Horoshi Maz cùng hạ tác giả cũ mò đánh đâu thắng đó, Sa Nhẫn căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Phù gạ cũ quân cổ cực, có thể dây dưa kéo lại trì trễ rồi, một trận chiến này có thể trọng thương xa Nhẫn, phù gạ cũ quân không thể bỏ qua công lao. Phù gạ không dám dành công, là toàn thể Nisa đem hết lực, hung hãn không sợ chết, hai vị tiền bối xung phong đi đầu, mới có thể trọng thương Sa Nhẫn bộ đội. Chiezo mặc dù thành danh nhiều năm, Côi lỗi thuật quyết điểm đồng dạng phi thường rõ ràng, cận chiến có xạ rỉn gặng phụ trợ, đối phương khôi lỗi thuật trước hết giằng đi. Họ Dồ Si Mã cười cười nói, phụ gạ cũ quân luôn luôn như thế khiếm tốn. Đám người bên trong, hạ tạc xạ cũ mọ đi tới nói, thương vong tình huống thế nào? Sa nhận toàn bộ hành trình, cơ bản không có quan chỉ huy, tất cả đều là dựa vào tự thân tổ chức. Không biết đối phương cho Cổ Nổ Hạ mang đến bao nhiêu thương vong. Một tên điều tra nhị dạ đi đi tới nói, lần này chiến đấu, Cổ Nổ Hạ tử vong nhị dạ 500 người, thủ thương 800 người, rất nhiều đều là chúng độc sau bị đối phương sát hại. Sa Nhẫn bị đánh giết nghỉ dạ 1200 người, kẻ tử thương vô số kể, lần này chiến đấu xem như một trận đại thắng. Mấy người nhẹ gật đầu, Phù Gạ cũ nói, không nghĩ đến Sa Nhẫn ở không có chỉ huy tình huống dưới, còn có thể nhượng Cố Nộ hạ chết trận 500 người, hắn chiến lực mạnh có thể thấy được luôn đó. Hai người nhẹ gật đầu, Hạ Tạng Sạ cũ mau nói, Sa Nhẫn từ xuất sinh bắt đầu liền thời khắc gặp phải sa mạc tàn khốc khảo nghiệm, tất chiến từ trước đến nay dũng mãnh, có thể đánh ra dạng này chiến tích cũng không cho người ngoài ý muốn. Sa Nhẫn xác thực tất chiến hung hãn, nói, Cố Nộ hạ tiếp xuống nếu như muốn ở Sa Nhẫn quyết đấu giảm bất thương vong nhất định phải tăng lớn ở chữa bệnh nị dạ phương diện đầu nhập. Rất nhiều nị dạ trên người cũng không có tùy thân phân phối giải độc đan, từ đó ở chúng độc sau bị đối phương khôi lỗi sát hại. Liền muốn nhìn xuống năng lực cùng đệ tam quyết đoán. Họ rồ xị mà nói. Thằng đến tiên không lâm vào hãm, hiện trường cổ nộ hạn nị dạ mới xử lý xong chiến trường, thu liễm người chết thi thể, quay người hướng về cô nổ hạ doanh đi tới. Trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, Dị Dị dạ cùng chân giới trưởng lão một mực canh dập địa phía trước. Chân giới trưởng lão, Dị Dị dạ nhân, đội ngũ cũng đã trở về. cùng thật giới thở phào một cái. Hai người mặc dù không có tham gia chiến đấu, bất quá tinh thần thời khắc đều ở vào căng cứng trạng thái, lúc này nghe được bộ đội trở về tin tức, trong lòng mới tính buông lỏng lại. Đội ngũ phía trước gọi Roji ba người trực tiếp thông qua bấy dập trận trên mặt đất thầm nói đi vào doanh địa. Tình huống thế nào, họ Roji Shiba? Đại hội toàn thắng, Sa Nhẫn cũng đã lưu lại, thời gian ngắn tổ chức không nổi tiền công. Rốt cục có thể thở phào, liên quân đến thủy chung để cho ta nơm nớp lo sợ, lo lắng bản thân thành cô nộ hạ tội nhân. Chân giới trưởng Lao nói. Chân giới trưởng lão không cần lo lắng, Phu Gạ Cú nói, trận chiến này trọng thương sát ẩn, dù cho nha môn phái gia viện quân cùng Sa Nhẫn hợp tác cũng bất quá là trở lại lúc mới đầu phong thổ liên quân bộ dáng. Đối phương mảy may không có tiến thêm, ta cổ nổ hạ thì không ngừng lớn mạnh, liên tiếp trừ phi đối phương dốc toàn bộ lực lượng, nếu không cũng đã không có khả năng dung chuyển hiện tại cổ nổ hạ doanh địa. Dĩ liễu dạ tiền đối, nha mẫn có hay không đọc tính? Nha mẫn chỉ là đang trễ rộng dẫn đầu dưới ở doanh địa phía trước dạo qua một vòng, xem nhìn một cái chúng ta tình huống. Họ Dori Si mạn cười lạnh nói, hư trương thanh thế thôi, đối phương ở vũ tướng, hiện tại thông qua loại phương thức này biểu hiện một cái tồn tại cảm giác. Mấy người lộ ra sáng sảng tiêu lấy bất biến ứng và biến. Sa Nhẫn Quan Chỉ Huy có thể giữ vững tỉnh táo, không có mù quang tiến công, nhìn đến còn không phải quá kém." Chân giới trưởng Lam nói. "Hiện tại xa Nhẫn bị trọng thường, dù cho Nha Mẫn viện có đến, song phương liên hợp cũng không có khả năng công phá cổ nộ hạ phòng tuyến." Phu Gạ Cú nói. Cảm tạ đến từ Viêm Hỏa Ngôi sao thư hữu khen thưởng trường 184, hộ mẫu dạ của Hạ Dật. Đêm Vũ Quốc, nước mưa chợt chợt, trong bóng tối một đội nị dạ ở bình trên mặt đất, loạn thạch nhanh chóng tiến lên, phía trước điểm điểm đèn xa xa đến, chính là Nha Mẫn ở Vũ Quốc doanh địa. Trách bản đại nhân, phía trước liền là Nha địa." Trách bản nhìn lướt qua nói. Thất Mã làm không sai, ở xuất hiện to lớn sự cố sau không có mủ quán cùng Sa Nhẫn liên lạc, cũng không có tiếp tục cùng đối phương hợp tác, mà là tướng liên quân tiến hành trách rời. Chờ đợi trong thôn mới nhất mệnh lệnh, vì Nam ẩn bảo lưu lại nguyên khí. Trung xuyên chết sau đó, thủ ảnh phái hắn tiếp quản doanh địa, lại đến trên đường, lần nữa tiếp vào xét bốn người bọn mình, xa Nhẫn tập kích Nam ẩn doanh địa tin tức. Nguyên bản kế hoạch là ngày mai buổi chiều đến, tiếp vào tin tức về sau Trạch Bản không dám thất lễ, suốt đêm chạy đi, sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại nhìn xem hoàn chỉnh địa, nhấc lên tâm xuống. Doanh phía trước, tương đội từng đội tuần tra dạ đang đề phòng. Trách bản tiểu đội chậm rãi đi tới. Trách bản đại nhân, ngài năng bây giờ chạy tới quá tốt rồi, có thể cho doanh địa các nghỉ dạ ăn nhất viên thuốc cẩn thần. Trách bản gật đầu nói, mang ta đi bộ chỉ huy, thuận tiện triệu tập Thác Mã cùng Trế ruộng, ta cần hiểu rõ một cái vũ quốc hiện tại tình huống. Vâng. Nha mẫn doanh địa bộ chỉ huy, Trế ruộng, Thác Mã trước sau đi tiến đến. Trách bản đại nhân. Trách bản hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, nói, sự kiện lần này Thác Mã xử lý không sai, không có mù quáng làm việc. Thác Mã biết rõ bản thân năng lực không đủ, không dám tùy tiện làm việc, sợ sẽ ở tổn binh tướng. Gần nhất vũ quốc tình huống thế nào? Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ cũng đã bắt đầu tập kết, Dĩ Dạ Dạ cùng Hạ Tạ Sạ cũ mọ cũng đã tề tụ cổ Nộ hạ doanh địa, hiện tại trong doanh địa, tuổi trẻ thiên tài tề tụ, thanh thế càng ngày càng mạnh. Cổ Nộ hạ hôm nay tập kết xa ẩn doanh địa, xa ẩn tồn thất thảm trọng, Trệ Dụ nếu như còn muốn đánh vào Hoa Quốc, xa ẩn thôn nhất định phải lần nữa phái ra viện quân. Thác Mã nói. Trệ dù nói, trách bản đại nhân, không biết thủ ảnh đại nhân có cái gì mới nhất mệnh lệnh. Trách bản lắc lắc đầu nói, chỉ là để cho ta trước ổn định hiện tại thế cục, liên quân tình huống biến hóa quá nhanh, nham nhận hai thôn vốn thị có lấy cực lớn thù hận. Vì tiện liên hợp rất nhiều dạ trong lòng tất nhiên lấy ván khí. Sự kiện lần này cũng cho trong thôn cao tầng một lời nhắc nhở. Thát Ma nói, "Trạch bảng đại nhân, chúng ta thu đến mới nhất tin tức, Cổ Xuyên đại nhân cũng đã xuất lĩnh 2000 nham nhẫn đến đây Vũ Quốc trợ giúp, đợi đến Cổ Xuyên đại nhân đến, có lẽ mới mệnh lệnh liền sẽ hạ đạt." Trạch bảng trầm ngâm từng đạo, "Cổ Xuyên một khi đến, chúng ta lựa chọn liền nhiều." Sáng sớm, cổ Lộ hạ trong doanh địa, một tên ngành tình báo nhị dạ đi nhanh vào bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, chỉ có họ Dụ Xí Ma cùng hộ giới trưởng Lão ba người luận tình huống. Ba vị đại nhân Hộ mụ dạ cùng Cố Hạ đã hai vị đại nhân truyền đến tin tức, gần nhất hai ngày hai vị cố vấn sẽ đến cổ Nộ Hạ doanh địa. Tốt, hồi qua Hỏa Ảnh đại nhân vừa mới truyền đến tin tức xác nhận hai vị cố vấn tình huống, hiện tại chỉ chờ hai vị cố vấn trở về Hỏa Quốc, tọa trấn cổ Nộ Hạ, Hỏa Ảnh đại nhân liền có thể xuất thủ đến, tự mình dẫn đại quân đến Vũ Quốc. Triệt để vãn hồi hiện tại thế cục. Chân giới trưởng Lao nói. nhằm nhẫn doanh địa có cái gì dị thường không có? Phu Gạ Cú nói. Song phương doanh địa tất cả như thường, cũng không quá lớn dị thường. Tình báo nhân viên báo cáo. Thời gian từng ngày đi qua, hai ngày sau buổi chiều Một đội mĩ giả xuất hiện ở cổ nổ hạ doanh địa bên cạnh, chậm rãi đi tới, đầu lĩnh chính là mĩ tổ Cạ Đỏ hộ mụ giả cùng U Tạ Tạn của Hà Dật. Hai người trên người quần áo lộ ra mấy phần chất vật, bất quá khí thế không gặp mảy may suy sụt. Phu gạ cùng một đoàn người lần lượt đi ra doanh địa đi trước nên đón. "Hộ mụ giả, cô Hà Dật hai vị cố vẫn có thể an toàn trở về, ta cũng xem như triệt để yên tâm." Chân giới trưởng lao nghiêm trọng, "Lần này là chúng ta khinh thường, không nghĩ đến xa nhẫn vậy mà sẽ liên hợp nham nhẫn, kém đánh vào hòa quốc, đối thua lâu các ngươi kịp thời chạy tới." Cô Hà nói. Chân giới trưởng lão nói chuyện khẩu khí nói, lần này phong thổ hai nước liên hợp Hoàn toàn vượt qua cổ nổ hạ dự kiến, vì ngăn cản, cổ nổ hạ phái ra viện quân. Nhằm nhẫn hai thôn phân biệt phái ra Ngũ Vĩ cùng nhất Vĩ chui vào cổ nổ hạ, tiến hành đại quy mô phá hủy, cổ nổ hạ cũng đã hủy diệt gần một nửa. May mắn thời khắc mấu chốt phụ gã cụ sử dụng mới khai phá nhận thuật trọng thương nhất Vĩ. Dù dù Ma Kỷ Mito đại nhân tự mình xuất thủ, giam Cầm Ngũ Vĩ mới đưa hai đầu vị thú một lần nữa phản ứng. Thật giới hy vọng hai vị cố vẫn có thể sớm ngày trở về cổ nổ hạ trợ hòa đại nhân ổn định trong thôn thế cục. Không nghĩ đến còn muốn làm phiền Mito đại nhân tự mình xuất thủ, chúng ta những cái này hổ bối sát thực quá vô dụng, không một cái có thể khiến cho trưởng bối bất lo. Hồ Mụ già nói: "Phu gạ cũ lần này làm không sai, có thể khai phá ra trọng thương vị tu nhân thuật, xứng đáng phụ trì hạ thiên tài tên." Cô thần nói: "Tiền muối quá khen rồi." Một đoàn người vừa đi vừa nói: "Đi vào bộ chỉ huy." Ta và Hồ Mụ ở thoát khỏi đối phương truy sát sau đó, liền ẩn tàng ở một nơi sơn động dưỡng thương, đồng thời chú ý vũ quốc thế cục. Các người có thể ngăn lại đối phương liên quân, để cho chúng ta hai cũng nuôi lòng cẩu khí, tối thiểu nhất không cần trở thành hỏa quốc tội nhân, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền cùng Hồ Mụ chạy về cổ nộ hạ hướng hỉ dụ giện Cố Hạ nghiêm trọng, ai cũng không nghĩ đến xa ẩn bố cục sâu như thế, liền hỏa quốc quốc đô quan viên đều có thể thu mua." Chân giới trưởng lao nói. Ngày thứ hai buổi sáng, hộ mù dạ, Cố Hạ ở hai đội nghi dạ dưới sự hộ tống, đặt vào trở về cô nổ Hạ con đường. Lúc này cô Nộ Hạ, như là một cái to lớn công trường, đâu đâu cũng có chính đang tu kiến phòng ốc, Hổ Ca đệ tam đứng ở hòa ảnh đại trên lầu nhìn xem trong thôn một lần nữa khôi phục mấy phần nguyên khí. Mọi mệnh trên mặt lộ ra mấy phần an ủi. Hậu phương truyền đến tiếng bước chân, đàn chậm rãi đi tới. "Sao lại tới đây, cấp còn không có hủy bỏ?" Hi Du Gen không thể ở cổ hủ đi xuống, hiện tại cô nổ Hạ đối với nghỉ ra các đại tình hình trong nước báo cực kỳ bẽ nhỏ, tư mật tình báo càng là cơ hội để tích. Ta tới chính là vì để ngươi một lần nữa mở ra gián điệp kế hoạch, hiện tại cô Nỗ Hạ cần ta, nếu như lúc trước không có đình chỉ gián điệp kế hoạch, cô Nỗ Hạ cũng sẽ không biến thành hiện tại dạng này. Phong thổ hai nước một mực ngấp nghé họa quốc thổ địa, chúng ta nhất định phải nắm giữ bọn họ cụ thể tình huống, mà không phải mỗi một thứ đặng xảy ra chuyện lại nghĩ đến đi gi bổ. Lần này phái ra họ rộ chỉ hạ phụ gạ cùng ngăn cản lại liên quân công, lần sau một khi sai lầm liền là vạn kiếp bất phục hạ trạng. Hơn nữa ngươi đừng quên lúc trước đệ nhị chấp hành cô lập trụ trì hạ chính sách, hiện tại ngươi trọng dụng cụ trì hạ phủ gạ cụ, tương đương với cũng đã vi phạm với đệ nhị tín nghiệm. Đủ rồi, đệ tam cắt đứt đoạn rộ lời nói, loại thời điểm này ngươi vẫn còn ở nghĩ đến tranh quyền đo lợi, nếu như đệ nhị phục sinh, đối mặt như thế cục diện cũng sẽ nghĩ biện pháp đoàn kết tất cả mọi người cùng chung cửa ải khó khăn, mà không phải thời khắc mấu chốt còn nghĩ bài trừ đối lập, năm đó đệ nhị có thể tiếp nhận trụ trì hạ cả gẹ hạ phủ cụ so năm đó trụ trì không thua bao nhiêu, làm ra mỗi một kiện sự tình đều là có lợi cho cô nô hạ. Chương 185, mời. Đừng quên U chỉ hạ phụ gã cụ thế, nhưng là cùng cả gã Mỹ khác biệt, hắn là tương lai vũ trì hạ tộc trưởng." Đạn Dỗ âm thanh lạnh lùng nói. "Đạn Dỗ, đừng quên hiện tại cổ nổ hạ hình thức, thời khắc mấu chốt còn nghĩ bài trừ đối lập, nhất định phải đợi đến phong thổ liên quân đánh vào Hỏa Quốc, người ta trở thành Hỏa Quốc tội nhân, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Vậy liền không đề cập tới vũ trì hạ vấn đề, trưởng lão đoàn nguyên một đám lao ra hỏa chỉ có thể cản trở, hộ mẫu dạ cùng Cổ Ha hai người hạ lạc không biết, loại thời khắc mấu chốt này chỉ có ta có thể giúp ngươi." nói. "Trưởng lão đoàn tồn tại không phải ngươi hiện tại có thể tùy ý phủ định, nếu như không phải ngươi khi đó tùy ý làm vậy, Nóng lòng bài trừ đối lập, tranh quyền đột lợi, bị người bắt đến nhược điểm lại làm sao sẽ rơi vào hôm nay hạ chẳng. Nghe được đệ tam nhắc lên chuyện xưa, đàn dỗ liền cảm giác một cố lửa giận từ trong lòng dâng lên. Chuyện này bản thân liền điểm đáng ở trung điệp, lần thứ nhất ủy tổ trưởng lao dẫn đầu bộ hạ toàn bộ bọn mình, chỉ còn chính hắn, chỉ bằng hắn một người liền nghị đánh giết 12 tên căn bộ tinh anh, đơn giản người si nói ngọng. Y tổ còn nói cán bộ tiểu đội phái người hủy thi diệt tích, cán bộ cũng đã quy về ám bộ, có từng cha gia phụ trách thi diệt tích cán bộ lìa Hơn nữa ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến lần thứ hai phái người ám sát ủy tổ trưởng lao. tất cả sự tình đều là có người bày ra tốt. Y Tộ trưởng lão tất nhiên tham dự trong đó, chỉ là cuối cùng bị người giết miệng, ngươi chính là hảo hảo cha cha trưởng lão đoàn một bọn người, chuyện này bọn họ hiểm nghi to lớn nhất. Đạn Dồ thuyết những cái này điểm đáng ngờ đồng dạng cũng là đệ tam điểm đáng ngờ, từ đạn Dồ bị cầm tù sau hắn liền một mực tay điều tra đầu đối câu chuyện, nhất là căn bộ thành viên. Tất cả mọi người đều đã điều tra một lần, không có người tham dự ngày đó sự kiện ám sát, bất quá theo Y tổ trưởng lão nói, đằng sau lại có đại lượng căn bộ nhị dạ đối bọn họ tiến hành tập kích. Chuyện này xác thực điểm đáng ngờ trung điểm, bất quá ngươi phái người ám sát Y Tộ trưởng lão một chuyện xác thực sự thật. Hừ, y độ trưởng lao cái chết cùng ta không có quan hệ, lúc ấy ta chính đang vũ quốc đảo tạo gián điệp." Đan Dỗ lên cơn giận dữ nói, "Hơn nữa hiện tại chính là Cổ nổ Hạ thời khắc mấu chốt, ta thân làm Cổ nổ Hạ cố vấn, không thể trơ mắt nhìn xem Cổ Nộ Hạ suy sụp xuống." Đan Dỗ mà nói, nhượng đệ Tam có mấy phần chần trở, nhìn xem đệ Tam do dự thân sắc. Đan Dỗ minh mạch, sự kiện lần này cũng đã thành công hơn phân nửa, đệ Tam đang đối bên trong vấn đề, nhược điểm duy nhất liền là mang thai quá mềm, nhất là bọn họ là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên đồng bạn. Liên quan tới ngươi vấn đề, ta sẽ cùng trưởng lão đoàn thương lượng, cho ngươi một cái lập công tội cơ hội." Đản Dỗ Lên Khốc trên mặt không có mảy may ý cười, nói: "Lập công tru tội, hừ, lúc nào ta đản Dỗ cần một đám lao bất tử tiến hành thương hại mới có thể khôi phục tự do." Khi Kỳ rèn, đừng quên ngươi mới là ảo ảnh, làm cái gì quyết định còn cần cân nhắc trưởng lao ý kiến, lúc này khác biệt ngày xưa, vừa đến thời khắc mấu chốt vượt không thể mề yếu. Nếu không đám này ra hỏa chỉ có thể được một tức lại muốn tiến một thước, luận tranh quyền đoạt lợi, những cái này ra hỏa có thể đều là kinh nghiệm lao đạo." Đệ Tam Trừng âm nói: người trước trở về đi, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi nói." Đản Dỗ lạnh một tiếng, quay người hướng về phía sau đi đến, âm xa xa truyền đến. Kỳ dù rèn, ngươi mềm yếu cuối cùng sẽ hạ cô nổ hạ, nên ngừng không ngừng tất thụ kỷ loạn. Đệ tam mềm quá vợ mỹ tâm, gần nhất sự tỉnh sát thực quá nhiều, nhất là trưởng lão đoàn cùng đạn rồ hai phe, lượng đệ tam phi thường đau đầu. Nhan Mẫn thôn, một tên tình báo nhân viên tướng một phần tình báo đưa cho Sụ Chỉ ca nói, thủ hành đại nhân, Sa ẩn thôn phong hành phát tới thư mời, mời ngài tháng sau số 1 tổng hợp điều quốc. Thương nghị song phương liên quân sự tỉnh. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh, Sa ở Vũ Quốc bộ đội bị cô nổ hạ trọng thương, không, có ta Nhan phương một cây nhà, cuối cùng chỉ có thất bại một con đường. Thông tri xuống dưới, 20 phút sau tổ chức cao tầng hội nghị bí mật. Là Thủ ảnh đại nhân. Chu Chỉ Ca đứng dậy hướng đi nha ẩn thôn phòng hợp, ngồi ở chủ vị bắt đầu suy nghĩ đối phương con mắt, cùng khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Nha môn cao tầng rất nhanh đã đến đủ. Chu Chỉ cả trước tiên mở miệng nói, hôm nay tổ chức là hội nghị bí mật, hội nghị nội dung không thể tiết lộ ra ngoài một chữ. Một khi tình báo dẫn ra ngoài, sẽ dựa theo gián điệp tội luận xử. Đông đảo nha môn cao tầng trong lòng giận mình, Chu Chỉ Ca nghiêm túc như thế thời điểm không nhiều. Không biết Thủ ảnh đại nhân có cái gì chuyện trọng yếu. Một tên cao tầng mở nói, Tu chỉ cả tướng trong tay tình báo truyền lại cho bên người cao tầng nói, phong ảnh mời ta đi điều quốc gặp được một mặt, nghiên cứu thảo luận một cái vấn đề bồi thường cùng tiếp xuống hợp tác vấn đề. Tô ảnh đại nhân mời thận trọng, cả dẹp đệ tam từ trước đến nay âm hiểm, đối phương có lẽ xấu khác biệt không thể cho ai biết con mắt. Một tên cao tầng nói, xa ẩn thôn trước sau vì thế bỏ ra to lớn nhân lực, tài lực, không có khả năng nhìn xem lợi ích trước mắt lại phiêu nhiên đi xa, nhượng hắn từ bỏ đánh vào Hòa quốc, cơ bản cũng đã không có khả năng. Bất quá chỉ dựa vào Sa ẩn nghĩ đánh vào Hóa quốc đồng dạng là người si nói vọng, hiện tại Cố Nỗ Hạ chú đóng ở Hòa quốc bộ đội binh nhiều tướng mạnh, thiên tài tụ tập. Đối phương lựa chọn cùng chúng ta hợp tác là duy nhất lựa chọn, thủ ảnh đại nhân không ngại gặp một cái. Một thật đội trưởng, một khi đối phương có lừa dối, muốn đối thổ ảnh đại nhân bất lợi, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao?" Một tên cao tầng nói. "Cổ xuyên trưởng lão chẳng lẽ cho rằng chúng ta sa ẩn nghị dạ bộ đội đều là ăn chay, sẽ trơ mắt nhìn xem đối phương đối thổ ảnh đại nhân xuất thủ?" "Ngươi, ta vẫn là hy vọng thổ ảnh đại nhân tận lực không nên mạo hiểm. Đi điều quốc sự tình ta cũng đã quyết định, ta chỉ cả ngang dọc giới nghị dạ nhiều năm, cái dạng gì hiểm cảnh không gặp được, chỉ là đi một chuyến điều quốc, không có các ngươi coi là như thế nghiêm trọng." Một khi sa ẩn có dị động, Đến lúc đó người nào giết ai còn không nhất định, hôm nay tìm các người đến liền là định một cái bồi thường tiêu chuẩn. Đối phương nĩ dạ liên tục tập kích nha mẫn doanh địa, nếu như bồi thường không thể để cho thân nhân người chết hài lòng, chúng ta những cái này nha mẫn cao tầng về sau ở trong thôn danh vọng chắc chắn ngã xuống không ít. Thô ảnh đại nhân, không biết sạch bốn người chết hẳn là tính ở cổ nỗ hạ vẫn là xa hận trên người, cái khác tử thương nĩ dạ đều còn dễ nói, chủ yếu là bốn người này chết quá kỳ quặc. Bốn tiền tinh anh nĩ dạ không phát ra mảy may tin tức liền đã bị địch nhân đánh giết, trong đó sát cùng tháp mã ở một căn phòng, cùng một cái phòng tháp mã thì toàn bộ hành trình ở vào trong lúc ngủ mơ. Mặt khác ba người ở tại cùng một phòng đồng dạng không có phát ra cái gì tin tức sự tình lộ ra quá nhiều kỳ dị. hiện tại lo lắng hẳn là xa gẩn cha không được thông thủ chỉ có thể tướng bốn người chết toàn bộ quy tội xa gẩn trên đầu phong ảnh nếu như muốn lần nữa tạo thành liên quân chỉ có thể tiếp nhận chúng ta nói ra điều kiện nếu không lần này xa gần liên tục tổn thất đại lượng nghĩ ra chúng ta một khi rút quân chỉ bằng xa gần một phương một cây chẳng chống vững nhà hiện tại nhaẩn đồng ý cùng đối phương hợp tác chẳng khác gì là cho xa gần một cái hi vọng nếu như muốn hợp tác xa gần nhất định phải cho ra sẽ bốn người bồ thường Nếu không có thể trực tiếp truyền lệnh trạch bạn cùng cổ xuyên, trực tiếp tiến công xa ẩn doanh địa, lại một lần trọng thương xa ẩn. Chương 186, gặp mặt. Vốn là vĩnh viễn xuyên trưởng lão, đi thành cổ xuyên trưởng lão, cũng đã sửa chữa. Diễn phải nói không sai, lần này gặp mặt chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động, luận thực lực, ở vũ quốc chúng ta áp chế hoàn toàn xa ẩn. Luận đối công nhân hóa quốc khát vọng, Sa ẩn muốn so chúng ta còn muốn mất thiết, đây chính là bọn họ uy hiếp. Sa nhận liên tục giết ta trong tôn lý dạ, đội bạn, nhất định phải nhường ra đầy đủ lợi ích. Một tên cao tầng nói ra. Chu Chỉ cả thủy trung bảo trì chờ mặt, nghe được Đông đảo Nha Mẫn cao tầng mà nói, gật đầu nói, thuyết không sai, Sa Ẩn đã làm sai trước, không cho ra đầy đủ bồi thường, nhường ra đầy đủ lợi ích, muốn hợp tác căn bản không có khả năng. Thô ảnh đại nhân, chúng ta còn có Ngũ vị ở trong tay Cổ Nộ Hạ, một khi Nha Mẫn cùng Sa Ẩn liên hợp, Cổ Nộ Hạ xuất ra Ngũ vị xem như thẻ đánh bạc đổi lấy chúng ta lưu binh, nên làm cái gì? Nha Mẫn cũng đã không thể sử dụng Vĩ thú, tứ vị bảo cầu, dù si bỏ mình, hiện tại còn không có tìm tới thích hợp dị nụ dị cái này đối cực kỳ bất lợi. Chu Chỉ Cạ lâm vào chờ mặc, lợi dụng Vĩ thú chui vào Cổ Nộ Hạ tiến hành phá hư. Ngăn cản đối phương viện quân là lúc trước hắn và Phong ảnh kế hoạch tốt, vốn là vạn vô nhất thất quyết sách. Từ Phong thổ liên quân sắc đánh vào Hỏa quốc đến Cổ nộ hạ viện quân đến, trước sau chỉ kém thời gian ngắn, nhất vĩ cùng Ngũ vị không có đi đến mong muốn. Liên Du Vũ, Mã Kỷ Mi, Tô Thể Nội, Kỳ Ubi đều không có bước ra, liền đã bị phong ấn. Cùng nguyên bản kế hoạch một trời một vực. Thô ảnh đại nhân, nếu như xa ẩn cho ra lợi ích đủ lớn, không ngại cùng bọn họ hợp tác, chỉ cần đánh vào Hỏa quốc, chúng ta trong tay thì có đàm phán thẻ đánh bạc, có thể về Ngũ gì, gì Nếu như liên quân tiến công không thuận lợi, hao tổn quá lớn, có thể âm thầm cùng hạ liên hệ, một kích. Trọng thương xa ẩn, đổi về Ngũ Vĩ, có thể bảo đảm nham ẩn căn bản lợi ích. Chu Chỉ ca gật đầu nói, lòng điển trưởng lão mà nói không sai, vô luận là cùng xa ẩn vẫn là Cổ Nộ hạ hợp tác đều muốn bảo đảm nham ẩn tự thân lợi ích, lần nữa thông tri trạch bản cùng Cổ Xuyên. Án binh bất động, chờ đợi mới nhất mệnh lệnh. Vâng. Mục thật đội trưởng, thủ ảnh đại nhân an toàn liền giao cho ngươi, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vĩnh Viễn xuyên trưởng nói. Chư vị yên tâm, hội nghị kết thúc về sau, ta sẽ phái ra đại lượng nham nhận đóng quân biên cảnh, phái ra tinh nhuệ vào địa quốc, bảo đảm thủ đại nhân địa quốc hành trình an toàn. Mục thật đội trưởng nói. Hỏa Quốc trời trong và rạng, nhiệt độ hợp lòng người, Hồ Mộ Dạ cùng Cô Haz một đoàn người bước vào Hỏa Quốc cố đô. Quay người nhìn xem sau lưng mây đen giăng kín, nước mưa liên tục vũ quốc. Những ngày này ở Vũ Quốc tâm tình một mực ở vào kiềm chế trạng thái, bây giờ trở lại hòa Quốc, lần nữa cảm nhận được loại này ấm áp như xuân bị đạo, thật là khiến người ta hoài niệm a." Hồ Mộ Dạ cảm khái nói. Một tên cổ nổ hạ nghi dạ từ đằng xa chạy tới, xuất hiện ở trước mặt hai người, tướng một phong thư đưa cho Cô Haz. Quay người, lần nữa chậm rãi biến mất ở rừng trong. Cô Haz đứng tin mở ra, nhìn thoáng qua đưa cho bên cạnh Hồ dạ, nói, "Đạn có chút không giữ được bình tĩnh." Hộp Vũ Dạ nhìn lướt qua nói, dù sao là nhiều năm đồng bạn, cầm tù 1 năm, Đạn Dồ cũng đã nhận lấy phải có trừng phạt, hiện tại cổ nổ Hạ chính là lúc dùng người, chúng ta không ngại cùng hắn gặp được một mặt nhìn xem hắn có cái gì ý nghĩ. Cố Hà nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục chạy đi. Cự ly cổ nổ Hạ 10 cây số địa phương, Hộp Vũ Dạ phất phắt tay, đội ngũ ngừng lại. Các ngươi ở đây chờ một hồi, ta và Cố hạ có chút sự tình xử lý. Vâng. Hai người quay người chui vào rừng rậm bên trong, rất nhanh mất đi bóng dáng, một chỗ núi thấp phía trước, hai người xuất hiện. Thấp dưới núi phương sân động, Đạn chậm rãi đi ra. Đạn Không nghĩ đến ngươi ở nơi này còn có trụ sở bí mật hôm ra mặt có giận dữ nói nơi này chỉ là trước kia căn bộ một chỗ cứ điểm thì dù rèn biết rõ không tính là bí mật gì căn cứ Đặng Dô bình tĩnh nói hơn nữa các ngươi đang lo lắng cái gì coi là ta sẽ đối cổ nộ hạ bất lợi ta nửa đời người cẩn trọng một lòng vì cổ nổ hạ bỏ ra bao nhiêu đổi lấy lại là các ngươi suy đoán nghi vấn nói chuyện chính sự quan trọng đi vào nói đi hôm ra chỉ là vô tâm chi thất cô hạ đánh giảng hoa nói sơn động bộ là một cái rộng lớn đại sản thiết bị Tây toàn ba người lần lượt tòa hôm ra Cố Hạ Dực, lần này tìm các ngươi, các ngươi trong lòng hẳn là minh bạch ta có mắt. Y tô cái chết điểm đáng ở trung điểm, bản thân liền không có xác thực chứng cứ, ta cũng đã đi tìm Hỉ Dụ Dễn, bất quá Hỉ Dụ Dễn một mực đung đưa không ngừng, để cho ta phi thường thất vọng. Thân làm hòa ảnh không quả quyết, đung đưa trái phải, đây chính là tối kỵ, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta thuyết phục Hỷ Dụ Dễn. Hòa ảnh bên người cần một cái tại hắn do dự lúc, giúp hắn đặt xuống quyết tâm, trở ngại trở thủ, trước kia cán bộ làm rất tốt, hiện tại cán bộ bỏ, về ám bộ, cũng đã không thể trợ giúp hắn hạ quyết định tổ chức. Rất nhiều người cùng sự tình đều có cho tàn lại trái tiếcấu, quốc độ rất nhiều quan viên vì lợi ích cùng bên ngoài thôn cấu kết, cũng đã nhu cầu cấp bách thanh lý, những sự tình này trước kia đều là căn bộ sự tình, hiện tại thì hoàn toàn bỏ mặt mặc kệ, cũng đã không có người xử lý những cái này việc vặt. Rất nhiều quốc gia cao tầng đã xuất hiện đối cổ nộ hạ bất lợi manh mối, những cái này đều cần thanh lý, ám bộ chủ yếu con mắt thủy chung là bảo hộ hòa ảnh, mà không phải là một dịp thanh trừ trở ngại. Lâu dài như thế, cô nộ hạ sẽ chỉ ở trong lúc vô hình suy sụp. Hồ Mưu Dạ cùng cô Hà Dương Lâm vào trở mặt. Cô Hà trầm ngâm nói, ngươi nghĩ hiện tại một lần nữa chấp trưởng cán bộ, chỉ sợ có chút khó khăn, hữu dụ dẹn không, có khả năng không cân nhắc trưởng lão đoàn thái độ. Lần này nhất vĩ cùng Ngũ Vĩ tập tôn, lòng vừa trưởng lão chết trận, chân giới trưởng lão tùy hồ rộ xí mà dự tiến về Vũ Quốc chẳng đánh phong thổ liên quân, bọn họ cũng đều là có thể vì cổ nổ hạ đổ máu hy sinh nhân, để ngươi một lần nữa chấp trưởng cán bộ, sẽ để cho rất nhiều người thất vọng đau khổ. Ta con mắt chỉ là giải trừ cầm tụ, mở ra gián điệp kế hoạch, về sau bộ thủ lĩnh vị trí tự nhiên hay là ta. Ta và cô Hà sẽ thuyết phục Hỉ Dụ Dễn, bất quá ngươi không thể lại cùng trước kia mở rộng, gần nhất trước địa thấp làm việc, để tránh xúc động rất nhiều người thân kinh. Chờ một lúc sau, mọi người tướng việc này quy lãng, ngươi gián điệp kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta tự nhiên sẽ cùng Hỉ Dụ Dễn đề nghị để ngươi một lần nữa chấp trưởng cán bộ. Đạn vô minh bạch, đây là trước mắt tốt nhất biện pháp, mỗi lần nhớ tới trưởng lao đoàn một đám lao ra hỏa, một cỗ lửa giận thì sẽ từ trong lòng dâng lên. Chúng ta không thể chờ lâu, vì Dụ hiện tại đoán chừng đã nhận được chúng ta sắp đến cổ nộ hạ tin tức, đã biết chúng ta cùng ngươi gặp mặt tin tức. Ngươi bây giờ còn là trở lại cầm tù chi địa, chờ đợi phía sau thêm xử lý kết quả." Cô ta nói. Hai người đi ra núi thấp, thân ảnh ở đây biến mất ở rừng rậm bên trong, đạn rồ trên mặt thủy trung mặt không biểu tình, duy nhất độc Nhãn mang theo mấy phần phẫn nộ, đứng dậy biến mất ở thấp giả Mạn hạ cả. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đại đạo thượng nhân người tới hướng phi thường náo nhiệt. Vĩ thú tập thôn sau đó, cô nốt hạ hơn phân nửa thôn bị hủy, toàn bộ hỏa quốc công tượng cơ bản đều bị thuê đến kiến thiết Hai người chậm đi vào trong thôn, như là đi vào một cái to lớn công trường. Rất nhiều thôn dân còn không có tử trong bi thương đi ra. Trong thôn mặc dù náo nhiệt, lại mang theo mấy phần kiềm chế, chương 187, giải trừ. Cô nộp hạ. Đủ loại công tượng về tụ, có thợ một tướng từng cây từng cây đại thụ làm thành xây nhà đại lương. Có thợ đã đang chữa trị bị hao tổn hóa anh nham. Đám con nít tựa hồ không có cảm nhận được trong thôn kiềm chế bầu không khí, ở các nơi công trường lẻ qua, chơi đùa đùa giỡn. Hoa ảnh văn phòng, Cô hạ dực, Hồ mu ra hai người đẩy cửa vào. Nhìn thấy hai tên đồng bạn, đệ tam mỏi mệt trên mặt lộ ra vài tia thiếu dung. Chuyến này vất vả các ngươi. Lần này vũ quốc chuyến đi, hoàn toàn cô phụ trong thôn chờ mong, chúng ta là tới tìm ngươi lĩnh tội. Hộ Mưu Dạ nói ra: "Tôi không ở các ngươi, ở ta, là ta sơ sẩy khinh thường, lúc trước Triệt binh thời điểm không có nghĩ tới cái này một chút, dẫn đến hiện tại cục diện. Các ngươi có thể an toàn trở về liên tốt, Cố Lộ Hạ chỉ bằng ta một người có chút một cây chẳng chống vững nhà." Đệ Tam nói. Hộ Mưu Dạ trầm ngâm nói: "Trên đường trở về, chúng ta cùng Đạn Dụ gặp một mặt." Đệ Tam gật đầu nói: "Ta cũng đã đoán được hắn biết tìm các ngươi thuyết phục ta." Cô thần nói: "Đạn Dụ mà nói quả thật có mấy phần đạo lý, nếu như Đạn Dụ thủy chung đảm nhiệm căn bộ thủ lĩnh vị trí, lấy hắn cảnh giác trình độ, ở quốc đô phát sinh biến hóa thời điểm liền có thể phát giác." Chớp giờ tướng nguy hiểm tiêu trừ ở trong mối phát sinh, lần này rất nhiều sự tình căn bản không có khả năng phát sinh. Hơn nữa gián điệp kế hoạch nên sớm không nên chậm trễ, sớm một chút thực hành, rất nhiều đột phát tình huống có lẽ liền có thể trước giờ lấy được tin tức, hơn nữa hiện tại giới nghị dạ đại chiến, chính là lúc dùng người." Hồ mu già nói. "Đệ tam Trầm mặc hồi lâu nói, các người thuyết đều có mấy phần đạo lý, bất quá rất nhiều thân nhân người chết cùng trưởng lao đoàn cửa này không dễ chịu. Đừng quên ngươi là hòa ảnh, làm như vậy là vì toàn bộ cổ nỗ hạ dân, không thể bởi vì nào đó mấy người mà từ bỏ có lợi cho toàn bộ thôn kế hoạch." Hồ mu già nói. Từ Vũ Quốc chạy tới chỗ Nô Hạ, hai người các ngươi hẳn là mệt mỏi, trước trở về nghỉ ngơi đi, một hồi ta sẽ tìm đàn Dỗ nói lại. Hồ Mù Dạ, cô hắn hít khẩu khí, lần lượt đi ra hòa ảnh văn phòng. Lần này sự tình, không thể chỉ trách Hy Dụ Dẹn, nếu như không phải Đạn Dỗ bình thường làm việc quá mức bá đạo, lại đang nghỉ tổ trưởng lão sự kiện lộ ra quá nhiều chỗ sơ suất, cũng sẽ không sống được hôm nay hả chẳng. Cô thận nói. Hồ Mù ra gật đầu nói, hy vọng sự kiện lần này có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nếu không nếu có lần sau nữa, dù cho chúng ta cũng không có thể ra sức. Buổi chiều Thái Dương vẫn như cũ treo cao thiên địa không, đàn dụ bị cầm tù trong tiểu lâu, hồ cả đệ tam chậm rãi đi vào. Nguyên bản một mực tiềm phục tại đàn dụ chỗ ở bốn phía y dạ, nhau nhau biến mất, trở về báo cáo tin tức. Đàn dụ nguyên bản thân làm cổ nộ hạ cố vấn, cán bộ thủ lĩnh, bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức, đều sẽ gây nên mọi người chú ý, nhất là trưởng lao đoàn thủy trung chú ý đàn dụ. Tiểu lâu một chỗ trong mặt thất, đàn dụ cùng đệ tam ngồi đối diện nhau. Một cái bàn thấp, hai chén trà xanh, hai người ánh mắt bình tĩnh. Ngươi năng nhanh như vậy lần nữa tới tìm ta, chắc chắn trong lòng đã có quyết định. Sát thực đã có quyết định, ngươi cầm tù từ hôm nay giải trừ phụ trách gián điệp kế hoạch. Đệ Tam nói. Đàn rồ trên mặt Thủy Trung bình tĩnh, nói, căn bộ đây. Tiếp tục quy về ám bộ. Đàn rồ nhẹ gật đầu. Đệ Tam đứng dậy đi ra bên ngoài, nói, về sau tự giải quyết cho tốt, ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Vĩnh viễn không có lần thứ hai. Đệ Tam minh mạch, đàn rồ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm trường lão đoàn báo thủ. Hắn không hy vọng Đạn rồ lần sau hành động thời điểm lại xuất hiện lớn như thế lỗ thủng, bị kẻ khác bắt lấy nhược điểm đạn rồ đồng dạng minh bạch, loại này sự tình nếu như xuất hiện lần thứ hai, hắn tội danh sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí sẽ liên lụy đệ tam, lần sau hành động chắc chắn kế hoạch chu toàn. Đệ tam đi rồi, rất nhanh liền chuyển ra đạn rồ giải trừ cầm tù tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền trăm, thời gian ngắn cũng đã chuyển khắp cổ lỗ hạ. Đêm, hòa hành cao ốc đen đốt sáng trưng, trong phòng hợp, đợi ở trong thôn trưởng lao Tế tụ nhất đường, đệ tam chậm rãi đi tiến đến. Từ hắn thả đạn đi ra, liền nghĩ đến sẽ có một ngày này, bất quá đạn hiện tại đối cổ lỗ hạ tác dụng quá lớn, làm mục diệp lợi ích cân nhắc, cũng nhất định phải thả đi ra. Chư vị trưởng lão cực khổ mệt mỏi một ngày, không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không biết tìm Hỉ Du Gen cần làm chuyện gì. Đệ Tam trên mặt nụ cười nói: "Hoa Hành đại nhân, nghe nói hôm nay ngươi giải trừ đạn rỗ cầm tù, ỷ Tô trưởng lão chẳng lẽ liền chết vui? Lòng vừa trưởng lao thế, nhưng là thi cốt chưa lạnh. Y Tô trưởng lão sự tình bản thân liền tồn tại kịch bạc, hơn nữa hiện tại chính là Cổ Nộ Hạ thời khắc mấu chốt, vũ quốc chiến sự khẩn cấp. Cổ Nộ Hạ đối với lý dạ các quốc gia tình huống nắm giữ càng ngày càng ít, toàn bộ nhắc, hoạch. Nhìn đến chúng ta thực sự là ra." biến có cũng được mà không có cũng không sao sát hại ỷ tổ trưởng lao hung thủ chỉ là cầm tù một năm liền bị phóng ra chúng ta những cái này lao ra hỏa càng ngày càng vô dụng cũng đã biến có cũng được mà không có cũng không sao nguyên dựi vào trưởng lao nói Đệ tam sắc mặt biến nghiêm túc nói thì tổ trưởng lao cái chết bản thân liền điểm đáng trung trungiệp chẳng lẽ nguyên dựa vào trưởng lao cho rằng một người sinh mệnh có khả năng so sánh toàn bộ cổ nỗ hạ toàn bộ thôn nhân sinh mệnh ta thả đàn dố đi ra là bởi vì công sự mà không phải vì bản thân tư dục vì cô nổ hạ có thể hy sinh bất luận cái nào cũng tương tự năng phóng thích bất luận cái nào ta đem cuộc đời này đều dâm hiến cho cô nấ hạ Cảm người còn suy nghĩ cá nhân được mất, cùng cô nộ hạ toàn thể thôn dân muốn so, bất cứ chuyện gì đều lộ ra không có ý nghĩa. Hơn nữa trưởng lão có thể yên tâm, ta sẽ phải đàn dò tiến về Vũ Quốc cứ điểm phòng huấn luận điệp, phải đi các quốc gia, thời gian ngắn hắn sẽ không đợi ở cô nộ hạ. Đông đảo trưởng lão trầm mặc, Đệ Tam mà nói nhượng bọn họ không thể nào phản bác. Hòa Ảnh mới là một cái thôn chân chính thủ lĩnh, cái gọi là trưởng lão, cô vấn, đều là Hoa Ảnh vì phụ trợ bản thân làm việc, cô ý lại tăng thêm. Hiện tại Đệ Tam có thể phong bọn họ vì trưởng lão, đồng dạng có thể bỏ bọn họ. Rất nhiều sự tình, một khi Đệ Tam bắt đầu nghiêm túc, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Không còn cách nào khác. Mấy tên trưởng lao hít khẩu khí trong lòng bất đắc dĩ, lần lượt đi ra phòng hợp. Trưởng lão Đoàn đi rồi, Hồ Khả Đệ Tam vẫn như cũ ngồi ở trong phòng hợp suy nghĩ, phất tay gọi tới một tên nói, "Triệu tập Hồ Mùa, Cố Hà Dật, hai vị cố vấn, phía trước căn bộ thủ lĩnh Đản Dụ đến nơi này mở hội." "Vâng." Trưởng lão Đoàn tạm thời lùi bước, Đản Dụ sự tình cần mau trong xử lý, nếu không một lúc sau, khả năng dẫn phát ngoài ý muốn. Vũ cốt sự tình cùng Cố Nổ Hạ trùng kiến công tác cũng đã dính dấp Đệ Tam đại bộ phận tinh lực, hắn không hi vọng Cố Hạ phát sinh bất cái gì nội loạn. "Hồ Mùa, Cố Hà ba người rất nhanh tới phòng họp." Kỳ du Dễn, trưởng lão đoàn cũng đã đồng ý phóng thích Đan Dụ. Hồ Mưu già nói, Đệ Tam gật đầu nói, sự kiện lần này là ta lợi dụng chức vụ cương chế, trưởng lão đoàn dù cho trong lòng có án khí, cuối cùng cũng sẽ lý giải. Đồng Dạng vì chiếu cố trưởng lão đoàn cảm xúc, ta dự định phái Đan Dụ đi Vũ Quốc cứ điểm, tiếp tục làm một diệp bồi dưỡng trận điệp. Cái này kế hoạch không sai, tướng cả hai tách ra, lẫn nhau không gặp nhau, bớt xuất hiện đủ loại xung đột. Hồ Mưu già nói, chương 188, chính xác. Đan thủy chung mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn xem Đệ Tam mấy người nói chuyện, từ Tam đem hắn thả ra, hắn liền đã nghĩ đến hôm nay cục diện. Bất quá trong lòng lửa giận vẫn là ngăn không được tuôn ra, hắn nguyên bản kế hoạch vốn liền một lần nữa khởi động vũ quốc mấy chỗ cứ điểm bí mật, thừa dịp vũ quốc chiến loạn, hướng các quốc gia vận chuyển gián điệp. Bất quá bản thân chủ động đi cùng hiện tại phản phất bị đẩy đi hoàn toàn là khác biệt hai khái niệm. Mỗi lần nghĩ đến bởi vì trưởng lão Đoàn Bắc Bạch, mình bị Bạch tiến về vũ quốc, trong lòng lửa giận làm sao đều tắt bất diệt. Hắn đàn rồ thân làm nhị đại đệ tử, Cố Nột hạ nguyên lão, bây giờ lại rơi vào như thế hạ trong lòng đối trưởng lão Đoàn sắt liệt mấy phần. Đàn dồ, có ý nghĩ gì? Cô nói, Vũ cốc đúng là bồi dưỡng gián điệp tốt nhất phương, bất quá chỉ dựa vào ta một người rất nhiều sự tình một cây chẳng chống được nhà. Đệ tam nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ từ nguyên bản cán bộ trong thành viên điều ra hai đội nhị dạng phối hợp người, bọn họ nguyên bản liền là tầm tư ngươi bụng, có thể hoàn mỹ hành trình ngươi mệnh lệ. Đạn Rô bình tĩnh nói, chỉ dựa vào những cái này còn không đủ, nếu như bỏ mặc những gián điệp này phía trước mục tiêu địa điểm, sợ rằng sẽ xuất hiện cực lớn tổn thương. Ta cần Rô tham dự vào, xung làm ta phụ tá, họ Rô thông linh khế ước, có thể chui vào bất luận cái gì địa phương. Nếu như tìm kiếm đến thích hợp mục tiêu, có thể thần không biết quỹ không hay đem người thay thế, hoàn thành gián điệp thâm thấu. Đệ Tam Lâm vào trong suy tính, đàn rô mà nói rất có đạo lý, họ Zoro sĩ mà mượn nhờ thông linh thú có thể vô thanh vô tức nhượng bị tuyển trúng người biến mất, một lần nữa thay đổi một tên đi qua đào tạo, dịch dung gián điệp, làm một giệp cung cấp tình báo trọng yếu. Bao quát mấy đại nhân thôn, chỉ cần không phải thực lực cường đại lý ra, tìm kiếm đến có thể thay thế khuôn mẫu, rất dễ dàng bị cổ nổ hạ gián điệp thay thế. Có thể, bất quá Zoro si hiện tại chính xuất đội ở vũ quốc quân, lần này sự tình lại, ta sẽ nhường hắn đi phụ trợ ngươi. Còn có yêu cầu khác a, chỉ cần không qua quá phận, ta tận lực thỏa mãn ngươi." Đệ Tam nói, "Những cái này cũng đã đầy đủ. Liên quan tới đạn rồ ám sát y tổ trưởng Lao sự tình, Xem Như đi qua, Hộ Mụ Dạ nói, quên trưởng Lao đoàn thủ hận, chờ lần này chiến tranh kết thúc, gián điệp bố trí hoàn tất, lấy ngươi công lao, một lần nữa trở lại cố vấn vị trí, lãnh đạo căn bộ vẫn là rất có thể." Đạn Rồ nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Hộ Mụ Dạ mà nói, toàn bộ cổ nô hạ, đạn rồ thích thích hợp nhất cán bộ thủ lĩnh vị trí. Đệ tam mặt hồi lâu nói, "Cố Hạ, Hộ vũ quốc thế cục phức tạp, hiện tại hai người các ngươi cũng đã trở về." Ta hy vọng các ngươi tọa chấn Cổ Nộ Hạ, ta sẽ tự mình dẫn viện quân tiến vào Vũ Quốc. Tưởng lần này sự tình lắng lại, đánh lui Phong Tổ liên quân. Cô Hà Trầm ngâm nói, nha mẫn cũng đã phái ra viện quân, nếu như Sa ẩn đồng dạng phái ra viện quân, Vũ Quốc bộ đội xác thực rất khó ngăn cản, chuyến này nhất định muốn cẩn thận. Biết rõ ngươi tự mình tiến về Vũ Quốc, cả Dệ Đệ Tam cùng Đệ Tam tổ ảnh chỉ sợ đồng dạng sẽ tự mình xuất động. Hai người này đều không phải đơn giản nhân vật, khí dù rèn, ngươi muốn cẩn thận. Đệ Tam nói, tâm đi, ta sẽ làm tốt toàn bị, Cổ còn chút sự phải xử lý, câu thủ mới quân cũng cần kết, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian. Bốn người đơn giản hàn huyên một chút vũ quốc chiến sự, liền ai đi đường nấy, trong lúc đó đạn rộ đại bộ phận thời gian đều tương đối trầm mặc. Vũ quốc, Cố Nột hạ doanh địa. Trong bộ chỉ huy, họ Josimas, Fugaku mấy phần toàn bộ tụ tập ở đây. Nha Mẫn 2000 viện quân đã đến, hiện tại Nha Mẫn binh nhiều tướng mạnh, không những có nguyên bản Thác Mã cùng Ải Cái Đa, còn có trước sau đến trạch bản cùng Cổ Xuyên. Chân giới trưởng Lao nói, Nha Mẫn án binh bất động, sự tình có kỳ quặc, Fugaku nói, không, có tiếp tục tiến công Cố Nột hạ, đồng dạng không có liên hợp xác ẩn, nhìn đến trước đó sa nhẫn tập kích địa sự tình còn không có giải quyết. Nếu không song phương sớm đã liên hợp, tiến Công Cổ nổ hạ doanh địa. Họ Dỗ Sỉ mạn cười lạnh nói, Nha Mẫn chỉ sợ đang đợi xa Ẩn điều kiện, nếu như điều kiện không hài lòng, chỉ sợ Nha Mẫn sẽ quay giáo một kích. Hiện tại Vũ Quốc Nha Mẫn lực lượng muốn hoàn toàn mạnh hơn xa Ẩn. Nha Mẫn trêu giá, Di nói, chúng ta trong tay cũng có thể đánh bạc, nhất vĩ cùng Ngũ vi còn ở trong tay chúng ta, vô luận là liên hợp Nha Mẫn Tiên Công xa Ẩn, vẫn là liên hợp xa Ẩn Tiên Công Nha Mẫn, vị thú đều là cực lớn đánh bạc. Không đơn giản như vậy, Di Diệp nói, lấy hiện tại nhìn cục liên hợp, đánh vào Hòa Quốc lấy được, được lợi ích to lớn nhất. Song Vương không có khả năng nhìn không thấy điểm này. Một khi đánh vào Hỏa Quốc, liền không chỉ là bức bách Cổ Nộ Hạ trả lại vi thú, còn có cái khắc kèm theo điều kiện, chờ đợi Cổ Nộ Hạ cùng Hòa Quốc đi bổ thường. Lại nhìn không đến đánh vào Hỏa Quốc hy vọng, Song Phương mới có thể tuyển cùng Cổ Nộ Hạ liên hợp, thừa cơ thu hoạch một bộ phận lợi ích, di bộ tự thân tổn thất. Họ Dồ Sĩ mà gật đầu nói, phụ gã cũ quân nói không sai, giới Nỉ Dạ bất luận cái gì chiến tranh cuối cùng con mắt đều là vì lợi ích, cái gọi là liên hợp hiệp nghị đối với giới Nỉ các đại nhận thôn liền giống như giấy lộn, thời có thể bỏ qua. Đám người nhẹ đầu, từ chiến quốc thời kỳ một mực đến hiện tại một quốc nhất thôn thời đại, tất cả chiến tranh cuối cùng đều không thể rời bỏ lợi ích hai chữ. Chúng ta muốn làm tốt đối mặt liên quân chuẩn bị, Phù Gạ Cú nói, Sa Gần đối với lần này kế hoạch cũng đã mưu đồ đã lâu. Từ thu mua Hỏa quốc quốc đô quan viên đến liên hợp Nha Mẫn tạo thành liên quân, phái ra Vi Tu tập kích Cổ Nộ Hạ Tha duyên viện quân đến thời gian. Sa Gần cũng đã bỏ ra quá nhiều, liền Nhất Vĩ cũng đã bị Cổ nổ Hạ phản ứng, loại thời khắc mấu chốt này, không thể là một bộ phận lợi ích từ bỏ cùng liên hợp, khiến toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. Dù sao hiện tại cự đánh vào quốc chỉ một bước, chỉ cần phóng ra một bước này Tình thế liền là một phen khắc chẳng diện toàn bộ thế cục đều sẽ xuống lên cực kỳ có lợi cho xa ẩn mấy người lâm vào suy nghĩ đạo lý ai cũng minh mạch xa ẩn nhượng lại lợi ích nhaẩn lần nữa cùng đối phương liên hợp mấy người đều có thể dự liệu được sự tính phát triển lại không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản song phương liên hợp lần này chúng ta đã thương nặng xa ẩn xem như sự kiện lần này người đề xuất xa ẩn tất nhiên sẽ lần nữa phái ra viện quân gia tăng xa ẩn ở vũ quốc thực lực hạ tại xaú nói lấy hiện tại thế cục muốn vữ vàng giữ vững cổ nổ hạ doanh địa chỉ sợ còn cẩn cổ nổ hạ ra tăng viện quân số lượng mới được Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, không thể chờ đối phương liên hợp lại hướng cổ nổ hạ cầu viện, đến lúc đó hết thảy đều đã chậm." Chân giới trưởng Lam nói. "Họ rồ xì -si mà dự tiền mối, ta dự định đi một chuyến xa ẩn cùng Nhâm ẩn, nhìn một chút hai thôn hiện tại thế cục, dò xét một cái song phương tiếp xuống kế hoạch. Như thế hỗn loạn thế cục, không có tình báo chính xác, chỉ dựa vào chúng ta đi suy đoán, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chính là vạn kiếp bất phục." Phù gạ cũ trầm ngâm nói. "Họ rồ xì suy nghĩ hồi lâu nói, cũng tốt, có phù gạ cũ quân xuất mã, nhất định có thể thu hoạch được song phương tình báo chính xác, để cho chúng ta có hoàn toàn chuẩn bị." Một đường cẩn thận Yên Tâm, vẹn vẹn trinh sát tình báo, đối ta tới nói cũng không khó khăn." Phu gạ cụ nói. Chương 189, tiến về trụ sở bí mật. Họ Drollsi mật nói, "Phu gạ cũ quân tiến về nham nhẫn hai thôn trinh sát tình huống, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, ta và Dì Dì Dạ, Hạ Tạc Sạ cũ bọn ba người, tạo thành ba chi tình anh tiểu đội." Quan sát nham nhẫn song phương doanh địa tình huống, ban đêm đối song phương doanh địa bên ngoài tuần tra nhị dạ tiến hành ám sát. Đối phương lâm chiến, chúng ta lại không thể ngừng lại, bị động bị đánh cho tới bây giờ không phải cổ nộ hạ phong cách, song phương nhất định là định nhân, hiện tại đối phương án binh bất động, chính là suy yếu đối phương thời điểm. Dĩ Lệ Dạ cùng Hạ Tạc Sa cúi mõ nhẹ gật đầu. Phu gạ củ quân dự định lúc nào hành động? Tối hôm nay, thừa dịp sắc trời hắc ám, có thể tránh nham nhẫn song phương nham tuyến, để tránh cùng một chỗ đối phương cảnh giác. Họ Dồ Sĩ mạt gật đầu nói, phu gạ củ quân chuyến này cẩn thận. Đêm, nước mưa chợt trận. Phu gạ củ đi ra cổ nổ hạ doanh địa, họ Dồ Sĩ mạt mấy người đứng ở doanh địa phía trước nhìn đối phương thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Hắc ám mu quốc chỉ có thể nhìn thấy một đạo hình bóng ở nhanh chóng lên. gạ củ không có lo lắng tiến vào phong thổ hai nước, thân thể bốn phía hắc vụ phủ trào, rất nhanh biến mất ở chỗ. Phía trước liền là nhà mận doanh địa, nhanh chóng chui vào trong đó, đi vào trong đó một cái lều vải. Đây là một cái phòng bốn người ở, đi đến đệ nhất nhân phía trước cửa sổ, xúc lên đối phương mí mắt, đối phương hai mắt phía trước, một đôi màu đỏ tươi mạn trẻ cũ xà rịn gặm không ngừng xoay tròn. Đối phương đại não còn không có kịp phản ứng, cũng đã lâm vào huyễn thuật. Đi ra lều vải, tập kích xa ẩn doanh địa, vì chết đi nha mận báo thủ. Phu gạ cũ nói khẽ. Thôi một chút độc tính, đánh thức mặt khác ba người, Trụy Nhãn ngông lung trong hướng về nhìn bốn phía, đèn bị mở ra, trong lều vải, ngoại trừ bọn họ bốn người, bốn phía không có mờ Ta tựa hồ nghe được có người nói chuyện, các người đã nghe chưa? Quả thật có, Phản phất Tại nhẹ giọng kể ra. Phù Gà Cụ lẳng lặng đứng ở trong lều vải, Mạn Trệ Cửu xoay chậm chậm, trước mắt hắc vụ lần nữa biến mờ manh. Bị Phù Gà Cụ cái thứ nhất thôi miên nhị dạ chậm rãi đi xuống giường, đi ra bên ngoài. Tá dùng, ngươi làm cái gì đi? Đi nhà cầu một chuyến. Ba người không có suy nghĩ nhiều, Phù Gà Cụ theo thứ tự đi đến ba người trước mặt, tướng đối phương thôi miên, ba người sắc mặt ngốc trợn nhìn xem trước mắt Mạn Trệ Cửu. Phù Cụ nói khẽ, đuổi theo phía trước Tá Dũng, các ngươi bốn người hôm nay muốn tập kích sa ẩn địa, vì chết đi bằng lưu báo thủ. Vâng. Từ trong lều vải rời khỏi, phụ gã cũ nhanh chóng đi ra doanh địa, đứng ở một chỗ cự thạch bên trên, hướng về sau lưng nhìn ra xa. Vài phút sau, Sa ẩn cùng Nam ẩn ở giữa, thần ẩn, ẩn xuất hiện tiếng nổ mạnh, ngay sau đó hướng Sa ẩn doanh địa lăn tràn, tướng phía ngoài nhất lều vải nổ thành phân bụi. Vài phút sau, song phương doanh địa lần nữa lâm vào bình tĩnh, phụ gã cũ khẽ miệng lộ ra một tia ý cười, bốn tên nham nhận đoán chừng đã bị giết chết. Vô luận song phương phải chăng liên hợp, hai bên thù hận cũng đã kết xuống, dù cho cao muốn liên hợp, phía ra đại bộ phận cũng sẽ lá mặt lá trái. Càng sâu hai bên thù hận, thời khắc mấu chốt, càng có thể rất tốt song phương liên minh không có lại chú ý song phương thương lượng, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, đi xuyên qua loạn thế trong đống. Trong đêm mưa biến so ba ngày càng lớn, lộ ra thấy lạnh cả người, phu gạ cụ cũng đã cảm thấy thân thể ý lạnh. Vượt qua nham nhẫn song phương doanh địa, không có đang tiếp tục chạy đi, tuyển một chỗ khô giáo sơn động, đi vào ở. Thời gian chậm rãi trôi qua, ưu ám tiên không xua tán đi hám, một đêm thời gian trôi qua. Phu gạ cụ mở ra hai mắt, đi ra sơn động tiếp tục chạy đi, hắn đệ nhất mục đích cũng không phải phong thổ hải, mà là điều cốt trụ sở bí mật. Nhất cụ trong bọc mang theo chỉ hạ tèn gỗ hết tế bào vĩnh hằng mạn trệ quỷ xạ gìn gặng kế hoạch có thể bắt đầu tiến hành. Từ huyết nhục tế bào bồi dưỡng thành nắm giữ vũ chi hạ huyết mạch thân thể, chỉ sợ cần không ngắn thời gian. Mưa điểu biên cảnh phân chia rõ ràng, lại không có bất luận cái gì nhị dạ cùng hộ vệ đồng quân. Điều quốc quá yếu, liền bản thân nhận tôn đều không có, đối với vũ quốc tới nói không có chút nào uy hiếp. Phù gạ cũ chui vào điểu quốc trong rừng rậm, càng đi càng lịch tích, thẳng đến trụ sở bí mật mà đi. Một chỗ trước vách núi, cứ lối vào báo nguy trước vẫn gọn. Cũng không có nhân phát hiện nơi này. Xạ Dĩn mở ra, hướng bốn phía nhìn một chút, không có bất luận cái gì giám thị hoặc theo dõi dạ. Hai tay cái tính, giải trừ cửa ra vào phòng ăn cùng báo nguy trước, phù gạ cụ đi vào. Mấy đại tám thành máy mới vẫn như cũ đặt ở nguyên địa, phía trên phủ một tầng thật dày cho bụi. Tưởng cho bụi lau sạch sẽ, tư nhận cụ trong bọc xuất ra một cái tiểu xảo quần trụ, mở ra quần trụ, giải trừ phía trên phòng ăn, một đoàn huyết nục xuất hiện ở trong đó. Cái này đoàn huyết nục là phù gạ cụ ở vũ trì hạ tèn gỗ cổ thụ thương lúc thu thập, trước tiến hành tế bào tách rời, tướng chứa vũ trì hạ nhất tộc di chất ra. lấy ra, lấy ra tế bào, đồng hành rời, rút ra trong đó di truyền vật chất. Tướng phương di truyền vật chất tiến hành so sánh. Phù gã cụ rất nhanh phát hiện trong đó khác biệt, dù chỉ hạ nhất tộc di chuyển tế bào, mỗi người đều là độc hữu. Uchi hạ tẹn gỗ cụ thể nội di chuyển tế bào mặc dù có một bộ phận cùng bản thân thể nội trung hợp, bất quá phù gạ cụ thể nội đồng dạng có một bộ phận cùng Uchi hạ gỗ cụ không giống. Hiện tại vũ trì tộc nhân, mỗi người sạ rịn gặm di chuyển tế bào đều là tồn tại thiếu hụt, phù gạ cụ cần tướng Uchi hạ tẹn gỗ cụ thể nội di chuyển trong tế bào bản thân không đầy đủ một bộ phận lấy ra. Lợi dụng lần này bộ phận di truyền vật chất, bồi dưỡng được một bộ cùng hiện tại sạ bổ sung thân thể, tướng ánh mắt đối phương tăng lên tới mạn trẻ cừu. Lợi dụng hai con mắt bổ sung tình huống hợp thành vĩnh hằng mạn trẻ cổ xà dị gằn. Vĩnh hằng mạn trẻ cổ xà dị gằn trong tồn tại di chuyển vật chất không chỉ có hợp thành vũ trí sóng thiên thường di chuyển vật chất, đồng dạng có hai người riêng phần mình bản thân tạo ra bổ sung di chuyển vật chất. Song song bổ sung, tướng đồng lực sói mòn lỗ hồng trắng, cuối cùng hình thành không cần sói mòn đồng lực vĩnh hằng mạn trẻ cổ xà dị gằn. Sẽ phân cách ra trừ tự thân bên ngoài di chuyển vật chất bỏ vào đổ đầy dịch dinh dưỡng trong máng nước thấy, một bước cũng đã hoàn thành. Tiếp xuống liền là bồi dưỡng đoàn này tách rời đi ra di truyền vật chất, cuối cùng tướng bọn họ toàn bộ bồi dưỡng thành vô số cố thân thể, tuyển ra một bộ cùng bản thân hoàn mỹ xứng đôi tiến hành khai phá. Khẽ hô hơi, lần nữa xuất ra một cái quyển trục, trên quyển trục mặt viết lý̃ nha lý̃ nhị thuật thức cùng đồ án. Cái này phía trên ghi chép là phi lôi thần chi thuật, thuật thức, hiện tại phủ gạ cũ còn không có nắm giữ phi lôi thần, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn ở chỗ này khắc họa một cái phi lôi thần thuật thức tạo thành trận pháp. Trận pháp muốn so khắc họa ở trên phi tiêu mấy cái thuật thức càng dễ dàng cảm ứng, có lẽ về sau đối thời không có đột phá tính tiến triển, nghĩ đến nơi đây sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Ở trụ sở bí mật chỗ sâu, truyền một khối trải địa phương, bắt đầu trên mặt đất khắc họa thức. Đi qua một năm nghiên cứu và cảm ứng, phủ gã cũng đã có thể phân biệt một chút ký hiệu cùng thuật thức ý tứ bất quá rất nhiều thuật thức tổ hợp đến cùng một chỗ, vẫn như cũ nhượng hắn có mấy quyển không quá lý giải. Hơn nữa thời không nhẫn thuật không gian cảm giác, phù gạ cùng một mực không được nó cửa mà vào. Lấy hắn tư chất, dù cho không thể đi đến đệ nhị đệ tứ độ cao, cũng phải đi đến huyền ba người độ cao, ba người lẫn nhau phối hợp tiến hành không gian truyền tống. Chương 190, lại đến nha mận, 2 giờ, trên đất trống khắc họa lít nha lít nhị thuật thức, những cái này thuật thức rất nhiều đều không có tác dụng lớn, chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Chỉ là phù gạ cũ đối phi lôi thần lý giải quá ít, còn làm không được tinh giản thuật thức chỉnh độ. Khắc họa Song Phi lôi thần thuật thức, nhìn thoáng qua ngâm ở dinh dưỡng trong nhánh di truyền vật chất, hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ dịch dinh dưỡng, dụng cụ mỗi khi dịch dinh dưỡng tiêu hao hầu như không còn sẽ tự động thay đổi. Một lần nữa Tướng Sơn động phong ấn, bố trí nhiều tầng bẫy dập cùng báo nguy trước bẫy dập. Đi ra Sơn động, phụ gã cụ trạm thứ nhất vẫn là Nha Mẫn Tôn, Nha Mẫn coi trọng chỉ có lợi ích, chỉ cần thể đánh bạc đủ rồi, tùy thời có thể phản chiến. Sa thì khác biệt, phong quốc hoàn cảnh quá đều muốn có một khối địa dùng để cư trú, hoàn cảnh là vị thứ nhất, lợi ích ngược lại xếp hạng đệ nhị. Đi ra Sơn động Biến thân thuật, nguyên địa xuất hiện một tên không có chút nào đặc sắc bình dân, trên người không có mấy may nỉ dạ dấu vết. Bình dân chậm rãi hướng về biên cảnh đi đến, một đường đi lên thỉnh thoảng sẽ đụng phải một đội vội vàng mà qua nham nhẫn, không biết ở làm thứ gì. Phù gạ Cụ trong lòng nổi lên nghi hoặc, dĩ vãng vô luận là nham nhân vẫn là xa nhẫn đều chỉ là phạm vi nhỏ tiến vào chấp hành nhiệm vụ, e sợ cho gây nên một phương khác hiểu lầm, buộc phát chiến tranh. Không nghĩ đến hiện tại nham ẩn nhóm cũng đã trắng trợn ở địa quốc hoạt động. Sát trời dần dần lâm vào trong bóng tối, cẩn thận ở trong qua, phía trước một đội ba người tiểu đội đưa tới Phù Gà Cụ chú ý. Hạp vụ ở bên ngoài cơ thể trạng ngập, phụ gạ cụ chậm rãi tới gần ba người, một tên cảnh giới nhị dạ chính đang bốn phía nhìn quanh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi xoay tròn mạng trệ quỷ, cảnh giới nhị dạ không có chút nào phản kháng hôn mê bất tỉnh. Mặt khác hai tên nhị dạ hướng về té xịu nhị dạ nhìn đến, chỉ nhìn thấy một đôi trôi nổi ở trên bầu trời xoay chậm chậm mạn trệ quỷ. Một tên nhị dạ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, một tên khác nhị dạ trách bị mạn trệ quỷ khống chế tư duy, đại não một mảnh trống không, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực. Nha rất nhiều tiểu đội ở điệu quốc làm cái gì, không sợ gây nên xá ẩn hiểu lầm. Mục chân đội trưởng hạ lệnh, đông đảo nhaam nhận tiểu đội chui vào điệu quốc. Tiêu trừ khả năng tồn tại uy hiếp, chỉ phía dưới mặt hành động lạm chuẩn bị. Nha Mẫn tiếp xuống có cái gì hành động, có phải hay không châm đối xa ẩn? Không biết. Hành động lần này con mắt đều có người nào biết rõ. Trong thôn cao tầng, một Chân đội trưởng thủ hạ mấy tên Tâm phúc. Nha Mẫn từ lúc nào bắt đầu điều động đại lượng nhỉ ra tiến vào địa quốc? Ba ngày trước, chúng ta tiến vào điều quốc kiểm tra nguy hiểm tình huống. Phu Gạ cú nhẹ gật đầu, trong đầu lóe qua một thật tư liệu. Một thật, Nha Mẫn cao tầng, nham nhẫn đội trưởng, trưởng quản lấy đại lượng nham nhẫn, làm thủ ảnh giả Tâm phúc, chủ yếu phụ trách thủ ảnh an toàn. Đại lượng nham nhẫn tiến vào địa quốc xa ẩn lại làm như không thấy, Song phương nhất định sớm cũng đã câu thông, thậm chí cũng đã bắt đầu câu kết, phù gạ cũ không nghĩ quá nhiều. Cụ thể tình huống chỉ cần tiến vào biên cảnh, hỏi thăm một tên một thực tình bụng liền có thể biết do đối phương con mắt. Như thế gióng trống khua chiêng hành động, cụ thể con mắt căn bản không có khả năng giữ bí mật, chỉ là thời gian quá ngắn, sự kiện còn không có bắt đầu lên men, đại bộ phận nỉ dạ còn không có nghe được tin đồn. Tướng trước mắt nỉ dạ thôi miên, tiêu trừ cả kiện sự tình dấu vết, theo thứ tự đối còn lại 2 tên dạ tiến hành thôi miên, không lưu một lần dấu vết. Nhìn xem ngủ say ba người, chậm rãi rời đi nguyên địa, ba người tỉnh lại cũng chỉ là cảm giác mình không có chịu đựng ngủ mở dớp, không có bất luận cái gì phát giác. Một đạo hắc ảnh ở rừng rậm bên trong ghé qua, xa Dĩn gẳng hướng về bốn phía liếc nhìn, phòng ngừa bị địch nhân phát hiện, Ngẫu Nhiên nhìn thấy đứng ở nguyên địa nha mẫn tiểu đội, phu gạ cụ thì lợi dụng hắc vụ ẩn thân, tiếp tục ghé qua. Rừng rậm bên trong cũng đã lâm vào hắc ám, chỉ có trên bầu trời tình nguyệt phát ra hơi hơi sáng ngời, chiếu sáng phía dưới, cho người không đến mức hoàn toàn lâm vào hắc ám. cụ đứng ở trên một cây đại thụ hướng về nơi xa nhìn ra xa, phía trước đèn đuốc sáng trưng địa phương liền là nha ở bên cạnh rừng địa. Nhìn lướt qua lều vải, đóng quân ở trong này nha mẫn chỉ sợ có hơn ngàn tên, chẳng lẽ Sa ẩn có gì động? Phù gã cụ rất nhanh hủy bỏ ý nghĩ này. Phong thổ hai quốc đô không giàu có, nha mẫn cảnh nội đại bộ phận thổ địa đều là kỹ thủ chịu cùng nha thành. Sa ẩn thì hoàn toàn là sa mạc. Dù cho đánh vào đối phương cảnh nội cũng thu hoạch được không được quá nhiều lợi ích. Hắc vụ ở thân thể bên ngoài chẳng lập, một đạo tuấn thân thuật thẳng đến doanh địa. Doanh địa ngoại ra, không đúng đúng phương ra tay, đến địa to lớn nhất vài, nơi này hẳn là bộ chỉ huy. Lúc này bên trong sáng như ban ngày, không có nhân ra ra vào vào, báo cáo tình huống. Trầm rãi đi đến lẻo vải một bên, tướng Lỗ hai gián ở phía trên, lắng nghe nội bộ nói chuyện. "Đều nói một chút đi, điều quốc tình huống thế nào?" Một chân đội trưởng, số một khu vực cũng đã kiểm tra hoàn tất. Số 2 khu vực cũng đã kiểm tra hoàn tất. Một chân đội trưởng, điều quốc cơ bản cũng đã hoàn tất, hàng ngoại trừ tất cả nguy hiểm, gặp mặt địa điểm, điều quốc trung tâm kim cốc núi cũng đã bố trí đại lượng tinh luyện, tùy thời nhìn chằm chằm sát ẩn hành động." Một chân đạo, không sai, bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm đều muốn hưu nhàn bài trừ, nhất bạn nguy hiểm mặc dù không thể cầm thủ ảnh đại nhân thế nào?" bất quá bất luận cái gì đột phát sự kiện một khi quấy nhiễu đến thủ ảnh đại nhân cùng phong ảnh hội đàm, đều là chúng ta thất trách. Chúng ta mục đích liền là không cho hiện trường xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, mấy ngày nay các ngươi mấy người đem toàn bộ điều quốc chầm chậm chết, khoảng cách sẽ mặt chỉ có 3 ngày thời gian, thủ ảnh đại nhân sáng mai lên đường, mấy ngày nay Dệt không thể xuất hiện bất luận cái gì bông lòng. Là, một chân đội trưởng. Phu gạ cụ chậm rãi rời đi nguyên địa, nghe được một thật mấy người mấy câu nói, cũng đã chuẩn xác đoán được song phương con mắt. Du chỉ cả muốn cùng cả Dệt tam ở điệu quốc gặp mặt, về phần trao đổi cụ thể nội dung, rất đơn giản liền có thể đoán đi ra. Nhất định là xa ẩn làm ra nhượng bộ, hai nước ở đây liên hợp tiến công cổ nổ hạ sự tình, cụ thể nội dung đều có thể đoán chừng đại khái. Chu Chỉ Cả ngày mai lên đường, Phu Gà Cụ cười cười, vừa vặn hắn còn dự định đi một chuyến Nha Mẫn, dù chỉ Cả không ở, có thể cho lưu thủ Nha Mẫn nhóm tìm một chút sự tình làm. Giờ đi doanh địa thừa dịp bóng đêm, Phu Gà Cụ hướng về Nha Mẫn thôn tiến đến, hắn cần tăng nhanh tốc độ, tranh thủ 3 ngày thời gian đi một cái qua qua lại lại, chờ lần nữa trở lại Đô Quốc, còn có thể vượt qua phong cùng thổ mặt. Đêm liền là hắn to lớn nhất hiệp hộ, thổ cốc đại lượng vài thạch, đá, mượn có thể rất tốt lẫn thể. Sạ Dĩn găng nhẹ nhàng liếc nhìn, phòng ngừa bị ban đêm tuần tra nhaam nhận phát hiện bản thân tung tích. Thiên không dần dần nổi lên ngân bạch sắc, một đêm thời gian trôi qua, phụ gạ cụ đơn giản nghỉ ngơi một hồi, một lần nữa biến thành một tên bình dân bộ dáng, hướng về nhaam ẩn thôn đi đến. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như một tên thường xuyên lao động bình dân, ngẫu nhiên nhìn xem bốn phía khi không có ai, liền sẽ tăng tốc thời gian chạy đi. Lúc chạm vào tối, nhà ẩn thôn bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, phụ gạ cụ hướng về trong thôn nhìn quanh, năm ngoái tứ vĩ bạo tàu lúc bị hủy diệt kiến trúc cũng đã một lần nữa kiến thiết hoàn thành. Chương 191, phong lấn tan. Nhaam điểm đốt đèn sáng lánh. Đại bộ phận địa khu cũng đã lâm vào hám. Phu gạ cụ nhẹ nhõm chui vào trong thôn, đứng ở một chỗ kiến trúc phía trên liếc nhìn toàn bộ thôn, cùng lần trước đến lần cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Nha Mẫn bị phá hủy kiến trúc cũng đã kiến thiết hoàn tất, vẫn là một thành không thay đổi thạch đầu đỉnh nhọn phong ốc. Chu Chỉ Cạ không ở trong thôn, phu gạ cụ chủ yếu con mắt là bị phong ấn tư vĩ, hắn muốn lần nữa thả ra tư vĩ, cho Nha Mẫn nhóm tìm một chút sự tình làm, nhược về sau sẽ không dễ rời đi qua đội tra, nguyên đơn nguyên đã bị bỏ cũ thay mới, hiện tại không có chuyên môn nằm vùng lý đều đổi thành từng đội từng đội đi ra. Nhìn đến lần trước mình ở Nha Mẫn Hành động, nhượng thủ chỉ cạn nổi lên lòng cảnh giác, phủ gạ cụ không có ở tìm đội viên tuần tra. Đi xuyên qua Nha Mẫn thôn to to nhỏ nhỏ kiến trúc ở giữa, tiến nhập một chỗ phòng ốc cao lớn thôn dân trong nhà. Có thể nhận diện trong thôn nắm giữ xa hoa kiến trúc, thân phận tất nhiên không thấp, dù cho không phải Nha Mẫn cao tầng, giải đông tây cũng sẽ không ít. Thông qua kiến trúc phía trên cửa sổ, hướng về bên trong nhìn quanh, một tên dáng người cao lớn thân ảnh đưa tới phủ gạ cũ chú ý. Qua một lần trong đầu ký ức, không có đối phương tư liệu, nhìn đến đối phương thực lực cũng không có gây nên rối nhị dạ khác quốc gia tình báo hệ thống chú ý. Tùy tiện chui vào gian phòng, đứng ở phía trước cửa sổ, đối phương còn tại ngủ say, may may không có phát giác gì thường. Mạn Trệ Cửu đảo qua đối phương thân thể, thể nội trả cơ giả ước chừng có phổ thông trung nhận tiêu chuẩn, về phần cụ thể thực lực, phụ gạ cũ không cần hiểu rõ. Sốc lên đối phương mí mắt, Mạn Trệ Cửu xoay chậm chậm, cùng đối phương đối mặt, huyền thuật phát động, không tốn sức chút nào khống chế đối phương. Thô ảnh không ở, hiện tại nha mẩn thôn do ai phụ trách? Mấy vị nha mẩn cao tầng cộng đồng phụ trách, một khi bộc phát sự kiện thân cấp, để bảo tồn nha mẩn LX làm nhất sự việc cần giải quyết. Năm ngoái ở trong thôn bạo tẩu tứ vĩ quái thú đặt ở địa phương nào? Nhã ẩn nghe được tứ vi quái thú danh tự, rõ ràng đánh run một cái, nhìn đến vi thú ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh không nhỏ. Phu gà cụ ra tăng động lực chuyển vận, nhượng đối phương dù cho sợ hãi cũng không thể thoát khỏi bản thân khống chế. Nghe nói bị phong ấn ở thôn Tây một chỗ vứt bỏ miếu thờ. Hôm nay ngươi không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện qua, đợi đến lần nữa tỉnh lại, liền sẽ quên trước đó phát sinh sự tình. Đơn giản tôi miên, phu gà cụ chậm rãi rời khỏi phòng ốc, thẳng đến thôn Tây mà đi. Mình, biệt, Tây bu, Toàn chỉ có một ngôi miếu, thường dễ thấy. Miếu đổ nát bên ngoài toàn bộ bố trí đại lượng lý dạ. Phu gạ cụ chậm rãi đi vào miếu hang, bên ngoài cũ nát chủ miếu, nội bộ mảy may không thấy giả cũ. Ở miếu hoang trung tâm nhất có một chỗ tế đàn, phía trên thờ phụ lúc trước phong ấn tứ vị dụng cụ, ở dụng cụ chu vi dán vào lít nha lít nhít phong ấn phù chỉ, phối hợp dụng cụ bản thân phía trên phong ấn trận pháp cùng tế đàn phong ấn thuật thức, hoàn mỹ tướng tứ vị phong ấn trong đó. Một đội lý dạ trực tiếp thủ ở chỗ này, nửa bước đều không rời đi. Nhất là tiểu đội đội trưởng, một mực ở nhìn chăm chú tế đàn dụng cụ. Phu gạ cụ chậm đi đến nha vận đội phía trước, hai mắt hắc vụ dần dần tiêu tán. Một đôi mạn trệ cũ xuất hiện ở trước mặt tiểu đội trưởng, một đạo huyễn thuật từ mạn trệ cũ bên trong phát xạ mà ra, trực tiếp ảnh hưởng đối phương tư duy. Nha bản tiểu đội trưởng chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút tay chân, đồng bạn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục chú ý bên người sự tình. Tiểu đội trưởng một bên sống khởi hình thể, một lần hướng về phía trước tiến lên. Mấy tên đội viên lúc này đã có hoài nghi. "Chúc Điền đội trưởng, người muốn đi làm cái gì? Đó là tế đàn." "Chúc Điền đội trưởng, chúc Điền đội trưởng." Điền không nói một lời, tiếp tục đi tới. Nhan ngăn cản chúc đội trưởng, Trúc đội trưởng nhất định là bị trong tế đàn thẩm thấu, ta ác trả dạ dụ dỗ. Tựa hồ là cảm nhận được sau lưng động tĩnh, một đạo thuấn thân thuật, trúc điền xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, vươn tay tướng cung phụng ở trong đó phóng ấn vi thú dụng, cụ cầm xuống tới. Mấy tên tiểu đội thành viên nháy mắt toàn bộ thanh tỉnh. Trúc điền đội trưởng, không thể đem bên trong quái thú phong xuất, nếu không nha mận tất nhiên sẽ lần nữa kinh lịch một lần to lớn kiếp nạn. Tựa hồ là nghe được trong phòng động tính, đại lượng tuần tra nghi dạ tuân tiền đến, đem toàn bộ tế đàn vây ở trung gian. Các người đội trưởng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không biết thả ra vi thú hậu quả? Đội trưởng đã bị trong đó thấm lộ ra đến tà ác khống chế, hoàn toàn nghe không được chúng ta nói chuyện. Trúc điền, không muốn sai lầm. Nếu không chắc chắn hối hận không kịp. Mấy tên thực lực cường đại nị dạ nhanh chóng vọt tới trước, rút ngắn cùng chúc Điển cự ly, vũ khí đã xuất hiện ở trong tay, xem ra là dự định thuyết phục hay sao, trực tiếp kết thúc đối phương sinh mệnh. Chúc Điển không có để ý tới bốn phía nị dạ, từ phía trên phòng ngấn tranh hoặc chữ viết toàn bộ sẽ mở, tướng phòng ngấn dụng cụ giơ lên cao cao, rời đi tế đàn phòng ngấn to thức. Dũng cụ tức khắc biến không ổn định, ầm ầm từ trong đó chuyển ra to lớn tiếng hô, đây là phòng ngấn lỏng, tứ vị đang suy nghĩ biện pháp tránh thoát tướng dụng cụ lên cao cao, đột nhiên đập trên mặt đất. To lớn va chạm vang theo lấy tiếng va đập Ở đây Nha Mẫn cảm giác mình nhịp tim phảng phất đều chậm một nhịp, não hải một mảnh trống không. Dũng cụ mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách, thứ vi trạ cỡ dạ từ trong đó tiết lộ ra đến, hóa thành từng đạo từng đạo nham tương. Đông đảo Nha Mẫn thất thần nhìn xem trước mắt tất cả, chỉ cảm giác trong nháy mắt trời đều sập rồi. Nhanh thông chi trong thôn chư vị đại nhân, tứ vị sắp thoát khốn, thủ ảnh đại nhân không ở, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta Nha Mẫn còn muốn ở kinh lịch một lần lúc trước thống khổ a, đi bên ngoài tập kết Mẩn, ở đối phương xuất hiện trước đó đem hắn một lần nữa ấn, tranh thủ tướng tổn thất đến nhất. Một tên nói, Phu gạ cổ chỉ là quét đối phương một cái, không có ở khoảng nơi này ní ra, xa Dìn gắng đạo qua phong ấn dụng cụ, muốn một lần nữa phong ấn cũng đã không có khả năng, bên trong tứ vi chạ cự dạ thủy trung ở vào điên cuồng bộc phát trạng thái. Miếu hoang bên ngoài, một đạo sáng trói pháo hoa thăng thượng thiên không, đây là xuất hiện khẩn cấp tình huống, lần lượt từng bóng người nghe được pháo hoa bạo tạc thanh âm, nhanh chóng từ trong nhà đi ra. Đạo thứ hai pháo hoa lên không, ở trên bầu trời nổ vang. Liên tục hai đạo đạn tín hiệu, nhất định là phát sinh không nhỏ sự tình. Từng người từng người nghị dạ nhanh chóng hướng về miếu hoang phương hướng chạy đến. Mấy tên trong thôn cao tầng khi nhìn đến đạn tín hiệu dâng lên vị trí, trong lòng trầm xuống. Vĩnh Viễn xuyên trưởng lão, đạn tín hiệu là từ miếu hoang vị trí phát xạ, tứ vi khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thông tri nha vận tất cả cao tầng, mau chóng chạy tới y trường. Vĩnh Viễn xuyên trưởng lão thoại âm vừa dứt, phong ấn tứ vi dụng cụ nháy mắt bị rã bảo. Một đầu to lớn quái thú từ đó đột phá phong ấn mà ra, cấp tốc biến lớn, nha vận kiến trúc ở tứ vi thân thể khổng mặt phảng Quái thú ngẩng mặt lên trời dài, phát tiết phong một năm thời gian bất bị đè đạo từng đạo âm từ vi trong miệng hình thành. Chương 192: Hỗn loạn. Tứ Vi cùng bạo thân thể trong chớp mắt xông phá phòng nóc phòng cùng vết tượng, dưới chân liên tục khởi động, trong phòng rất nhiều nị dạ ở nháy mắt mất đi sinh mệnh. Cùng bạo chu lên kinh động đến toàn bộ thôn. Vô số nị dạ đi ra ra môn, nhìn xem lăng không xuất hiện bị thú, trong đầu nháy mắt thanh tỉnh, đồng thời cũng minh mạch, thủ ảnh đại nhân không ở, đây là một lần tàn khốc chiến đấu. Rất nhiều nị dạ xông thẳng tứ vị xuất hiện địa phương mà đi, rất nhiều bình dân khi nhìn đến tứ vi thân thể khổng lồ lúc cũng đã chạy gan. Một năm tiến về sự tình phản rõ một mắt, lúc ấy bình trọng. Không nghĩ đến vẹn vẹn hơn 1 năm Quái thú sẽ lần nữa xuất hiện. Quái vật lại xuất hiện, nhanh mà bệnh. Chạy mau a, thủ ảnh đại nhân nhanh trở về mau cứu chúng ta a. Tới gần thôn dân điên cùng chạy, muốn thoát đi hiện trường, rất nhiều thôn dân cũng đã sụp đổ, vị thú to lớn lực uy hiếp nhượng rất nhiều đánh mất lý trí. Tiếng kêu sợ hãi xen lẫn đủ loại kêu rên, tiếng kêu cứu mạng xen lẫn cùng một chỗ. Nguyên bản an tĩnh nha môn thôn nháy mắt biến hỗn loạn, một cỗ kiềm chế, tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập ở thôn ở giữa, bao quát rất nhiều phía trước hành giả. Không có người soi những cái này giả càng thêm minh bạch, ở dòng người dày đặc trong thôn phong một đầu vị thú cần trả giá đắt. Hai đầu chân trước đột nhiên vô đánh ở mặt đất, phía dưới thạch đầu kiến trúc giống như giấy đồng dạng, đổ sụt phá toái, hình thành hai cái to lớn chảo ấn. Mấy tên phản ứng hơi chậm nhị dạ bị cự trưởng đè xuống, bỏ mình ngay tại chỗ. Phu gạ cũ không có ở nha mẫn thôn đợi thời gian quá dài, Phong Ảnh cùng Thổ Ảnh nói chuyện lập tức liền muốn bắt đầu, hắn muốn mau chóng dò xét tình báo, rõ ràng địch nhân động tĩnh. Nha Mẫn không có Sủ Chỉ Ca, muốn tướng tứ vĩ phong ấn cũng không dễ dàng, tất nhiên sẽ so với lần trước tổn thất càng lớn. Đi qua sự kiện lần này, Nha dù cho lại muốn đối vũ quốc minh, cũng lực có chưa đến, chỉ sợ cần mấy năm hòa hoãn kỳ. Một đạo kịch liệt bạo tạc vang lên, từ thôn Nghị sở thú phá phong chi địa một mực đến trong thôn, một đạo to lớn dấu vết xuất hiện, phản phất một bức tranh thủy mặc, trực tiếp bị người từ đó xóa đi một đạo. Đây là tứ vi vị vĩ thú ngọc công kích, chỉ đạo này công kích, liền có thể nhượng nha mẫn tổn thất thảm trọng, đêm tối nọ cả mụ dạ dân rút lui công tác mới vừa vẫn bắt đầu. Mau chóng ngăn cản tứ vị công kích, cho thôn dân rút lui tranh thủ thời gian. Các chiến thuật tiểu đội kết bạn hành động, phổ thông công kích đối vị không có quá lớn hiệu quả, nhất định phải dựa vào đoàn đội tác, mới có thể lần nữa phong ấn. Một tên nha mẫn cao nói: Vĩnh Viễn Xuyên Trưởng lão nói, các tiểu đội tự do tổ hợp, lợi dụng quần thể nhận thuật tổ hợp ngăn cản Vĩ thú hành động. Từng đạo từng đạo to lớn nhận thuật hình thành, hướng về phía tứ vĩ bắt đầu công kích. Không có sự chỉ cả đối với hắn hạn chế, tứ vĩ hoàn toàn sinh động hẳn lên, ngẫu nhiên tránh né nhất hai đạo nhận thuật công kích, song chảo mãnh liệt huy động, phá hủy một tòa lại một tòa phòng ở. Mỗi một lần nô đùa chạy nhảy đều sẽ mang đi không được ít nghỉ dạ sinh mệnh, chỉ là thời gian ngắn, nham ẩn tồn kiến trúc cũng đã hoàn toàn tổn hại, từng đạo từng đạo vết máu cùng thi thể ký hiệu tình hình chiến đấu thảm liệt. Đông đạo nghỉ dạ lên, cái tấn. Thổ độn, địa độc Mạng lưới mặt đất chấn động, hạ xuống, tứ vi đứng không vững, theo lấy dưới mặt đất vùi lấp. Xem như viên hầu loại, loại này độ sâu cái hố hoàn toàn khốn không được nó, song chảo nắm tay đột nhiên nện gõ ngực, muốn tụ lực nhảy vọt đi lên. Một đội nị dạ hai tay cái tấn. Thủ đột, Hoàng Tiễn Triều. Địa động hạch đáy bộ bùn đất bắt đầu biến mềm mại, rất nhanh hình thành đồng lầy, từng Tư Vĩ lâm vào trong đó. Từng đội từng đội nị dạ tiến lên hai tay cái tấn. Thủ đột, Đất Lăng Nắm. Thủ đột, Thủ Long Thương. Thủ đột, Nam Chủ Thương. Từng đoàn từng đoàn to lớn thạch đầu bị chế tạo ra hiện, ném về cái hố phía dưới Tư Vĩ. Vi thú bốn phía trên vách tường, đủ loại bén nhọn to lớn gai đất bắt đầu tỏa ra, nhanh chóng đâm về vi thú thân thể. Một đời to lớn chu lên vang lên, nham nhận nhọn công kích đã để tứ vi cảm nhận được đau đớn. Phần miệng mở ra, từng đạo từng đạo năng lượng bắt đầu tụ tập, cấp tốc va chạm ở trước mắt tường đất phía trên. Kình liệt bạo tạc không những bao phủ tứ vi vị trí to lớn hố sâu, liên hố sâu ngoại vi rất nhiều nhị dạ đều chịu ảnh hưởng. Khói đặc bao phủ màn lớn khu vực, rất nhiều nhị dạ trực tiếp bị sóng xung kích chạy ra khỏi khói đặc bao phủ khu vực, thân thể xương cốt gãy, rất nhiều nhị dạ trực tiếp bỏ mình. Tứ Vĩ mượn nhờ bạo tạc lực lượng ngắn ngủi xóa hết bốn phía khu vực, Nha Mẫn công kích xuất hiện đình trệ, mượn cơ hội này, trực tiếp từ cái hố trong nện ra, lần nữa xuất hiện ở trong thôn. Sau lưng địa động hạch theo lấy nhận thuật kết thúc, khôi phục nguyên trạng. Chiến đấu tiếp tục, ngoại trừ bởi vì Vi thú Ngọc bạo tạc tướng thân thể lông tóc làm có mấy phần chất vật, cùng mới vừa đột phá phong ấn lúc không có gì khác biệt. Không có xử trị cả cái này chân chính giải quyết dứt khoát lãnh tụ nhân vật, kế hoạch xuất hiện không nhỏ khó trở. Vĩnh Viễn đứng ra la lớn, một lần nữa tổ chức tiến công, ấn ban chuẩn bị ấn trận pháp, các chiến thuật tiểu đội một lần nữa bắt đầu tiến công. Phù gà cũ quay người hướng về Nha Mẫn Tôn đi ra ngoài, hậu phương liên tục chuyển đến tiếng nổ mạnh cùng tứ vị lâm vũ. Nha Mẫn Tôn trong chân chính có thể cảm ra cao thủ cũng đã không có bao nhiêu, không phải là bị phái đi vũ quốc chiến trường, liền là đi biên cảnh hiệp trợ sủ trì ca. Hiện tại chỉ có thể tiến hành chiến thuật biển người, từng chút một suy yếu tư vi, cuối cùng đưa nó phản ứng. Thừa dịp ánh trăng, phù gà cũ chạy ở thổ quốc đại địa bên trên, hành động như gió, một mực đến lúc rạng sáng, tìm một chỗ ẩn nấp động, tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Liên tục chạy đi đã để hắn mệt, khoanh ngồi ở trong sơn động một khối cự thạch bên trên nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Đủ loại ý nghĩa ùn ùn kéo đến. Đây là nhân ở mỏi mệt đến cực điểm lúc xuất hiện tình huống, căn bản không bị đại nào không chế, phù gạ cụ chạy không tư tưởng, rất nhanh nặng ngủ say đi. Mặt trời chầm rãi mọc lên, sơn động phù gạ cụ mở to mắt, mỏi mệt giết hết, đi ra sơn động nhìn một chút sắc trời, đã nhanh muốn giữa trưa. Biến thân thuật. Một tên phổ thông thổ cốt thôn dân xuất hiện ở nguyên địa, bên ngoài trung thực chất pháp, hướng về bên cảnh phương hướng nhanh chóng tiến đến. Trong đêm, nha bản doanh địa xuất hiện ở phù cụ trước mắt, cự song phương gặp mặt còn có một ngày thời gian. Bên ngoại cơ thể hấp vụ trào, vượt qua bên cảnh, dù cho đến đêm tối Điệu Quốc vẫn như cũ có không ít tuần tra nha mạn. Phu gạ cũ tin tưởng ở Điệu Quốc một bên khác, Sa ẩn nhị dạ không thể so với nha mạn ít. Lần này gặp mặt tuy là Sa ẩn đưa ra, bất quá tất yếu phòng bị tất không thể thiếu, nhị dạ ngươi lựa ta gạ, một khi chủ quan liền là vạn kiếp bất phục hạ chẳng, huống chi là hai cái nhân tôn. Nhân tôn ở giữa cho tới bây giờ chỉ nói lợi ích. Đêm khuya, chu sở bí mật phụ cận, một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, giải khai môn miệng phong ấn cùng giờ, đi vào trong đó. Hắn cũng đã cẩn thận xem xét qua phía, không thể nghi thân ảnh, nơi này cự phong cùng thổ ảnh gặp mặt địa vương còn có đoạn cự ly. Chu sở bí mật nhập khẩu ở vách núi phía cạnh, trừ phi có nhị dạ cẩn thận dò xét, nếu không rất dễ dàng xem nhẹ căn cứ nhập khẩu. Chương 193, gặp mặt. Tiến vào căn cứ một lần nữa tương cửa động vui lấp, phong lớn tốt, mở ra sơn động thiết bị chiếu sáng, dẫn đầu nhìn về phía máng nuôi cấy. Trong máng nuôi cấy di chuyển vật chất hấp thu không ít trong đó dinh dưỡng, hoạt tính bắt đầu gia tăng, cũng đã một lần nữa nứt ra không ít tế bào. Đoán chừng tiếp qua một đoạn thời gian liền có thể tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm, tướng di truyền vật chất tiến hành chia cắt bộ dưỡng. Vì phòng ngừa một đôi mạn trệ hợp thành không được vĩnh hằng trệ cũ sạ gì lặng, phụ cụ cần nhiều chuẩn bị một chút thí nghiệm dùng thân thể. Dù sao không có người biết rõ thông qua tế bào bồi dưỡng đi ra thân thể và có quan hệ máu mủ hình đệ có cái nào khác biệt. Hơn nữa nhiều bồi dưỡng một chút thân thể, hình thành khác biệt mạn trẻ quỷ u, cũng có thể nhượng hắn về sau bại lộ mạn trẻ cũ thời điểm, nhượng địch nhân đoán không ra hắn năng lực. Không có tình báo chính xác, không cách nào chế định tính nhắm vào kế hoạch. Cự Ly Phong Hành cùng thủ ảnh gặp mặt còn có một ngày thời gian, nằm chuyên môn thiết kế trong phòng ngủ, nặng ngủ say đi. Khi tỉnh lại đã đến ngày thứ hai buổi chiều, đánh răng hoàn tất, một đợi đến mặt trời xuống núi mới đi ra trụ sở bí mật. Tướng động một lần nữa tốt, biến mất ở chỗ, trực tiếp vọt vào rừng rậm. Bên ngoài cơ thể hắc vụ phong trào, từng đội từng đội che giấu nham nhẫn cùng xa nhẫn không phát ra gì, chỉ cảm giác một trận gió nhẹ từ bên cạnh thổi qua. Kim cốc núi ở trong địa quốc quận trị vị trí, cũng không thu hút, lấy nói là núi không bằng nói là một cái đống đất nhỏ thích hợp hơn. Bất quá kim cốc núi cự ly phong quốc cùng thổ quốc cự ly cơ bản giống nhau, tính là tương đối trung lập vị trí. Phong hành năng tuyển ở chỗ này, nhìn đến cũng là hạ công phu một phen công phu. Kim cốc núi bốn phía cũng đã bố trí đại lượng nham nhẫn cùng sa nhẫn nguyện, khắp nơi thiết bị chiếu sáng núi nhỏ bốn phía chiếu sáng như ban ngày, không có một chỗ góc chết. Sa ẩn cùng nha ẩn ở như thế tình huống dưới, đều không có khả năng ở chỗ này thiết trí bây dập, bất luận cái gì địch nhân đều không có khả năng ẩn tàng ở chỗ này. Phu gạ cụ không có tiếp tục hướng về phía trước, ở kim cốc núi ngoại vi tìm một chỗ chỗ ẩn nốt gần thân trong đó, mượn hát cám che giấu bản thân hành tung. Sa Dìn găng đảo qua bốn phía, từng người từng người ẩn tàng ở rừng cây chung nhẫn giả đưa tới hắn chú ý. Hắn cần ở song phương nói chuyện trước đó làm bản thân ở Hưng Đông về sau tìm một cái thân phận tiếp tục ẩn tàng ở chỗ này. Những cái này cảnh giới dạ liền là không sai lựa chọn. Ngồi sẽ bằng, nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai thời khắc chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Có bất luận cái gì gió thổi có lay liền sẽ gây nên hắn chú ý. Cách mỗi một đoạn thời gian, phu gạ cụ liền sẽ mở ra xạ rịn gẳng liếc nhìn một cái bốn phía, rất nhiều cảnh giới nhị dạ cũng đã nặng ngủ say đi. Dù sao cự ly song phương gặp mặt còn có rất dài một đoạn thời gian, sắc trời dần dần biến càng thêm lờ mờ, đây là trước tờ mở sáng dấu hiệu. Hấp vụ ở bên người phu gạ cụ phụ trào, chấm rãi rời đi nguyên điệp. Dừng dập một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lạnh, một tên lạc đàn cảnh giới dạ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đây là một tên sa nhẫn, thông qua thể nội trả cở dạ phán đoán hẳn là một tên trung nhẫn. Lúc này cũng đã tựa ở trên cây lâm vào cạn tầng rất ngủ, loại này cạn tầng một khi nghe được hơi một chút động tĩnh, rất dễ dàng bừng tỉnh, có khi thậm chí sẽ đột nhiên tỉnh lại. Đi đến đối phương bên người, không có phát ra cái gì thanh âm, một cái tay đột nhiên xốc lên đối phương mi mắt, một đôi màn trẻ cũ xuất hiện ở đối phương hai mắt trước đó, đem hắn tôi miên. Cảnh giới xa nhận ánh mắt ngốc trệ, không có phát ra cái gì thanh âm. Hắc vụ dần dần quy tán, tướng đối phương bao phủ ở bên trong, nhìn từ đằng xa, trên đại thụ rậm tuyết. Một đọng hơi một chút thanh lên, bị bốn phía nhánh cây phiêu động thanh âm che Giới thiệu ngươi một chút bản thân. Nam Duọng, Sa ẩn chúng Nam hiệu Phong Độn, phụ trách trong thôn an toàn công tác. Phu gạ cú nhẹ gật đầu, trong tay phi tiêu nhanh chóng xẻ qua, đối phương cổ họng xuất hiện một đạo huyết tuyến, hô hấp biến gấp rút, ánh mắt bắt đầu thanh minh bất quá vì lúc đã mượn. Ảnh phân thân thuật biến thân thuật Một đạo cùng nam rượm một dạng ảnh phân thân xuất hiện ở nguyên địa, bản thể dẫn theo thi thể hướng về cách đó không xa khe núi đi đến, tướng thi thể để vào trong đó, tìm đến mấy khối thạch đầu tướng khe núi ngăn chặn. Nếu như không đem thạch đầu gỡ ra, rất khó phát hiện bên trong thi thể. Bản thể trở về nguyên địa, đồng dạng sử dụng biến thân thuận, giải trừ ảnh phân thân cùng hắc vụ ấn thân. Chỉ còn nham ruộng thân ảnh, chỗ dựa ở sau lưng cảnh cây bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Sắp trời bắt đầu phát sáng lên, từng đội từng đội nị dạ ở kim cốc núi phụ cận hoạt động. Song phương gặp mặt hôm nay giữa trưa hẳn là có thể kết thúc, cảnh giới nị dạ không có mảy may biến động, chỉ là cho tới trưa, đối với những cái này nị dạ tới nói cũng không khó khăn. Nơi xa bắt đầu xuất hiện đại lượng nị dạ, trung gian vây quanh cả dẹt đệ tam, phù gạ cụ không có hướng về cả dẹt đệ tam phương hướng quan sát, để phòng đối phương nhìn ra sơ hở. Những cái này trực giác đều phi thường linh mẫn, một khi không đúng khả năng trực tiếp xuất thủ. Cả tam đã xuất hiện, đệ tam thủ ảnh cũng nhanh Phù Gạ Cụ quay người đi đến Đại tụ Hậu Phương, rất nhanh cũng đã từ ảnh phân thân biến hóa mà thành nham giượn xuất hiện ở nguyên địa. Phù Gạ Cụ bản nhân cũng đang hắc vụ ẩn thân hạ hướng về Kim Cốc núi mà đi. Toàn bộ Kim Cốc núi để phòng song nghiêm, nham nhận song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này tuy là nói chuyện hợp tác, bất quá song phương bầu không khí cũng không tính hữu hảo, đối với rất nhiều lý dạ tới nói, từ nhận thôn thành lập bắt đầu, song phương mâu thuẫn cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Điệu quốc cuối cùng quá nhỏ cùng quá yếu, căn bản không thể ngăn cản song phương chiến đấu, lại đi qua vũ đột nhiên bộc phát mấy lần loạn, song phương quan hệ đã có mấy phần dương cùng mật kiếm. Mấy tên nha môn ẩn cùng sa ẩn cao tầng ở trong đám người, thủy trung quan sát đến phe mình nghi dạ, phòng ngừa có người đột nhiên bạo khởi, dẫn phát hỗn loạn. Đi qua Vũ Quốc mấy lần nội loạn, tất cả nhận thôn cao tầng cũng đã một lần nữa xét lại quan hệ lẫn nhau. Cao tầng rất nhiều kế hoạch một khi đến tầng dưới chốt rất khó bị chấp hành xuống dưới, hơn nữa tầng dưới chót nghi dạ trong lòng đối cừu hận nhẫn mại trình độ nhượng bọn họ không thể không cẩn thận, phòng ngừa lần nữa xuất hiện hướng Vũ Quốc tình huống. Sơn đỉnh bên trên, Ca Tam hai tay cùng nhau từng từng đạo, từng đạo ở chân xoay quanh, chấm chấm lưu động. Đây là Ca Tam huyết kế giới hạn, từ độ có thể khống chế hạt sát, năng công năng phòng, công phòng nhất thể, phi thường cường đại. Phong ảnh xuất hiện không lâu, Nha Mẫn Vương hướng chuyển đến dị động, Chủ Chỉ Cạ xuất hiện ở đỉnh núi một bên khác, sau lưng thì là đại lượng Nha Mẫn tinh huyễn. Một đạo gió nhẹ từ hai người trung gian nổi lên, đồng thời lại lâm vào yên lặng. Lần này gặp mặt là phong ảnh trước hết nhất đưa ra, bất quá nhượng hắn bạch bạch nhượng ra xa ẩn lợi ích, cả dẹt đệ tam còn có mấy phần kháng cự. Không biết lần này phong ảnh đại nhân chủ động hẹn nhau cần làm chuyện gì. Hậu Phương Đông đảo sa cao tầng trong lòng mắng, Chủ Chỉ Cạ biết rõ còn có hỏi, còn ở làm bộ hồ đồ. Tô đại nhân Sa Thạch Liên quân vốn có thể nhất cổ tác khí trực tiếp đánh vào Hoa Quốc, vì chúng ta tiếp xuống hành động lấy được to lớn thẻ đánh bạc. Kết quả bởi vì Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ đảo loạn hiện tại cũng đã sổ đổ, lần này hẹn thổ ảnh đại nhân đến đây chính là vì kết thúc song phương hiệp lầm, trọng tân tổ thành liên quân, nhất cử công phá Cổ Nộ Hạ phòng ngự. Chu Chỉ cả cười lạnh một tiếng nói, phong ảnh đại nhân nói nhẹ nhàng linh hoạt, một câu hiểu lầm liền nghĩ biến mất ta nha mẩn hơn 10 đầu nhị dạ sinh mệnh. Chương 194, đàm phán. Cạ dệt tam thần sát tình cáo, không có bởi vì tụ chỉ cạ mà nói thẹn quá hóa giận, bất quá hắn hiểu được không có lợi ích nhất định, Chu Chỉ Cạ sẽ không nhả ra. Chú ảnh đại nhân quá mức vô đoán, xét mấy người chết, cùng ta xa hận không quan hệ, hơn nữa mấy ngày trước kia, mấy tên nha ẩn trùng kích xa hận doanh địa, tạo thành không nhỏ tổn thất. Luận tổn thất, ta xa hận cũng không so các ngươi nha mận ít, hơn nữa gần nhất liên quân liên tục xảy ra chuyện, khả năng liền là cô nổ hạ từ đó làm nạn. Trước đó phong thổ liên quân sông phá hữu tạ tản cổ hạ mấy người phòng tiến không có mấy may mâu thuần phù, từ khi ở tới gần Họa quốc địa phương gặp được gọ rồ sĩ thường xuyên xảy ra chuyện, những này kỳ ảnh nhân trong lòng hẳn là không nhiều. Tu chỉ hạ nhất tộc xạ rỉn gắng vốn thì có thi triển huyết thuật, mê hoặc lòng người năng lực, liên quân trong rất nhiều nị dạ đột nhiên mất khống chế hai bên công kích, nhất định là cổ nộ hạ vũ chỉ hạ nhất tộc quái phá. Dù chỉ cả bên người một tên nha mẫn cao tầm nói, "Phong hành đại nhân, những cái này chỉ là người lăng không suy đoán, Cố nộ hạ sắc thực khả nghi, bất quả muốn dùng cái này nhượng nam nhẫn cam tâm tình nguyện cùng sa nhẫn hợp tác chỉ sợ không thể phục chúng." Rất nhiều nị dạ thân nhân bằng hưu chết rồi, hung thủ liền đứng ở trước mắt, chúng ta lại che giấu lương tâm nói là cổ nộ hạ âm u, rất nhiều dạ dù cho lúc ấy hợp tác, trong lòng tất nhiên hoài có khí đến lúc đó nội loạn tất nhiên sẽ lần nữa phát sinh, Cố Nộ Hạ một mực nhìn chằm chằm, một khi liên quân nội loạn, cho Cố Nộ Hạ thời cơ lợi dụng, liên quân khả năng tổn thất thảm trọng. Chúng ta muốn đối nham ẩn nhị dạ phụ trách. Song Phương đàm phán lâm vào giằng co, Cạ Dẹt Đệ Tam cùng Đệ Tam thủ ảnh bình tĩnh đối mặt, từng đạo từng đạo gió nhẹ từ song phương ở giữa dâng lên, thổi lên từ phía bắc phương. Cạ Dẹt Đệ Tam dưới chân đại địa xuất hiện một mảnh hắc Tam thủ vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá hai chân cách mặt thượng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tam, khóe miệng ra vẻ trào phúng. Khắc sắc chậm chậm lưu động, ở gã Dẹt Đệ Tam sau lưng hình thành một đôi cắt sắc chi dự, lơ lửng không chung. Hai người đều có phụ không năng lực, nhìn xem Song Phương nị dạ trong lòng bẽ trướng, có thể phi hành nhẫn giả tại nhận giới từ trước đến nay vượng mao lần rác. Song Phương đều minh mạch, rằng con nữa đều không phải đối phương muốn kết quả, bất quá xa hận so nha mận càng thêm bức thiết đánh vào Hỏa Quốc, bởi vì bọn hắn trước đó bỏ ra nhiều lắm. Gã Dẹt Đệ Tam đối với thổ ảnh khó chơi hắn có nghe thấy, hôm nay lần thứ nhất chính diện tiếp tiếp xúc xem như giáo. Một tên xa hận cao nói, không biết thổ ảnh đại nhân có gì chủ yêu cầu có thể đưa ra. Có chút sa nhẫn bị cổ nổ hạ nhị giả mê hoặc cho nham nhẫn tạo thành tổn thất, chúng ta nguyện ý xét trợ cấp. Thủ hành đại nhân, nhân nội loạn mà chết nham ẩn, sa ẩn nguyện xuất gấp 5 lần tiền trợ cấp, một khi đánh vào Hỏa Quốc, sa ẩn lại để cho xuất thủ hoạch một bộ phận lợi ích, hy vọng thủ hành đại nhân hài lòng. Về phần trong đó chi tiết, ở một lúc sau ở tinh tế trao đổi, việc cấp bách làm mau chóng thúc đẩy liên quân hợp tác, nhanh chóng đánh vào Hỏa Quốc, nếu không một khi cỗ nổ hạ chuẩn bị đầy đủ, toàn thể xuất động, dù cho đánh vào quốc, liên quân cũng sẽ tổn thất trọng. Muốn đánh vào cũng không dễ dàng, chỉ hạ phụ gạ cụ đều không phải đơn giản người. Hơn nữa hiện tại cổ nỗ hạ doanh địa còn có hạ tác giả cụ mụ cùng dì dì dã trợ cường giả trẻ tuổi không biết phong ảnh có gì thượng sách. Một tên nham ẩn cao tầng nói, cả dệt đệ tam trầm âm, mấy người này sắc thực khó chơi, vô luận là thực lực vẫn là tầm mắt ở tuổi trẻ bối phận rất ít có thể xuất hiện cùng mấy người sánh ngang, dù cho thế hệ trước trừ phi bọn họ tự mình xuất thủ, nếu không muốn cầm súng cũng không dễ dàng. Không như đất ảnh giả đại nhân cùng ta tự mình đi một vòng, ta sẽ tự mình dẫn xa ẩn viện quân trợ giúp triệt rồ, có ta cùng thổ ảnh đại nhân tọa trấn, đã năng phòng ngự liền quân nghị dạ phát sinh nội loạn cũng có thể kịp thời suy yếu cổ nổ hạ thực lực làm công nhân hỏa quốc gia tăng mấy phần phần thắng dù chỉ cả trong lòng cười lạnh liên hợp bản thân tự mình đi trước Vũ Quốc chỉ sợ là phong hành cuối cùng con mắt cái gọi là tiền trợ cấp dù chỉ cả căn bản không xem ở trong mắt nguyên bản bởi vì nội loạn mà chết nghỉ dạ liền không nhiều những cái này bồi thường đối với cá nhân có lẽ không ít bất quá đối với toàn bộ nhận thôn mà nói ít đáng thương dù chỉ cả chân chính quan tâm là công nhân hỏa quốc sau xaẩn có thể nhộn lại lợi ích phong ảnh đại nhân đề nghị ta sẽ cân nhắc bất quá thân làm nhất thôn hình bóng ta sẽ cùng trong thôn cao tầng thương nghị mau chóng cho phong ảnh đại nhân trả lời chắc chắn Kạ Dệt Đệ Tam gật đầu nói, "Ta chờ mong thủ ảnh đại nhân hồi phục, hiện tại việc cấp bách trước hết để cho Vũ Quốc Sa Thạch hai doanh địa một lần nữa liên hợp, đối cổ nô hạ tiến hành do xét tính công kích, rèn luyện một cái song phương phối hợp." Chu Chỉ Ca nhẹ gật đầu, nói, "Ta sẽ mau chóng chuyển tin Vũ Quốc Sa ẩn doanh địa, bất quá cụ thể hành động thời gian, còn cần chờ đợi song phương liên quan tới phương diện chi tiết câu thông đạt thành, cùng Sa ẩn trợ cấp mau trong đúng chỗ. Nếu không chỉ bằng miệng nói, rất khó nhượng Vũ Quốc Nham nhận nhóm tin tưởng, cuối cùng chỉ sợ hữu gia không tốt hậu quả." Đệ Tam trong lòng ngọn lửa vô danh từ trong lòng dâng lên, Chu Chỉ Ca lời nói nhượng hắn có mấy phần phẫn nộ. Sau lưng Katasuchi rực trầm dãi kích động, hạ xuống ở mặt đất. Sau lưng Katasuchi rực trầm dãi tán đi, từng đạo từng đạo hắc sát hàn sắt ở dưới chân xoay quanh, cả dệt đệ tam sợ hãi bản thân không chế không nổi lửa giận, ra tay đánh nhau, phá hủy sa ẩn kế hoạch. Dưới chân hàn sắt xoay quanh, dùng cái này đến thư gián nội tâm phẫn nộ. Thô ảnh đại nhân yên tâm, ta sẽ gần mau đem tiền trợ cấp đưa đến Nha Mẫn thôn, liên quan tới phương diện chi tiết xa ẩn có thể làm ra bộ, dành cho nhất định bồi thường, bất quá điều kiện tiên quyết là đánh vào Phong ảnh đệ xuống trong lòng lửa giận, bình nói: "Phong đại nhân, Nha đi qua lần trước tứ sự kiện kho lúa bị hủy sự kiện" Tiêu phí đại lượng tiền tài kiến thiết thôn, cùng mua sắm đủ loại tiếp tế, tài chính cũng đã giật gấu và vai. Còn cần phong ảnh đại nhân trước giờ thanh toán một bộ phận, làm tốt Vũ Quốc Nam nhận nhóm mua tiếp tế, vì tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị. Nam ẩn mặc dù lần nữa phái ra 2000 lính dạ, chỉnh thể tiếp tế lại giật gấu và vai, một khi chiến sự kịch liệt, nhưng cái lính dạ chỉ sợ tổn thất thảm trọng. Phu gạ cũ trong mắt dư quang quét sụ chỉ cả một cái, không có nhìn thẳng, sợ đối phương cảm ứng được hắn ánh mắt. Nhưng trong lòng đối chỉ cả có mới nhận biết Cạ Dẹt Đệ Tam dưới chân cắt sắt chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc rất nhiều, cũng đã có thể nghe được sạn sạn tiếng ma sát, từ chuyển động hạ sắt liền có thể nhìn ra Cạ dẹp Đệ Tam phấn nộ. Hạ sắt xoay tròn nửa ngày, chậm chậm chấm lại, Phong Ảnh phấn nộ nội tâm bắt đầu bình phục. Dù Chỉ cả hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn Phong Ảnh một cái. Thủ Ảnh đại nhân không cảm thấy mở ra điều kiện quá phận sao? Một tên xa nhẫn cao tầng nói, chiến tranh khai không có bắt đầu, xa nhẫn liền muốn trả ra như vậy đại giá, sa vốn liền là nghèo, vẹn vẹn giữ bản thân trong thôn đã có mấy phần Hiện tại còn muốn phụ cấp ẩn, bằng đi đầu động, chờ đánh vào hòa quốc, lại đi phụ cấp. Sa ẩn có thể tại đánh vào Hỏa Quốc sau đó lại để cho xuất bộ phận lợi ích. Chương 195, Ngẫu nhiên gặp. Một tên nha mẫn cao tầng nói, Phong Quốc mặc dù khắp nơi là sa mạc, vật tư phương diện thiếu thốn, bất quá Hỏa Quốc thế nhưng là giới nghị dạ giàu có nhất địa phương, năm ngoái hai lần sự kiện cũng đã đả thương nha mẫn ngân cốt. Sa ẩn bồi thường nha mẫn, phía trước các nghị dạ có thể lập tức cùng Sa ẩn liên hợp, đánh vào Hỏa Quốc, lấy Hỏa Quốc dầu có trình độ, Sa ẩn tiêu phí tất nhiên sẽ gấp đôi thu hoạch trở về. Sa ẩn còn có thể từ Quốc chiếm cứ một khối thổ địa, coi như Phong Quốc địa, cải thiện Phong Quốc tài chính. Cạ Dệt Đệ Tam cùng một đám sa hận cao tầng trong lòng lên cơn giận dữ, nha mẫn rõ ràng muốn thừa dịp cháy nhà quốc của, bất quá từ sa hận bắt đầu liên hợp nha mẫn lúc liền đã đã rơi vào hạ phòng. Sa hận hao phí lớn như thế lại giới, cuối cùng con mắt chỉ có một cái đánh vào hòa quốc, mắt thấy mục tiêu cũng đã tới gần, nhựa bọn họ từ bỏ, trong lòng có nhiều không cam lòng. Bất quá tâm bình khí hòa tiếp nhận nha mẫn điều kiện, trong lòng vẫn nộ làm sao cũng lắng lại không được. Cạ Dệt Đệ Tam trong lòng minh mạch dù chỉ cả trong lòng đối công nhân hòa quốc vọng cũng không so bạn thân ý. bất phong quốc hoàn cảnh muốn so thủ quốc xấu hơi rất nhiều. Song Vương đàm phán lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Chu Chỉ Cạ chậm rãi rơi xuống đất, một tên nhị dạ nhanh chóng đi tới đưa qua một cái nhân tình báo của chủ. Dù Chỉ cả nhìn thoáng qua nói, "Phong ảnh đại nhân, gần nhất Lôi Quốc Vân ẩn dục dịch, có xâm lấn ta thổ quốc dấu hiệu, hôm nay đàm phán chỉ sợ không thể tiếp tục tiến hành. Chờ chúng ta đánh lùi Vân ẩn tiến công, ở mở ra trao đổi nham ẩn cùng xa ẩn liên hợp hành động." Phong hành minh bạch, lần này là Trần Trùy uy hiếp, Sa ẩn chủ yếu địch nhân tuy là Cổ Nỗ Hạ, bất quá cái khác quốc gia hành động vẫn như cũ ở bọn hắn tình báo nhân viên giám sát. Chu Chỉ Cạ cái gọi là dị động chỉ là giả dối không có thật, Vân ẩn hiện tại không hề có động tĩnh gì, căn bản không có xuất binh dấu hiệu. Nhã Mẫn có thể kéo, Sa Ẩn lại không thể kéo, Sa Ẩn duy nhất vĩ thú đã bị Cổ Nộ Hạ phong ấn, muốn về tất nhiên sẽ bỏ ra giá thảm trọng, hơn nữa một khi Cổ Nộ Hạ chuẩn bị đầy đủ, Vũ Quốc Sa Ẩn tùy thời khả năng nhận Cổ Nộ Hạ nghi dịạ tác kích. Phong Ảnh đại nhân, nhã Mẫn tiếp tế không đủ, Sa Ẩn có thể gánh vác một bộ phận, đợi đến hai quân liên hợp, ta sẽ nhường ra bộ phận tiếp tế cho nhã Mẫn. Chờ công phá Hoa Quốc, sẽ lại để cho xuất một bộ phận tiếp tế, nhã Mẫn chỉ cần gánh vác trận đấu trước sau tám thành tế. Tu Chỉ cả sắc mặt bình tĩnh, nói, Phong Ảnh đại nhân, ra toàn bộ tế thành, một khi binh chỉ sợ nhiều nhất 6 thành. Cạ Dẹt Đệ Tam sắc mặt biến nghiêm túc, lặng lặng nhìn xem Chu Chỉ Cạ nói, "Thư Hoàng đại nhân đây là nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của sao, muốn để Sa ẩn bỏ ra nha mận gần một nửa tiếp tế?" Chu Chỉ cả cười hai tiếng nói, phong hành đại nhân chớ tức giận, ở đánh vào Hỏa Quốc trước đó, Sa ẩn chỉ cần bỏ ra 1/5 tiếp tế, bảo trì nha mận doanh địa vật chuyện. Nếu như nha mận ở đây tăng binh, Sa ẩn gần như chỉ ở này ra tăng nửa thành tế, cái khác chờ đánh vào Quốc lại đi bổ đường. Cạ Tam rủ có ngập trời lửa cũng chỉ có thể nhịn phía dưới, nói, "Trọng tổ thành liên quân sau đó, đánh xong cùng cổ hạ trận đầu chiến đấu." Sở ẩn trước tiên có thể bỏ ra một thành tích tế. Mặc khác nửa thành cần nhìn tình hình chiến đấu cụ thể tiến lên tình huống, bất quá xa ẩn chỉ có một cái yêu cầu, hy vọng tổ ảnh mau chóng tướng trong thôn sự tỉnh xử lý xong, mau chóng đến Vũ Quốc cùng ta sẽ cùng, cộng đồng đối phó cổ nô hạ. Chu Chỉ Ca lộ ra một tia ý cười, nói: "Tốt, chờ ta tướng thôn an trí hoàn tất, nhất định mau chóng chạy tới Vũ Quốc cùng phong ảnh đại nhân sẽ cùng, nhìn xem cổ nô hạ nhị dạ đến cùng có bao nhiêu kết lượng. Ta liền xin đợi tổ ảnh đại nhân đại giá." Phu cụ ẩn thân đợi ở một bên. Lắng nghe song Phương nói chuyện, trong lòng đối thủ chỉ cả nhận biết lần nữa sâu hơn, đây là một cái vì lợi ích không từ thủ đoạn nhân. Hắn không có ở hiện trường đợi thời gian quá dài, xa ẩn cùng Nam ẩn lập tức liền muốn liên hợp, phòng ảnh cùng thổ ảnh tùy thời đều có khả năng xuất thủ, quay người hướng về Vũ Quốc Phương hướng tiến lên. Vượt qua từng người từng người xa thạch cảnh giới nhân viên, đi ra kim cốc núi vị trí phạm vi, giải trừ hắc vụ ẩn thân, phụ gã cũ nhanh chóng ghé qua ở rừng rậm bên trong, Sa Dĩn qua qua lại lại trong động. Bất cái gì di động vật thể đều trốn không thoát Sa Dĩn quan sát. Nơi này cũng đã thoát ly Sa ẩn cùng phạm vi cảnh giới. Song Vương nghĩ dạ không nhiều, lại lãng phí mạn trẻ củ đồng lực có chút được không bù mất. Ngay ở phủ gạ cụ giải trừ hắc vụ ân thân, tiếp tục tiến lên lúc, một đội cảnh giới xa nhận xuất hiện ở rừng rậm phía trước, trong đó một tên nghị dạ nói, "Đội trưởng, phía trước một tên nghị dạ đang nhanh chóng tiếp cận. Đối phương từ phong hành đại nhân hội đàm phương hướng mà đến, có thể là địa phương gián điệp, người này lưu không được." Đầu lĩnh đội trưởng gật đầu nói, đề phòng vấp nhất, trực tiếp tướng đối phương cầm xuống, một khi phản kháng giết chết bất luật tội. "Vâng." Một đội 12 tên cấp tốc tiến lên, nhanh chóng tới gần phủ gạ cũng đã phát phía trước rừng rậm bên trong dị động, chậm lại tốc độ. Sạ Dĩn gặng không ngừng xoay tròn, mày may không có bướm lòng. Hậu Phương thì có đại lượng sa nhẫn cùng nam nhẫn, hắn cần nhanh chết trận ở bằng không thì đợi đến Hậu Phương Lý dạ tiếp vào tin tức, lại nghĩ đi còn muốn hao tổn phí một phen công phu. Phía trước đã xuất hiện sa nhẫn tiểu đội thân ảnh, Sạ Dĩn gặng từ phủ gạ cụ trong mắt biến mất, một khi đối phương phát hiện hắn đủ trí hạ tộc nhân thân phận, tất nhiên sẽ để cao cảnh giác, biến mất Sạ Dĩn gặng có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Mấy cái sức hủ qua không khí, tròn, vẽ một đạo quỷ dị hình cùng, thẳng đến phía trước mấy tên sa nhẫn. Phủ gạ cụ theo sát phía sau, hai tay kết ấn. Hỏa độn Hỏa hỏa cầu thuật. Một đạo hỏa cầu từ trong miệng phu ra, bốn phía thụ mục nháy mắt biến vàng, trên mặt đất lá ruộng bị hỏa diễm nhiệt độ cao nướng cháy đen. Phu gà cũ tốc độ không giảm, đi theo hỏa cầu sau lưng, xông thẳng xa nhận đám người bên trong. Một đạo tường đất ở phía trước dâng lên. Thuần thuần thuần. Phu gà cũ biến mất ở nguyên chỗ, chui vào xa nhận tiểu đội, phi tiêu đâm thẳng, một tên xa nhận bưng bít lấy đỏ thâm ngực, trừng trong mắt, ngã xuống đất mình. Xa Dĩn xuất hiện ở trong hai mắt, đảo qua mấy tên ngẩng đầu xa nhẫn, mấy người chỉ cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt, trong đầu chiếu rọi xuất một đôi xoay chậm chậm xa găng, động tác biến chậm lại. Hai đầu hắc sát phi tiêu liên tục xuất thủ, sắc bén phi tiêu vạch ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng, từ mấy tên sa nhẫn cổ họng bộ vị chợt lóe lên. Mấy tên sa nhân bưng bí lấy yết hầu chậm rãi ngã xuống đất, đình chỉ hô hấp. Là cô nổ hạ vũ trì hạ nhất tộc lý dạ, mọi người chiến đấu thời điểm không nên nhìn ánh mắt hắn. Án. Xa giìn gằng huyền thuật rất mạnh, tất cả mọi người đánh lên tinh thần, nếu không một cái sơ sẩy thì có khả năng vứt bỏ sinh mệnh. Mấy tên đối vũ trì hạ nhất tộc có mấy phần quen thuộc lý lớn tiếng nói. Phu cụ trong lòng cười lạnh, một đạo thuần biến mất ở chỗ, xuất hiện ở một tên sa nhân sâu cạn, phi tiêu ra. Sa nhân hai tay vỗ động Và ở sau lưng khối lỗi tức khắc xổ lại, ngăn khuất phủ gạc cụ phi tiêu tổn thương. Sa nhẫn động tác ở trước mặt xạ nhìn gần có thể thấy rõ ràng. Trước 196: Liên hoàn bẫy dập. Khối lỗi động tác ở trước mặt xạ nhìn gần không chỗ che thân, chân trái phía trước đạp, vòng qua ngăn khuất trước người khối lỗi, phi tiêu như là một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt xa nhẫn của họ. Một đội 12 tên xa nhẫn, trong trước mắt chết đi năm, còn lại 7 người, Nương Thần Khẩn Trương nhìn chằm chằmụ trì hạ phụ gạc cụ. Mấy người cho tới bây giờ không có qua, một tên đủ chỉ hạ tộc nhân có thể có như thế thực lực, chỉ là vừa đối mặt, liền giết bọn họ năm người. U Hạ Phụ Gà Cụ thực lực, so theo như đồn đại còn muốn cường đại, mấy người minh bạch, hôm nay chiến đấu khả năng giữ nhiều lành ít. Một phát đạn tín hiệu lên không, ở trên bầu trời nổ vàng, là xa nhận tín hiệu cầu viện. Phu Gà Cụ lắc lách phi tiêu phía trên vết máu, mấy tên xa nhận điều khiển khôi lỗi từ từng cái phương hướng đem hắn vây quanh trong đó. Tật lực kéo dài thời gian, viện quân lập tức tới ngay, tuyệt đối không thể để cho U Hạ Phụ Gà Cụ chạy. Đối phương xạ nhìn ngẳng mê hoặc lực lượng quá mạnh, lực không nên nhìn ánh hắn, nhất tướng ngăn khuất người, cùng đối phương giao thủ. Xa nhận đội trưởng mà nói đưa đến tác dụng cũng không lớn, đối với Chỉ Hạ Phụ Gà Cụ Rất nhiều người đều có mấy phần quen thuộc, đối phương chiến tích thực sự có chút giỏi người. Đây chính là có thể cùng rất nhiều trong thôn cao tầng giao thủ không rơi vào thế hạ phong nhân, lợi dụng khôi lỗi kéo dài thời gian tựa hồn là tốt nhất biện pháp. Phù gạ Cụ nhìn nói chuyện xa nhẫn một cái, nháy mắt vọt lên, hai tay cái tấn. Hòa độn, Hảo Hỏa Long Thuật. Liên tục năm đầu cỡ nhỏ hỏa long từ trong miệng phương ra, cuốn lượn xoay quanh sông thẳng bốn phía xa nhẫn, Phù Gà Cụ theo sát phía sau, không có tập kích xa nhẫn. Giữa sân từng đạo từng đạo long sông thẳng đung đương ăn khuất xa nhẫn trước người khôi lỗi, từng người từng người xa nhẫn liên tục né tránh hành động tốc độ chậm nhị dạ bị nhanh chóng tiếp cận hỏa lòng quẹt vào thân thể. Quần áo nháy mắt biến cháy đen, nóng hở nhiệt lượng từ thân thể vừa lao qua, thân thể biểu hiện ra mặt phu biến đỏ bừng, nguyên một đám bong bóng từ bị nóng địa phương toát ra. Mấy tên cố nén xa nhận không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, lớn trừng cái đấu mồ hôi từ trên trán sông ra. Phù gà cụ nhanh chóng tiếp cận một tên không có bị hỏa hỏa lòng công kích lì dạ, tay phải trả cự giả xoay tròn hội tụ, một đạo cỡ nhỏ xuất hiện, đột nhiên đập ở phía trước khôi trên người. Ầm. Vỡ vụn đầu gỗ tứ tán bay muốt. Khôi lỗi sau lưng xa Nhẫn không nghĩ đến phủ gạ Cụ có thể như thế nhanh chóng phá hư hắn vất và chế tạo khôi lỗi. Ánh mắt giật mình ngẩng đầu nhìn xem Vũ Trí hạ Phù Gà Cụ, Sa Nhẫn gặng nhanh chóng chuyển động, đối phương tức khắc lâm vào ngấp trở, bị Phù Gà Cụ thu hoạch sinh mệnh. Cái khắc năm cái phương hướng, liên tục phát sinh kịch liệt bạo tạc, năm cái hào hỏa lòng toàn bộ bị dẫn bạo, Phù Gà Cụ quay người, Sa Nhẫn gặng đảo qua. Năm tên nhị dạ trốn tránh thân ảnh rơi vào Sa mấy tên nhị tích dị động, rõ ràng dị thường. Mấy nhánh có dán cho nổ phù tiêu trước sau vung ra, thẳng đến mấy tên trốn tránh sa nhẫn. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo tạc vang lên. Sen Lẫn Sa nhận kêu thảm âm thanh, mảng lớn bụi mù dâng lên, bao phủ toàn bộ chiến trường. Sa ẩn các nhánh đội tuần tra cự ly nơi này cũng không xa, tùy thời có thể sẽ xuất hiện. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở bên người phủ gạ củ tràn ngập, hai tay cái tấn. Phong độn, đại đột phá. Cùng phong thổi tan bụi mù, tướng còn sót lại mấy tên Sa nhận bại lộ ở rừng rậm bên trong. Mấy tên Sa nhận bốn phía tìm kiếm phủ gạ củ bóng dáng, rừng rậm bên trong dị thường yên tĩnh, may, may không có ủ chỉ hạ phụ thân ảnh. Đội trưởng, đối phương khả năng cũng đã chạy trốn, dù sao nơi này cự ly Sa đại quân trụ sở cũng không xa. Rất nhiều tinh anh tiểu đội lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Không thể chủ quan, Uchi hạ phủ gạ củ thực lực cường đại, bất luận cái gì chủ quan đều khả năng mất đi sinh mệnh, mọi người đánh lên tinh thần, ngàn vạn không thể buông lỏng, một mực cảnh giới đến viện quân đến mới có thể buông lỏng. Ngay ở xa nhẫn đội trưởng lớn tiếng hô hoán thời điểm, cổ họng bộ vị đột nhiên thêm ra một đạo vết máu, một chương cho nội phủ dính vào đối phương lực bộ vị. Oen, cái liệt bạo tặc nương theo lấy Mạn Thiên Phi vũ huyết thì, xa đội trưởng không còn, mấy tên đội viên cũng đã hoàn toàn ở bản xứ. Không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo tạc, mấy người lâm vào trong mê mang. Là Ai giết đội trưởng, địch nhân khẳng định liền ẩn tàng ở phụ cận. Du Chỉ hạ phụ không có đi. Mọi người cẩn thận, lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ, không thể lại cho đối phương thời cơ lợi dụng. Cần tổn mấy tên sai nhẫn đoàn kết cùng một chỗ, hướng về bốn phía quan sát, cái trán mồ hôi rọt rọt chảy xuống, chăm chú nhìn bốn phía mỗi một chỗ nơi hiệu lệnh. Phụ gã cụ hai tay kết ấn. Phong đột, chân không lên 3. Một đạo rộng thùng thình phong nhận đột một xuất hiện ở một tên sai nhẫn phía trước, nhanh chóng tướng khôi lỗi mà chết. cụ theo sát phía sau, hai đầu phi tiêu liên tục huy động, có hắc vụ ba quạ Sa Nhẫn chỉ cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, không phát giác gì đã bị cắt đứt cổ họ. Cho đến chết bọn họ đều không có tìm tới phủ gạ cũ hành Động, có lẽ có Nghị Dạ cũng đã đoán ra phụ gạ cũ hành Động, bất quá vĩnh viễn cũng dài không mở miệng. Ở mỗi một tên sa nhẫn trên người ẩn nấp dán lên cho nổ phủ, làm thành một cái liền hoàn bẫy dập, một khi có người đụng vào thi thể, liền có thể dẫn bạo cho nổ phủ. Hầu Phương đã xuất hiện sa nhẫn tung tích, phụ gạ cũ không có lo lắng rút lui, ở cuối cùng giết chết mấy cô thi thể bốn phía lần nữa làm ra một cái cho nội bẫy dập. Giải trừ hắc vụ ẩn thân, hướng về Vũ Quốc phương hướng đi đến, hắn muốn lấy thân xem như mọi Giảm xuống xa nhẫn lòng cảnh giác, tướng đối phương dẫn vào bãi rậm. Phù gạ cụ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đợi đến xa nhẫn tới gần mấy cỗ thi thể thời điểm, còn có thể rõ ràng nhìn thấy phù gạ cụ thân ảnh. "Đội trưởng, là đảo tân tiểu đội, phía trước chạy trốn nhất định là lẫn vào dàn điệp. Chú ý cẩn thận, cẩn thận xem xét mỗi một cụ thi thể, phòng ngừa đối phương thiết trí bẫy." "Vâng." Tiểu đội nháy mắt phân tán ra, hướng về phía trước xem xét mỗi một cụ thi thể. "Đội trưởng, đối phương ở trên thi thể có dán cho nội phù, đây là muốn lợi dụng thi thể tiến hành lần thứ hai tổn thương." Mấy tên sa nhận tức khắc cẩn thận tới gần phía trước mấy cỗ thi thể. Bất quá bọn họ hành động nhất định là phi công, tất cả tinh lực đều tập trung ở trên thi thể cho nổ phù, không để ý đến dưới chân cho nổ bấy dập. Một tên sa nhẫn chậm rãi tiếp cận một bộ thi thể, dưới chân đột nhiên phát ra thiêu đốt thanh âm, sa nhẫn kinh hái túi đầu nhìn lại, chỉ phát hiện dưới chân xuất hiện thiêu đốt hóa diễm. Vừa muốn có hành động, cho nổ phụ nháy mắt bị dẫn bạo, cho nổ bấy dập lẫn nhau liên thông, chiến trường trung đại bộ phận khu vực liên tục bị dẫn bạo. Theo sát phía sau là gián ở trên thi thể cho nổ phụ. Thu bấy dập ảnh hưởng, đồng dạng bị dẫn bạo, đi trước xem xét sa nhẫn bị vội vàng không kịp chuẩn bị tạc nháy mắt đi xinh mệnh. Sa nhẫn đầu lĩnh đội trưởng đang bạo tạc nháy mắt nhanh chóng lui lại, to lớn sóng xung kích giống như trọng kích thiết chủ ý, trực tiếp va chạm ở đối phương lực, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đâm vào sau lưng trên đại thụ, hôn mê ngất đi, còn lại tiểu đội thành viên, chỉ có hai tên còn có hô hấp, bất quá thân thể cũng đang kịch liệt trong bạo tạc biến thành tàn tật, về sau sẽ triệt để rời khỏi nhị dạ kiếp sống. Chiến trường trong tràn đầy chân cổ tay đức, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Như thế kịch liệt bạo tạc sớm đã kinh động chú đóng ở Kim Cốc núi Sa hận bộ đội. hành cùng tổ ảnh đàm phán cũng đã đến kết thúc, không nghĩ đến khẩn cấp quan đầu sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 197, lần nữa giá họa. Kim Cốc Dạ Mạn Hạ Ca, hai tên tình báo nhân viên rất nhanh liền xuất hiện ở phòng ảnh cùng thủ hành trước mặt, tướng quân trầm bên trong phát sinh sự tình báo lên. Đối phương cụ thể thân phận tình huống điều tra ra không có. Phong hành đại nhân vẫn đang tra, gặp qua hung thủ tất cả mọi người cũng đã bỏ mình, ngay cả đi trước trợ giúp sa nhẫn tiểu đội cũng đã cơ bản toàn quân bị diệt. Còn sót lại ba tên sa nhẫn, hai người bị cho nộ phủ nổ thành tàn tật, về sau sợ rằng phải rời khỏi nghỉ dạ ngũ, còn có một người bị bạo hình thành sóng xung kích lực, dẫn đến ngũ vỡ tan, cũng đã mê. Căn cứ chữa bệnh nghỉ dạ Nhanh nhất chỉ sợ cần 3 ngày thời gian mới có thể tỉnh lại, hơn nữa ngũ tạng bữa tan, về sau đồng dạng làm không được đi ra. Các giệt đệ Tam như mày, liên tục tổn thất hai chi đội ngũ hơn 20 người, liền địch nhân là người nào đều không biết, cực lớn đã kích xa ẩn các nghị dạ gần nhất khí thế. Phái ra 50 tên tinh nhuệ nghị dạ hướng về đối phương chạy trốn phương hướng truy kích, loại thời khắc mấu chốt này có thể xuất hiện ở điệu quốc, có thể là cổ nổ hạ điều tra nhân viên, có thể giết chết chúng ta hơn 20 tên nghị dạ, nhất định là cổ nổ hạ tương đối nổi danh cao thủ, biện pháp lưu lại đối phương. Nhiều phái ra mấy tên nắm giữ phi hành thông linh tú nghị dạ, cẩn thận Đánh giết một tên cổ nổ hạ cao thủ cũng coi như trước giờ suy yếu cổ nộ hạ một bộ phận thực lực. Vâng. Phong Hành đại nhân, xa ẩn tụi hồ gặp được phiến bái. Các giáp đệ tam nhẹ gật đầu, nha ẩn bộ đội đồng dạng chú đóng ở Điệu Quốc, xa nhận tiểu đội tao nộ đối phương nhất định cũng đã thấy được hiện trường, không tất yếu lại tiến hành che giấu. Đối phương kể đến không thiện, khả năng liền là hướng về phía lần này ta và thủ hành đại nhân gặp mặt mới đến, liền là không biết đối phương vì cái gì không có xâm nhập kim cốc núi tiến hành phải dối. Phong Hành nói, Lôi Thủy hai nước hiện tại án binh bất động, có thể chui vào Điệu Quốc dò xét tình báo chỉ có cổ nộ hạ lui ra. Cổ Nộ Hạ nhiều lần đối nha mận tiến hành phá hư, giết chết nha mận thôn tuân dân. Song Vương sớm đã thế bất lưỡng lập, lần này truy tra hung thủ sự tình, là nha mận không thể đổ cho người khác. Tu Chỉ cả trong lòng đối Cổ Nộ Hạ hận cũng không so xa điết, lần này phát hiện Cổ Nộ Hạ lạc đàn cường giả, nha mận cùng dạng nghĩ báo thù huyết hận. Một đội 30 tên nha mận ở xa hận xuất phát về sau, cấp tốc đi theo. Phong Ảnh cùng Tổ Ảnh lẫn nhau tạm biệt, riêng phần mình về tới biên cảnh địa. Thu chỉ Cạ vừa mới trở lại địa, một tên tình báo nhân viên đi tới, tướng một phần tình báo quyển trục đưa cho Tu Chỉ Cạ. "Thô đại nhân, trong thôn tình báo mới nhất" để cho ta tại đàm phán sau khi kết thúc giao cho đại nhân. Chu Chỉ Cả ngẩn ra một cái, trong lòng có loại không ổn cảm giác, hắn vừa mới đi ra mấy ngày nha mẫn thì có sự tình báo cáo. Nhanh chóng mở ra quyển trục, cẩn thận nhìn lại. Tương kia lửa giận từ tụ chỉ cả trong lòng dâng lên, tay phải nắm tay, đột nhiên nện ở bên cạnh trên mặt bàn, cái bàn nháy mắt vỡ vụn đổ sụp. Hỗn trướng. Chu Chỉ Cả ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ hòa diễm, trong quyển trục nâng lên là vài ngày trước trong thôn phong ấn tứ bị trong lúc vô tình thả ra, tạo thành thất trọng đại. Tháng đến quyển trục phát ra, nha thương vong còn tại thống kê. Chu Chỉ Cả tuyệt đối không nghĩ đến Bạn thân chỉ là tham gia một lần đơn giản đàm phán, trong thôn thế mà phát sinh như thế to lớn sự tình. Đồng thời trong lòng lóe qua từng đạo từng đạo nghi hoặc, trên quyển trục nói là một tên đóng giữ tế đàn nị dạ thụ vị thu phát ra chạ cỡ dạ mệ hoặc, tướng phong ấn dụng cụ từ tế đàn cầm xuống, thư hại phía trên phong ấn. Đối với trên quyển trục nói tới liên quan tới tứ vị nội dung, chủ chỉ cả cũng không tin tưởng, những cái này chỉ là mọi người suy đoán. Hơn nữa căn cứ hắn hiểu rõ, lần này phong hành phi thường hoàn hảo, tứ vị muốn từ đó thấm lộ ra chạ dạ cơ bản không có khả năng. Hơn nữa tứ vị Trạ Cở Giả mê hoặc lòng người thủ đoạn cũng rất mạnh, có thể trông coi tế đàn nghi dạ đều là nha mật trong tính huệ, đang đối kháng huyễn thuật cùng đủ loại dụ hoặc thời điểm, đều có một bộ bản thân biện pháp. Hiện tại trên quận chụp nói là bị vi thú Trạ Cở Giả xâm nhập, rõ ràng là nói năng ngoại bạn. Chu Chỉ Cả chậm rãi đè xuống trong lòng nội khí, lần này tứ vị xông ra phong ảnh nhất định tràn ngập kị bạc. Bố luận là Sa Ẩn vẫn là Cổ Nộ Hạ đều có không nhỏ nghi nghi, cho dù là Vũ cũng có hiện ở Điệu liền là thu đối với loại này tình, xác thực làm ra được, chỉ là không có như thế gọn gàng mà linh hoạt. Lần này tứ vị sự kiện, trong đó tổn thất sợ rằng sẽ vượt qua xa ẩn đối với nha mẫn bồi thường hành động một lần không những không có lấy được được lợi ích, còn muốn hướng bên trong dựng không ít tiền tài. Dù Chỉ cả trong lòng do dự bất định, thủy Trung không thể xác định cụ thể nhân tuyển. Sự kiện lần này, Cổ Nộ Hạ Vũ chi hạ nhất tộc hiểm nghi to lớn nhất, Sa ẩn gần có dự hoặc nhân tác dụng, cho người khó lòng phản bị. Đồng dạng lần này có có thể là Sa ẩn giáng họa, gia tăng trong thôn các thôn dân đối cổ nộ hạ cừu hận. Vô là cổ hạ vẫn là Sa đều có động cơ gây án, Chỉ Cạ lâm vào tư, vọng truy bộ đội có thể tướng đối phương ngăn lại, tướng sự tình điều tra rõ ràng. Rừng rậm bên trong, phù gạ cụ còn đang tiếp tục chạy đi, trên bầu trời từng cái ả sủ cả từ đỉnh đầu lướt qua. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lộ ra một tiêu ý cười, nhìn đến truy binh cũng đã cự ly nơi này rất gần, hướng về phía sau nhìn lướt qua, vẫn như cũ không có truy binh hình bóng. Đối phương điều tra hưng tất nhiên xuất hiện ở nơi này, đội ngũ nhất định đã không xa. Tựa ở trên một cây đại thụ, thở hổn hển khẩu khí, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở đại thụ khía cạnh, biến thành một tên phổ thông tuân dân. Bản thể bốn phía hấp vụ không lên, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở bên chỗ. Mượn bên cạnh đại làm miệp trên bầu trời điều tra hùng ứng không có khả năng nhìn ra phù gạ cụ tung tích. Ảnh Vân Vân ngoa thả đầy chậm tốc độ, chấm dãi tiến lên. Bản thể thì tiếp tục ẩn tàng ở nguyên chỗ, chờ đợi hậu phương truy kích nị dạ, nếu như là Sa Thạch Liên quân cộng đồng truy kích, phù gạ cũ không ngại cho đối phương chế tạo điểm mâu thuẫn. Nhưng đối phương dù cho hợp tác cũng là nội bộ lục đục. Đợi đến tiến vào Vũ Quốc, liên quân tính cả thôi Miên Nghị dạ đồng thời hành động, một khi phát sinh nội loạn nhất định lại là một trận đại loạn. Trên bầu trời bay lượn hùng ứng không ngừng kêu to. Một tên nị dạ trên mặt lộ ra mấy phần ý cười nói, "Đội trưởng, cũng đã phát hiện tung tích địch nhân, lần này Z không thể để cho đối phương lần nữa chạy trốn." Đội trưởng gật đầu nói, đối phương liên sắt lên chúng ta hơn 20 tên lỳ dạ, bút chướng này tự nhiên muốn tính toán, tăng nhanh tốc độ, tướng đối phương giết chết ở địa quốc. Hậu Phương Nha Mẫn đuổi theo đến. Sa ẩn đội trưởng nói, hết tốc độ tiến về phía trước, tuyệt đối không thể để cho Nha Mẫn nhanh chân đến trước, nhất định muốn ở đối phương đuổi theo trước khi đến, đánh giết đối phương. Vâng. Sa ẩn ở hết tốc độ tiến về phía trước, Nha Mẫn cũng tương tự ở gia tốc, song phương cùng cỗ nộ hạ nhị dạ đều tồn tại to lớn cửu hận, tự nhiên không cho phép đối phương đơn độc tướng mục tiêu đánh giết. Trước sau hai đội nhị dạ từ phụ gạ cụ bên người đi qua, dấu ở vụ phụ gạ cụ chậm kéo gần lại cùng Hậu Phương Nha mẫn cự ly, lẫn vào đám người bên trong. 30 tên nhaam nhẫn tăng tốc hành động. Đối phương, phía trước xa ẩn tăng tốc độ, nhìn đến đối phương là nghị trước đem gián điệp đánh giết. Chương 198, hỗn loạn, Ảnh Phân Thân phát giác được sau lưng động tĩnh, đổ đầy bất chân. Xa Nhẫn cùng Nhaam Nhẫn đồng thời tăng nhanh tốc độ, rút ngắn song phương cự ly. Mấy nhánh cho nổ phi tiêu xuất hiện ở trong tay Ảnh Phân Thân. Dưới chân phát lực, nhanh chóng bật lên, đứng ở trên một cây đại thụ nhìn xuống dần dần tiếp cận Nhẫn cùng Sa Nhẫn. Ảnh phân Thân hai tay khẽ động, cho nổ phi tiêu cũng đã bay ra liên tục ở trên bầu trời va chạm, tương khởi bạo khổ chia hai tổ. Một tổ thẳng đến xa nhận đội ngũ, một tổ thẳng đến hậu phương nam nhẫn. Chú ý phòng ngự, phi tiêu liền có cho nổ phụ. Phía trước mấy tên xa nhẫn trong tay đồng thời xuất hiện vài thanh phi tiêu vung ra, thẳng đến không trùng cho nổ phi tiêu. Khen, liên tục kim loại tiếng va chạm liên tục vang lên, cho nổ phi tiêu ở giữa không trùng trực tiếp bị trấn bạo, vỡ vụn nhánh cây sen lẫn đại lượng ma quang, đuổi mù hướng về bốn phía bay ra, che đậy lớn không. Hậu phương nhẫn trong đội ngũ, hai tên nhị nhanh chóng tiến lên, hai tay kết ấn. Thủ độn, thủ bích. Hai đạo tường đất liên tục dâng lên, ngăn khuất nham nhẫn đội ngũ phía trước. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, tường đất nháy mắt che kín vết rách, bụi đất dâng lên, trước sau hai tổ cho nổ phụ dẫn bạo hình thành hỏa quang cùng bụi đất che đậy hơn phân nửa chiến trường. Một mực trộn lẫn ở trong đám người vũ trí hạ phủ gã cụ dẫn đầu xuất thủ, hô lớn: "Ta đã sớm nhìn các ngươi xa nhận không vừa mắt, ở vũ quốc xa nhận vô cớ sát hại chúng ta nham nhẫn đồng bạn, thủ này hôm nay ta thay bọn họ báo." Thừa loạn, thấp, thân, sử dụng biến, thuật, biến thành một phổ thông nham Đông đảo nham nhẫn mắt nhìn nhau, Trong lòng tràn ngập mật, nha nhiệm nhóm trong lòng đối với Sa Nhẫn tự nhiên tràn đầy mâu thuẫn. Bất quá vừa mới đạt thành hợp tác, liền một ngày thời gian đều không có đi qua, liền trực tiếp xé bỏ hiệp nghị đồng thủ, quá nhanh, nhanh đến rất nhiều nhị dạ đều không có tâm lý chuẩn bị. Đầu lĩnh nha nhiệm hướng về nhìn bốn phía, hắn nghị xác định một cái rốt cuộc là người nào như thế cấp tiến, hoàn toàn không để ý thổ ảnh đại nhân kế hoạch, bất quá bốn phía tràn đầy xương mù cùng cho bụi, tâm nhìn tứ khắp, tìm không thấy nói chuyện nhị dạ. Ảnh thân thừa dịp loạn, sử dụng biến thân thuật, biến thành một tên phụ thông Sa Nhẫn, trực tiếp chui vào Sa Nhẫn người bên trong. Lần này gặp mặt tràn ngập nha âm u. Đây là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, ta đã sớm nhìn sú chỉ cả không giống người tốt, mặt mũi tràn đầy âm nhu quỷ kế, xa nhận không thể ngồi cho chết, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Ảnh Phân Phân mượn bụi ngủ che lấp, vọt thẳng hướng Nham Nhẫn trận doanh, một đạo thuần thân thuần xuất hiện ở một tên Nham Nhẫn trước mặt. Phi Tiêu mang theo một đạo tàn ảnh, từ trước mắt Nham Nhẫn nơi cổ họng sẽ qua. Một tiếng hét thảm vang vọng chiến trường, Nham Nhẫn song phương nị dạ trong lòng tăng thẳng, nhất là trong đó song phương đầu lĩnh mấy tên nị dạ trong lòng biết rõ, lần này kết minh song phương đều là thành tâm, cũng không phải cố ý bố bẫy dập. Dù cho tổ ảnh thầm suy nghĩ từ xa ẩn chỗ lấy được, được lợi ích cũng không bài xích lần này liên hợp hành động, chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp được loại biến cố này. Sa Nhẫn vô cơ đánh giết Tam Nha Mẫn Lý Dạ, hôm nay nhất định phải lỡ máu trả bằng máu, truyền thủ ảnh đại nhân mệnh lệnh, toàn lực đánh giết Sa ẩn Lý Dạ, không cần lưu thủ. Nha Mẫn Đầu Linh trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, Sa ẩn đáp ứng vật tư tiếp tế còn không có thực hiện, hiện tại liền động thủ có phải hay không quá sớm, bất quá Sa Nhẫn cũng đã dẫn đầu giết một tên Nha nhẫn. Nha Mẫn Đầu Linh trong lòng tràn ngập nữa động, liên huy động, Liên tục hai đạo kêu thảm lên, Cụ thể vọt lên hồ. Còn chờ cái gì, cái gọi là kết minh đều là xa ẩn âm nhu, chính là vì tướng thủ ảnh đại nhân lựa gạt đến điệu quốc, một lần trọng thương nha mặn tôn. Không thể để cho xa ẩn âm nhu đạt được, các ngươi còn nhìn không ra à, xa nhẫn căn bản không có thành ý, liên tục giết chết chúng ta hai tên đồng bạn. Mấy đạo cho nổ phi tiêu từ phụ gạ cụ trong tay bay ra, thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp ở xa nhẫn đám người bên trong dẫn bạo. Ảnh phân thân thừa cơ quên người, liên tục mấy đạo thuấn thân thuật thoát ly chiến trường, ẩn thân ở phía xa một chỗ đại tụ hộ phương. Phủ gạ cũ cho nổ phù triệt để dẫn nổ chiến tranh, hư hư thật thật, người nào cũng không biết câu nào tình báo là thật. Câu nào tình báo là giả. Liên tục tử thương nhượng song phương đều đỏ nhãn, trong chớp mắt chém giết cùng một chỗ, hất vụ lại một lần tướng phủ gã củ bản thể ba phủ, chậm rãi rút lui xuất chiến trận. Hành phân thân dài trừ, phủ gã củ biến thân trở thành một tên phổ thông cổ nô hạ núi giạ, nhất tộc thực sự quá chói mắt, rất dễ dàng cho người liên tưởng đến song phương xung đột là bị huyễn thuật dẫn phát, mà không phải bản thân liền ẩn giấu đi kừ hận. Thật thật giả giả mới có thể để cho thủ ảnh cùng phong ảnh đoán không ra rốt cuộc là bị người châm ngòi, vẫn là bản thân liền tràn ngập mâu thuẫn. Ni giạ ở giữa giao thủ, Một khi lưu thủ khả năng chết liền là bản thân, mấy tên đầu lính mỹ ra mặc dù cảm giác ra cả kiện sự tình kỳ bạc, lại chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Nếu không tự thân khả năng bị giết chết. xa nhẫn xuất động 50 người truy kích tiểu đội, nhằm nhận thì chỉ có 30 người, giao thủ sau không lâu liền ở vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản xa nhận tiến công. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ một đoạn thời gian, đã chết tổn thương nhiều tên mỹ ra. Một phát đạn tín hiệu cấp tốc thăng thượng thiên không, đây là nham nhận đạn tín hiệu, sa nhận đội trưởng mày, kim Cốc núi cự ly nơi này cũng không xa, nham tiếp vào tín hiệu, chấp chắn nhanh chóng chạy tới, bản thân đám người rất nguy hiểm. Sa Nhẫn đội trưởng nhìn xem nổ tung đạn tín hiệu, vừa sờ sau lưng nhẫn của Bao, đồng dạng đánh ra một phát đạn tín hiệu. Nhìn xem trên bầu trời nổ tung đạn tín hiệu, phù gà cổ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười. Vô luận là phong ảnh vẫn là thổ ảnh đều sẽ không nghĩ đến, chỉ là đơn giản truy kích một cái lẫn vào điều quốc gián điệp, sẽ dẫn phát hai đại ẩn thôn đại chiến. Một trận chiến này vô luận là ai sai, Song Phương Nguyên bản thương nói điều kiện xong thế tất yếu tiến hành sửa đổi. Liên tục cho nổ phù nổ vang thanh âm cùng trên bầu trời nổ vang đạn tín hiệu, cũng đã truyền đến nơi Sa Song Phương trong doanh địa. Hai thôn tình báo nhân viên lại lên bạo phù nổ vang nháy mắt liền đã bắt đầu hành động. Chiến trường Song Phương khung cảnh chiến đấu rất nhanh khắc sâu vào tầm mắt. Mấy tên tình báo nhìn xem đã chết tổn thương nghiêm trọng Song Phương lý ra, trong lòng Minh Bạch, lần này sự tình không tốt xử lý. Mấy tên tình báo nhân viên hướng về doanh phương hướng cực tốc giáng đi, nhất là Phong Quốc tình báo nhân viên, bọn họ so với bình thường thông thường nghĩ dạ càng thêm Minh Bạch lần này hợp tác tầm quan trọng. Phong Bạch cũng đã vì lần này chiến tranh đè xuống to lớn tiền đặt cược, một khi thất bại, xa nhận tướng tổn thất trọng. Không nghĩ đến Song Phương sẽ lần nữa khai chiến, lần này hỗn chiến cũng đã nghiêm trọng làm rối loạn Phong Bạch liên hợp thổ quốc cùng một chỗ đối phó cổ nộ hạ kế hoạch. Phong quốc trong doanh địa, Ca Dẹt Đệ Tam đang cùng mấy tên sa hẩn cao tầm thương lượng lúc nào tiến hành vật tư giao phó. Vũ Quốc Sa nhận bộ đội đi qua lần trước cổ nô hạ tập kích cũng đã tổn thất không ít lị dạ, nhu cầu cấp bách bổ sung, hiện tại chiêu mộ nhị dạ tiến vào Vũ Quốc còn cần mấy ngày thời gian. Tốt nhất phương pháp liền là cùng Vũ Quốc Nham Nhẫn trực tiếp liên hợp, hình thành liên quân, trước ổn định Vũ Quốc doanh địa, lại phải ra trợ giúp lị dạ. Chương 199, rút lui. Phong hành đại nhân, đơn giản công sư mạng, chỉ bằng hiện tại mấy ngàn liền cho chúng ta cung cấp ba thành vật tư tế. Xa ẩn trong doanh địa, một tên xa nhận tức giận bất bình nói, phong quốc toàn cảnh đều là sa mạc, nhưng cái này tiếp tế đều là sa hận từng chút một góc nhặt lên, nếu như tăng binh, còn muốn đề cao đến bốn thành. Thu hành khẩu vị không khỏi quá lớn. Phong hành đại nhân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bạch bạch tướng vật tư giao cho nha mẫn? Phong hành khoát tay nào nói, chúng ta chỉ cần thanh toán ban đầu một phần rưỡi, nha mẫn bây giờ đang ở vũ quốc binh lực cũng không biết. Đợi đến hậu kỳ một khi tiến công gặp khó, dù cho sa không thanh toán tiếp xuống tiếp tế, tầng dưới chốt nha cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu hận cũng đã kết xuống, đến lúc đó sự chỉ cả chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là tiếp nhận nha mẫn tổn binh hao tướng kết quả, rút về thủ quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc là chỉ có thể tiếp tục tăng binh, tranh thủ đánh vào Hòa quốc. Nếu như tiến công thuận lợi, liên quân tiến vào Hỏa quốc, còn lại một phần rưỡi đối với chúng ta tới nói liền biến có cũng được mà không có cũng không sao, nhánh không thanh toán liền nhìn nha mẫn ở trong chiến đấu xứng hay không hợp. Nếu như tiến công thất bại, cái gọi là hiệp nghị cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Đông đảo xa ẩn cao tầng nhẹ gật đầu. Một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến nói, "Phong ảnh đại nhân, đi trước truy kích gián điệp xa nhận bộ đội xuất hiện ngoài ý muốn, đã cùng đồng dạng đi trước nha phát sinh xung đột." Hiện tại song phương tử thương thảm trọng, tình huống phi thường nghiêm trọng. Cà Dẹt Đệ Tam nắm đấm nắm chặt, đứng lên, trên người khí thế nháy mắt phát ra, ép trong chướng đồng mấy tên Sa Nhẫn Tinh Anh ngực bị đè nén. Từng đạo từng đạo hạ sát ở thân thể bốn phía lưu chuyển, Cà Dẹt Đệ Tam cũng đã đến buộc phát biên giới. "Theo ta cùng đi, ở dưới mắt của ta quỳ rối, lần này nhất định phải tra ra chân chính hung thủ, vô luận là người nào dẹp sẽ không nhân lượng. Xa Nhẫn trong mặc dù có tính cách xúc động không để ý đại của người, bất quá lần này theo hắn đến điều đều là Sa Nhẫn Anh, tuyệt đối sẽ không như thế không có cái nhìn lại cục, lần này hắn muốn triệt để tra rõ ràng. Mới vừa đi ra liều bài, Hắn sắt bắt đầu ở phía sau lưng hội tụ, một đôi cắt sắt chi rực nâng phong ảnh chậm rãi lên không, liếc nhìn doanh địa bên phía. Cách đó không xa nha ẩn doanh địa, thủ ảnh Sủ Chỉ Ca đồng dạng đi ra liêu vài, nhìn đến cũng nhận được tin tức. Cạ Dẹt đệ tam đệ xuống trong lòng lửa giận, bay đến Sủ Chỉ Ca bên cạnh nói, "Thủ ảnh đại nhân, lần này sự tình không bằng ngươi ta cộng đồng đi trước, tướng sự tình tra mọi chuyện rõ ràng. Chỉ là một lần nhỏ nhỏ truy kích hành động liền có thể gây nên sóng phương đại chiến, trong đó quy cục chắc chắn thủ ảnh đại nhân hẳn là cảm thấy." Sủ Chỉ Ca vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng phát giác bên trong kỳ quặc, xa ẩn liền cho Nham ẩn thanh toán vật tư tiếp tế loại này, điều kiện hà khắc đều có thể đáp ứng. Song phương không có bộ phát xung đột lý do. Hai người trước sau hướng về chiến trường phương hướng bay đi, phía dưới phong hành cùng tổ ảnh hộ vệ đội chăm chú đi theo, nhanh chóng hướng về chiến trường tiến lên. Chiến trường, chiến đấu đã đến gay cấn, vô luận xa nhận vẫn là Nham Nhẫn cũng đã không lo được lần này nội chiến sẽ dẫn phát hậu quả gì, chỉ để ý trước mắt nhân. Mặt đất cũng đã nằm đầy ẫm Nham Nhẫn dạ, ngang, từng khối vết máu rộng chiến trường. Dù cho Bảo Lưu Lây Lý Chí Nhi lúc này cũng đã toàn lực ứng phó. Trước hết nhất chạy tới là Phong Ảnh cùng Thủ Ảnh, Hàn Sắt ở phong ảnh thân thể chu vi phiêu đảng, tập kết, Cắt sắt kết tập. Phiêu đảng Hàn Sắt tăng nhanh tập kết tốc độ, trong chớp mắt một cái to lớn hình lập phương phiêu đảng ở trên bầu trời. Và anh, Một tiếng vang thật lớn, to lớn hình lập phương nháy mắt và chạm trên mặt đất, giao chiến song phương Nỉ Dạ nghe được to lớn hành động, toàn bộ ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, Cát Zệ Đệ Tam cùng Đệ Tam Thủ Ảnh sắc mặt khó coi đứng ở không trung nhìn xem phía dưới Nỉ bộ đội. Chu Chỉ Cạ dẫn đầu hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc nói, nói một cái cụ thể tình huống, chỉ là nhượng các ngươi xử lý một cái gián điệp, vì cái gì sẽ cùng sa nhận đánh lên? Chu Chỉ Cả mặc dù hy vọng thông qua Song Vương xung đột trợ giúp nha mẫn thu hoạch càng nhiều lợi ích, bất quá lại không hy vọng nha mẫn giống đồ đần một dạng trở thành kẻ khác lợi dụng công cụ. Đây cũng là Sở Chỉ Cả sẽ cùng Phong Ảnh cùng một chỗ xuất hiện, điều tra do sự tình đi qua nguyên nhân. Thô Ảnh đại nhân, xa nhẫn dẫn đầu xuất thủ, liên sát chúng ta hai người, mới có đồng bạn không nhịn được xuất thủ, giống đối phương ném mạnh cho nộ phủ, cuối cùng dẫn phát đại chiến. Phong Ảnh đồng dạng tướng rơi xuống xuống tới, nghe được nha mẫn mà nói, mặt lần nữa biến khó coi lên, lần này đàm phán liền là bợ vì Vũ Quốc Sa nhẫn tự tiện hành động dẫn phát hậu quả. Phong Hành nhìn về phía hiện trường xa nhân nói: "Chuyện gì xảy ra? Người nào trước hết nhất xuất thủ?" Phong Hành đại nhân, lúc ấy chiến trường hỗn loạn, tràn ngập cho nổ phụ bạo tạc sau dâng lên sương ngủ, căn bản nhìn không thấy là ai dẫn đầu độc thủ. Bất quá trước hết nhất là nham nhẫn đã người bên trong có người muốn vì Vũ quốc chết đi nghỉ dạ báo thủ, mới đã dẫn phát về sau một hệ liệt hậu quả. Thu ảnh đại nhân, lần này sự tình rõ ràng liền là có người ở trong đó khích bác ly gián, thậm chí dẫn đầu động thủ có lẽ liền là gián điệp nước khác, cố ý ly phong thổ hai nước. Chu chỉ ca gật đầu nói: "Phong Hành nhân, lần này hội đảm liền tiến hành đến nơi này đi, tiếp xuống riêng phần mình tướng thi thể mang về." Ở tinh tế xem xét trong đó chi tiết, đến lúc đó có thể lẫn nhau truyền lại tình báo, giao lưu sự kiện lần này cụ thể tình huống. Phong ảnh nhẹ gật đầu, nói, còn hy vọng thủ ảnh đại nhân mau chóng mệnh lệnh Vũ Quốc Nam nhẫn nhóm cùng xa nhẫn liên hợp, cộng đồng đối phó cổ nô hạ. Xa ẩn đáp ứng phụ cấp, một khi song phương liên hợp, lập tức cấp cho đến Nam ẩn doanh địa. Song phương nỉ dạ bắt đầu thu liếm thi thể. Cạ Dẹp Đệ Tam lần nữa mở miệng nói, lần này truy kích gián điệp là người nào, thấy rõ sao? Phong ảnh đại nhân, đối phương tướng mạo thường thường không có gì lạ, chỉ là ném đi mấy cái trò nội phi tiêu, thừa dịp hỗn loạn trốn. Cạ Dẹt Đệ Tam bên người hạ sát lần nữa hội tụ ở trên lưng hình thành một cái cắt dán chỉ dụ, hướng về phía trước bay đi. Hắn muốn xác định một cái gián điệp thân phận. Điều Quốc Dừng Dậm bên trong, ở phong hành thủ ảnh lần lượt đến thời điểm, phụ gạ cũ quay người lặng yên rời đi, chuyến này kế hoạch cũng đã vượt mức hoàn thành, xa Hận đi cùng không đi cũng đã không có quá lớn khác nhau. Từ phong ảnh trên người liền có thể nhìn thấy xa Hận thái độ, lấy Cạ Dẹt Đệ Tam thực lực, hiện tại xa Hận không có khả năng xuất hiện cùng hắn chống lại Lý Dạ. Song Vương cuối cùng sẽ có một trận đại chiến. Đứng ở trên một cây đại thụ hướng về sau lưng nhìn lại, một điểm đen xuất hiện ở trong mắt phủ gà cụ, chậm rãi tiếp cận, là Cạ Dẹt Đệ Tam. Đối phương ý đồ phủ gà cụ có thể đoán ra, Hắc vụ đem hắn hoàn toàn che lấp, chậm rãi hành tẩu ở rừng rậm bên trong, Cạ Dẹt Đệ Tam trừ phi hạ xuống ở rừng rậm bên trong cẩn thận. Nếu không ở không trung không phát hiện được bản thân tung tích, Cạ Dẹt Đệ Tam không ngừng phía dưới rừng rậm, bay thẳng đến xuất rất xa cự ly, vẫn như cũ không có gián điệp tung tích. Cạ Tam thấp xuống phi hành độ cao, thân thể chu vi lần nữa phiêu lên đại lượng sát khí. thiết thời vũ, từng đạo từng đạo nhỏ bé cắt sát tướng phía dưới rừng rậm bao trùm. Dựng rầm bên trong đại lượng lá cây bị đánh thành mảnh vỡ, rất nhiều thụ trên người phụ đầy hạt sắt. Cạ Dẹt Đệ Tam mỗi phi hành một đoạn tự ly, phóng thích một lần xa Thiết Thời Vũ. Phu Gà cụ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, Cạ Dẹt Đệ Tam xem ra là nghĩ bức bản thân nhiều thân, bất quá thủ đoạn lại có mấy phần kém cỏi hơi. Xa Thiết Thời Vũ công kích đối với điều cốc dựng rầm tới nói, có thể bỏ qua không tính, muốn công kích đến bản thân đơn giản người xí nói ngộp. Cạ Dẹt Đệ Tam tự hồ phát giác bản thân hành động có chút vô dụng, kéo cao phi hành độ cao, biến mất ở thiên không. Phu Gà cụ tăng nhanh chạy đi tốc độ, lẻ qua ở dựng rầm bên trong bên ngoài cơ thể hắc vụ tràn ngập, chỉ nhìn thấy là cây phiêu động, may may không gặp bóng người. Chương 200, hồi doanh địa. Nha Mẫn cùng xa ẩn kết thúc nói lời nói sau, giếng phần mình bị thương vong thi thể về thôn, lần này nội loạn ở phong ảnh cùng thổ ảnh dưới mắt phát sinh, nhượng hai người không thể không hào hảo tra một chút cụ thể tình huống. Có phải hay không có người cố ý châm ngòi hai nước quan hệ. Dương dầm bên trong, một trận hắc vụ phun trào, phù gã cụ thân ảnh hiện ra đến, hành động lần này đủ phong ảnh cùng thổ ảnh bận bịu mấy ngày thời gian, hơn nữa tứ vị nộ lần nữa, dù chỉ cả dù cho muốn đi vũ quốc cũng cần trước xử lý thôn sự tình. Điều quốc cùng Vũ quốc biên cảnh, một bên rừng rậm xanh um tươi tốt, một bên nước mưa liên miên không ngưng, mặt đất thảm thực vật tươi tốt. Một đạo thân ảnh phóng qua biên cảnh, tiến vào Vũ quốc, ở Vũ quốc bình nguyên địa khu nhảy vọt thức nhanh chóng tiến lên. Nơi này đã xuất hiện phong thổ hai nước tuần tra đội ngũ, phòng ngựa cổ nổ hạ tử hậu phương tập đánh, cắt đứt hai nước tiếp tế tiến hành hai mặt giao công. Đối với phong thổ hai nước đội tuần tra, phụ gã cụ không có nương tay tất yếu, đối phương có thể tra, hạ nhiên cũng có ra hành đội 6 tên xa tra đội ngũ hiện ở trong mắt, vụ ở ngoài Phù gã cũ thân ảnh cũng đã biến mất, Lạc Yên đi tới mấy tên xa nhận trước người, Phi Tiêu liên tục huy động, hai tên xa nhận tuần tra nhị dạ chết ở trong tay hắn. Địch tập. Một tên nhị dạ hô lớn, phù gạ cũ không cho đối phương kêu tiếng thứ hai cơ hội, dưới chân đạp nhẹ mặt đất, Phi Tiêu ở hắc vụ bộc vào, vạch phá không gian, xuất hiện ở đối phương vị trí trái tim, kết thúc hạng ba nhị dạ sinh mệnh. Còn sót lại ba tên nhị dạ nhanh chóng lui lại, hướng về nhìn bốn phía, có lẽ bọn họ cũng đã minh bạch gặp được cường địch, bất quá không có quá biện pháp tốt phát hiện đối phương. Phù gã hai tay kết ấn. Phong độn, chân không liên ba. Một đạo rộng thùng thình phong nhận đột ngột xuất hiện, ba tên xa nhẫn lộ ra kinh hại ánh mắt, trong đó hai tên nhị dạ né tránh không kịp trước sau bị phong nhận từ thân thể sẽ qua, kết thúc sinh mệnh. Còn sót lại một tên nhị dạ nhanh chóng lui lại, một đạo đạn tín hiệu từ trong tay dâng lên, ở trên bầu trời nổ vang. Kinh hải thần sắc không ngừng hướng về bốn phía quan sát, đột nhiên cảm giác ngược một trận toàn tâm đau đớn, một vết thương xuất hiện ở vị trí trái tim, toàn thân lực lượng phi tốc trôi qua, cuối cùng té xuống đất, đình chỉ hô hấp. Phu gạ cụ tướng sáu cố thi thể toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, hai tay cái ấn. Thủ đột, địa đột, địa Mặt đất nhanh chóng hạ xuống, tính cả 6 cố thi thể chìm đến dưới mặt đất. Hai tay lần nữa cái đấn. Thủ đột, nham ở lại băng. Hạ xuống mặt đất khía cạnh tường đất che kín vết rách, trong nháy mắt toàn bộ đổ sụp, hình thành một cái hô sâu, vài phút sau, nhận thuật giải trừ, hố sâu chậm rãi hồi phục, hình thành một mảnh nhỏ hố chúng mặt đất. Quay người biến mất ở vũ quốc trong mưa to. Chém giết một đội xa nhẫn đội tuần tra chỉ có thể xem như hành động lúc một lần nho nhỏ điều hòa, cũng đã dẫn không nổi hắn coi trọng. Một đường đi đến không ngừng tiếp cận Cổ Nổ hạ doanh địa, lần nữa đánh lén chém giết hai đội tuần tra đi ra, Cổ hạ doanh địa đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Cổ nổ Hạ doanh địa cùng chạy không có gì khác biệt, xa hận cùng nha hận doanh địa vẫn là tách ra, còn không có liên hợp cùng một chỗ. Một đội tuần tra cổ nổ Hạ Nghị dạ cũng đã phát hiện Phù gạ cũ tung tích. Phù gạ cũ đại nhân. Phù gạ cũ gật đầu nói, họ tiền bối ở bộ chỉ huy không có. Mấy tên tiền bối chính đang bộ chỉ huy thương lượng sự tình. Cùng tuần tra Nghị dạ phân biệt, đi vào cổ nổ Hạ doanh địa, một đường không ngừng có Nghị dạ cùng hắn trò hỏi, Phù gạ cũ gật đầu đáp lại. Một tên tình báo nhân viên nhanh chóng đi vào bộ chỉ huy báo cáo. Họ Roji mấy người trước sau đi ra liều nhìn xem dần dần đi vào ủy Hạ Phù gạ Trần Dối trưởng lão mặt mũi tràn đầy nụ cười nói: "Phù Gà Cụ, có thể an toàn trở về thật sự là quá tốt." "Đi thôi." Đi bộ chỉ huy cặn kẽ nói một chút cụ thể tình huống. Họ Dỗ Xỉ mà nói. Đám người đi vào liêu vải, họ Dỗ Xỉ mà cười nói, nhìn Phù Gà Cụ quân thần sắc, hành động lần này tu hoạch không nhỏ, nghe nói Nha Mẫn Tôn Tứ Vi thoát ly phong ấn ở trong thôn Bạc Đẩu. Chắc chắn lần này tứ vị sự kiện đồng dạng là Phù Gà Cụ quân thủ đưa. Tiên đoán không sai, ảnh đến liên minh Cụ thừa cơ vào Nha Vi thả ra, Nha đi qua lần này, tổn thất quá lớn. Nhàm ẩn nếu như lại nghĩ phái ra viện quân trợ giúp Vũ Quốc, chỉ sợ muốn suy nghĩ thật kỹ một cái đến cùng có đáng giá hay không. Phu Gạ Cụ lần này làm không sai, ở Song phương đại chiến phía trước suy yếu một cái Nhàm ẩn thực lực, giảm bất Nhàm ẩn hậu bị lực lượng. Dĩ Liễu già nói, thổ ảnh cùng phong ảnh trao đổi kết quả như thế nào? Họ rồ xì mặt nói, Phù Gạ Cụ trầm ngâm nói, tình huống không tốt lắm, xa ẩn bỏ ra không nhỏ đại giới, đánh động Nhàm ẩn, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày Song phương sẽ lần nữa liên hợp, đối cổ nộ hạ doanh địa tiến hành xét tính công kích. Phong ảnh còn đưa ra liên hợp thổ ảnh cùng nhau tiến đến Vũ Quốc đối cổ nộ hạ doanh địa khởi xướng tiến công. Họ dò thị mãn sắc mặt nghiêm túc nói, có tứ vị bạo tẩu sự kiện, thủ ảnh thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất hiện ở Vũ Quốc, hắn muốn trước xử lý nha mẫn tôn sự tình, lần này tứ vị nhượng nha mẫn tôn thất thảm trọng, dù chỉ cả nghĩ rời đi cũng không dễ dàng. Di Liệt Dạ nói, chỉ bằng phong ảnh cũng không tiện đối phó, phong ảnh một khi xuất động nhất định đi theo đại lượng xa ẩn bộ đội, Vũ Quốc xa ẩn bộ đội sẽ lấy được đại lượng bổ sung, triệt để khôi phục miễn khí. Không những hồi phục miễn khí, chỉ bằng bộ đội số lượng nhất định siêu trước đó sa ẩn bộ đội thực lực, Hạ nói, hơn nữa ảnh bên người tất nhiên sẽ đi theo nhiều tên sa ẩn cao thủ. Họ rồ thị mà dánh mắt bên trong tàn mát ra nguy hiểm quan mang nói, nhìn đến không cần bao lâu thời gian song Phương sẽ lần nữa bộc phát một trận đại chiến, bất quá không cần lo lắng, Hòa Ảnh đại nhân mấy ngày nay liền sẽ xuất lĩnh viện quân đến Vũ Quốc. Lao đầu tử xuất mã, tối thiểu nhất ở cao tầng chiến lực lên chúng ta cũng không yếu hơn xa ẩn, phù gạ củ hành động lần này lại là giúp chúng ta đại ẩn, tối thiểu nhất chúng ta tạm thời không cần đồng thời đối mặt Phong Ảnh cùng Thổ Ảnh. Chỉ cần nhanh chóng đánh lui liên quân, Phong Ảnh không có khả năng ở Vũ Quốc đợi thời gian quá dài. Dĩ nhiên nói, Hạ Tăng Sạ nói, cụ thể tình huống liền nhìn Hòa Ảnh đại nhân có thể mang bao nhiêu cỗ hạn nhị dạ tiến hành trợ giúp. Một khi Song Phương ở nhị dạ về số lượng chênh lệch quá lớn, trận chiến tranh này không tốt đánh a. Họ Dồ Sĩ -Sì mà gật đầu nói, phong thủ hai nước liên hợp sắt thực so Cố Nộ Hàn nhị dạ muốn bao nhiêu, đã từng căn bộ thủ lĩnh, đàn Dồ hiện tại cũng đã đến Vũ Quốc một chỗ cư điểm bí mật tiến hành gián điệp bồi dưỡng. Thời khắc mấu chốt ta sẽ thông trị hắn, cổ Nộ hạ cao đoàn chiến lực sẽ lần thứ hai gia tăng một người. Nghe được đàn Dồ danh tự, bộ chỉ huy mấy người thần sắc khác nhau. Dĩ Liễu dạ nói, không nghĩ đến ra hỏa này liền nhanh như vậy phong suất, ta còn tưởng rằng làm sao cũng phải nhiều nhốt mấy năm. Chân giới trưởng lão Trường Dĩ Dĩ một cái nói, đừng nói năng mệ bà Đạn dộ làm sao cũng là nhị đại đệ tử đã từng cô nổ hạ cố vấn nhưng cái này nên vì cổ nổ hạ lập xuống qua không ít công lao hiện tại chính là dùng người thời điểm hỏa ảnh đại nhân đem hắn phóng xuất ta ngược lại là một chút cũng không ngoài ý muốn gián điệp kế hoạch hủy bỏ một năm này giới lý dạ các quốc gia đều ở tích cực thanh trừ cảnh nội gián điệp chương 201 Nội loạn phu gạ cũ ngoài ý muốn nhìn chân giới trưởng lão một cái chân giới trưởng lao thân làm trưởng lão Dĩ nhiên không có đứng ở trườngãoo đoàn lập trường mà là đứng ở toàn thôn góc độ chỉ bằng điều này liền so lại đa số trưởng lão mạnh hơnệ tam giải trừ Đặ rộ cầm tù cũng không có vượt quá phủ gạ cụ năm trước Bản thân mấy người liền là nhiều năm đồng bạn, ở loại này thời khắc thả ra đạn rồ có thể làm một dịp gia tăng một phần trợ lực. Đệ Tam ý nghĩ là tốt, ở phủ gạ cụ nhìn đến, đạn rồ âm hiểm xảo trá, chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất thủ, dù cho xuất thủ, cũng sẽ có bản thân nhu đồ, nếu như cuối cùng không có đi đến bản thân con mắt, đạn rồ chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có đạn rồ tiền bố tương trợ, chúng ta phần thắng sẽ tăng lớn mấy phần, Hạ Tạc Sả cụ mới nói. Lần này sự tình kết thúc, chúng ta trước đó đưa ra liên hợp vũ nhẫn kế hoạch cần đưa vào danh sách quan trọng, chỉ bằng Konoha một mực đơn độc tác chiến, không những muốn đối mặt toàn lực xuất thủ phong thủ hai nước có muốn thỉnh thoảng đối mặt vũ quốc đột nhiên tập kích, Cố Lộ hạ thực lực có chút giật gấu và vai. Chân giới trưởng lão. Chân giới trưởng lao nói không sai, chờ thêm mấy ngày ta xin phép một chút lao đầu tử, tự mình đi một vòng vũ nhân thôn. Dĩ Liễu giả nói, Hàn Dỗ có thể không dễ đối phó, họ Dỗ sĩ mà nói, hiện tại vũ nhân đối mặt cổ nổ Hàn Nhị giả không có nửa phần khách khí, Hàn Dỗ bị giới nghị giả xưng là bản thần, thực lực cường đại, trong lòng Kiêu Ngạo vừa xa bình thường nhân. Chỉ bằng ngươi một người chỉ sợ còn không có thuyết phục liền đã chết ở trong tay hắn, liên hợp vũ nhân đúng là một cái không sai phương pháp, bất quá cụ thể thực hành còn cần cẩn thận nhiều độ. Phu Gạ nói Họ Dồ Sĩ Ma Zi Tiền Bối nói không sai, phong thổ hỏa tam quốc cũng đang vũ quốc hỗn chiến không ngắn thời gian, giết chết vũ quốc dân chúng bao quát vũ nhận vô số. Nhược Hàn Dồ buông xuống thành tuyến cùng Cố Nộ Hạ Kết Minh cũng không dễ dàng, tối thiểu nhất ở trên thực lực không thể yếu đi khi thế. Đám người nhẹ gật đầu, chân giới trưởng lão nói, nhìn đến sắc thực hẳn là hào hào kế hoạch một cái. Thời gian từ ngày đi qua, liên tiếp 3 ngày, nha mẫn cùng xa hận không hề có động tĩnh gì, ngày thứ tư, nha mẫn doanh địa cùng xa hận doanh địa bắt đầu di động. mấy người đứng ở liên quân nơi một chỗ cao điểm, quan sát đối phương hành động. Nham Nhận bắt đầu liên hiệp, Trở đối phương hoàn thành giải luyện, có thể sẽ đối doanh địa khởi sướng dò xét tính công kích. Họ Rolsimaz nhẹ gật đầu, sâu thẳm trong mắt phát ra lẫm mang nói, tình báo bộ môn thời khắc giám thị đối phương hành động, thông tri tất cả núi dạ, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sa ẩn ở nơi này trận chiến tranh đầu nhập to lớn, liền bồi thường nha mẫn tiếp tế loại sự tình này đều làm ra đến, đối với đánh vào Họa quốc đã có chút không thể chờ đợi, lấy phong hành tính cách, mấy ngày nay Sa ẩn viện quân chỉ sợ sẽ đến chiến trường. Gi, đại nhân có tin tức sao? Chân giới trưởng lão nói. Lão sư hôm nay buổi sáng xuất lĩnh 3000 nhỉ dạ cũng đã từ cổ nổ hạ xuất phát, lần này cỗ nổ hạ các đại gia tộc phái ra hơn phân nửa tông nhân, rất nhiều gia tộc tộc trưởng tự mình xuất chiến. Tốt, chỉ cần Hỏa Ảnh đại nhân đến Vũ Quốc, một trận chiến này còn có đánh, tốt nhất thừa dịp lần sau đối phương thăm dò cơ hội, chúng ta trực tiếp chủ động xuất kích, trọng thương trong đó một phường, vì xa hận tiếp viện suy yếu thực lực. Chờ đợi đối phương lần nữa tăng binh, Hỏa Ảnh đại nhân viện quân không sai biệt lắm đã đến." Chân giới trưởng nói. Dĩ Ly nói, "Chân giới trưởng lão lời có đạo lý, bất quá hành động lại có mấy phần khó khăn, liên quan hiện tại nhân số bản thân liền so cỗ nổ hạ nhiều." Có thể giữ vững doanh địa không lùi cũng đã không sai, lại nghĩ trọng thương trong đó một phương cũng không dễ dàng, trừ phi tướng liên quân lần nữa tách ra, chúng ta trọng điểm tiến công trong đó một phương. Sắp trời đã tối, các vị trước trở về nghỉ ngơi đi, cụ thể tình huống ngày mai đang thảo luận." Họ dò xị mặt nói. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, trở lại lều vải. Một tên đồ hạ tộc nhân đi vào phụ gạ cụ lều vải, tướng một chương tình báo quyển trục đưa cho hắn. Mở ra quyển trục, là U chi hạ kèn gỗ cụ phát tới một chương trục, gần nhất cổ no hạ phát sinh một chút sự tình. Cũng cho thấy lần này viện quân trong ngũ hạ nhất tộc từ xả xạ kỳ đảm nhiệm thủ lĩnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Nham Nhất Liên quân bắt đầu đại lượng tập kết, cố nổ hạ trong doanh địa, phu gạ cũ mấy người đứng ở phía trước nhất nhìn xem đối diện động tính. Hôm nay nước mưa phá lệ đại, trên bầu trời tầm nhìn muốn so thường ngày thấp rất nhiều. Phu gạ cũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, liên quân đến quá gấp gáp, liên quân trong thế nhưng là có không ít bị Hán độ Sothomian, một khi phát sinh chiến tranh, chỉ sợ vừa mới liên hợp xa hận cùng Nham ẩn sẽ lần nữa xuất hiện phân liệt tình huống. Làm tốt chuẩn bị, đối phương bắt đầu đi tới. Phong thổ liên quân tử chậm đến nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phủ gạ cụ hí hí mắt, sa rỉn gẳng xoay chậm chậm, liên quân phía trước nhất là Triệt Bản, cổ xuyên cùng Triệt Dụ mấy người. Triệt Dụ đối kình tụm 10 người chúng tiến hành chữa trị, lúc này 10 con khôi lỗi xuất hiện ở hắn chu vi, theo lấy hắn đi động mà hành động, bất quá rất nhiều địa phương rõ ràng không bằng nguyên bản càng thêm cân đối. Các vị tiền đối, Triệt Dụ giao cho ta, còn lại liền nhìn các vị tiền đối, liên quân cao thủ không nhiều, ở định phong thực lực phương diện chúng ta chiếm cục cứ nhất định ưu thế. Họ rồ sì đầu nói, có phủ cụ quân, quân lấy không có người chỉ liền là năm bẻ bảy mạng, đối phó Triệt Bản, hạ cụ đối phó cổ xuyên ta tự mình đến liên quân hậu phương nhiều loạn đối phương trận hình tấn công, hành động a các vị, chân giới trưởng lão tổ trước đội ngũ rượt vào bẫy dập ngăn cản đối phương công kích. Liên quân tốc độ lần nữa tăng tốc, sa ẩn cùng nha mẫn sánh vai cùng, không lọt vào mắt phía trước bẫy dập, từng đạo từng đạo am khí cùng nhận thuật lần lượt xử xuất, phát động bẫy dập trước sau bị đại lượng nỉ dạ lợi dụng nhận thuật hóa giải. Phù gạ cũ đầu tiên thoát ra, thẳng đến phía trước triệt rồ, hình tung 10 người chúng đang đối chọi phổ thông có thế lớn, nhất định xuất động cao thủ mới có thể kiểm chế. Nhìn xem xông lên đến nụ hạ củ, trong lòng giận ngừng bay lên. U chỉ hạ phủ củ, vài ngày trước hủy ta khôi lỗi thủ hôm nay liền cùng người báo, để ngươi cảm thụ một cái tử vong tư vị. Phu gạ cũ cười lạnh nói, ngươi khôi lỗi thuật ở trước mặt sạ nhìn chẳng có bất luận cái gì bí mật, khôi lỗi mỗi một cái động tác ta đều thấy rõ ràng. Trì rồ trong lòng vô danh hòa lên, thập ngón tay nhanh chóng lay động, 10 đạo người mặc bạch y khôi lỗi lần nữa tướng phủ gạ cũ vây quanh ở chu gian. Hậu phương một tên chính đang tiến lên nham ẩn chỉ cảm giác càng ngày càng không thích hợp, ta tên nham tại đối phương minh, diễm cũng đã bao phủ đối phương IQ. Phụ gã cũ trước đó ở đối phương trong đầu lưu lại trùng tự bắt đầu nảy mầm, Nham Nhẫn càng nghĩ càng mâu thuẫn, ta vì cái gì muốn cùng cựu nhân hợp tác? Hắn trong lòng không ngừng hỏi bản thân, bước tiến trở nên chậm mấy phần, dần dần hướng về bên cạnh xa nhẫn tới gần, sắc mặt dần dần biến dữ tợn. Lao thử mới không muốn cùng xa nhẫn hợp tác, hôm nay ta liền vì chết đi đồng bạn báo thủ. Một tên Nham Nhẫn đột nhiên là lớn, trong tay vũ khí nhanh chóng huy động, một tên cực kỳ tới gần xa nhẫn nháy mắt bị phi tiêu đâm vào ngực, kết thúc sinh mệnh. Ở tên này nham nhẫn hành động ngay mắt, đám người bên trong lại có mấy tên nham nhẫn đánh lấy báo thủ cờ hiệu đột nhiên lẻn đến xa ẩn nhân trong đám lung tung chém giết, vừa mới hình thành liên quân, sắp bộ phát nội loạn chương 202, nội loạn hai. Liên quân phía trước, Thác Mã thượng nhận quyết lực ngăn cản đến từ Cổ Nộ Han Nghi dạ công kích, trong lòng đột nhiên hồi tưởng lên những ngày này sa nhẫn sợ tác sở vi, xét bốn người chết đi tình cảnh không ngừng ở trong đầu hắn chiếu lại, ở nham ẩn cùng sa ẩn xung đột, mỗi một tên chết đi còn rõ một mắt. Thác Mã không ngừng nhắc nhở bản thân, Sắc bốn người chết kỳ quặc, chưa chắc là xa nhận xuất thủ, bất quá trong lòng thủy chung có thanh em nói cho hắn liền là xa nhận xuất thủ. Xa nhận cô ý buộc lên song phương mâu thuẫn, suy yếu nha nhận thực lực. Thất ma ánh mắt bên trong không ngừng lóe qua vẻ mờ mịt, lý dạ bản năng nói cho hắn không thể ở loại này thời khắc mấu chốt đối xa nhận xuất thủ, nếu không hắn biết trở thành nha mẫn tội nhân. Trong đại nào có thanh em không ngừng nhắc nhở hắn, xa ẩn con mắt chính là vì suy yếu nha mẫn, mà không phải liên hợp nha đối phó cổ nô hạ, Sa đủ loại biểu hiện chính là vì mê hoặc ẩn, mà không ngừng có nhân xuất thủ chính là vì tham dò nha giới cuối cùng. Nhìn bên cạnh xa Nhẫn, Thác Mã Nguyên bản đâm về cổ nô hạ hạn dạ vũ khí, đột nhiên ở giữa không trung chuyển hướng, từ phía cạnh trực tiếp đâm vào một tên xa Nhẫn vị trí trái tim. Xa Nhẫn nhiu đồ làm loạn, tàn sát nhiều tên ta nham nhận huynh đệ, hôm nay ta muốn vì bọn họ báo thủ. Thác Mã cao giọng hô. Trong tay vũ khí tốc độ không giảm, nháy mắt chui vào xa Nhẫn đám người bên trong, phi tiêu liên tục xẹt qua từng người từng người xa Nhẫn thân thể, mang theo từng đạo từng đạo máu tươi. Thác Mã xem như nham nhận tinh anh, ở sát mấy người khi chết, làm qua một đoạn thời gian nham vận địa quan chỉ huy, rất nhiều nham nhận trong lòng đối Thác Mã phi thường phục. Thác Mã khế động Rất nhiều nham nhẫn đi theo bắt đầu chuyển động, mấy trăm tên nguyên bản cùng Cổ Nộ Hạ tranh đấu đi ra, quay người tướng trong tay vũ khí vung hướng về phía bên người xa nhẫn. Rất nhiều xa nhẫn chết vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ một cái này hiệp đột nhiên tập kích, liền kết thúc trên trăm tên xa nhẫn sinh mệnh. Máu tươi vẩy ra, rất nhiều xa nhẫn hoàn toàn không nghĩ tới xem Như Minh Hữu nham nhẫn sẽ đột nhiên đối bọn họ xuất thủ, nhất là Thác Mã xem Như Vũ Quốc nham nhẫn cao tầng ở phòng ảnh cùng thổ ảnh cũng đã đặt thành hiệp nghị tình huống đột nhiên xuất thủ. Vây quanh Thác Mã xa nhẫn không lo được lưu thủ, đủ loại khôi lỗi tướng Thác Mã vây quanh, đủ loại ám khí, độc châm công kích theo nhau mà tới. Từng đạo từng đạo vết thương xuất hiện ở thân thể, trên ám khí ngâm độc làm xâm nhập thác mã thân thể, động tác càng ngày càng chậm, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Ở bỏ mình trong đáy mắt, hắn tựa hồ thanh tỉnh lại, cố gắng giống nhìn bốn phía, Đông đảo xa nhẫn đã cùng Nam nhận hỗn chiến cùng một chỗ. Thác mã trong lòng minh bạch, hắn triệt để thành nha mặn tội nhân, vết thương trên người nhượng hắn cũng đã không có năng lực lại đứng lên ngăn cản trước mắt hỗn loạn. Nằm trên mặt đất, mê mang nhìn xem thiên hồng, cảm thụ được nhịp tim từ từ yếu bớt, chậm rãi nhắm mắt lại. Chiến trường trong hoàn toàn lên, Cô Notha đồng thời đối công kích, xa nhẫn cùng Nam lại nổi lên nội chiến, lẫn nhau công kích. Mấy con cự mãng ở Song Phương đám người bên trong qua qua lại lại giãn ra thân thể, tiến hành công kích, khổng lồ thân thể, mỗi một lần vùng đôi đều có thể đánh bay mấy tên mỹ dạ. Có xa nhân tạo thành đoàn đội đối cự mãng tiến hành vây công, một khi tiến vào nhằm nhẫn khu vực, xa nhẫn đoàn đội đồng thời lại muốn nhận nham nhận tiến công. Họ rồ xỉ mà dự lợi dụng Song Phương hỗn loạn, chỉ huy cự mãng, đánh chết Song Phương quân đội. Đứng ở cự mãng trên đầu họ rồ xỉ mà dự nhìn xem trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, trên mặt thủy treo nắm giữ tất cả tiêu bất qua ánh mắt bên trong qua trận trận vẻ suy tư. Song Phương vừa mới đạt thành nghị, lần thứ nhất hợp tác liền phát nội loạn, nếu như vẹn vẹn là vì bảo thủ Orochimaru sĩ mà không tin Nam Nhẫn sẽ như thế ngu xuẩn, nhất là trong đó còn có một tên doanh địa cao tầng. Nhìn thoáng qua đang cùng Triệu độ chiến đấu Uchiha Hafu Gaku, trong lòng lóe qua đủ loại suy đoán. Vài ngày trước hắn đã từng cùng Đạn Rồ bí mật gặp một mặt, lúc ấy Đạn Rồ từng nhắc nhở hắn, Uchiha Hafu Gaku ẩn giấu đi thực lực, lấy đối phương tuổi tác và tạm câu ngặp thực lực rất nhiều sự tình căn bản không có khả năng đi đến. Uchiha Hafu Gaku khả năng thức tỉnh trong truyền thuyết Mạn Trệ Quỷ ủ, nhở Orochimaru thận lưu ý. Orosimaz không qua nghe nói qua năm đó Uchiha đã từng thức tỉnh qua cụ thể năng lực cũng không rõ ràng, dù chỉ hạ phủ gạ cũ nếu quả thật thức tỉnh mãn chế củ. Điều khiển một tên nham nhận thời khắc mấu chốt bộc phát nội loạn cũng không phải không có khả năng. Về phần đến cũng có phải hay không mãn trẻ củ tác dụng, họ Rorci Maz còn cần thời gian đi nghiệm chứng, trước mắt tình huống cũng không thể chứng minh cái gì. Hơn nữa muốn xác định dù chỉ hạ phủ gạ cũ đến cùng có hay không thức tỉnh mãn chế củ, còn muốn chờ nguy cơ lần này qua đi, lại dùng đường phương pháp thăm dò một cái. Ở trong lòng, họ đã có mấy phần tán đồng đạn mà nói. xem như sa quan chỉ huy trong lòng lựa giận đột nhiên dâng lên, nham nhận những cái này ra hỏa, bộ bạn, Nhìn lướt qua chiến trường, trách bạn còn tại cùng, Cổ Nô Hạ nhị dạ trầm giết. Lý trí nhắc nhở lấy Trệ Dụ, lần này đột nhiên bộc phát nội loạn tồn tại không ít kỳ quặc, nhất là Thác Mã phản nổi, không có chút nào dấu vết. Tất cả xa nhẫn nghe lệnh, có thứ tự rút lui, không muốn cùng Cổ Nô Hạ nham nhẫn cuộc chiến, bảo chí quân đội. Trệ Dụ hô lớn, cùng dĩ giải dạ đánh đến khó hòa giải trách bạn đồng dạng nhìn ra vấn đề, rất nhiều nham nhẫn đột nhiên trái với mệnh lệnh đối nguyên thủ. Du liền là dựa vào sa nhẫn đột nhiên tập kích mới từ các tràn trong tay thu được đại lượng tiếp thế. Hiện tại hợp tác vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc, vô luận là phong ảnh vẫn là thổ ảnh trong lòng kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn. Trách bản thân làm quan chỉ huy, chịu trách nhiệm rất lớn, việc cấp bách là bảo trì nham nhẫn quân đội, vô luận phát sinh như thế nào biến cố, chỉ cần bảo trì ní dạ bộ đội thực lực, hắn trách nhiệm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Về phần minh hiếu, thời khắc mấu chốt cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi, tin tưởng thổ ảnh đại nhân không gặp gỡ lý giải hắn sở tác sở vi. Một đạo thuấn Bất quá rất nhiều nhị dạ trong lòng Cửu Hận cũng đã gieo xuống, dù cho Song Phương rút lui, vẫn như cũng dùng Cửu Thị ánh mắt nhìn xem đối phương. Trách bản cùng Trịa Dỗ cũng đã lưu ý đến Song Phương nhị dạ trạng thái, lần này Cửu Hận kết quá lớn, lại muốn liên hợp cũng không dễ dàng, chỉ sợ cần Phong Ảnh cùng Thổ Ảnh đồng thời đến chiến trường, mới có thể để cho những cái này nhị dạ tạm thời quên mất Cửu Hận tiến hành hợp tác. Một đạo thuấn thân thuật, xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất, lúc này họ rủ sĩ mã mấy người đồng dạng rút về đội ngũ phía trước nhất. Các vị tiềnối, hiện tại chính là trọng thương Sa Nhẫn cơ hội tốt, nham Song Phương bộc phát nội loạn, hiện tại Sa Nhẫn là suy yếu nhất thời điểm sẽ bạn cùng cổ xuyên muốn hỗ trợ, sợ rằng sẽ lại nổi lên nội loạn. Lưu lại một bộ phận nhỉ già nhìn chằm chằm nham nhẫn phương hướng, một khi đối phương xuất hiện dị động, lập tức trở về rút lui trợ giúp một lần nữa ngăn trở đối phương tiến công. Họ rồ sĩ mạn gật đầu nói, phụ gạ cụ quân đề nghị không sai, lần này trực tiếp trọng thương xa nhẫn, đợi đến phòng hành trợ giúp đến, chúng ta áp lực sẽ giảm thiếu một bộ phận. Chương 203, nham nhẫn xuất động. Cố nột Hàn Nghị già nghe để nhất đến đệ tứ đại đội theo ta công sa bộ đội, năm đại đội nhìn chằm chằm nham ngừa đối phương đột nhiên tập kích. hô Mấy đạo thân ảnh trực tiếp nhào về phía xa nhận đội ngũ, phù gạ cụ hai tay vung ra, mấy đạo sức hổ giật kèn qua quỹ dị góc độ xung thẳng phía trước Triệu Dụ. Tựa hồ phát giác sau lưng động tĩnh, Triệu Dụ đột nhiên quay người, phi tiêu liên tục huy động, từng đạo từng đạo hạ nạ bị liên tục loại qua. Triệu Dụ cau mày nhìn xem đánh tới Cố Nộ Hạ uy dạ, trong lòng cũng đã đoán được cô nộ hạ ý đồ. Phù gạ cụ sắc mặt bình tĩnh nói, "Triệu Dụ, Cố Nộ Hạ doanh địa không phải các ngươi muốn tới thì tới đi liền có thể đi." Trường, bộ đội cũng đã vào xa nhận trong quân đội, mở ra huấn chiến. Đồ Sĩ Mạn ra mấy người sông thẳng hậu phương Sa Nhẫn, ở xa Nhẫn trong đội ngũ có thể ngăn cản đó mấy người chỉ có trị đồ một người. Cục diện cùng lúc trước Cổ nổ hạ tập kích xa Nhẫn thời không có khác gì, duy nhất khác biệt là hiện tại Nam Nhẫn đội ngũ muốn so lúc trước cường đại không ít. Cổ Nộ hạ đột nhiên tập kích, trách bản cùng Cổ Xuyên xem ở trong mắt. Trách bản, chúng ta có cần hay không xuất thủ trợ giúp xa Nhẫn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, thủ ảnh đại nhân dù sao mới vừa cùng phong ảnh đặt thành hợp tác hiệp nghị. Mắt thấy Sa ẩn bại vong, đánh vào họa quốc kế hoạch biến càng ngày càng xa vời. Trước mắt tình huống xác thực phức tạp. Song Phương Nghị Dạ cũng đang vừa mới chiến đấu tích lũy không ít kiều hận, chúng ta hiện tại xuất thủ chỉ sợ rất nhiều Nghị Dạ sẽ trực tiếp đối xa nhận xuất thủ. Không những giúp không được gì, còn khả năng lựa trại đổ thêm dầu, trước mắt tốt nhất biện pháp chờ Song Phương chiến đến gây cấn, chúng ta xuất lính nam nhận tiến công cổ nộ hạ doanh địa. Cổ nộ hạ doanh địa lưu thủ Nghị Dạ không nhiều, doanh địa hậu phương cũng đã không có phòng tuyến, có thể thẳng tới Hỏa Quốc, tiến công trong cổ nộ hạ Nghị Dạ chỉ có hồi viên một con đường có thể đi. Đến lúc đó không những suy nhược sa thực lực, sa còn muốn kích chúng ta trợ giúp bọn họ một hòn đá ném hai chim. Cổ xuyên nhẹ gật đầu. Nham Mẫn cùng Sa Ẩn hiện tại mặc dù liên hợp bất quá bản thân tồn tại cạnh tranh quan hệ, Cổ Xuyên đồng dạng hy vọng mượn cơ hội này suy yếu đối phương thực lực. Nham Nhẫn chậm rãi rút lui, chĩa rồ xem ở trong mắt, trong lòng lên cơn giận dự, lại không có quá biện pháp tốt. Phù gà cũ quay người tướng một chương cho nổ phù kề sát ở một tên khôi lỗi trên người, tướng đối phương đá ra vòng với nói, "Chĩa rồ, chiến đấu thất thần thế nhưng là thời khắc sẽ người chết." "Oan, cho nổ phù phát sinh nổ mạnh, một tên trên người không nhiều nói quá sắt 10 người chuẩn bị nổ thành vỡ nát, một đạo sắt đến phù gà cũ dưới chân." Triệu Dỗ sắc mặt biến khó coi không ít, Hậu Phương Sa Nhẫn bộ đội cũng đã ở vào tan tác trạng thái, họ rồ xì mà ba người như nhân chó không người, căn bản không ai cả nổi. Triệu Dỗ 10 ngón tung bay, chín tên khôi lỗi công kích càng thêm nhanh chóng, Sa Nhẫn thương vong lượng Triệu Dỗ cũng đã không thể giữ vững tỉnh táo, nóng lòng thoát khỏi phù gạ cũ cũ chiến, chỉ uy Hậu Phương Sa Nhẫn. Sa Nhẫn gắng nhanh chóng xoay tròn, phù gạ cũ cũng đã nhìn ra Triệu Dỗ trong lòng ý nghĩ, nói, xa Nhẫn bại vong đã là chú định sự tình, đánh vào họa quốc liền là nằm mơ. Hai đầu phi tiêu liên tục Đón đỡ đến từ khôi lỗi công kích, dưới chân phát lực đột nhiên bật lên, tướng mấy tên khôi lỗi hấp dẫn đến phụ cận, hai tay kết ấn. Hòa độn, Hào hỏa diệt thước. Tín liên hỏa diễm tử trong miệng phun ra, hỏa diễm phô thiên cái địa tuần ra, Triệu Giảo nhanh chóng lui lại, mười ngón liên tục tung bay, lôi kéo khôi lỗi lui lại. Từng nóng hỏa diễm hướng về bốn phía điên cuồng tấn vệ, tướng đại lượng nước mưa hơi cho khô, đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên, che đậy Triệu Giảo hai mắt. Một tên rút lui hơi chậm xong đao khôi lỗi trong mắt bị đổi theo hỏa diễm đốt, sau khi hạ xuống, một đạo thuần thân thuần xuất hiện ở khôi lỗi phía trước. Mấy đạo liền có cho nổ phù phi tiêu bay ra, tướng Triệu hoàn toàn vây quanh. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, một cỗ to lớn hấp lực ở trong bạo tạc tâm dâng lên, hỏa quang tính cả vảy da bùn đất cải biến quý tích hướng về hấp lực phương hướng mà đi. Đây là kình tùng 10 người chúng trong đó 3 tên khối lỗi tổ hợp kỹ, tam bảo hốt bại, có thể chế tạo to lớn hấp lực. Phu gạ củ dưới chân đập nhẹ, rút ngắn hai bên cự ly, hai thanh liền có cho nổ phủ phi tiêu bay ra, thẳng đến hấp lực đầu nguồn, thừa dịp hỗn loạn hai tay lần nữa kết tấn. Dung đột. Trước hà nham lưu thuật, mấy cái tương cầu bay ra, thẳng đến cách đó không xa mấy tên khối lỗi. Tam bảo hốt bại ở phi tiêu bay ra nháy mắt đã bị giải trừ, chỉ rồ 10 ngón đúng ra. Ba tên khôi lỗi cấp tốc chuyển đi, tránh ra cho đội phù công kích. Liên tục bạo tạc vang lên, Chiezo điều khiển trong mấy tên khôi lỗi nhanh chóng rút lui, nham tương cầu trước sau nội tung, ở trong nước mưa làm lạnh, phù gạ cụ theo sát phía sau, gắt gao đi theo Chiezo, không cho nàng từ bản thân trước mặt biến mất. Hiện tại xa nhận bộ đội không có chiến thuật thống nhất chỉ huy cùng năm vẻ bảy mạng không sai biệt lắm. Mặt đất từng đạo từng đạo cạn hồng vũ nước chậm rãi chảy xuôi kể ra lấy trận chiến tranh này tàn -Sì ba người ở Sa người bên trong liên tục chủ sát, không ai cả nổi, ba người dưới chân cũng đã ngã xuống đại lượng lìa ra. Nhìn xem xông vào đám người bên trong chĩa rổ, phụ gạ cụ đứng ở một khối cự thạch bên trên quét mắt một lần chiến trường, xa nhẫn cũng đã tổn thất không ít nhỉ ra. Một đạo thuần thân thuật sông vào xa nhẫn đám người bên trong, xa giẩn gẳng nhanh chóng xoay tròn, ở loại này kịch liệt chiến đấu, chĩa rổ có thể lợi dụng khối lỗi làm được không cùng bản thân đối mặt. Những cái này phổ thông xa nhẫn liền tự vệ đều có mấy phần khó khăn, huống chi muốn không nhìn con mắt cùng phụ gạ cụ giao thủ, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Hai thanh tiêu liên tục vung dậy, mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi một tên xa nhẫn sinh mệnh. Sa Dĩng gằng đảo qua trước mắt xa Nhẫn, mỗi một tên ngẩng đầu nhị dạ trong đầu không bị khống chế chiếu rọi xuất một đôi Sa Dĩng, tư duy trở nên chấm rất nhiều. Một đạo bạch quang lướt qua, cũng đã kết thúc sinh mệnh. Chiến trường nơi xa, một mực có nha mẫn tình báo nhân viên quan sát chiến đấu tình huống. Một tên nhị dạ nhanh chóng hướng phía sau chạy đi, tiến vào nha mẫn doanh địa đi nhanh vào bộ chỉ huy nói, hai vị đại nhân, xa Nhẫn có tan tác dấu hiệu, chỉ rồ một cây chẳng chống đứng nhà, hiện tại nổ hạ bộ đội chết cắn không tha, Sa Nhẫn chỉ có phá vây một con đường có thể đi. Trách bản mày một cái nói, Sa Nhẫn dĩ nhiên bại nhanh như vậy Cố Nỗ Hạ binh nhiều tướng mạnh, dựa vào hạ tác giả cùng bọn, họ rồi sĩ mấy người đang xa nhận đám người bên trong không ai cả nổi, Cố Nỗ Hạ ở cao đoàn chiến lực đứng như thế tự lớn. Cố Suy nói, từ vừa mới bắt đầu xa nhận liền đã ở vào hạ phòng. Trách bản gật đầu nói, thông chi tất cả nha ám nhận chuẩn bị xuất phát, thẳng đến Cố Nỗ Hạ doanh địa, nếu như đối phương hồi viên tốc độ quá chậm, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp xông phá đối phương phòng tuyến, trực tiếp đánh vào hỏa quốc. Hành động lần này không những là vì giải trừ xa nhận tình thế nguy hiểm, cũng là một lần chân chính công kích, một khi đối phương kịp thời hồi thủ, không muốn ham chiến, lấy bảo trì đội ngũ sức chiến đấu làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mấy đạo thân ảnh bước nhanh đi ra lều vải, bên ngoài trong doanh địa nham nhẫn cũng đã tập kết hoàn tất, những cái này nhị dạ thủy trung ở vào chờ lệnh trạng thái, cũng không có chân chính giải tán. Xuất phát, mục tiêu cổ nổ hạ doanh địa. Lần lượt từng bóng người tăng nhanh tốc độ xông ra nham ẩn doanh địa, chạy ở vũ quốc thổ địa. Chương 204: Xâm nhập bằng người. Cổ nổ hạ doanh địa phía trước, chân giới trưởng lão xuất lĩnh đại lượng nhị dạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc bị đột nhiên xuất hiện ở Một tên điều tra vội đi qua nói, lao, địa xuất, tính, xuất động, về chúng ta phương hướng đến." Trần Dối trưởng lão gật đầu nói, đối phương quả nhiên đến, thông chi phía trước gõ rồ sì mà mấy người, chuẩn bị hành động, tốt nhất có thể nhất cử trọng thương nam ẩn, nhượng liên quân tái vô lực ngấp nghé hỏa quốc. Vâng. Sa hận Cố Nộ hạ hỗn chiến chi địa, sa nhận nhóm đã thành tan tác tư thế, Cố Nộ hạ đông đảo nhị dạ liên tục ở hậu phương đánh lén, phủ gã cũ toàn thân quần áo đã bị phun tung tóe mà ra huyết dịch cùng nước mưa nhiễm thành nhạt hồng sắc. Hai thanh phi tiêu ở nước mưa cọ rửa hạ lộ ra dị thường sẽ, bất ở tiêu hai bên mang chi địa ra hố đây là dùng để cách ngăn sa lúc kích lưu lại. Từng đạo từng đạo cho nổ phi tiêu sen lẫn lít nha lít nhít đủ loại ngâm độc vũ khí từ xa nhẫn khôi lỗi bên trong phát xạm và ra kéo dài thời gian, cho xa nhẫn nhóm rút lui tranh thủ thời gian. Phía trước, phu gạ cụ bốn người tự mình dẫn đội chủ sát, chĩa dô một người một cây chẳng chống vững nhà, một tên cổ nộ hạ nghị dạ xuất hiện ở bên người họ Zorshima. Họ nhân, nha vận doanh địa xuất hiện dị động, đông đảo nhị dạ xông ra doanh địa, phóng tới cổ nộ hạ doanh địa. Họ mặt lộ vẻ trào phúng lại là bắt thời gian, sớm một hồi xa còn có thắng hạ mấy phần khí, mấy phần đội quân bị diệt không xa. Vô Luận Phong ảnh vẫn là trò ảnh cái gọi là liên minh giống như giấy lộn, chỉ có tự thân lợi ích mới là trọng yếu nhất, phù gạ cù nói, những cái này ra hỏa tầm nhìn hạn hẹp, Sa ẩn lại một lần bị trọng thương, dù cho Phong ảnh tự mình mang binh đến đây cũng không có tác dụng lớn. Sa ẩn ở Vũ Quốc quân đội đã nhanh phải tiêu hao hầu như không còn, còn lại những cái này Sa ẩn không đáng để lo, Hạ Tạng Sạ cù mau nói, Nam ẩn xuất binh, liền muốn làm tốt bị trọng thương chuẩn bị, hiện tại Nam ẩn doanh địa chỉ có 2 tên cao thủ. Trách bản cùng Cổ Xuyên Trước đó ta và Dị Dị Dạ cùng hai người giao thủ chưa phân thắng bại, hiện tại vừa vẫn có cơ hội tái chiến một trận, Nam ẩn bộ đội liền xin nhờ hai người các ngươi. Họ Dỗ Sĩ mặt trên mặt lộ ra cười lạnh nói, "Đình chỉ truy kích, chuẩn bị nên chiến Nam ẩn bộ đội, chuyển lời chân giới trưởng lão, xuất lĩnh doanh địa chung dẫn giả công kích Nam ẩn bộ đội bên trái. Chúng ta công kích Nam ẩn bộ đội phía bên phải, hai mặt giáp công, nhượng trách bản cùng cổ xuyên không dành quan tâm chuyện khác, hạ Tạng Sạ Cumo, Dị Dị Dạ, hai người này giao cho các ngươi, ta và phụ gạ tùy thời động, loạn trận hình của đối phương." Hôm nay một trận chiến, tranh thủ tướng Nam nhận xong phương toàn bộ trọng thương, Đợi đến lao sư vừa đến, phong ảnh viện quân tướng biến có cũng được mà không có cũng không sao, trừ phi thổ ảnh tự mình dẫn binh xuất thổ quốc. Một tên điều tra nhân viên mấy cái lên xuống biến mất ở trong đám người, Cổ nổ hạ bộ đội bắt đầu tập kết, hướng về tả chắc phương tiến lên. Cổ nổ hạ trong doanh địa, chân giới trưởng lao tiếp vào truyền tin, cấp tốc tổ chức nị dạ thẳng đến phía trước nha mẫn bên trái. Nước mưa chợt chợt, không ngừng tanh tẩy lấy đông đạo cổ nổ hạ nị dạ trên người vết máu, phù mấy người một ngựa đi đầu, cũng đã phát -Sì bằng ta hai người trực tiếp xâm nhập nha trong bộ đội bộ, hấp dẫn đối phương chú ý. Trung gian cùng hai bên đồng thời nở hoa, nhược đối phương được cái này mất cái khác. Phu Gạ Cụ nói, "Ta cũng đang có ý này." Hai người tăng nhanh tốc độ, xông thẳng nham ẩn bộ đội khía cạnh. Mấy đạo phi tiêu trước sau bay ra lẫn nhau va chạm, không ngừng cải biến phương hướng xông vào khía cạnh mấy tên nham nhẫn mà đi. Liên tục kim loại va chạm vang lên, có hai tên nhịạn lẽ tránh không kịp, bị phi tốc mà tới phi tiêu cắt đứt thiết hầu. Một mực ở bộ đội phía trước trạch bản cùng cổ xuyên ở Ozoshima cùng ngũ trí hạ phủ Gạ Cụ xuất hiện ở thời điểm, cũng đã phá phá Hai người liên tục mấy đạo tuấn thân thuật, đã xuất hiện ở bộ đội phía cảnh, Trạch Bản cao mày nhìn xem chết đi hai tên lý dạ, dù chỉ hạ nhất tộc phi tiêu quang ném thuật quả thật có mấy phần quỷ dị. Chúng lý dạ chuẩn bị lên chiến, Cô Colon hạ đã cùng xa nhận ác chiến lâu ngày, lúc này cũng đã mỏi mệt đến cực điểm. Theo ta đánh giết ọ Rozima, dù chỉ hạ phụ gạ cụ. Trạch Bản la lớn, một thanh đoản đao rút ra, giống như tàn ảnh, thẳng đến phụ gạ cụ trái tim mà đến, xa Jin gặm nhanh chóng xoay tròn, đoản đao quý tích thấy rõ ràng. Phụ gạ cụ nghiêng người lóe qua đối phương công kích. Hai thanh phi tiêu liên tục công kích, một thanh đâm thẳng đối phương trái tim, một thanh tử cho tới phía trên đâm về đối phương lá gan bộ. Hai đầu phi tiêu trước sau đâm ra, đồng thời đến, xa dịn gẳng nhìn chằm chằm chậc bản đầu. Một khi đối phương hai mắt di động, tuy thời chuẩn bị phát động huyết thuật. Chậc bản dưới chân đạp mạnh mặt đất, hướng về sau thối lùi, tránh thoát phủ gạ cũ công kích, hai tay kết ấn. Thủy độn, đại bộ bố thuật. Nước mưa trùng trùng điệp điệp trong chớp mắt hình thành một đạo to lớn sóng nước, thủy thế khí thế hung hăng, trong sóng nước cuốn theo lấy đông đảo thạch đầu sông thẳng mà đến. Phủ gã cũ trong lòng lóe qua một tia kinh ngạc, chậc xem như nham hận cao tầng. Phủ Gạ Cụ nhìn qua hắn không ít tình báo, bất quá mười báo trong chưa bao giờ đề cập đối phương sẽ thủy đột. Rất nhiều nhận thôn tình báo cũng đã quá hạ, cần lại lần nữa điều tra. Phủ Gạ Cụ hai tay kết ấn. Thủ độn, địa động hạch. Phía trước mặt đất kịch liệt chấn động xuống ngùi lấp, đại bộ bố thuật khí thế hùng hổ vọt tới trước mắt trực tiếp lâm vào địa động hạch trong hố sâu, dần dần bình ổn lại. Hậu phương dị dị giải dạ cùng Hạ Tạc Sạ Cụ Mò trước sau chạy tới. Trách bản dưới chân di động, ra khỏi vỏ mang theo một đạo mang, thẳng đến Phủ Cụ chính diện mà đến. Kế cạnh một bạch sắc thân từ Phủ Gạ Cụ phía trước qua, là Hạ Mò, đoàn đao đối đoàn đao. Hai người toàn bộ phong mang lộ ra, khi thế lẫn nhau và chạm. Trên bầu trời nước mưa ở tích rơi vào giữa hai người thời đột nhiên nổ tung, hướng về tư phía bắt phương bắn tung tóe. Hạ Tạc Sạ cụ mọ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lộ ra nghiêm túc, thận trọng, một mực đối đối diện Triệt Bản. Đoàn đao trong phút chốc phảng phất một đầu ngân lòng, phía trên bắn ra lấy lôi thuộc tính trả cơ dạ, đao mang ở nháy mắt đi đến cực hạ, từ trái đến phải lấy xuống, không trung lưu lại một đạo bạch sắc vết cắt mang theo trận, trận hơi nước. Triệt Bản đồng dạng ánh mắt trọng, hắn sớm đã nghe nói qua Hạ Tạc mọ danh tự, chỉ là chưa từng nghĩ tới đối phương ở đao thuật phía trên tạo nghệ có thể đi đến trình độ như vậy. Đoản đao chọc lên, cùng đối phương lôi điện đoạn đao hơi tiếp xúc liền tan nát, xẹt qua một cái cỡ nhỏ độ cung thẳng đến hạ tạng xạ cùng ngực. Hai thanh đoản đao nháy mắt thêm sai cùng một chỗ, giống như hai đạo ngân quang không ngừng va chạm, từng đạo từng đạo hỏa quang chạm rượu. Dĩ lẽ ra đồng dạng cuốn lấy cổ xuyên. Họ rồ xì mã cắn nát ngón trỏ hai tay cái tấn. Một đầu cự mãng xuất hiện ở giữa sân, mang theo họ rồ xì mã chui vào dưới mặt đất, phù gạ cụ đồng dạng không cam liên tục hai đạo thuần vào người bên trong. Đủ loại vũ khí từ, từ phía bắt phương đánh tới, đến phù gạ cụ chỗ hiểm quanh người. Sa Dĩn gặng liếc nhìn, tất cả cùng hắn đối mặt nị dạ hành động bắt đầu chậm lại, đại náo một mảnh trong không. Hai thanh phi tiêu phát sau mà đến trước, dẫn đầu từ mấy tên nị dạ nơi cổ họng sẽ qua, từng đạo từng đạo máu tươi bay ra, mấy tên nham nhận ngã xuống đất bỏ mình. Phu gạ cũ không được bước, liên tục ở trong đám người xúm toa, Sa gìn gặng không ngừng di động, sức quan sát tương lai từ từng cái phương hướng công kích thấy rõ ràng. Chương 205: Hỗ chiến. Nham nhận doanh địa một bên khác, chân giới trưởng lão xuất lĩnh nhanh chóng chạy tới, lão khí ra khỏi vỏ, dưới chân tốc độ ở trong nháy mắt nhanh, cửa tị mãnh đâm vào một tên nham nhận trái tim. Bắt bắt đọc sách. 23. Hậu phương của Cổ Nộ Hạn Nghị Dạ trong chớp mắt cùng Nam Nhẫn hôn chiến cùng một chỗ, nha văn bộ đội hai bên đồng thời tao nộ công kích. Song phương đánh giáp lá cả, có thể nhìn ra Cổ Nộ Hạn Nghị Dạ chiến đấu tố dưỡng ở ngũ đại quốc cực kỳ cường đại. Đông đạo bí thuật gia tộc nhượng Nam Nhẫn khó lòng phòng bị. Từng đạo từng đạo Quỳnh Thiên tự trưởng từ trên trời giáng xuống, những cái này ạ kỳ mỹ triệ nhất tộc Nghị Dạ mỗi một lần công kích đều có thể đập bất tỉnh mấy tên Nhẫn. Từng đạo từng đạo ảnh ở trong nước mưa xối phía trước nhất Nam đầu bị chế lại thân thể, bên người Dạ mạn nhất tộc tâm người chi thuật theo sát mặt đất hình bóng mà động. Khống chế hàng phía trước rất nhiều, nham nhẫn quay người tướng vũ khí đâm vào sau lưng đồng bạn. Đột nhiên xuất hiện ở công kích, nhanh chóng chiếm lấy đông đảo nham nhẫn sinh mệnh, nạ dạ ạ kỹ mĩ triệ dạ mạn nạ cả ba cái công kích ở chiến tranh cho người khó lòng phòng bị. Một tên kinh nghiệm phong phú nham nhẫn nhìn xem tàn sát lẫn nhau đồng bạn, trong đầu nháy mắt hồi tưởng nổi lên liên quan tới cổ nổ hạ từng cái gia tộc tỉ báo. Cẩn thận dưới chân hình bóng, đây là cổ nộ hạ nạ dạ ủy triệt tộc bí thuật, thông qua hình bóng kết nối chế nhân, nhớ kỹ không nên bị đối phương hình bóng của lấy. Song phương nị nhanh chóng tiếp cận, kích cùng một chỗ. Trong nháy mắt huyết ra, tiếng tiêu thảm tiếng liên tục lên. Trên bầu trời nước mưa dần dần thu nhỏ, trên mặt đất nước mưa cụ gì này càng thêm nồng đậm. Trung tâm khu vực, phu gạ cụ cùng Ozoshima như nhân trố không người, từng đạo từng đạo cho nô phi tiêu từ trong tay bay ra, ở nham nhẫn đám người bên trong dẫn bạo. Hỗn loạn cũng đã dần dần ở nham ẩn trong bộ đội bộ xuất hiện, liên tục 3 cái phương hướng công kích nhượng mấy tên gần với trạch bản cổ xuyên cao tầng có chút luống cuống tay chân. Bắt bắt đọc sách. O. Không những muốn biện pháp ngăn cản hai bên cổ nổ hạ nghị còn muốn biện pháp tiêu diệt xâm nhập trung tâm khu chỉ hạ phủ cụ nhanh chóng ở trong đám người xuyên toa Hai thành phi tiêu mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Mấy tên nham nhãn thượng nhẫn dần dần ở phụ gã củ bốn phía tập kết. Dừng lại bước chân, hướng về bốn phía nhìn toán qua, xa dần gẳng đảo qua đám người, mỗi một tên nham nhãn thượng nhẫn đều ở tránh khỏi cùng hắn đối mặt. Phụ gã củ lặng yên dò xét mấy tên nham nhãn thượng nhẫn. Có đã bị cổ nổ hạ tình báo bộ môn thu nhận sử dụng, có thì không có, trong đó có mấy người ở trong thượng nhẫn xem như không sai đi ra. Những cái này có thể xem như nha mặn lực lượng, một cái nhận phong chiến lực dù sao thời ấy, càng nhiều thời điểm còn là muốn rựa vào những cái này trung kiên thực lực ni ra. Một thoáng thời gian Khí thể tám tên thượng nhẫn đồng thời động hơn 10 thành phi tiêu sen lẫn hai đem cự tim ạ từ từng cái góc độ thẳng đến phủ gạ cụ thân thể. Từ đầu đến chân, công kích tầng thứ rõ ràng cho người khó lòng phòng bị. Dưới chân nhảy lên một cái, ngoại e, e mấy tên thượng nhẫn hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa đột, đại hỏa cầu. Thổ đột, thổ linh đoàn tử. Thổ đột, thổ long đạn. Thủy đột, thủy long đạn. Từng đạo từng đạo nhận thuật phô thiên cái địa sông thẳng phủ gạ cụ mà đến, xoay chậm chậm biến thành một tầng tấm màn đen từ thân dâng lên chặn lại phía phương nhận thuật công kích. chạm vào nhau, đại lượng hơi nước xuất hiện. Từng đạo từng đạo hắc vụ từ bên người dâng lên, phù gạ cụ dần dần biến mất ở nguyên chỗ. Bạo phá hỏa quang cùng hơi nước và bùn đất còn tại hướng về bốn phía bắn tung tóe, phù gạ cụ chân đạp mặt đất trong tay phi tiêu liên tục đâm ra, liên tục hai tên thượng nhẫn không kịp phản ứng bị đâm thủng trái tim. Một tên thượng nhẫn lập tức nhắc nhở bên người đồng bạn, "Ủy trì hạ phù gạ cụ từ đó trốn ra được, mọi người chú ý cảnh giới." Một đạo hắc sắc quang ảnh lướt qua, nói chuyện thượng nhẫn nháy mắt bị đâm xuyên qua cụ thân tầng tầng tầng đen ở thân thể hắn du đáng, ở nước mưa che lấp lại, nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tám tiên vây công thượng nhẫn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bỏ mình ba người. Vài ẹ tùy thời hành động nhị ra ra nhập 5 người bên trong lần nữa hình thành 8 người vây kín tư thế. Dưới chân di động, phụ gạ củ biến mất ở nguyên chỗ, phi tiêu đâm về trước mắt nhám nhẫn, cái khác 7 cái phương hướng đồng dạng rút vũ khí ra, đâm về phụ gạ củ thân thể từng cái vị trí. Xa dìn găng liên nhìn, 7 người công kích thấy rõ ràng, hai tay vùng, liên tục đón đỡ tiếng vang đứng dậy thể xoay tròn, cánh tay phải vùng lên xẹt qua trước mắt nh Tên này nham nhẫn mày may không có phát giác được phủ gạ Cụ công kích, ở phi tiêu sắp xẹt qua đối phương cổ họng ném mắt, Hắc vụ nháy mắt ở phủ gạ củ cánh tay phải phía trước tụ tập, đối phương chỉ nhìn thấy phủ gạ Cụ vùng về hai tay ngăn cản bảy tên thượng nhẫn công kích, lại không có nhìn thấy vùng công kích cánh tay phải. Một chương cho nổ phủ gián ở đối phương thân thể, một cước đem đối phương đạp đi ra, trực tiếp đâm vào sau lưng hai người nham nhẫn trên người. Ầm vang, một tiếng bạo phá, chỉ có hai tên nhìn thấy Phụ Gà Cụ tay phải biến mất ở dạ đồng thời chết đi. Bảy tên thượng nhẫn nháy mắt xuống tới, hơn 10 thanh phi tiêu trước sau hướng về Phụ Gà Cụ thân thể đâm tới. Sạ Dĩn gằng qua qua lại lại liếc nhìn liên tục tránh thoát mấy tên nhị giả tiên công, phi tiêu huy động, tương lai không kịp tránh né đón đỡ ra ngoài. Trong mấy mắt, vũ khí va chạm thanh em vang lên liên miên, Sạ Dĩn gằng không ngừng liếc nhìn mấy người, ánh mắt bên trong thủy chung nổi lên huyết thuật. Một tên thượng nhận có lẽ là lúc công kích quá mức đầu nhập, ánh mắt cùng phủ gạ cụ giao thoa mà qua, một đôi gìn Dĩn ánh vào đối phương tầm mắt, một mực hấp dẫn lấy đối phương ánh mắt. Phủ gạ cụ tiêu đâm ra, kết thúc đối phương sinh mệnh. Cái khác 6 tên không có tha phủ gạ cụ xuất thủ cơ hội, 6 người trước sau từ sau cái phương hướng đâm tới thẳng đến phủ gạ cụ thân thể một đạo nhàn nhạt tấm màn đen từ thân thể dâng lên, 6 tên công kích nị dạ phát giác dị thường, vũ khí không có đâm bên trong người thể cảm giác. Tấm màn đen xuất hiện nhanh, biến mất đồng dạng nhanh, ở đối phương công kích đỉnh chỉ nháy mắt, trên mặt kinh ngạc còn không có thối lùi, hai đầu phi tiêu liên tục xẹt qua 4 tên thượng nhẫn cổ họng. Vây giết vũ trì hạ phụ gạ cu nị dạ chỉ còn hai tên, hai thanh phi tiêu lần nữa công kích, liên tục đâm về trong đó một người, những cái này nị dạ đối mặt xạ dĩn gặng cũng không có làm qua quá nhiều luyện. Chỉ dựa vào cảm giác cùng đối phương hai tay động tác, muốn phán một người hành động cũng không dễ dàng. Những cái này nha ẩn thượng nhận nếu như hợp lực vây công có thể phối hợp không có chút nào sơ hở, đổi thành một mình cùng tự tìm cái chết không thập đầy khác nhau. Đối phương một mực đối lấy bản thân hai tay, bất quá hắn cũng không có sợ gì đặng, chỉ bằng mắt thường quan sát. Phu gạ cũ cơ khẽ, lấy phổ thông nhãn sức quan sát bắt bản thân động tác, có mấy phần người si nói ngộng, hai tay cao tốc di động, phi tiêu sẹt qua nước mưa mang theo từng đạo vết máu. Nghiêm đi thân thể nhìn xem còn sót lại một tên nha ẩn thượng nhẫn, dưới chân cao tốc di động. Còn sót lại một tên nha tựa hồ là phát giác, vô luận là nhìn chầm chầm đối phương hai tay vẫn là hai chân hoàn toàn không có chiến thắng hy vọng. Đối phương hướng về phủ gã cụ sông thẳng mà đến, liên tục mấy tên đồng bản chết trận, đã để hắn ý thức đến, hắn không có hy vọng. Xa Dìn gắng đảo qua đối phương điên cuồng ánh mắt, kết thúc đối phương sinh mệnh. Phụ gã cụ bổ phía, đông đảo nham nhân không tự chủ được lưu lại. Người nào đều không muốn chết, Vũ Trị Hạ phụ gã cụ thực lực nhượng rất nhiều người chùn bước 11 chương 206, ủ Trị Hạ tá bản. Chào mừng ngài quan lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết ta thành Vũ Hạ tộc trưởng mới nhất. Ta thành Vũ Hạ tộc trưởng chương 206, Vũ Trị Hạ tá bản. cụ lặng lặng đứng thẳng ở đây. Vô số nham nhẫn tranh nhau hướng về sau tối lui, rất nhiều thượng nhẫn liên hợp công kích ở trong khoảng thời gian cực ngắn bị phản sát. Lần này tình huống cho hiện trường vô số nham nhẫn trong lòng tạo thành to lớn đa kích. Nước mưa một mực rơi xuống, hiện trường bầu không khí lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Một tên nham nhân thượng nhẫn hô, hạ Hafu gạ cũ có mạnh hơn cũng chỉ là một người, đi qua liên tục kịch chiến thân thể tất nhiên phi thường mọi mệt mỏi, chết đi đồng bạn không thể chết vô ích. Các đồng bạn hảo hảo nghĩ suy nghĩ một chút Uchiha Hafu gã cũ trước sau giết chết ta nham bao nhiêu thôn dân, từ năm trước tứ sự kiện thẳng đến hôm nay, hắn là chúng ta nham nhân tất cả mọi người nhân. Hôm nay dù cho đánh bạc tính mệnh cũng phải đem hắn lưu ở nơi này, theo ta phía trên. Diếng xuyên thượng nhẫn nói không sai, hôm nay dù cho liều chết cũng phải vì chết đi nhằm nhẫn nhóm báo thủ. Cùng tiến lên, giết ủ chi hạ phủ gà cụ. Bốn phía nham nhẫn đám người bên trong không ngừng tiêu gạo, phủ gà gạ cụ thần sắc không thay đổi, nham nhẫn tiêu gạo cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Một đạo thuần thân thuật, biến mất ở nguyên chỗ, đám người bên trong phát ra một tiếng hét thảm, phủ gà cụ lần nữa xông vào đám người bên trong. Dưới chân đạp nhẹ mặt đất, ở trong đám người toa, mấy đạo cho nổ tiêu qua, lên mảng lớn hỏa từng từng đạo, đạo hắc vụ ở ngoài thân động hạ quang tán đi, nham nhẫn mất đi hắn tung tích. Một chỗ dưới tảng đá lớn, ẩn vào trong hắc vụ phủ gã cụ ngồi xếp bằng, liên tục kỳ chiến, thể lực nghiêm trọng hạ thấp, hắn cần hảo hảo nghĩ ngươi một cái. Chiến tranh cũng đã lâm vào gay cấn, nha mẫn nhị dạ cùng Cổ Nộ Hàn nhị dạ thi thể lít nha lít nhít giao thoa ở vũ quốc đại địa bên trên, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Ở loại này chiến trường, một khi trọng thương cơ bản tương đương với tử vong. Nhảy lên cử thạch, hướng về bốn phía nhìn ra xa, nơi xa có vũ nhẫn cùng Sa nhận ở quan sát chiến trường tình huống. Vũ Nhẫn hiện tại trong lòng hẳn là mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, phong thổ họa tam quốc ở Vũ Quốc tổn thất vượt tầm trọng, Vũ Nhẫn nhóm trong lòng càng càng khoái hơn. Ngắn ngủi 5 phút cũng đã đầy đủ phụ gạc cũ hồi phục một bộ phận thể lực. Thuận thuận thuận. Bên ngoài thân hắc vụ dần dần tiêu tán, một đạo hắc ảnh xẹt qua hai tên nham nhẫn cổ họng, lần nữa giết vào đám người bên trong. Chiến trường chất dựng, trách bản trên người cũng đã tràn đầy vết máu, mặt nghiêm túc nhìn xem trước mắt thủy Trung bình tính hạ tác xạ mưa không ở trên người, qua một mực đang chú ý chiến trường tình huống. Nham nhẫn ở cô hạ hai bên công phía dưới, cũng đã ở vào hạ phòng, Cố Nộ hạ Đông Đạo bí thuật cùng vết máu gia tộc Đông Đạo, ở Như Dạ Bình quân trên thực lực chiếm cứ lấy đại lượng ưu thế. Trách Bản khẽ hô khẩu khí, liên tục lui lại kéo ra cùng hạ Tạc Xạ cụ một cự ly, Cổ Xuyên Đồng dạng thoát khỏi dị dị dạ cụ triển, hai người lần nữa tụ cùng một chỗ. Hiện tại giới Như Dạ luận cao thủ số lượng, cô Nộ hạ tuyệt đối là nhiều nhất, lần này chiến đấu chỉ luận cao thủ số lượng Cố Nộ hạ liền thêm ra hai người. Trách Bản trong lòng minh bạch, họ người ở vũ, không ai cả nổi, hơn nữa hai người này hành tung Dù cho muốn dùng chiến thuật biển người tiến hành tiêu hao cũng không có quá biện pháp tốt. Cổ Suy nói, hôm nay tình hình chiến đấu bất lợi, rút lui là tốt nhất biện pháp. Trạch Bản nhẹ gật đầu cao giọng nói, tất cả nham nhận nghe lệnh, thoát khỏi cô nổ hạn nị dạ cổ triển, rút về doanh địa. Họ Dồ Sĩ mà đứng ở một đầu cự mãng trên đầu nhìn xem nham nhẫn nhóm chậm rãi lùi lại, giải trừ thông linh thuật, phụ gạ cổ ba người đi tới, ngoại trừ phụ gạ cổ mấy người đều có mấy phần mệt mỏi. Cường độ cao chiến đấu đối với bất luận cái gì cường giả đều là một loại khảo nghiệm. Phòng mắt nhìn tới, rất nhiều nị ở nhẫn rút lui sau đó trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, mấy người minh bạch liên tục chiến đấu đã để cổ nổ hạ nghỉ dạ thân thể đến cực hạn. Thu liễm thi thể, kiểm kê thương vong, chữa bệnh ban mau trong cứu chữa thủ thương lý dạ. Phù gạ cụ đảo qua hiện trường cổ nổ hạ nghỉ dạ, kinh lịch hai trận chiến đấu, nham nhẫn mặc dù tổn thất không ít lý dạ, cổ nổ hạ đồng dạng chết đi không ít người. Đối với buổi sáng liên quân tiến công thời giày đặc bóng người, hiện tại cổ nổ hạ rõ ràng thua thất rất nhiều. Giới lý dạ chiến đấu hướng tới là khốc như vậy, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể thu được ngắn ngủi ổn. Thiên không dần dần biến lờ mờ, cổ thân thể trở lại doanh điện. Trong bộ chỉ huy, đám người tề tụ. Họ Dồ Sĩ mà nhìn thoáng qua trong tay tình báo quyển trục giao cho chân giới trưởng lao nói, "Hôm nay hai trận chiến đấu Cổ Nộ Hạ chết trận 1500 tên Nị Dạ, đánh giết Sa Nhẫn cùng Nam Nhẫn 2,500 người. Hôm nay chiến đấu, Cổ Nộ Hạ có thể nói là lấy được một trận đại thắng, bất quá trong bộ chỉ huy mấy người trong lòng cũng không cao hứng. 1,500 người đã chiếm cứ hiện tại Cổ Nộ Hạ thông thường Nị Dạ tổng số lượng 1 phần 5, giới Nị Dạ ngũ đại quốc hiện tại Nị Dạ số lượng chênh lệch cũng không đại. Nam Nhẫn cùng Sa Nhẫn hợp lại cùng nhau chết trận 2,500." Bình quân một cái mỗi một cái nhận thôn chết đi nỉ dạ đều muốn nhỏ hơn cổ nô hạ. Hơn nữa hôm nay Sa ẩn rõ ràng ở vào trạng thái hư nhược, đợi đến Sa ẩn viện quân đến, lại nghị xuất hiện loại này chiến tích tướng biến phi thường khó khăn. Tình huống không cho phép lạc quan, đồng thời cùng hai cái đại quốc khai chiến vẫn có mấy phần miễn cưỡng, chân giới trưởng lão nói, dù cho lấy được như thế thắng lợi, nham nhẫn song phương mỗi cái nhận thôn bỏ mình nỉ dạ vẫn như cũ không nhiều. Phu gạ cú nói, tình huống xác thực không tính quá tốt, bất quá phương cũng đã nhiều lần bộc phát nội loạn, lũy lượng hận, chúng ta hiện tại tốt nhất biện pháp là không thay đổi ứng vạn không thay đổi. Ta đoán chừng ngày mai ban đêm Hỏa Ảnh đại nhân xuất lĩnh viện quân liền có thể đến, đến lúc đó Nam Nhẫn liên quân dù cho muốn liên hợp tiến công cũng cần cân nhắc rõ ràng hậu quả. Giới lý dạ có thể không chỉ có 3 cái đại quốc, thủy lôi hai quốc một mực không đếm xỉa đến, Nam Nhẫn sẽ không cân nhắc không đến tự thân tổn thất thảm trọng hậu quả. Họ Dồ Sĩ mà phát ra cười lạnh một tiếng nói, phong ảnh có thể mệnh lệnh không được Nam Nhẫn, đi qua hôm nay hỗn loạn, ta muốn nhìn xem bọn họ làm sao lần nữa liên hợp, chỉ bằng xa nhẫn một phương nghị đánh vào quả thực là người si nói mộng. Hôm nay chiến đấu một ngày, mọi người hẳn là đều mệt mỏi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi có sự tỉnh có thể sáng sớm ngày mai lại thảo luận." Chân giới trưởng lao nói. Đám người nhẹ gật đầu, lần lượt đi ra bộ chỉ huy. Phù Gà Củ trở lại ký túc xá nhắm mắt lại từ từ thiếp đi. Nước mưa đang dần dần thu nhỏ, trong doanh địa biến càng thêm an tĩnh, lúc nửa đêm, một đôi xạ rỉn gẳng chậm rãi mở ra, xạ rỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn biến thành mãnh trệ quỷ. Trầm Dãi đứng dậy, thân thể Chu Vi Hắc vụ tràn ngập, Phù Gà Củ đi ra liều vải, thân ảnh cũng đã biến mất. Hôm nay chiến đấu Phù Gà đang chiến đấu sau khi, một mục đang quan sát chiến trường, một tên đội trì hạ tộc nhân đưa tới hắn chú ý. Đây là một tên hai câu ngọc nhân, tên là Vũ Hạ tá bản. Thực lực ở trong chung nhận xem như không sai, hôm nay hai trận đại chiến, tá vốn một tên đồng bạn chết trận, phu gạ cụ có thể rõ ràng cảm giác được tá vốn hai mắt trong đồng lực ba động. Vốn cho là hắn có thể mở ra tam câu ngọc, thực lực lấy được to lớn tăng lên, bất quá cuối cùng hay là thất bại. Phu gạ cụ dự định thừa dịp đối phương hai mắt còn tồn tại đồng lực ba động thời gian cho đối phương đến chút kích thích, hy vọng có thể trợ giúp hắn mở ra tam câu ngọc. Tam câu ngọc xạ dịn gặng một khi qua thích thượng kỳ, thực lực sẽ có một cái rõ ràng tăng vọt, ở chiến trường trong mạng sống cơ hội sẽ tăng nhiều. Chương 207, tam đại đến. Vũ quốc liên tục mấy trận đại chiến cực lớn suy nhược vài quốc gia nị dạ số lượng, dù chỉ hạ nhất tộc đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Từ Vũ quốc hôn chiến thẳng đến hiện tại, dù hạ tương đối trước kia tới nói cũng đã ở vào bán tàn trạng thái. Phu gạ cũ chỉ có thể tận bản thân năng lực ra tăng mấy tên tộc nhân thực lực lực, nhượng bọn họ nhiều mấy phần mạng sống năng lực, ít ủ hạ tộc nhân bỏ mình tỷ lệ. Toàn bộ ảnh giả doanh địa lâm vào yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đội nị tiến hành tuần tra. Trong doanh địa không những có tuần tra nị còn có họ rồ thả ra đủ loại sa loại ở dưới địa từng cái nơi hẻo có thể đại khái giám thị toàn bộ doanh địa động tĩnh, phóng ngựa có người đột nhiên đánh lén. Du chỉ hạ tá bản lều vải ở số 15, bên trong nguyên bản ở bốn tên trụ trì hạ tộc nhân, bất quá trong đó hai người cũng đã chết trận, hiện tại chỉ có tá vốn cùng một tên gọi là Vũ hạ dạy đặc tú hai câu ngọc tộc nhân. Phu gạ cũ lặng lặng đứng ở số 15 bên ngoài lều, bên trong truyền đến trầm thấp tiếng hít thở, nhìn đến ban ngày chiến đấu hai người cũng đã mệt mỏi, ngủ tương đối nặng. Nhẹ nhàng vén rèm lên, Lách mình tiến vào trong đó, hai người cũng không có bị bừng tỉnh, nhìn đến ban ngày tiêu hao không nhỏ. Hai tấm bỏ trống giường quét dọn phi thường sạch sẽ, nhìn ra bốn tên tộc nhân nguyên bản chỗ coi như có thể. rãi đi đến tá vốn trước giường. Một cái tay nhanh chóng sốc lên đối phương mí mắt, mê mang hai mắt đánh với xoay chậm chậm mạn trệ củ. Đối phương không phản ứng chút nào bị phủ gạ cụ không chế. Lúc này ta vốn trong đầu, lần nữa về tới ban ngày chiến trường, bốn phía đều là hỗn chiến nham nhẫn cùng cổ nộ hạ trung nhẫn. Tá vốn vị trí tiểu đội đi qua mấy lần chiến tranh cũng đã còn sót lại hắn và một tên khác gọi là sao dây leo cổ nộ hạ trung nhẫn, hai người cũng đang mấy ngày ở chung bên trong trở thành không mà nói không nói bằng hưu. Lúc này chiến trường, hai người theo lấy chân giới trưởng lão một mực xông đám người bên trong, đối mặt tứ phía bắt phương vây quanh mà đến nham chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Giống loại này đại quy mô huấn chiến, đối với ủ trì hạ tá bản loại này thực lực cũng không đột xuất nghỉ dạ tới nói, mỗi một lần chiến đấu đều là đang cược tự thân vật khí. Mỗi một lần đều tương đương với ở quỷ môn quan lượn quanh một vòng. Uchi hạ tá bản điên cuồng vùng vẫy trong tay phi tiêu, ngăn cản bốn phía công kích, sau dây Leo cũng tương tự đang điên cuồng chém giết. Đối mặt tứ phía bắt phương vây công, tá bản tác vì một tên hai câu ngọc vũ chí sóng tổng nhân, Sa Jin đặng giao phó hắn cường đại sức quan sát, có thể đối bốn phía công kích tiến hành hữu hiệu lần tránh. Bất quá bên người đồng bạn chỉ là một tên phổ thông trung nhẫn. Ở một đôi vừa chiến đấu trong có lẽ nhìn không ra chiến lệch, ở loại này tàn khốc chiến đấu, thực lực chiến lệnh rất nhanh liền đã hiện ra đến. Từng đạo từng đạo vết thương liên tục xuất hiện ở sau dây Leo thân thể, máu tươi hòa lẫn nước mưa đã đem quần áo nhuộm thành nhạt hồng sắc. Một tên nham nhẫn chợt lóe lên, tướng vũ khi đâm vào sau dây Leo trái tim. Trong nháy mắt sau dây Leo ngã xuống đất, tá vốn nháy mắt phát giác sau dây Leo tình huống, liên tục vung vẩy phi tiêu bước lùi vây đi lên nham nhẫn. lui đến sau dây Leo bên người, lúc này sau dây Leo cũng đã mất đi hô hấp, một mảnh đỏ thấm, đỏ thấm không ngừng lan đến sĩ quan cấp cao vốn toàn bộ thế giới ba phủ. Tá Vốn chỉ cảm giác toàn bộ thế giới một mảnh hồng sắc, bốn phía nham nhẫn cũng đã biến mất. Đứng ở trước giường phụ gạ cụ rõ ràng cảm giác được Tá Vốn hai mắt trong đồng lực ba động, bất quá đối phương vẫn là hai câu ngọc, may may không có tiến hóa dấu hiệu. Mạn Trệ Cụ một mực khống chế đối phương ở vào huyễn cảnh thế giới, không cho đối phương tỉnh lại, đồng lực kịch liệt ba động liên tục vài phút, cuối cùng chậm rãi hàng xuống dưới. Hai mắt vẫn là hai câu ngọc, phụ gạ cụ trong lòng minh bạch, đối phương tư chất tương đối đồng dạng, Sa Jin tấn cấp cần cảm xúc ba động giá trị tương đối cao. Hơn nữa Tá Vốn cùng sau dây leo hai người ở chung thời gian không hề dài, chỉ trải qua một hai lần rất khó nhượng Tá Vốn mở ra tam câu ngọc. Mạn trẻ quỷ xoay chậm chậm, Tá Vốn trong ngọc lần nữa trở lại cổ nổ hạ nhị dạ phóng tới nham nhẫn một màn, Tá Vốn cùng Sau Dây Leo tiếp tục đang liều mạng chiến đấu, trong ngục, Tá Vốn hoàn toàn quên đi trước đó Sau Dây Leo liên tục chết đi hình ảnh. Mỗi một lần kinh lịch đều là hắn mới nhất kinh lịch. Sau Dây Leo lại một lần bị nham nhẫn vây giết mà chết, xà tố đồng lực lần nữa bắt đầu kịch liệt ba động, huyết sắc che mất hắn thế giới. Hai câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, đang xoay tròn trong hai câu ngọc dần dần biến thành tam câu ngọc, Tá Vốn chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem đen kịt liêu vải, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lần nữa nằm ở trên giường, Rõ ràng cảm giác được hai mắt khác biệt hắn có thể cảm giác được bản thân con mắt lần nữa tới cấp lúc này phù gạ cụ cũng đã rời khỏi số 15 lều vải trở lại bản thân lều vải từ từ thế đi sắp trời dần dần phát sáng lên cô nộ hạ doanh địa lần nữa khôi phục sức sống phù gạ cụ đi ra liều vải đi tới bộ chỉ huy mấy người đã đến đủ hôm nay buổi sáng truyền đến tình báo mới nhất các ngươi xem một chút đi họ xị mà tướng trong tay tình báo giao cho mấy người phù gạ cụ nhìn lướt qua là hồ ca đệ Tam phát tới hắn cũng đã dẫn đầu một bộ phận cổ nổ hạ tinhán thoát ly lại bộ đội hướng về doanh địa chả đếnước chừng giữa chưa đến Đại bộ đội lại ở hôm nay ban đêm đến. Chân Giới trưởng lao trước hết nhất lộ ra nụ cười nói, hòa ảnh đại nhân vừa đến, chúng ta áp lực trận giảm, lần này chắc chắn nhượng xa hận nha mận toàn bộ lui về trước đó trạng thái. Họ rồ sĩ -si mà giật tiền mối, có hay không nha mận tồn tin tức, một trận chiến này thủ ảnh đồng dạng là một cái mấu chốt nhân vật. Phu Gạ Cú nói, không có, chu chỉ cả cáo giả, chỉ tin tưởng lợi ích, trước mắt tình huống có chút phức tạp, ai cũng đoán không được hắn bức kế tiếp định làm gì. Nha nhẫn đi qua lần này tứ bạo loạn cũng đã thương lấy hiện tại tình huống tốt nhất phương pháp liền là nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá sự chỉ cả không phải là một bị thiệt lớn có thể cam tâm chịu được nhân. Đám người nhẹ gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trưa rất nhanh đến, một tên tình báo nhân viên vội vàng đi vào bộ chỉ huy nói, "Hòa Hảnh đại nhân, cũng đã phát hiện Hòa ảnh đại nhân tung tích, đại khái 5 phút liền có thể đến doanh địa." Đám người đứng lên đi ra lều vải hướng về nơi xa nhìn lại. Dây đặc điểm đen xuất hiện ở trong mắt mấy người, điểm đen từ nhỏ biến lớn, dần dần rõ ràng, hồ cát đệ tam dẫn theo trên trăm tên cự nộ hạ tinh anh xuất hiện ở trong tầm mắt. Mấy người đi ra doanh địa, nên đón đệ tam đến. "Hòa Hảnh đại nhân." "Hòa Hảnh đại nhân." Từng đạo từng đạo thanh âm ở trong doanh địa vang lên. Đệ Tam gật đầu nói, "Lần này vất vả các người, có thể tướng nham nhẫn liên quân trấn ở trong này như thế thời gian dài, hơn nữa liên tục trọng thương đối phương, các người làm không sai." Đáng người đi vào bộ chỉ huy. Đệ Tam dẫn đầu hỏi, "Hiện tại Vũ Quốc tình huống thế nào?" Hôm qua nham nhẫn song phương lần nữa bộc phát nội loạn, chúng ta thừa cơ đả thương Sa ẩn, cùng nham ẩn đại chiến một trận. Họ Dỗ sĩ mà nói, "Can thứ tình báo mới nhất, phòng hành xuất lĩnh viện quân sắp đến chiến Tam gật nói, cùng Sa nội bộ tại không nhỏ mâu thuẫn, lúc trước hai thôn liên hợp rất có mấy phần thế như trẻ che cẩm dạ không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát sinh nội loạn. Mất thiết chú ý xa ẩn động tĩnh, một khi cả giệt đệ tam đến, các người theo ta cùng nhau nhìn xem cả giệt đệ tam có cái gì khác biệt. Chương 208, ưu chỉ hạ tình hình gần đây. Nha Mẫn Tôn, thủ ảnh văn phòng. Điều quốc hội đàm kết thúc, nghe nói tứ vị nội tung lần nữa, chủ trì cả cùng ngày từ Điều quốc chạy về Nha Mẫn Tôn. Mấy ngày nay một mực đang xử lý trong thôn lớn nhỏ sự vụ, một tên tình báo nhân viên vội vàng tiến vào văn phòng, tướng Vũ Quốc tình báo mới nhất giao cho Chu Chỉ Ca. Thủ nhân, Vũ Quốc tình báo khẩn cấp. Chu Chỉ Ca nhẹ đầu, tướng tình báo mở ra, nhanh chóng xem Lông mày không tự giác nhíu lại, Vũ Quốc Liên quân lần nữa bộc phát nội loạn, trách bản phát tới tin tức, Cát Dệt đệ tam sắp đến Vũ Quốc. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bản, lần này nội loạn cư nhiên là Nam Nhậm dẫn đầu bước lên, dù chỉ cả có thể cảm giác được trong đó kỳ quặc. Thắc Mã thế nhưng là Nam Mẫn tinh huệ, so với bình thường Nam Nhậm còn có cái nhìn đại cục, liền thắc mã đều ở thời khắc ngấu chốt hướng xa nhận suất thủ, chẳng lẽ hắn phát giác âm nuôi gì, hoặc là bị người khống chế. Ở trong mắt Sủ Chỉ cả Vũ Quốc thế cục càng ngày càng khó bề phân biệt, cho người nhìn không thấu. rời đi ngồi đi đến trên cửa sổ quan sát Nam Mật thôn. Trong thôn phảng phất một cái to lớn công trường, tứ vị bạo loạn lần này so hơn một năm trước một lần kia phá hư còn muốn nghiêm trọng. Một lần kia có sự chỉ cả tòa trấn trong thôn, tự mình chấn áp, vị thú tuy mạnh, lại phát huy không ra quá mạnh thực lực. Lần này tứ vị bạo tẩu, dù chỉ cả cũng đã tra rõ nhiều ngày, chỉnh sự kiện không có chút nào đầu mối, tràn ngập kỳ bạc. Triệu tập trong thôn cao tầng mở hội. Vâng. Một tên nhị dạ vội vàng đi ra văn phòng. Dù chỉ cả nhìn ngoài cửa sổ có mấy phần xuất thần, vũ quốc tình huống càng ngày càng phức tạp, hắn cần tự mình đi một vòng. Ở cao tầng trong hội nghị du cả tướng thôn các loại sự vật phó thác cho mấy tên cao tầng, tự mình dẫn 200 nham nhẫn tinh nhuệ thẳng đến Vũ Quốc. Hắn muốn nhìn một chút, Vũ Quốc tình huống đến cùng như thế nào. Vũ Quốc cổ nổ hạ trong doanh địa. Phu gạ cụ đi vào một chỗ lều vải, nơi này là tối hôm qua cổ nổ hạ viện quân đến đúng một nơi. U chỉ hạ Sạ Sạ cùng một tên khác cao tầng U chỉ hạ Mục cùng ở một gian. Hai vị tiền bối một đường vất vả. Sạ Sạ Kỳ cười to một tiếng nói, không tính là cái gì, các ngươi có thể tướng nham nhẫn liên ở chỗ này, nhiều lần đánh bại quân địch mới tính vất vả, U chỉ hạ tuổi trẻ nhất cũng đã không người có thể cùng ngươi sánh ngang. Phu Gaco, ngươi ở Vũ Quốc sự tích sớm đã chuyển về gia tộc, gia tộc cụ chỉ hạ vinh dự sẽ ở trong tay ngươi đi đến đỉnh phong." Tu Chỉ Hạ Mộ ngạn nói. "Hai vị tiền bối quá khen rồi, Sa Sa Kỳ tiền bối, Mộ ngạn tiền bối, không biết lần này có bao nhiêu tộc nhân tùy cấp ngươi đến đây Vũ Quốc?" Sa Sa Kỳ trầm ngâm nói, "Lần này tùy chúng ta đến đây có hơn 100 tên tộc nhân, hiện tại trong thôn tăng thêm tộc trưởng ở bên trong, chỉ có mấy chục tên tộc nhân." Cảnh vệ đội cũng đã giật gấu và vai, rất khó đem toàn bộ cổ lỗ hạ đều giám sát ở bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành mỗi ngày tuần tra nhiệm vụ. Không chỉ ta hữu chí hạ nhất tộc, một lần nói, cùng Cố Nộ Hạ đều là đại tộc hi hữu gã nhất tộc, tình huống cùng chúng ta không sai biệt lắm, bao quát một chút hơi kém một chút gia tộc, cũng đã trên phạm vi lớn suy yếu. Giới lý dự nếu như lại đến mấy trận loại này tàn khốc đại chiến, Cố Nộ Hạ các đại gia tộc cơ bản liền chỉ còn trên danh nghĩa, Cố Nộ Hạ bên trong nhị dạ đã xuất hiện không người kế tục. Lần này liền người ba tiên đệ tử cũng đã bị chiêu mộ tiến nhập trợ giúp đội ngũ. Phù gã cũ trong lòng trầm mặc, Cố Nộ Hạ trước sau hai lần trợ giúp quốc, trong dạ đã có mấy phần tiêu thốn. Xạ xạ kỳ tiền Một ngạn tiền bối, cả Zet đệ tam suất lĩnh viện quân sắp đến Vũ Quốc, tiếp xuống chỉ sợ còn có một trận tàn khốc chiến tranh, hai vị tiền bối nhất định muốn cẩn thận. Sasaki nói, chúng ta hai người sớm đã sẽ ra chết coi nhẹ, có thể vì gia tộc, là một diệp chiến chết cũng tính chết có ý nghĩa, ngươi còn tuổi trẻ, về sau Hữu Chỉ Hạ nhất tộc còn chờ ngươi dẫn đầu bọn họ một lần nữa đi đến đỉnh phong. Từ xa xa Kỳ lều vải đi ra, Fugaku cùng trực tiếp đi Hữu Chỉ Hạ phong ba người chỗ ở. Uchiha phong cũng không có bị phân đến Uchiha nhất tộc lều vải, mà là dựa theo thông thường lý số hiệu, cùng Kagami Yama, Taka Kỷ được một đi vào trong nhà. Bốn người chính đang nói chuyện phiếm, ba người nhìn thấy phụ gã cụ, tranh thủ thời gian đứng lên hô, lao sư." Phụ gã cụ nhẹ gật đầu, cùng ba người cùng ở một gian phòng là một tên bình dân mỹ dạ, lên tiếng chào hỏi, nhẹ giọng đi ra liều vải, tìm kiếm đồng bạn mình. Lao sư, không nghĩ đến chúng ta còn có sóng vai tắc chiến cơ hội." Tạ Cụ Kỳ cười nói, "Phụ gã cụ quét ba tên đệ tử một cái, một đoạn thời gian không gặp, chỉ bằng cảm giác, so trước kia mạnh không biết. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt, phụ Gạ cụ nói, chiến trường tàn khốc các ngươi ở trong thôn hẳn là cũng đã nghe nói, Cố Nột hạ trước sau cũng đang vũ quốc tống táng mấy ngàn tên mỹ dạ." tiếp xuống cổ nổ hạ có thể sẽ cùng liên quân lần nữa buộc phát một lần kịch liệt xung đột, ba người các ngươi chỉ có chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, An ý phối hợp, cẩn thận làm việc mới có sống sót cơ hội. Ba tiên đệ tử gật đầu nói, "Là, lão sư." Ba người minh bạch, lượng mấy ngàn nhị ra đại trong môn chiến, bọn họ ba người thực lực nhấc lên không nổi bất luận cái gì bằng nước, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có một tia sống sót khả năng. Nếu không không dùng đến mấy ngày, bọn họ thân nhân bằng hữu liền có thể tham gia ba người tang lễ. Cùng bọn họ cùng tuổi nữ đã có không ít chết trận ở vũ quốc, mỗi lần tham gia mấy người tang lễ đều là đối ba người nội tâm một trận lễ nhựa bọn họ minh bạch chiến tranh tấn công. Dàn dò ba tên đệ tử một phen, đi ra liều vải, trong doanh địa chuyển đến cao tầng tập hợp thanh âm. Phu gạ củ đi nhanh vào bộ chỉ huy, để tam đám người đã đến đủ. Phu gạ củ xông mấy người lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống. Đệ tam gật đầu nói, tình báo mới nhất, Phong Ảnh cũng đã xuất lĩnh viện quân đến Vũ Quốc, cùng chia rổ tụ hợp, cùng đi còn có mấy tên xa nhẫn cao tầng. Trận này chiến đấu không tốt đấy a. Cạ dẹt đệ tam nhất Ảnh, huyết kế giới mạnh, chiến vẫn là mình chiến đều có ưu thế tự lớn. Hạ Tăng Sạ nói, đám người gật đầu. Đối với cả Dệt Đệ Tam tới nói, phổ thông nhị dạ về số lượng cũng đã không có tác dụng lớn. Hiện tại Vũ Quốc tình huống phức tạp, Nha Vân cùng Sa Hận vừa mới kết thúc nội loạn, dù cho cả Dệt Đệ Tam cũng chỉ huy không được Nha Nhẫn, triỆ đồ xuất lĩnh Sa Hận ở lần trước chiến đấu tổn thất thảm trọng. Ánh sáng dàn xếp Sa Hận bản thân sự tình cũng không phải là nhất hai ngày có thể hoàn thành. Phù Gạ Củ nói, hơn nữa Sa Hận đã đem lần trước đàm phán tiếp tế chuyển đến Nha Nhẫn doanh địa, phòng ảnh không có khả năng ở nhượng ra phận lợi ích điều kiện tiên quyết cho cạnh xem Tam đầu nói, nói không sai. Sa ẩn đã cho Nam Nhẫn cực lớn lợi ích, không có khả năng tự thân đi lên cùng Cổ nổ Hạ Liêu mạng, nhượng Nam Nhẫn ở một bên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phong ảnh thực lực không thể khinh thường, nha mẫn tồn tình huống cũng phải mật thiết chú ý, sau đó ta sẽ cùng đạn dụ gặp một mặt, nghiên cứu thảo luận một cái thổ quốc gián điệp cụ thể tình huống. Họ Dorimas, -Sì mấy ngày nay ngươi đi trước phụ trợ đạn dụ hướng thổ quốc các nơi chuyển di gián điệp, gì diễn ra? Mật thiết chú ý Sa ẩn doanh địa cụ thể tình huống, phụ gạ phụ trách điều tra vũ nhận tình huống, Hàn xưng giới nhị dạ thần, là một cái không thể bỏ qua nhân vật. Phong độ họa Tam Quốc ở Vũ Quốc tiến hành mấy lần đại chiến, hạn Dô không có khả năng không có bất kỳ bày tỏ gì, dù cho Vũ Quốc thể lượng cùng đại quốc chênh lệch rất xa, hắn cũng chắc chắn có bản thân nhu đồ. Đám người nhẹ gật đầu, mấy người lần lượt đi ra bộ chỉ huy, trước sau biến mất ở trong màn mưa. Phú gạ của không có mang bất luận kẻ nào. Một người hành động ngược lại càng thêm thuận tiện, có Hắc vụ ẩn thân có thể bảo đảm hắn an toàn, nếu như muốn đi không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Chương 209: Chu Chỉ Cạ đến Vũ Quốc. Băng nước mưa đánh ở trên người, cả người lộ ra càng thêm tinh hận, Cố Nộ hạ doanh địa cự ly Nam ẩn doanh địa không tính xa. Đi ra doanh địa chạy hết tốc lực một giờ, bắt đầu thả chậm bước chân, nơi này cũng đã tiến vào nham ẩn điều tra phàm y. Phu gạ cũ thả chậm bước chân, tìm một chỗ không quá dễ thấy nham thạch, dừng sát ở nham thạch hậu phương, chậm rãi ngồi xếp bằng. Một khối đá che khuất đỉnh đầu, ngăn cả nước mưa trực tiếp tới ở trên người. Màn đêm dần dần tiến đến, nham ẩn doanh địa đèn đuốc sáng trưng, từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân phiêu dãng, đứng dậy nghĩ đến trong doanh địa bộ đi đến. trong địa từng người từng người tuần tra nhị ra nơi, giới tình huống dị Lặng yên đi vào doanh địa, phu gạ cụ cũng không lo lắng nghe lén trạch bạn cùng cổ xuyên nói chuyện, đem toàn bộ doanh dạo qua một vòng, thẳng đến phòng tình báo. Nơi này thu thập nham ẩn từ tiến vào vũ quốc sau tất cả tình báo, so nghe lén doanh địa cao tầng nói chuyện còn có giá trị. Tình báo bộ môn ngoại bộ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, phu gạ cụ tới gần một chỗ lều vải, có thể rõ ràng người được đông đảo loài chim tụ tập cùng một chỗ tản mát ra mũi. Nơi này hẳn là đặt vào đại lượng đưa tin đường, có thể tùy thời báo Vượt qua chăn đưa tin bài, đằng sau là một cái to lớn hình sợi dài Nội bộ đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên có nhất hai tên nhị dạ ra ra vào. vào. Từ chỗ gần khe hở, có thể nhìn thấy bên trong lấy đại lượng thu tập được tình báo quân chủ. Thừa dịp một tên nham nhẫn tiến vào nháy mắt, phù gạ cụ lách mình đi vào theo. Trong lều vải cùng sở hữu tám tên nhị dạ không ngừng bận rộn, theo lấy bóng đêm càng sâu, tiến vào trong đó đưa ra cùng thẩm tra tình báo nhị dạ dần dần càng ít. Tám tên tình báo nhân viên có bốn người trước sau đi ra lều vải trở về nghỉ ngơi. Lều vải hai bên là hai hàng giá sách, phía trên để đó đại lượng trang giấy hoặc chủ. Lặng yên đi đến trước kệ sách, phía trước nhất là cột nổ hạ doanh địa mấy tên cao tầng tình báo bao quát dò Shimanz, gì giải dạ đám người. Tiếp tục hướng về bên cạnh nhìn lại, có quan hệ với Vũ Quốc tình báo cũng không ít. Nhìn đến không chỉ Cổ nổ hạ không có xem nhẹ Vũ Nhẫn tồn tại, nha mẫn đồng dạng không có xem nhẹ Vũ Nhẫn. Phía trên rõ ràng viết ghi chú gần nhất Vũ Nhẫn đủ loại hành động lộ tuyến, từ tuyến lộ đồ trong có thể nhìn ra, Vũ Nhẫn một mực ở phong thổ hỏa tam quốc doanh địa bốn phía hoạt động, từ hầu nghị thừa dịp một cái nào đó doanh địa suy yếu thời điểm, nhất cử tướng đối phương đội giả Quốc. Phu gạ không rõ ràng Vũ Nhẫn ý đồ, bất quá Vũ Nhẫn muốn đánh lén bất kỳ một cái nào đại quốc đều muốn nương lượng một cái tự thân thể lượng. Hiện tại tam quốc thủ lĩnh đều không phải đơn giản nhân vật, nếu như vẹn vẹn là vì bảo hộ vũ quốc tham dự hôn chiến, tam quốc nghị dạ có thể lý giải. Nếu như muốn xuất kỳ bất ý, trọng thương trong đó một phương, dù cho có Hàn Dụ xem như thủ lĩnh cũng không thể ngăn cản đối phương phục cứu trong lòng. Xâm lấn vũ quốc có thể so sánh xâm lấn bất kỳ một cái nào đại quốc đều muốn dễ dàng. Xa Dìn găng đảo qua toàn bộ phòng, một chương tình báo mới nhất đưa tới phủ gạ cụ chú ý. Hôm nay giữa trưa, thủ ảnh đại nhân xuất lĩnh trong thôn tinh anh xuất phát, dự tính đêm mai hoặc là hậu thiên buổi sáng đến quốc nha doanh địa, cần phải làm tốt chuẩn bị công tác. Du chỉ cả muốn tự mình đến đây vũ quốc Phù gạ cụ trong lòng có mấy phần kinh ngạc nhưng lại cảm thấy theo lý thường đương nhiên, trước mắt Vũ Quốc cảnh nội nha mẫn cùng Sa ẩn quan hệ cực kỳ phức tạp. Bất luận cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh, chỉ có sự chỉ cả cùng phong hành toàn bộ tề tụ mới có thể giải quyết song phương cụ thể mâu thuẫn. Một khi song phương lần nữa đạt thành hợp tác hiệp nghị, đối Cổ nô hạ cực kỳ bất lợi. Theo lấy đi ra dòng người, Lặng Yên đi ra tình báo bộ môn, nhảy ra nha mẫn doanh địa, hướng về Cổ phương hướng đi đến. Cổ nô bộ chỉ bên trong ánh đèn sáng, gạ cụ vén rèm lên đi vào, bên trong chỉ có đệ tam cùng chân giới trưởng lão. Hòa hành đại nhân, chân giới trưởng lão Hai người hướng về phía phủ gạ cụ nhẹ gật đầu. "Nham ẩn có phải hay không có mới tình huống?" Đệ Tam nói, "Tình huống xác thực không phải quá tốt, ta từ Nham ẩn doanh địa nghe nói hôm nay giữa trước Sủ Chỉ cả cũng đã từ trong thôn xuất phát, thẳng đến Vũ Quốc. Phong ảnh cùng thổ ảnh tề tụ Vũ Quốc, chỉ cần lợi ích đạt thành nhất trí, song phương khả năng rất nhanh liền năng lần nữa đạt thành hiệp nghị, cộng đồng tiến công cô nô hạ." Phụ gạ cụ nói, "Đệ Tam cùng chân giới trưởng lão Lâm vào trong suy tính." Phong ảnh cùng thổ ảnh đồng thời xuất động, tình huống cùng trước đó từ trong thôn cao tầng lĩnh đại biểu giá trị hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nhất thôn hình bóng càng có thể kích phát các nghị dạ nội tại cảm xúc, những nghị dạ phát huy suất càng thêm cường đại thực lực. Hồ Ca đệ Tam trầm ngâm nói, "Đừng quên chúng ta còn có một cái minh hữu, ta ngày mai buổi sáng sẽ cho Vân Ẩn thôn đi tin, Vân Ẩn không cần xuất binh, chỉ cần hỏa lực tập trung đại hải, liền có thể uy hiếp đến Nam ẩn. Đến lúc đó, thủ chỉ cả dù cho muốn liên hợp sa ẩn cũng phải cân nhắc bản thổ mợi huống, Nam ẩn thôn mới là nam nhẫn căn." Cổ Nộ hạ cùng Vân Ẩn ở lần thứ nhất đại về sau liền đã minh, chỉ là song phương cự ly xa, rất ít lui tới. Vấn ẩn một khi xuất binh, vũ cốt tình huống thì sẽ thành rõ ràng, nha mẫn nhất định đại quy mô hồi thủ. Chỉ còn Cố Nộ Hạ cùng xa Ẩn, lấy cả Dệ Đệ Tam lòng dạ sẽ không như thế đơn giản mắc lửa, cùng cô nổ Hạ liều mạng. Đồng Dạng dù cho Song phương là minh hữu, muốn thỉnh cầu Vân Ẩn xuất động cũng không dễ dàng, chỉ sợ cô nổ Hạ sẽ trả xuất không nhỏ đại giới. Hai ngày thời gian trầm rãi trôi qua, họ Dồ Sĩ Mã giãy giải, Hạ Tạng Sạ cùng bọn lần lượt trở lại doanh địa. Đã cùng đàn nói xong, Dệ Tam nói, sư tâm, cũng đã nói xong, lần này sự tình qua đi, ta sẽ phối hợp đàn một đoạn thời gian." xuống các quốc gia vận chuyển dân điệp. Hồ Ca đệ Tam nhẹ gật đầu, đệ Tam thủ ảnh cũng đã đến Nam vận doanh địa, tiếp xuống liền nhìn song phương sẽ đặt thành loại nào hiệp nghị. Ta cũng đã thông chi Vân ẩn, lần này liền đề xuất chi ca Hoàng công nhất dây leo. Nam vận trong doanh địa, tu chỉ cả chậm rãi đi vào bộ chỉ huy, trách bản dẫn đầu nói, xa hận phong ảnh cho ngài lưu lại một phong thư, mời ngài cộng đồng thương lượng trước mắt xa thạch hợp tác sự tình. Đệ Tam thủ ảnh gật đầu nói, tốt, ta cũng đang có sự tình muốn cùng phong nói chuyện, hẹn hợp thời gian, ngày mai 9 giờ sáng, ngay ở song phương doanh địa trung gian vị trí gặp mặt. Nghiên cứu thảo luận hành động lần này thất bại nguyên nhân tình báo nhân viên lấy được thổ ảnh trả lời chắc chắn, bước nhanh đi ra lều trại, tướng tin tức chuyển lại cho xa ẩn. Hôm sau buổi sáng, Phong Ảnh cùng thổ ảnh trước sau đi ra doanh địa, sau lưng đều đi theo mấy tên trong thôn có thể tìm tới cường giả tối đỉnh. Ở song phương dần dần tiếp cận thời điểm, Phong Ảnh cùng thổ ảnh trước sau nhượng Sau lưng đội ngũ ở chỗ này chờ đợi. Hai người đơn độc hướng đi trung gian tiến hành hội đàm. Phu gạ Cụ lúc này ngay ở hai người khía cạnh cách đó không xa một chỗ thay đầu, chỉ là không có người có thể phát hiện hắn tích. Phong Ảnh trước tiên mở miệng nói: Chu ảnh đại nhân gần đây vừa vẫn rất tốt, chúng ta song phương lúc trước thế nhưng là nói xong, lần nữa liên hợp, cộng đồng đối phó cổ nổ hạ. Không nghĩ đến cổ nổ hạ không đối phó thành, ngược lại để cho ta sa ẩn tổn thất thảm trọng. Thủ ảnh đại nhân, lần này thế nhưng là nham ẩn phạm quy trước, dẫn đầu công kích Minh Hữu, mới gây nên ta sa hận quần tình xúc động phẫn nộ. Chu chỉ ca nhẹ gật đầu, nói, phong ảnh đại nhân yên tâm, ta tất nhiên đích thân tới hiện trường, chắc chắn tướng sự tình tra thanh thanh sở sở." Chương 210, tập kết. Thác Mã là nham ở trong vũ quốc cao tầng, từ mấy lần chung hợp tác phương ảnh đại nhân hẳn là có thể nhìn ra thác Mã tầm mắt. Lần này hôn chiến liền hắn đều đột nhiên hướng xa nhận xuất thủ, đây là một cái lấy đại cục làm trọng nhân, liền hắn đều đột nhiên xuất thủ, trong đó lộ ra cổ quái. Nguyên bản Nam Nhẫn liên quân thuận lợi đến Kỳ lạ, từ khi gặp được có rỗ sĩ ma cùng cụ trì hạ phủ gạ cụ xuất lĩnh viện quân liền biến không bình thường. Ta tất nhiên cùng Phong Ảnh đại nhân cũng đã đồng thời đi tới Vũ Quốc, không bằng lần nữa liên hợp đánh vào Hòa Quốc, chờ đánh vào Hòa Quốc, Nam vận tự nhiên sẽ đối lần này sự tình cho Phong Ảnh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Du Chỉ cả nói, Cạ Dẹt Đệ Tam trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng chẳng những cân nhắc lợi hại, Cạ Dẹt Đệ Tam vốn không muốn như thế đơn giản tiếp nhận lần này sự tình. Bất quá triệt rõ suất lính xa nhẫn bộ đội cũng đã tổn thất thảm trọng, nếu như lúc này cùng nha mận mỗi người đi một ngả, lấy xa ẩn hiện tại căn bản không có khả năng đánh vào Hòa Quốc. Thủ hành đại nhân kế hoạch chú đáo, trước mắt trọng yếu nhất sự tình đúng là liên hợp đánh vào Hòa Quốc, bất quá đi qua mấy lần nội loạn, nha nhẫn song phương chỉ sợ tích lũy không ít cửu hận. Liên hợp hành động có thể, bất quá song phương bộ đội không cần lại tụ tập, để tránh đến lúc đó lại phát sinh hôn chiến tình huống, hơn nữa có người ta đồng thời nhìn chằm bản thân luận ngũ. Dù cho có người muốn gây nên hỗn loạn cũng có thể kịp thời ngăn lại, đồng thời thông qua đối phương tra ra cụ thể tình huống. Tốt, nghe nói Hồ Ca Đệ Tam cũng đã đến Cổ Nộ Hạ doanh địa, ngày mai buổi sáng người ta hai người vừa vận kiến thức một chút Hồ Ca Đệ Tam thực lực, nhìn xem đối phương có phải hay không chỉ là hư danh." Dù Chỉ càng nói. Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị, ngày mai đồng thời tiến công. Cổ Nộ Hạ trong doanh địa, bộ chỉ huy. Phong ảnh cùng thổ ảnh lần nữa gặp mặt, "Hỏa ảnh đại nhân, chúng ta cần làm tốt chuẩn bị, dù cho Vân Hận Thu đến thư tiến chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy bắt đầu hành động." Chân giới trưởng lão nói. Họ Dồ Sĩ -si mạn cười lạnh một tiếng nói, "Ngũ đại quốc lẫn nhau kiềm chế, dù cho Vân Hận cùng chúng ta là minh hữu, Đối phương đang xuất thủ phía trước cũng hy vọng chúng ta cùng nham nhận liên quân liệu cái lưỡng bại câu thương. Hồ Ca Đệ Tam gật đầu nói, các người nói không sai, giới nghị dạ ở giữa sát thực chỉ có lợi ích, không có chân chính minh hữu, lần này có thể thỉnh cầu Vân ẩn xuất thủ, Cô Lộ Hạ nhường ra không ít lợi ích. Chỉ cần Vân ẩn kiềm chế ẩn, mất đi lợi ích, Cô Lộ Hạ sẽ từ phong thổ hai nước trước sau đòi hỏi trở về. Đám người nhẹ gật đầu. Hòa Ảnh đại nhân, phong Ảnh thổ ảnh nếu như ở Vân ẩn xuất binh trước đó phát động liên hợp tiến công, chúng ta cần làm tốt xấu nhất dự định, hơn nữa hai người này đều có có thể bay lên trời bí thuật. Phu Gà Cú nói. Đệ Tam thủ ảnh khả năng cũng đã nắm giữ chẩn độn, tăng thêm phong ảnh tử độn. Cả hai đều có đại quy mô tính sát thương vi lực, không thể không phòng. Đệ Tam gật đầu nói, ngày mai do ta tự mình đối phó thủ ảnh, sau đó ta sẽ thông chi đàn rổ cùng suna, có đàn dụ cùng họ rồ sĩ mà cùng một chỗ kiểm chế phong ảnh, suna có lẽ đội không lên lần thứ nhất đại chiến, bất quá về sau có thể xem như đối phó xa hận kỳ binh. Dĩ nhiên dạ, Sakumo, Fugaku, ba người các ngươi tiếp tục kiểm chế cho bản, cổ xuyên, trì ba người. Lần này chiến đấu chủ yếu lấy tha duyên làm chủ, không muốn cùng đối phương liều mạng, chúng ta hiện tại thiếu nhất liền là thời gian. Ban đêm ta sẽ tướng cổ nổ hạ các gia tộc cao tầng triệu tập tới, khai một lần tập thể hội nghị, bố trí tốt nhiệm vụ mục tiêu. Luận nhị dạ thực lực, gia cổ nổ hạ một mực là ngũ đại quốc mạnh nhất, những cái này gia tộc nhị dạ riêng phần mình đều có bản thân chiến đấu ưu thế, chỉ cần hào hào phối hợp, dù cho nham nhẫn liên quân toàn tuyến xuất động, cũng chỉ có thể kéo vũ mà về. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần biến u ám, Cố nổ hạ từng cái gia tộc tinh anh tệ tụ bộ chỉ huy. lúc này cũng đã đến địa, một con mắt bọc lấy băng vải, thân thể thẳng tắp, sắc mặt mang theo mấy phần trầm, toàn thân phát ra lạnh lẽo khí tức đứng ở bên người hộ cả tam. Hồ Cả đệ tam đảo qua toàn trường Nghĩ dạ nói: "Vũ quốc tình thế khẩn trương, phong ảnh, thủ ảnh tê tụ, nham nhận liên quân tùy thời khả năng tiến công. Song phương một khi khai chiến, các ngươi mục tiêu chủ yếu là xa ẩn liên quân tinh nhuệ, chỉ cần tướng đối phương tinh nhuệ toàn bộ ngăn chặn, dù cho liên quân thực lực so chúng ta mạnh, cuối cùng thương vong cũng sẽ không quá lớn. Đồng thời thông chi phía dưới nghị dạ tiểu đội, chú ý đoàn đội phối hợp, hiện tại tình thế địch mạnh ta yếu, chúng ta muốn tận tất cả biện pháp giảm bất tiền kỳ thương vong. Đợi đến hậu kỳ lại nghĩ biện pháp từng cái đánh tan." "Vâng." Hội nghị tổng tổng cộng tiến hành 1 giờ, chủ yếu là đệ tam trước khi chiến đấu động viên cùng tiền kỳ thiết lực. Vũ Quốc dần dần lâm vào hắc ám, Đông Đạo Cố Nộ hạ cường giả phân biệt trở về nghỉ ngơi, Nham Nhẫn Liên Quân tùy thời khả năng tiến công, Bộ chỉ huy chỉ còn đệ tam cùng đàn rỗ hai người. Một trận chiến này kế hoạch tiến hành thế nào? Đàn rỗ lênh khốc trên mặt nhìn không thấy mảy may biểu lộ, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ lần này hỗn chiến kết thúc, Nham Nhẫn Liên Quân chúng tướng sẽ có chúng ta không ít người. Chờ chiến tranh kết thúc, đệ nhất giai đoạn phong thổ hai nước gián điệp kế hoạch không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Đệ tam nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì, lần này vì có thể cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành, đệ lần cho quyền không ít Những cái này cán bộ trong thành viên ẩn dấu đi không ít mới nhất bồi dưỡng được gián điệp, những cái này nhân chủ mục quan trọng đánh dấu là cũng đã trước giờ tuyển định tốt mục tiêu, một khi song phương khai chiến, cán bộ thành viên sẽ nghĩ biện pháp dẫn đầu đánh giết mục tiêu nhiệm vụ, sau đó tử cũng đã bồi dưỡng tốt gián điệp tiến hành thay thế, tất cả gián điệp cũng đã tiến hành chỉnh dung, đối mục tiêu tình báo rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng những gián điệp này sẽ theo lấy bộ đội trở về Nhật thôn, tiến hành ngật nút. Giới lý to lớn bộ phận nhị dạ đều là thông qua loại này phương pháp tiến hành ngật chân chính bị thu mua dạ không nhiều, trừ phi cho gia nhượng đối phương không cách nào kháng cự lợi ích. Hiện tại đoàn rồ ngoại trừ không có cố vấn cùng cán bộ thủ lĩnh danh hiệu, thủ hạ nị dạ số lượng đã cùng lúc trước cán bộ không có quá lớn chênh lệch. Thiên không mây đen chợt chợt, giây đặc tiểu vũ một mực đợi đến thiên không dần dần sáng lên mới biến lớn lên, nghe nước mưa ập trên liều thanh âm, phu gạ cụ chậm rãi mở mắt. Đơn giản đánh răng hoàn tất, trong doanh địa chuyển ra khẩn cấp tập hợp thanh âm. Phu gạ cụ vội vàng đi ra liều vải, thẳng đến bộ chỉ huy, bộ chỉ huy phía trước trên đất trống đã tụ tập không ít cùng đứng trước nhất, 5 phút sau, nị tập kết hoàn tất. Hôm nay buổi sáng tiếp vào tình báo bộ môn mới nhất tin tức, Sa ẩn cùng Nha ẩn doanh địa đồng thời xuất hiện dị động, Song phương nhìn ra đại diện tích tất kết, đối phương mục tiêu chỉ có một cái, liền là Cô nô hạ. Sinh tử tồn vong thời khắc đến, chúng ta sẽ là đối phương tiến vào Hỏa quốc cuối cùng một đạo bình chứng, một khi đối phương vượt qua chúng ta đây, sẽ trực tiếp tiến vào Hỏa quốc. Hiện tại toàn bộ đội ngũ chia hai bộ phận, dị duyệt dạ, Hạ Tạc xạ cùng bọn, chân giới trưởng Lao cùng ta, dẫn đầu một nửa nhị đối phó Nha ẩn. đối phó Sa ẩn, hiện tại xuất phát, chuẩn bị lên đỉnh. Nước mưa không ngừng xối tại các nghi dạ trên người, lúc này Vũ Cốc tầm nhìn bị thấp. Chương 211: Tiêu diệt Kình Tùng 10 nhân chúng. Một đạo thuấn thân thuật xuất hiện ở một chỗ tương đối cao lều vài trên đỉnh, Sạ Dĩ gẳng mở ra xuyên qua tầng tầng màn mưa hướng về nơi xa nhìn lại. Dù cho lấy xạ Dĩ gẳng sức quan sát, cũng chỉ nhìn thấy hai đoàn nhàn nhạt hình ảnh đang dần dần tiếp cận. Lần này tiến công song phương cũng không có sát nhập ở một nơi, mà là tách ra từ hai bên đồng thời tiến công. Như thế hành động mặc dù không có liên hợp cùng một chỗ thanh thế to lớn, lại có thể rất tốt tránh khỏi song phương nội bộ mâu thuẫn, phòng ngừa nội loạn phát sinh. Song phương cự ly dần dần rút ngắn của gã cụ vị trí đội ngũ phía trước là cả dẹt đệ tam suất lĩnh sa ẩn bộ đội. Cả dẹt đệ tam một ngựa đi đầu, sau lưng đi theo Triệu Dỗ cùng mấy tên sa ẩn tinh uy. Triệu Dỗ nhìn xem đám người bên trong gụ chỉ hạ phủ gã cụ, trong lòng lửa giận không ngừng dâng lên, từ suất liên quân đụng phải cổ nội hạ viện quân bắt đầu, Triệu Dỗ liền một mực cùng gụ chỉ hạ phủ gã cụ giao thủ, song phương ai cũng không làm gì được người nào, bất quá mỗi lần Triệu Dỗ khôi lỗi đều là tổn thất mấy cái. Kinh 10 chúng là khôi lỗi đại sư môn tạ tác phẩm, nếu như tổn hại quá nghiêm trọng, dù cho lấy kỹ thuật cũng không phải thời gian ngắn có thể chữa tốt. Lần trước chiến đấu bị tạc thành mảnh vỡ khôi lỗi hiện tại còn không có xây xong. Hai chi nhị ra bộ đội chậm rãi tiếp cận, từng đạo từng đạo hàn sắt ở cả dẹt đệ tam xung quanh lưu truyện, Đan Dô độc nhãn nhìn chằm chằm pháp ảnh. Phu Gà Củ đánh thủ thế, Đan Dô sau lưng nhị dạ nháy mắt quét thẳng ra, ở đội ngũ hàng trước nhất đại bộ phận nhị dạ đều là tu luyện đều là thổ đột, chính là vì phòng ngừa cả dẹt đệ tam đột nhiên làm khó dễ. Hạt sắt công kích cho người khó lòng phong bị, mỗi một lần công kích đều là phạm vi lớn bao trùm. Phu Gà Củ sau lưng đi theo hữu chỉ hạ tộc xạ sạ kỳ cùng một hai vị tiền bối. Hai vị tiền bối, một hồi khai chiến không cần phải để Ta sẽ cuốn lấy Triệu Dụ, các ngươi chỉ để ý đối phó Triệu Dụ bên người xa ẩn tinh huệ." Sa xa Saki xa nói, "Ngươi bản thân cẩn thận, khôi lỗi vũ khí trung đại nhiều có chứa độc tố." Yên tâm đi, hai vị tiền bối, ta và Triệu Dụ cũng đã giao thủ nhiều lần, đối phương không làm gì được ta, đối chiến khôi lỗi sư, xa Jin gẳng thiên sinh chiếm hữu nhất định ưu thế." Hai người nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, phu gạ cũ ở nhiều lần chiến đấu chiến tích cũng đã nói rõ thực lực. Đạn Dụ không có cùng đối phương nói nhảm dự định, song phương cũng đã chiến đến hiện tại trình độ, nói lại nhiều nói nhảm đều không tạo nên quá lớn tác dụng. Đạn Dụ hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độ Chân không lên 3. Một đạo to lớn phong nhận phát ra, nháy mắt vạch phá màn mưa xuất hiện ở phong ảnh phía trước. Một đạo từ hàn sắt tạo thành tấm màn đen xuất hiện ở phong nhận phía trước, song phương phát sinh kịch liệt va chạm, phong nhận rất nhanh trừ khử ở vô hình. Họ Roroshi mà giờ phong nhận phát ra nháy mắt phóng qua đàn rồ, cực tốc tiếp cận cả dẹp đệ tam, muốn thông qua vào chiến ngăn chặn đối phương. Phía trước tiết mạc trong nháy mắt phát ra từng đạo từng đạo từ hàn sắt tạo thành gai nhọn, tướng Họ Roroshi mà tất đi tới toàn bộ mà hai tay Phong đột, đại đột phá. giống như vòi rồng từ trong miệng ra, nước mưa nháy mắt cải biến phương hướng. Dưới mặt đất đại tầng bùn đất bị cuốn ôm theo sông thẳng cả dẹt đệ tam, vô số cát sắt tám khí trong chớp mắt theo gió bốn phía bay xuống. Cơn phong thổi tới phong ảnh bên người, bị phía trước xuất hiện ở tấm màn đen ngăn lại. Ozorima, Danzo, cả dẹt đệ tam nháy mắt cũ triển cùng một chỗ. Đại lượng cổ nổ hạn nhị dạ cùng Sa nhẫn và chạm lại nổi lên, trong chớp mắt huyết dịch phun tung tóe, song phương không ít nị dạ chết bởi giao thủ nháy mắt. Phu gạ cũ bình tĩnh đứng ở phía trước. xạ kỳ cùng một cực tốc vọt lên, vào phía trước Sa ẩn nhân trong đám, ở khắc này mang lộ ra, cường đại khí thế không ngừng áp bách bốn phía Sa nhẫn. Trong tay vũ khí liên tục vung dậy, mang theo từng đạo từng đạo máu tươi, hai người rất nhanh liền tìm được xa hận trong đội ngũ cao tầng, bắt đầu chiến đến cùng một chỗ. Phù Gà Củ đứng ở Triệu Dụ phía trước, bình tĩnh nhìn xem đối phương thân thể chu vi 9 bộ bạch sắc khối lỗi, khóe miệng rồi xuất một tia trào phúng cười lạnh. Khối lỗi chặn lại Phù Gà Củ ánh mắt, bất quá trào phúng biểu lộ, Triệu Dụ vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn ra, mười ngón nhanh chóng huy động, 9 bộ khối lỗi ngay vây quanh. Ngay cả bình thường canh giữ ở khối cũng bị đi ra, tham dự vây công ủy chỉ hạ phù gà củ hành động. Dẫn đầu khởi xướng công kích vẫn là cầm trong tay song đao khôi lỗi, hai thanh đại đao cắt ngang mà qua, theo sát phía sau là hai tên liên hợp khôi lỗi tạo thành một cái điên cuồng cắt đứt trả cờ dạ chi nhận. Phu Gà Cù lặng yên lưu lại, thấp người tránh thoát trả cờ dạ chi nhận công kích, dưới chân bỗng nhiên bạo khởi, trong tay trả cờ dạ tụ tập, một đạo dạ xẻn gằng trong chớp mắt hình thành. Chia Dụ vung động thủ chỉ, chỉ huy khôi lỗi lưu lại, đồng thời song đao liên tục chém vào. Phu Gà Cù dưới chân đạp đất, hướng về phía sau thối lui, thân thể cưỡng ép không trùng quanh người, trong chớp mắt tới gần tổ hợp khôi lỗi bên người, trong tay dạ xẻn gằng trực tiếp đặt tại tạo thành chạ cỡ dạ chi nhận một tên khôi lỗi phía trên. Một cái tay khác cấp tốc xuất ra cho nổ phù kề sát ở tổ hợp một cái khác khôi lỗi trên người, liên tục công kích ở Triệu Dụ kịp phản ứng lúc cũng đã hoàn thành, hai tiếng to lớn tiếng vang liên tục vang lên, hai đầu khôi lỗi trước sau nổ thành từng khối mạnh vỡ. Bị Dạ Sễn gặng mấy loại khôi lỗi ngoại trừ thân thể trọng thương có một cái to lớn cái hố, còn có thể nhìn ra độ hoàn hảo đến. Phu gạ cúi dưới chân đập mạnh, hướng về sau thối lui đồng thời hai tay cái tấn. Hòa độn, đại hỏa. Một đạo hỏa trụ từ trong miệng phun ra, thẳng đến phía trước ngăn bị phá hủy hai khối lỗi mạnh vỡ. nguyên bản nghĩ đến chờ trận này chiến đấu sau khi kết thúc, lại đem khôi lỗi linh kiện vận hội tiến hành chữa trị chỉ là không nghĩ đến đủ trí hạ phủ gã cũ lại sẽ làm ra như thế hành vi, muốn tướng kinh tùng 10 người chúng linh kiện tổn hại. Cái này 10 bộ khôi lỗi mỗi một kiện đều là chân phẩm, nếu như chỉ là khôi lỗi tàn mát, lợi dụng linh kiện lấy chệ rỗ kỹ thuật còn có thể đơn giản chữa trị, hiện tại đối phương muốn tướng linh kiện toàn bộ tiêu hủy. Kinh tùng 10 người chúng về sau khả năng biến thành 8 người chúng, 7 người chúng, thậm chí hoàn toàn biến mất. Chệ rỗ 10 ngón đột nhiên huy động, 3 bộ khôi lỗi nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, phát ra to lớn hấp lực, tướng nhận thuật dã thiên. Một tên tóc dài khôi lỗi cánh tay đột nhiên giơ dài, tướng hai cổ tổn hại khôi lỗi chủ yếu linh kiện qu lên. Triệu Dụ mười ngón lần nữa huy động. Tam bảo hút bại nháy mắt giải trừ, bảy tên khôi lỗi ở Triệu Dụ Triệu Dụ phía trước theo thứ tự sắp xếp, hậu phương khôi lỗi mạnh vỡ đã bị đối phương nốt vào trong quỹ trụ. Phu gã cúi dưới chân đạp mạnh, thuần thân thuận phát động, một đạo cho nổ phi tiêu phát ra, thẳng đến phía trước khôi lỗi. Triệu Dụ lần nữa mang theo khôi lỗi rút lui, chính thoát cho nộ phụ công kích, đồng thời mấy cú khôi lỗi lần nữa xuống tới, song đao khôi lỗi chém bổ xuống đầu. Một chi hắc sát tiêu vạch phá mưa, tướng lại, một cái trong đột nhiên xuất hiện một cái xoay dạ xẹt phía trên. Tướng giáng đầu gỗ ở dạ xẻn gằn lôi kéo dưới nháy mắt và mèo, trong nháy mắt chưa năm xẻ bảy, một chi cho nô phụ theo sát phía sau, tướng một chút hoàn chỉnh mảnh vỡ nổ thành vỡ nát. Chiêu dò sắc mặt biến càng thêm khó coi, ừ chi hạ phụ gã củ đối khôi lỗi ứng phó thủ đoạn càng ngày càng mạnh, liền khôi lỗi sư tác phẩm đỉnh cao kình tung 10 người chúng đều không làm gì được đến đối phương. Kinh tùng 10 người chúng còn lại 6 cái, hôm nay tướng chú định tiêu vong. Phu gã củ bình tĩnh nói. Chương 212, thủ ảnh cùng hỏa chiến đấu. Cô nô trên trường, đệ tam hai tay lẫn nhau hùng, đứng thẳng ở một nơi cự thạch bên trên, ngắm nhìn ở trên bầu trời sủ du Chỉ cả đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hai tay cái tấn. Thủ đột, thổ long thương. Thủ đột, Hoàng tuyển Triều. Cự thạch đột nhiên đâm ra mấy đạo đứ thứ, xông thẳng hồ Cạ Đệ Tam. Dưới chân điểm nhẹ, hồ Cạ Đệ Tam cũng đã rời xa cự thạch, vừa mới rơi xuống đất, dưới chân nháy mắt biến mềm, sắp biến thành đầm lầy. Sa dù Tô Bỉ Hỉ rủ rèn sắc mặt bình tĩnh, đối với chân đầm lầy bất vi sở động, hai tay cái tấn. Lôi đột, đi. Từng đạo từng đạo lôi điện từ dưới chân tràn ở trong Hoàng Tuyền Triều làng tràn, đầm lầy còn không có hình thành liền đã tiêu tán. Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ lần nữa tấn. Thủy đột, thủy đoạn 3. Một đạo cực tốc cao áp thủy thương từ hồ Cát Đệ Tam trong miệng phụ ra, khí thế lăng lệ, thẳng đến trên bầu trời Sủ Chỉ Ca. Hồ Cát Đệ Tam lần nữa kết tấn. Thủy Độn, Thủy Long Đạn. Một đầu to lớn thủy long đằng không mà lên, theo sát thủy đoạn 3, mở ra miệng rộng hướng về Sủ Chỉ Ca nuốt đi. Sủ Chỉ Ca thân thể di động, tránh thoát thủy đoạn 3 công kích, hai tay kết tấn. Phong đột, Long quyển phong. Thủy long bốn phía nháy mắt nổi lên tự phòng, nhanh chóng hình thành một đạo thủy long quyển, từng đạo từng đạo nước mưa bị vòi về phía tứ phương. Cách xa thủ ảnh, đơn giản giao thủ, nhất thuật ở giữa biến hóa lại cho người hoa mắt. Hồ Ca Đệ Tam sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Sủ Chỉ cả có thể bay lên trời mà có mấy may biến hóa. Hai người trong lòng minh bạch, muốn giết chết đối phương cơ hồ không có khả năng, chiến tranh cuối cùng kết quả còn phải xem riêng phần mình Nghị Dạ bộ đội biểu hiện như thế nào. Chuyên luôn Hồ Ca Đệ Tam có thể ở 5 loại độn thuật ở giữa qua qua lại lại vận dụng, đối phương thực lực nhượng Sủ Chỉ cả không thể không thận trọng. Hồ Ca Đệ Tam lần nữa tấn, Phong độn, chân không ngọc, Phong độn, chân không liên ba. Từng đạo từng đạo liên miên không ngừng cao tốc phong thuộc tính trả cơ dạng giống như lít nhà, lít che kín Chỉ Cạ vị trí không gian, vách phá màn mưa xông thẳng mà lên. Phong thuộc tính trả cơ dạ đạn hậu phương thì là một đường to lớn không nhận, ở trên bầu trời lưu lại một mảnh chân không khu vực, nước mưa hình thành ngắn ngủi đo lưu. Dù Chỉ càng ngưng thần, hai tay mười ngón cùng ngón cái cùng cùng một chỗ, một đạo cỡ nhỏ kết giới xuất hiện ở trong tay. Phía dưới Hồ Ca Đệ Tam bình tĩnh sắc mặt hơi hơi thay đổi một cái, lần nữa khôi phục bình tĩnh, dù Chỉ Cà có thể học được trần độn sớm đã tại hắn trong dữ liệu, chỉ là không nghĩ đến như thế đã sớm dùng ra. Dưới chân khế động, Hồ Ca Đệ Tam nhanh chóng di động, cũng đã rời xa nguyên bản vị trí. Một đạo to lớn sáng từ trên bầu trời xông thẳng mà xuống, nửa đường chân không ngọc cùng chân không liên ba trước sau trừ khử ở vô hình. Hồ Cát Đệ Tam trước kia đứng thẳng địa phương hình thành một cái chân nhấn to lớn cái hố. Chân độn xuất hiện đối với nham nhận nhóm sĩ khí là một cái to lớn tăng lên, Hồ Cát Đệ Tam bất vi sở động, cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn. Thông linh thuật. Một cái dáng người khôi ngô viên hầu xuất hiện ở giữa sân, viên hầu liếc nhìn tứ phương, biến thành một cây kim cương như ý bổng. Hồ Cát Đệ Tam tay cầm kim cương như ý bổng, trực chỉ trên bầu trời sủ chỉ cả, trên người cường đại khí thế trùng thiên mà lên. Thô ảnh có thể học được trấn độn. Thực lực cho người lau mắt mà nhìn, bất quá muốn chiến thắng cổ nộ hạ chỉ dựa vào trấn độn có thể không đủ. Đã sớm nghe nói hỏa ảnh ngũ hành độn thuật xuất thần địa hóa, thông linh thuật kim cương như ý kiên cố dị thượng, có thể co dời biến hóa, hôm nay ta muốn tự mình lĩnh giáo một cái. Chu Chỉ cả lần nữa giơ lên hai tay, làm xuất chân độn thức mở đầu, Hồ Cát Đệ Tam sắc mặt nghiêm túc, thủy chung bất vi sở động, dưới chân đột nhiên đạp mạnh mặt đất, hướng bên cạnh di động vài mét. Nguyên địa vị trí, một cái hình lập phương trần độn kết giới xuất hiện, tướng bên trong nước mưa trừ khử ở vô hình. Hồ Cát Đệ Tam trong tay kim cương như ý bổng đột nhiên giải ra, song thẳng chỉ Cạ Chỉ Cạ nghiêng người chìm xuống, tránh thoát kim cương như ý bổng công kích, Hồ Cát Đệ Tam hai tay lần nữa huy động Kim Cương Như Ý bổng nháy mắt biến hóa phương hướng thời ngắn lâu dài, Chu Chỉ Cạ thân thể bả phủ, Chu Chỉ Cạ nắm đấm phía trên phủ đẩy nham thạch, năm đấm huy động nện ở Kim Cương Như Ý, một tiếng kim thiết va chạm vang lên. Nham quần chi tuột che kín vết rách, phía trên nham thạch không ngừng tản mát, Kim Cương Như Ý động động dạng cải biến phương hướng. Chu Chỉ cả hai tay lần nữa kết hợp cùng một chỗ, một đạo thô to cổ sáng nhanh chóng từ trong tay phát ra, thẳng đến phía dưới Hồ Cạ Đệ Tam. Hồ đệ tam mạnh, hướng về nơi lên, trong tay Kim Cương Như Ý bỗng tại nơi mặt đất, mang theo hắn nhảy lên rồi xa, kéo ra cự ly. Hậu vương Trần Độn ở Vũ Quốc Đại Địa bên trên vạch ra một đạo to lớn khé rẽ, một mực theo đến hổ cả đệ tam cách đó không xa. Song phương lần nữa đình chỉ công kích, liên tục cường độ cao công kích ai cũng không làm gì được đối phương. Hai người trong lòng sớm đã minh ngộ, bọn họ chủ yếu tác dụng liền là kiềm chế đối phương. Cô nốt hạ cùng xa nhận chiến trường, Triệu Dụ trong tay kình tùng 10 người chúng chỉ còn 6 cố, một cái quyển trục đột nhiên nảy ra, bốn cố Triệu Dụ tự mình luyện chế khôi lỗi xuất hiện ở chiến trường. Kinh tùng 10 người chúng mỗi tổn hại một bộ Triệu Dụ trong lòng liền phản phất nhỏ máu, tự mình luyện chế khôi lỗi đồng dạng sử dụng tài liệu quý hiếm, bất quá tổn hại sau đó lấy bản thân năng lực có thể chữa trị. Phù gà cũ sắc mặt thủy trung bình tĩnh, Triệu Dụ thập chỉ huy động 10 bộ khôi lỗi lần nữa tướng phủ củ vây quanh Phù gà cũ. Bốn bộ khôi lỗi dẫn đầu xuất thủ, trong tay cờ tỷ mà đột nhiên chém đến. Sa Jin gắng nhanh chóng xoay tròn, khôi lỗi công kích quý tích thấy rõ ràng, nhưng người tránh thoát khôi lỗi công kích, một chương cho nổ phù tiện tay kề sát ở một bộ khôi lỗi trên người. Oeng! Bạo tác vang lên, khôi lỗi ở trong hỏa quang chia năm Phù gã cụ nháy mắt xông vào hỏa quang, một tầng tấm màn đen từ mặt ngoài thân thể dâng lên, đây là sở sạn đủ đơn giản vận dụng. Liên tục hai tấm cho nổ phù kề sắt ở hai tên khôi lỗi thân thể, liên tục bạo tạc vang lên, hỏa quang liên tục che đậy chĩa rồ tất cả ánh mắt. Chĩa rồ nhanh chóng lưu lại, bảy bộ khôi lỗi quay quanh ở thân thể chu vi, hai mắt phát ra mãnh liệt lửa giận cùng không dám tin. Tiền tay đánh chết hai tên tới gần xa nhẫn, hai người lần nữa kéo ra cự ly, cụ thái nhẹ nhóm, thì mặt nghiêm Đột nhiên vang lên nổ mạnh làm rối loạn chiến trường tiết độ. Biên giới chiến trường, họ Zoro và hai người cùng Cạ Dẹt Đệ Tam chiến đấu cũng đã gay cấn. Đạn Rồ cùng họ chiến thuật chỉ có một loại, vậy rồi, Cạ Dẹt Đệ Tam sau lưng cắt sắc chi giực chiếc hai, lơ lửng ở không trung, Đạn Rồ cùng họ phong độ nhận thuật liên tục phát ra, nhưng Cạ Dẹt Đệ Tam không thể coi thường. Liên tục cũ triển đã để Cạ Dẹt Đệ Tam dâng lên phẫn nộ hỏa diễm. Một khối to lớn có cắt sắc tổ trưởng thành phương thể nhanh chóng hình thành đột nhiên xuống. Đến, phương, hai tay kết tấn. Phong độn, đại đột phá. Hạn sắt nhanh chóng di động, ở thân thể Hậu Phương hình thành một đạo thiết mạc tướng đại đột phá ngăn trở. Thiên mạch nhanh chóng biến hình phân tán thành từng đạo từng đạo hạ sắt thẳng đến Hậu Phương Ozo si Mazma đi. Ầm ầm ầm. Từng đoàn từng đoàn hạ sắt liên tục đánh ở mặt đất, Vũ Quốc mặt đất ở hạn sắt trước mặt phảng phất bù náo, trong nháy mắt hình thành nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất cái hố. Chương 213, nửa đường phục sát kế hoạch. Vũ Quốc không tựa chính là trận chiến này chết đi nhị nước biến càng thêm dày đặc. Ngẫu nhiên có cuồng phong thổi tới hình thành một trận bạo vũ, nghiêm trọng bảy nhiều các nghi dị ánh mắt, nước mưa không ngừng đánh vào các nghi dịa trên người. Cố nộp hạ mấy tên cao thủ đều cực lực cụ triển nham nhẫn song phương cao tầng nghi dịa. Phu gạ cụ lần nữa vọt lên, hai tay kết ấn. Hòa độn, phong tiên hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa tinh che kiến triỆu ở phía trước ánh mắt, thẳng đến mấy cố khối lỗi, thân thể theo sát phía sau hai đầu có dán cho nộ phù phi tiêu thẳng đến hai cố tránh thoát hỏa tinh cố khối Liên tục bạo tạc nhấc lên một mảnh hỏa ngón nhanh chóng lay động, một bộ người chuẩn bị hỏa một bộ tự chế khôi lỗi đã bị nổ rất một cái cánh tay. Triệu Dỗ sắc mặt biến nghiêm trọng, thập ngón tay lần nữa huy động, sáu cố kình tụng 10 người chúng, một bộ bán tản tự chế khôi lỗi lần nữa tướng phụ gạ cụ vây cùng một chỗ, bảy bộ khôi lỗi trước sau hướng về phụ gạ cụ thân thể công tới. Mấy cố khôi lỗi lẫn nhau phối hợp không cho phụ gạ cụ thở dốc thời gian, từng đạo từng đạo kim loại tiếng va chạm liên tục vang lên. Bỗng nhiên ba đạo hắc sắc quang ảnh thẳng đến phụ gạ cụ mà đến, xa Dìn gẳng nhanh chóng xoay tròn, chút xíu ở giữa tránh thoát đối phương công kích. Ba lần lơ lửng không trung gi bộ khôi lỗi phụ trong mắt mất ở chỗ, xuất hiện ở một bộ 10 người chúng trước mặt. Chiệp độ huy động hai tay, hai người lần nữa củ chiến cùng một chỗ. Hai nơi chiến trường, Cổ Nộ Hạ mặc dù đứng hạ phòng, thương vong nhưng lại không lớn, Liên Quân cao tầng bị đại lượng Cổ Nộ Hạ gia tộc nhị dạ củ chiến, tầng dưới chốt nị dạ lực sát thương không đủ, ở Cổ Nộ Hạ nhị dạ cố ý tha duyên tình huống dưới, tạo thành tổn thương cũng không đại. Song phương hôn chiến một mực kéo dài đến xế chiều mới riêng phần mình tách ra, chiến trường trong lưu lại đại lượng song phương nhị dạ thi thể. Liên tục cường độ cao chiến đấu, đối bất luận cái gì nhị dạ tới nói đều không phải nhỏ khả nghiệm, dù cho mạnh như Sạ bị hỉ dụ trong thái cũng tấu lộ ra phần mệt Hai nơi chiến trường đều có nỉ dạ ở thu liễm thi thể, kiểm kê thương vong nỉ dạ. Đợi đến trở lại doanh địa, sắc trời cũng đã biến lờ mờ. Trong bộ chỉ huy bầu không khí lộ ra mấy phần nghiêm túc, một tên tình báo nhân viên đi vào liều vải, tướng thương vong báo cáo đưa cho hộ cả đệ tam. Đệ tam nhìn thoáng qua đưa cho bên cạnh đạn rồ nói, lần này chiến đấu hai nơi chiến trường cổ nộ hạ chết trận nỉ dạ 1300 người, Nhằm nhận chết trận 800, xa nhận chết trận 700, hai nơi chiến trường song phương thương vong so sánh cũng không đại. Đám người đầu, bất quá bầu không khí vẫn như cũ nghiêm trọng, liên quân tổn thất từ hai cái nhận thôn cộng đồng đến Cố Nộ Hạ tổn thất thì chỉ có thể từ cổ Nộ Hạ một cái nhận thôn bản thân gánh chịu. Trong đó chiến lệnh mỗi một tên nhị dạ đều minh bạch, giống hôm nay loại này chiến đấu, Cố Nộ Hạ cũng đã chịu không được mấy trận, lại tiến hành xuống dưới chỉ có thể dần dần bị kéo đổ. Hòa ảnh đại nhân, cứ tiếp như thế không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp tha duyên liên quân tiến công tốc độ, Cố Nộ Hạ thương vòng quá lớn. Chân giới trưởng lao nói. Đệ Tam gật đầu nói, nham nhận liên quân tiếp tế tình huống thế nào? Phong Hành cùng tổ ảnh đến đây đều mang theo không ít tế, nhất là sa ẩn, ở bồi thường nham sau đó, tiếp tế vẫn như cũ sốt phá hủy đối phương tiếp tế lộ tuyến phương pháp cũng không làm được. Trấn rối trưởng lão nói: "Đệ tam gật đầu nói: "Hôm nay một trận chiến, liên quân ít nhất cần hai ngày thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hai ngày này không thể để cho đối phương cứ như vậy đơn giản nghỉ ngơi, tốt nhất nghĩ biện pháp suy yếu đối phương thực lực." Hòa Ảnh đại nhân, có thể thừa dịp đêm tối ở liên quân doanh địa phía cạnh bố trí bẫy dập, dẫn dụ đối phương truy kích, dần dần từng bước xâm chiếm đối phương ly dạ." Phù Gạ Cụ nói. Đệ tam trầm ngâm nói: do ai đi làm mồi nhử, muốn dẫn đối phương xuất động, bằng không thì muốn tiến vào đối phương địa, trong đó hiểm các ngươi hẳn là minh bạch." Họ Sĩ mặt nói: "Liên do ta cùng phụ Gạ Cụ quân cùng đi." Xâm nhập đối phương doanh địa đối với phụ gạ cũ quân tới nói đã không phải là lần thứ nhất. Đan Rồ Thủy Trung bảo trì trầm mặc, nghe nói họ Rōshima nói, độc nhãn lườm phụ gạ cũ một cái, trong mắt thần sắc khó hiểu. Đệ Tam gật đầu nói, "Tốt, tối nay chuẩn bị, phụ gạ cũ, Hata Taka cũ mau đại một bộ phận lị dạ đến Nha Mận phía Tây bố trí bây giờ, họ Rōshima, Gī dạ dẫn đầu bộ phận lị dạ đến Sa Hận Sơn Đông bố trí bây giờ." "Vâng." Ban đêm, mưa rơi mãi may không có giảm nhỏ, toàn bộ giữa thiên địa tràn nước mưa đầm ở mặt đất tối cùng tiếng mưa rơi Một chương địa đồ mở ra ở trên mặt bàn. Phù Gạ Cụ cùng Hạ Tạc Sạ cẩn thận xem xét địa đồ, tìm kiếm bố trí bẫy dập có lợi vị trí, bẫy dập trọng yếu nhất là nhượng đối phương khó lòng phòng bị, một khi đối phương có phòng bị, kế hoạch rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Phu Gạ Cụ cẩn thận đảo qua cả vùng địa hình, chỉ một chỗ đất bằng nói, phiến khu vực này tương đối thích hợp, vô luận là phía trước vẫn là hậu phương đều là đất bằng, không có mấy may đồ xuất địa phương. Một khi đối phương bắt đầu truy kích, nếu như xuất hiện địa hình biến hóa, tất nhiên sẽ gây nên đối phương cảnh giác, hiện tại thì là mênh mông bằng, đã không tồn tại loạn mang, cũng không có vách núi tiểu chi loại hiểm trở chi địa. Hạ Tăng Sạ cũ mọ gật đầu nói, chỉ có thể như thế, bất quá nha mẫn cao tầng mỗi một tên lý dạ đều kinh nghiệm phong phú, trải qua bất chiến, muốn dựa vào bấy dập nhượng đối phương chung kế cũng không dễ dàng. Phu gạ củ cười cười nói, tiền bối, nhượng đối phương bước vào bấy dập cũng không phải mục tiêu chủ yếu, chính như tiền bối nói, dựa vào bấy dập cũng không bảo hiểm. Ta chủ yếu con mắt là đánh giết đối phương cao tầng lý dạ, vô luận là Trạch bạn cùng cổ xuyên, đánh giết bất kỳ người nào đều có thể làm cho nha mẫn cao thủ trong thiếu khuyết một người. Năm lượt là tiền bối vẫn là dị duyện dạ, hai người các ngươi người không có luận giải phóng cái nào. Đều có thể đưa đến to lớn tác dụng, ở trên chiến trường có thể hiệp trợ chém giết càng nhiều nha mận trung tiên lực lượng. Hạ tạc xạ Cù Mò nhẹ gật đầu, lâm vào chầm tư. Bên ngoài doanh trại phủ gạ Cù một nhóm 30 người vội vàng đi ra doanh địa hướng về dự định tốt mục tiêu mà đi. Trong đội ngũ có hai tên hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ phụ trách điều tra, vì hạ thiệu gẳng tác dụng chủ yếu dự phòng đụng phải đối phương tuần tra nhì dạ. Dự định mục tiêu rất nhanh cũng đã đến, phủ gạ Cù cùng, hạ tạc cùng chỉ các dạ bắt đầu đảo móc Bẫy dập bố trí cũng không phức tạp, chủ yếu là cho nội phù, mỗi một chương cho nội phù phía trên đều bố trí một đạo đơn giản phong ấn thuật, dùng để phòng ngừa đối phương nị dạ có người cảm giác nhẹ cảm, có thể cảm giác được nguy hiểm. Bẫy dập cho nội phù cùng phong ấn thuật ở giữa đều là tương liên, một chỗ dẫn bạo, toàn bộ khu vực đều sẽ cùng một chỗ dẫn bạo. Phu gạ cú gật đầu nói, Saku mọ tiền bối, tiếp xuống trọng điểm là tìm một chỗ phục kích tuyệt hào chi địa, đến lúc đó tiền bối cùng ta đồng thời xuất thủ, vô luận như thế nào nhất định muốn giải quyết đối phương một tên cao thủ. Hạ nhẹ gật nói, hiểu gạ thủy ngươi và Saku tiền bối đồng thời hành động. Chú ý quan sát 4 phía tình huống, phòng ngừa tiền buổi trước giờ bại lộ. Một tên hỉ ủ gã tộc nhân nhẹ gật đầu, đi ra đội ngũ. Những người khác ở chỗ này cảnh giới, chú ý báo nguy trước, ở chúng ta xuất hiện trước đó, ngàn vạn không thể trước giờ bại lộ. Chương 214: Hỗn loạn nha mẫn. Đêm tối nhiệm vụ gốc một vùng tám tối, nha mẫn bên ngoài doanh trại 10 cây số, đệ tam thân ẩn ẩn thân ở một nơi thạch đầu đằng sau. Tiền đối ở trong này chờ một lát, thủy giã, cảnh giới sự tình giao cho ngươi. Hai người nhẹ đầu. Phu gã trong chớp mắt biến mất ở chỗ, thẳng doanh địa, doanh địa chỗ bắt đầu ở ngoài Đứng ở một chỗ cao điểm, nhìn lướt qua doanh địa, so với trước đó, doanh địa mở rộng không ít. Một đạo thuấn thân thuật xuất hiện ở doanh địa trung ương vị trí, hai tay đều nắm lấy bốn thanh có gián cho nổ phủ phi tiêu. Hai tay cùng thời vung ra, tám cái phi tiêu vọt thẳng vào bốn phía trong lều vải dẫn bạo, liên tục tiếng nổ mạnh nháy mắt bừng tỉnh toàn bộ doanh địa. Phu gạ cũ không có dừng lại, một đạo thuấn thân thuật biến hóa vị trí, lần nữa ném ra tám cái cho nổ phi tiêu. Lúc này, thủ chỉ cả cùng mấy tên nham ẩn cao tầng ở trong bộ chỉ huy thương nghị chiến sự, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh cắt đứt mấy người nói chuyện. Tù chỉ cả sắc mặt khó coi, không nghĩ đến tại hắn tự mình tọa chấn doanh địa tình huống dưới còn sẽ phát sinh đột nhiên tập kích sự kiện. Mấy người vội vàng đi ra doanh địa, tù chỉ cả bay lên trời, hướng về phía dưới. Phu gạ củ cũng đã ném ra ba vòng cho nổ phi tiêu, doanh địa trung tâm khu vực đã bị giày đặc sương mù báo phủ. Cho nổ phù dẫn lên hỏa quang còn không có thiêu đốt, liền bị trên bầu trời nước mưa tới tắt, chỉ còn không ngừng phiêu khởi khói đặc. Doanh địa nì dạ biến hôn loạn, phu gạ củ giải trừ Có một bộ phận biến thành nham nhẫn bộ dáng lẫn vào chúng ta, các tiểu đội chú ý bên người khả nghi đi ra. Liên tục ở trong doanh địa chạy, hô hoán, chế tạo hỗn loạn. Một tên nham nhẫn thượng nhẫn tựa hồ nhìn ra khả nghi, ngăn trở phụ gạ củ tiến lên con đường nói, ngươi gọi tên là gì? Từ cái kia nhìn ra có cổ nộ hàn nghi dạ lẫn vào nha mận doanh địa. Toàn bộ doanh địa miệng khả nghi là ngươi, chỉ có ngươi ở tận lực chế tạo hỗn loạn. Phụ gạ củ dần dần tới gần đối phương, hắc đôi mắt biến màu đỏ tươi, sa dần gẳng xoay chậm, chậm một đạo tiêu tiêu lăng mà nhanh chóng đâm vào vị trí trái tim, kết thúc đối phương sinh mệnh. Trên bầu trời chỉ các ở phụ gạ củ động thủ sát cũng đã khóa chặt đối phương vị trí. Uchi Hạ phụ Gà Cụ, nếu đã tới nha mẫn doanh địa, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, các tiểu đội nghỉ dạ ở số 3 khu vực tập kết, đánh giết tụ chi Hạ phụ Gà Cụ." Dụ chỉ cả thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Phu Gà Cụ nhìn lướt qua trên bầu trời sủ chi cả, hai tay kết tấn. Dung độn, trước hà nhaam lưu thuật. Từng đạo từng đạo nhaam tương cầu trước sau bay về phía 4 phía lều vải cùng vây quanh mi dạ. Hai tay lần nữa kết tấn. Hoà độn, hào hỏa diệt đạo trùng tiên tử trong miệng phun ra, lớn gian, nước mưa hơi mà lên, sương mù bao phủ một góc doanh địa. Ảnh Vân Vân thuật, phu gạ cụ bản thể sử dụng biến thân thuật lần nữa biến thành một tên phổ thông nham nhẫn, thừa dịp hôn loạn lẫn vào đám người bên trong. Nước chứng khí dần dần tan hết, Ảnh Vân Vân lộ ra xuất thân ảnh giả, nham nhẫn đám người bên trong tự động tách ra, chiếc bản cùng cổ xuyên trước sau xuất hiện. Trạch Bản ngưng thần nhìn xem vụ trí hạ phu gạ cụ, cởi tỷ ma đột nhiên ra khỏi vỏ, dưới chân đập mạnh, giống như một đạo thiểm điện điện chật nghiêng mà qua. Ảnh Vân Vân sạ dịn gẳng nhanh chóng chuyển động, dưới chân cực tốc lui lại, nháy chui vào hậu phương nham tiêu trước vào hai tên nham nhẫn ngực, từ vũ khí đồng thời đâm tới. Hành vân thân hóa thành một làn khói mù tiêu tán. Đông đảo nham nhận ánh mắt bên trong lộ ra ngắn ngủi vẻ mờ mịt, chủ trì cả cùng trạch bản mấy người lại minh bạch, đối phương nhất định còn tại trong doanh địa. Mấy tên nham hẩn cao tầng nhíu mày, phát giác sự tình khó giải quyết, chủ trì cả chậm rãi hạ xuống, nói: "Thông chi các tiểu đội đội trưởng, kiểm tra doanh địa nhị dạ phải trang các thượng." Phu gạ cổ biến hóa phổ thông nham nhận chậm rãi tới gần, đây trời màn bao phủ vũ quốc, nhìn so bình thường thấp nhiều cái Một đạo cực tốc phía bên người cách đó không xa cổ xuyên, cởi ngăn khuất cổ xuyên phía trước, là trạch bản. U chỉ hạ phủ gạ củ, ngươi chạy không được. Phu gạ củ khẽ cười một tiếng, hai mắt nháy mắt biến hóa, xạ nhìn gặng nhanh chóng chuyển động, chịch bản hai mắt hoàn toàn bị xạ nhìn gặng ánh mắt ấp dẫn, động tác một trượt. Phu gạ củ trong tay phi tiêu rời khỏi tay, trong phút chốc xẹt qua màn mưa xông thẳng chịch bản ngược mà đi. To lớn sợ hãi khắp nơi chịch bản trong lòng phu hiện, nguyên bản ngây thơ đại náo tức khắc tỉnh táo lại, miệng cứng nghiêng đi thân thể, phi tiêu từ đầu vai xẹt qua, mang theo một đạn máu tươi. Phu ra một dung, nói, không đáng giá tới. Dưới chân hướng về phía sau nhảy tới. Liên tục hai đạo thuần thân thuật phi tiêu liên tục xẹt qua phía trước nhị dạ thân thể. Xa Dìn gằng nhanh chóng xoay tròn, sức quan sát cùng huyền thuật lực lượng phát huy đến cực hạ. Mấy tên cùng hắn đối mặt nham nhẫn trong nháy mắt bị hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, không có chút nào phản kháng trong bị thu gạt sinh mệnh. Từng đạo từng đạo động lực nhắc nhở tin tức xuất hiện ở náo hải. Hầu Phương sủ chỉ cạ chậm rãi phù không, ở tầng trời thấp phi hành, trong chớp mắt kéo gần lại cùng phụ gạ cụ cự ly. Thu chỉ Cạ nâng lên hai tay, phụ gạ cụ thời khắc lưu ý sau lưng động tĩnh, ở chỉ cạ nhích tới gần ngay mắt, cũng đã phát giác. Dưới chân bật lên, quay người, hai tay bảy chôi phi tiêu đồng thời bay ra lẫn nhau va chạm thẳng đến sủ chỉ cả màn đi, một tòa tường đất đội đất mà lên, liên tục va chạm vang lên, bảy trôi phi tiêu trước sau đâm vào trên tường đất. Hậu phương chạch bản cùng cổ xuyên trước sau chạy tới. Phi tiêu quẹt làm bị thương bị chạch bản coi là vô cùng nhục nhã, xem như nha mận cao tầng, lần thứ nhất ở đông đảo nham nhận trước mặt bị một tên tiểu niên lợi dụng ám khí quẹt làm bị thương. Phù gạ cũ trong tay lần nữa phân ra mấy trôi có dán cho nội phù phi tiêu, ngăn cản hậu phương nỉ dạ theo vào tốc độ. Từng đạo từng đạo tuấn thân thuật liên tục tác dụng, đột nhiên một cỗ tim đập cảm giác xuất hiện, đột nhiên hướng về bên người nhảy tới, lướt ngang 3-4 một địa một đạo hình lập phương kết giới đột ngột xuất hiện, tướng bao phủ nước mưa trừ khử ở vô hình. Quay đầu nhìn lại, Chu Chỉ cả cũng đã bay đến trên bầu trời, ở thấp chỗ chống nhắm chuẩn sử dụng trần độn. Phù gạ củ không dám thất lễ, lần nữa vọt lên, chui vào bên cạnh một chỗ trong lều vải. Hát vụ ở ngoài thân chăng ngập, một đạo ảnh phân thân từ bên cạnh đi ra, thoát ra doanh địa trực tiếp hướng về bên ngoài chạy đi, xa nhìn gẳng xoẹt tròn, phổ thông nham nhận chỉ cần cùng phù gạ củ đối mặt, động tác nháy mắt đầy rất nhiều, bị thu gạ sinh mệnh. Bản thể lặng hướng về doanh địa ngoại chạy đi, hậu phương bản cùng cổ xuyên lần nữa theo. Cờ tỷ mã mà qua màn mưa. Ảnh Vân Thân phía sau phảng phất có con mắt đồng dạng, vọt lên quay người, ngăn khuất trước người. Khèn. Một đạo lóa mắt hạ nã bị loại qua, Trạch Bản công kích thế đại lực trầm, Ảnh phân Thân dưới chân trước sau hướng phía sau tối lui, ý một bước hai bước ba bước. Ảnh phân Thân nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán. Trạch Bản sắc mặt khó coi, không biết bản thể giấu ở địa phương nào. Trong hắc vụ, phu gạ cụ nhanh chóng hướng về doanh địa cửa ra vào mà đi, ở đến biên giới địa phương, giải hắc vụ ẩn thân, mấy cái cho nổ phi tiêu ném ra. Từng tiếng tạc vang lên, hậu phương một đôi nham nhẫn. Phu gã cụ hướng về doanh địa bên ngoài phóng đi. Từng người từng người nghỉ dạ trước sau ngăn cản tại Hàn phía trước. Ta thành đủ chi hạ tộc trưởng chương 215, trách bản cái chết. Những cái này nham nhẫn trong hạ nham nhận không nổi phụ gã cụ mảy may hứng thú, xa dần gẳng lờ qua, dù cho cách dày đặc màn mưa, vẫn như cũng nhượng nham nhận trong lòng rung động. Phi tiêu sẽ qua, mang theo từng đạo từng đạn máu tươi, hậu phương đại lượng nham nhẫn nhanh chóng đổi theo, dù chỉ cả đã xuất hiện ở trên bầu trời. Phía dưới trách bản cùng cổ xuyên cũng đang cực tốc chạy đến. Một đạo thuần thân thuật, lần nữa hướng tiền phương đột một đoạn, dưới chân mới đứng vững, mặt đất đột nhiên mềm mại lên. Phụ gã cụ lần nữa vọt lên, hai tay kết ấn. Thủ độn Thủ Long Đạo. Một đầu thổ Long từ trong đầm lầy dò xét ra mà đến, phủ gạ cụ giẫy chân ở Long đầu vị trí điểm nhẹ, lần nữa phát động tuấn thân thuật. Phía trước điểm rơi vị trí, mặt đất đột nhiên hạ xuống, là thổ độn địa động hoạch. Hậu phương đại lượng ám khí trước sau đánh tới, nhằm nhận mấy lần phối hợp sát thực nhượng phù gạ cụ khó lòng phòng bị. Trên bầu trời sủ chỉ cả thời khắc chuẩn bị xuất thủ, trách bản cùng cổ xuyên cũng đã cực kỳ tới gần. thân thuật. Lần nữa phân ra một đạo hành phân thân, đột nhiên bắt lấy bản thể hướng về an toàn bằng thẳng địa phương ném đi. Bay ra phù gạ cụ trong tay lần nữa xuất hiện bốn thanh cho nô phi tiêu đột nhiên hướng về phía sau ném ra. ầm. Liên tục 4 tiếng bạo tạc ở trong đám người vang lên, thừa dịp ngắn ngủi thuận lợi, liên tục mấy đạo tuấn thân thuận sông ra doanh địa. Trong tay xuất hiện một bình bình cấp lương cho hoàn, xuất ra một khỏa để vào trong miệng. Liên tục hành phân thân cũng đã tiêu hao thân thể đại bộ phận trả cơ dạ, nhu cầu cấp mạch bổ sung. Hậu phương đông đảo nị dạ theo đuổi không bỏ, lấy trách bạn cùng cổ xuyên cầm đầu, ra nha mận doanh địa, vũ cốc cùng dã một vùng tám tối. Loại hoàn cảnh này cực kỳ ảnh hưởng sự phát huy, trong đêm tối từ trên bầu trời căn bản nhìn không kiến giải mặt huống, một khi phân biệt sai lầm khả năng thương. Phù gà ngẫu nhiên bay đầu vùng ra vài thanh phi tiêu. U hạ nhất tộc văng ném thuật ở trong đêm tối phát huy ra to lớn uy lực. Đối với không có xạ gìn gẳng cùng bị ạ cựu gẳng ní giả tới nói, trong đêm tối ám khí càng là chí mạng, đây cũng là rất nhiều nhị dạ cơ bản rất ít ban đêm chạy đi nguyên nhân, không, có ánh nắng, khả năng một trận ám khí công kích thì có có thể muốn tiểu diệt toàn bộ sinh mệnh. Mấy tiếng kêu thảm ở trong đám người vang lên. Cổ xuyên nói Vũ hạ phụ gạ cụ xuất hiện quá mức kỳ quặc, hơn nữa đối phương đảo tẩu phương hướng cũng không phải là cổ nộ hạ doanh phương hướng, phía trước khả năng có đối phương mai phục. Đêm tối tác chiến, chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Trách bản gật đầu nói đối phương hành động xác thực khả nghi, trong đêm tối Nhân số quá nhiều ngược lại là vựng hữu. Đại bộ đội lui về, đệ tam đệ tứ thứ 5 tiểu đội tùy chúng ta tiến lên, truy kích Vũ Chỉ Hạ phủ Gạ Cụ. Hầu Phương Nam nhận nghe được mệnh lệnh chậm rãi dừng lại bước chân, phủ Gạ Cụ không có lại xuất thủ, toàn lực chạy, nơi này tự ly hạ Tạng Sạ Cú mọ mai phục địa phương đã không xa. Chậm rãi thả chậm bước chân, trách bản nhanh chóng rút ngắn song phương cự ly, Cở Tỷ Mã đột nhiên ra khỏi vỏ, dưới chân đạp mạnh, ngang mà đến, mặt bình tĩnh, xạ Đối phương động tác thấy rõ ràng, lần nữa hướng về phía sau vọt lên, trách bản theo sát phía sau, trong tay nắm chặt Cở Tỷ đột nhiên ngang. Phù gà cũ nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, phi tiêu xẹt qua trong bóng tối màn mưa, thẳng đến trạch bản của họ. Trạch bản cởi tí mã dựng thẳng lên đón đỡ, hầu phương nhất sắc bén bạch quang nháy mắt lướt qua, đây là hạ tặc xà cũ mọ đột nhiên tập kích. Hai người trước sau giáp công, trạch bản chưa bao giờ nghĩ tới hạ tặc xà cũ mọ sẽ mai phục lần nữa. Dưới chân nhanh chóng rút lui, cởi tí mã quét ngang, bất quá cuối cùng chậm một bước, hạ tặc xà cũ mọ đoàn đao qua sườn, sâu vết thương xuất hiện. Đại lượng máu tươi nháy mắt chảy ra, mặt xuất hiện vài không có buông tiêu lần nữa đâm về trái tim. Keng keng, liên tục kim loại va chạm vang lên, cổ xuyên hai tay đều nắm một thanh phi tiêu đứng ở chệch bạn phía trước. 36 tên nham nhẫn tiểu đội tướng phủ gạ cũ ba người vây quanh ở trong đó. Chệch bản mương mít lấy vết thương, chậm rãi đứng lên nhìn xem trước mắt ba tên nhị dạ, cứ việc bọn họ cũng đã cân nhắc đến có thể sẽ có cổ nổ hạ nhị dạ mai phục. Không nghĩ đến cổ nổ hạ chỉ mai phục hai tên nhị dạ, là đang xuất vượt dự kiến, bất quá dù chỉ hạ phụ gạ cũ cùng hạ tác xạ hai người đều không dễ đối phó. Thủy dạ, một hồi thừa dịp loạn dây lui lại, đến hậu phương chờ ta cùng xạ cũ bố. Phụ gạ cũ nói: Một tên phổ thông hủy hủy gạ tộc nhân ở như thế kịch liệt chiến đấu chỉ có thể uổng mạng, nên không được quá lớn tác dụng. Thủy Dạ gật đầu. Sa Dĩn găng đảo qua bốn phía lui ra. Không nên nhìn ánh mắt hắn. Cổ xuyên lớn tiếng nói: Phu gạ cụ cơ khẽ, bóng đêm bao phủ phía dưới, Sa gìn găng là duy nhất có thể thấy rõ vật thể, cũng là duy nhất có thể lấy xác định mục tiêu." Bốn phía nham nhẫn tiểu đội nháy mắt túi đầu, hai thanh phi tiêu đã xuất hiện ở hai tên nham nhẫn trước mắt, trong đêm tối, phi tiêu sắp đâm thủng đối phương ngực thời điểm mới kịp phản ứng. Bất quá tất cả cũng đã chậm, hai đạo máu tươi bay ra, kết thúc hai tên nham sinh mệnh. Hạ Tạc Sạ cụ mở đoàn đao giống như một đạo luệ không, cực tốc phóng tới thủ thương chịch bạn, cổ xuyên huy động phi tiêu, đón đỡ ở trước người. Phù gạ cụ một đạo thuần thân thuật, thoát ly mấy tên nham đi lên nham nhẫn, xuất hiện ở bên người chịch bạn. Hai thanh phi tiêu liên tục đâm ra, cở tỉ mã giềng ngăn. Khênh khênh. Liên tục hạ nạ bị loại qua, chịch bạn sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, phù gạ cụ tăng nhanh xuất thủ tốc độ. Từng đạo từng đạo vết thương bắt đầu xuất hiện ở thân thể, mấy tên trợ rút, phi tiêu liên tục va chạm, cho chịch bạn dốc cơ hội. Sa Dĩn xoay tròn, thấy rõ trước mắt 3 tên kích quy tích, gấp thân rời qua một bên. Một thanh phi tiêu thượng điều, từ bên trái một tên nham nhẫn cái cầm đâm vào, kết thúc đối phương sinh mệnh. Một cái khác đem phi tiêu đâm vào phía bên phải một tên nham nhẫn rồi, đại lượng bọt máu từ trong miệng phun ra, bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại hơn 30 tên nhị dạ tướng trạch bản bảo hộ ở sau lưng, ngắm nhìn đủ chỉ hạ phủ gà cụ. Phụ gà cụ hai tay cái tấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật. Cực nóng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, nương theo lấy đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên thẳng đến phía trước nham nhẫn. tướng đêm tối chiếu sáng, đồng dạng bốc hơi mà lên sương mù che chắn các nhị dạ ánh mắt. Thủy dạ cũng đã không thấy hơi. Phù Gà Cụ vọt thẳng nhân sư ngủ, hai thanh phi tiêu liên tục huy động, may may không để ý bốn phía nham nhẫn công kích, một tầng nhàn nhạt tấm màn đèn từ thân thể dâng lên, ngăn trở nham nhẫn nhọn công kích. Sơ sá nụ không nhận một lần công kích, phù gà cụ trở tay một kích cơ bản cũng đã cướp đi công kích nhị dạ sinh mệnh. Rất nhiều nhị dạ cho đến chết đều không có minh mạch, bản thân công kích là cái gì không lên tác dụng. Liên tục nhanh chóng đánh giết tám tên nham nhẫn, trọng thương trách bản xuất hiện ở trước mặt. Trạch bản đồng dạng phát hiện tới hạ phù mặt nghiêm túc đột nhiên bộ không không né, một tầng tấm màn đột nhiên thêm dày phóng đại, lại đối phương công kích trên bản trắng bệnh trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì, hoảng sợ biến sắc. Phu gạ cũ không cho trịch bạn phản ứng cơ hội, phi tiêu trực tiếp đâm vào đối phương cổ họng, kết thúc đối phương sinh mệnh. Một bên khác hạ tạc xạ cụ mọ cùng cổ xuyên Như cũ ở kịch liệt chiến giết. Thôi nước dần dần tàn đi, lộ ra đông đảo thi thể, bao quát chệt bạn. Chương 216, con mắt. Chệt bản đột nhiên tử vong đối với còn lại nham nhẫn tới nói là một cái to lớn đả kích, cổ xuyên cũng đã phát giác phương chênh lệch. chỉ hạ phủ gạ thực lực cường đại, hành động quỷ dị, xạ nhìn cho người khó lòng bị, tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt. Toàn lực bước lui hạ tạc xạ cụm mỏ, cổ xuyên hô lớn, thoát ly cùng Vũ Trì hạ phủ gã cụ chiến đấu, toàn lực rút lui. Mấy cái bom khói trước sau bạo tạc, sương mù bao phủ mảng lớn khu vực, phủ gã cụ không nhìn bốn phía dâng lên sương mù, nhanh chóng vọt tới trước, mấy cái phi tiêu từ trong sương mù đâm tới. Một tầng tấm màn đen ở ngoài thân dâng lên, bốn phía phi tiêu đâm ở phía trên không có bất kỳ phản ứng nào, sở sản nộ phòng ngự đối với phổ thông nghi dạ cơ hội là gian lận tồn tại. Phi tiêu ở mấy tên nham nhẫn trong người liên tục xé qua, mang theo từng đạo từng đạo tươi, từng tiếng thảm ở sương mù trong vang ra sương mù, trong đêm tối vũ tầm nhìn thấp cũng đã nhìn không thấy cổ xuyên mấy người tung tích, có thể đánh giết trách bạn, lần này mai phục cũng đã đáng giá, trách bạn chết tương đương với chém đít sủ chỉ cả một cánh tay. Hạ Tạc Sạ cúm đầu nói, phu gạ cú gật đầu nói, cổ xuyên người này so trách bạn càng thêm mật nhẫn, đồng dạng càng thêm giàu hạn. "Tiên bối, ta dự định đi một chuyến nữa nham ẩn doanh địa." Hạ Tạc Sạ cúm đầu nói, nham ẩn hiện tại nhất định phòng ngự nghiêm mật, lần nữa chui vào sẽ càng thêm nguy hiểm. Phu gạ cười cười nói, "Có lẽ à, ta dự định về trước mai phục địa điểm tiến hành tiếp tế, hôm nay lần nữa xâm nhập, nói không chừng sẽ triệt để giận sủ chỉ cả, phái ra đại lượng nham truy kích." Chúng ta trước giờ thiết trí bẫy dập không thể xem như bài trí." Hạ Tạc Sạ cú mọ trầm ngâm nói, bản thân cẩn thận." Trong đêm tối, hai người chậm rãi rời xa nha mận doanh địa, trở lại đông đảo cổ nổ Hàn Nghị giả mai phục địa điểm. Đơn giản nói rõ tình huống, từ mấy nhánh tiểu đội trên người tiếp tế đại lượng cho nội phủ cùng phi tiêu. Giờ đi mai phục, nha mận doanh địa nơi xa một chỗ chỗ ẩn nút, phủ gạ cụ đứng ở một chỗ cao điểm nhìn ra xa xa doanh địa. Đèn đuốc sáng trưng, lít, lít nhít hao bị một lần nữa thay thế, thủ thương Nghị tiến hành cấp cứu. Thu hồi ánh mắt, ngồi sẽ bằng, bắt đầu khôi phục thể nội trà cơ gia. Trước đó chiến đấu hao phí không ít trả cờ dạ, chỉ bằng một viên binh cấp lương cho hoàn cũng không đủ để hoàn toàn khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời mưa rơi so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Nửa đêm thời gian trôi qua, Nha Mẫn doanh địa lần nữa khôi phục can tính chỉ có từng đôi tuần tra nghỉ dạ ở trong doanh địa tuần tra. Trầm rãi đứng lên, hoạt động hạ thân thể, hướng về Nha Mẫn doanh đi tới. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân phiêu đãng, một đạo thuần thân tuần sông vào doanh địa. Lần này phu gạ không có tùy tiện hành động, bộ chỉ vẫn như cũng đèn sáng, dù chỉ cả còn ở bên trong làm việc. Phu lặng yên đứng ở bộ chỉ huy bên ngoài. Gần sát lều vải lặng lẽ đào hang trên mặt đất bùn đất, tướng Từng Trương cho nô phủ vùi sâu vào trong đó. Những cái này cho nô phù đều là vì trong doanh địa chỉ huy tầng chuẩn bị, đối thủ chỉ cả cùng cổ xuyên có lẽ không có quá lớn tác dụng, đối với rất nhiều phổ thông nhị dạ vẫn có chút tác dụng. Giờ đi bộ chỉ huy, ở một chút trọng yếu lộ tuyến biên giới chôn xuống từng chương cho nô phủ, chỉ dựa vào hiện tại tuần tra đội ngũ rất khó chạm đến cho nô phù ngồi ở vị trí. Một khi đại lượng nhị dạ bắt đầu tập kết, liền là những cái này cho nô phủ lên tác dụng thời điểm. Nhìn một vòng doanh địa, đi đến chỗ cửa lớn, tướng còn lại cho nô phủ phân ra một nửa chôn ở chỗ này. Hạ vụ tiêu tán, trong tay xuất hiện vài thanh có dán cho nô phụ Phi Tiêu, trước sau vụng ra, tới gần đại môn vài tòa lều vài trước sau bạc tạc. To lớn vang động lần nữa bừng tỉnh toàn bộ nha mẫn doanh địa, chính đang bộ chỉ huy nghị sự thủ chỉ cả trong lòng lửa giận nháy mắt bay lên. Trách bản chết đã để hắn cực kỳ nổi nóng, không nghĩ đến cổ nô hạ một ban đêm dám liên tục tới đây đánh lén. Triệu tập trong doanh địa bộ nhị dạ, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem xâm nhập cổ nô hạ nhị dạ Vâng. Một tên phụ trách truyền tin nhị dạ bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, vén rèm lên mới vừa bước ra ngoài. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Một nửa tàn khu hướng về phía sau bay đi, toàn bộ trong lều vải che kín huyết điểm. Đột nhập lúc nào tới bạo tạc phản phất dây dẫn nổ, bộ chỉ huy bốn phía liên tục vang lên nổ rung trời, từng đạo từng đạo hỏa quang đem toàn bộ bộ chỉ huy bao phủ hoàn toàn, trong đó xen lẫn mấy tiếng kêu thảm. Cổ xuyên nháy mắt đi tới tụ chỉ cả bên người, ngưng thần mà đối đãi, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Dù chỉ cả trong lòng lại là kinh ngạc, không nghĩ đến địch nhân có thể chui vào bộ chỉ huy phụ cận bố trí cho nội phủ, liền hắn đều không có phát giác. Bốn phía hỏa quang cũng không nhượng hàn mũi rối, hai tay kết ấn. Thủ độn, thủ đạo tường đất từ mặt đất dâng lên. Hỏa quang toàn bộ ngăn ở bên ngoài, hai tay nhắm ngay lều vải đỉnh chót, một đạo lóe mắt bạch quang xuyên qua, nước mưa từ đỉnh bộ lạc phía dưới, Tu Chỉ Cạ nhanh chóng bay ra. Liên tục tiếng nổ mạnh nượn doanh địa nhị dạ cảnh giác, bên ngoài lều, càng ngày càng nhiều nhị dạ đi ra lều vải, xem xét cụ thể tình huống. Một tiếng đột một bạo tạc ở trên đường nổ vang, đi ra lều vải nhị dạ nháy mắt hỗn loạn lên, từng tiếng bạo tạc ở trong doanh địa bốn phía nổ hoa, nhìn không muốn tập kích nhị dạ, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt dâng lên hỏa quang. Tu Chỉ Cạ từ trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ doanh địa, đại môn cách đó không xa, một đạo thân ảnh dẫn đầu hấp dẫn hắn chú ý. Tu Chỉ hạ phụ cụ Tru Chỉ Ca nghiên răng nghiến lợi nói: "Phù gà cụ chậm rãi lui lại, đã có nhaam nhẫn từ nơi không xa lao đến." Sa Dĩn gẳng chậm rãi chuyển động, phi tiêu cực tốc đâm ra, xuyên qua một tên nhaam nhẫn ngực. Dưới chân đạp mạnh mặt đất, liên tục hai đạo thuần thân thuật, đã đến nhaam ẩn doanh địa bên ngoài. Từng người từng người nhaam nhẫn nhanh chóng chạy về phía chỗ cửa lớn tiến hành truy kích. Ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, chạy ở phía trước nhất nhaam mắt bị mất đảo nhìn, nhìn thấy tức tốc độ, thẳng đến hàng tra tất cả cho cụ lúc này đứng ở địa không xa chỗ bóng tối lặng lặng chờ đợi nhaam đến. Chu Chỉ Cả tung bay ở trên bầu trời, xuất hiện ở phủ gạ cụ không trung, phía dưới cổ xuyên đi ra doanh địa trực diện đủ trì hạ phủ gạ cũ. Sa Jin gẳng chậm rãi chuyển động, phủ gạ cũ chủ yếu ánh mắt thủy trung tập trung ở Chu Chỉ Cả trên người. Chân độn khó lòng phòng bị, một khi né tránh không kịp, khả năng trực tiếp bỏ mình. Cô nột hạ một đêm thời gian liên tục 2 lần xâm nhập nham ẩn doanh địa, xem ra là không đem ta để vào mắt, ủ trì hạ phủ gạ cũ, lần trước xâm nhập doanh địa, dẫn suất bản truy sát, bị mai phục tới chết. Hôm nay ai tới đều cứu không được Chỉ Cả hạ xuống, chuẩn bị từ hậu phương tiến hành một đánh, phía trước Đông đạo nham nhận từ ba cái phương hướng tướng phụ gạ cụ vây quanh, chậm rãi tiến lên. Phụ gạ cụ nhanh chóng rút lui, Chu Chỉ Cạ bay ở nguyên hậu phương, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, thẳng đến phụ gạ cụ mà đến. Đang bị trấn độn nhắm chuẩn mấy mắt, phụ gạ cụ toàn thân tóc gáy dựng đứng, trong lòng không ngừng báo nguy trước. Một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, một giây sau trấn độn bạch quang tướng phụ gạ cụ nguyên bản chiến lược địa phương bao trùm. Một cái to lớn bán viên hình xuất hiện ở vũ đại địa bên trên, 4 dòng nước dần dần hướng về nơi này lưu động, tin tưởng không được bao lâu thời gian, một cái hồ nước liền sẽ hình thành. Chương 217: Phong ảnh cùng tổ ảnh lần nữa gặp mặt. Một thân mồ hôi lạnh hòa với nước mưa từ thân thể chảy xuống, Phù Gạ Cụ lần nữa rút lui, nâng thần người xem tầng trời thấp đồng bình sụ chỉ cả. Tu chỉ cả chân độn quá mức nguy hiểm, nhượng Phù Gạ Cụ không thể không tập trung tinh thần, loại này bên bờ sinh tử cảm giác cũng đã thật lâu không có cảm nhận được. Bên bờ sinh tử mặc dù có thể kích phát nghị dạ tiềm lực, bất quá Phù Gạ Cụ cũng không ưa thích loại này không bị nắm giữ bên bờ sinh tử. U chỉ hạ nhất tộc cự huyền thuật ý dạ nạt hẳn vào quan trọng, sử dụng cần một cái uýt nhất tam câu mù làm đại giá, mới có thể đem bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố hóa thành một cảnh. Hậu Phương Tu Chỉ Cả cũng không có mệnh lệnh tùy tiện truy kích, trách bản chết đã để xuất Chỉ Cả trong lòng nổi lên lòng cảnh giác. Xem như từ chiến quốc thời kỳ một mờ sống đến hiện tại Nị Dạ, đã trải qua quá nhiều âm như kỳ kế, phía trước tất nhiên còn có cổ nổ hạ bố trí đại lượng bẫy dập. Tùy tiện phái Nị Dạ tiến hành truy kích, có khả năng còn sẽ lên đối phương làm. Dù Chỉ Cả chậm rãi rơi xuống, nói: "Đình chỉ truy kích, tướng tuần tra phạm vi mở rộng, ở doanh địa ngoại vi trên đất chống lắp đặt thiết bị chiếu sáng, nhất định phải cam tuần tra nhân viên ở phía xa liền có thể mượn thiết bị chiếu sáng thấy rõ chui vào Nị "Vâng." Đông Đảo nhẫn lần nữa biến bận rộn. Đêm này nhất định là Nha Mẫn đêm không ngủ, đợi đến tất cả thu thập hoàn tất, thiết bị chiếu sáng lắp đặt hoàn tất, một đêm thời gian cũng đã đi qua. Cổ Nộ, Hạ Mai phục địa điểm, Phu Gà Cụ, Hạ Tạc Sạ Cụ mọ mang theo đội ngũ hướng về Cổ nổ hạ doanh đi xuất. Trong bộ chỉ huy, Phu gạ Cụ cùng Hạ Tạc Sạ Cụ mọ đi vào lều vải, họ rồ xì mà cùng gì, gì giải dạ cũng đã trước giờ trở về. Hòa Hành đại nhân, Đệ tam gật gật đầu nói, hành động lần này phụ cực, tình huống thế nào? Nha Mẫn cũng không có đại quy mô truy kích, bất quá ta cùng Sạ Cụ tiền liên thủ đánh chết cao tầng trở bạn. Cụ nói, Tốt, phổ thông lý dạ chỉ cần từ lý dạ học giáo tốt nghiệp, dần dần từng bước trưởng thành, có thể đại lượng bồi dưỡng. Cao đoan chiến lược mỗi một cái đều là trải qua bất chiến, đều là trải qua rất nhiều sinh tử chém giết từ từ tích lũy lên. Trách bản chết, thủ ảnh tất nhiên giật gấu và va vai, từ chiến tranh đến hiện tại, nha mận cũng đã chết trận nhiều tên nổi danh cường giả. Nha mận thôn hiện tại tất nhiên trống rỗng, một khi Vân Hận suất binh tin tức thả ra, dù chỉ cả tất nhiên rút quân, dù cho không rút quân, cũng sẽ tự mình thôn, phòng ngừa ngoại phát sinh. Hôm nay buổi sáng xu nạ tướng đến chiến trường, bên gia tăng một tên cao đoan chiến lược Liên quân tổn thất một người, bên này giảm bên kia tăng, trận chiến tranh này chính đang hướng về Cổ Nộ Hàn Nghiên. Ta thủy trung tin tưởng vững chắc, Cổ Nộ hạ tướng lấy được cuối cùng thắng lợi, phu gã cụ, chú nạ sau khi đến, để cho nàng đối chiến Triệu Dụ, quái lực ở đối mặt khôi lỗi thời xác thực có to lớn hiệu quả. Người thì phụ trách giám sát một chút xa ẩn cao tầng, đảo loạn xa ẩn chỉ huy. Tốt, hòa hành đại nhân. 10 giờ sáng nhiều, Chu Nạ đến Cổ Nộ hạ doanh địa, để tam đơn giản mở ra một hội nghị cấp cao, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, sớm hôm nay liền đã rời đi địa, chấp hành gián điệp kế đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc này, Nham ẩn cùng Sa ẩn chính đang chuẩn bị lần thứ hai liên hợp tác chiến, tranh thủ triệt để phá hủy cô nộ hạ phòng tuyến. Một cái đưa tin ứng hạ xuống ở Nham ẩn doanh địa, một tên tình báo nhân viên vội vàng đi ra, thẳng đến bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, tình báo nhân viên đi tiến đến nói: "Thủ ảnh đại nhân, tình báo khẩn cấp." Chu Chỉ cả trong lòng lóe qua không tốt ý niệm, hắn cái thứ nhất ý nghĩ là chẳng lẽ Tư Vĩ lại chạy đi ra, lập tức bị hắn bỏ đi. Tiếp nhận tình báo như lại, lông mày không có cảm giác nhăn lại. Có cái gì tình huống? Thủ ảnh đại nhân. Cổ Xuyên nhìn ra Chỉ Cạ khát thượng, trong lòng biến không tốt lắm. Vân ẩn xuất động. Tu Chỉ Cạ thở dài nói, Cổ Xuyên cười lạnh nói, Vân ẩn nguyên bản là sống chết mặc bay, không nghĩ đến hiện ở dưới tự mình trận, Vân ẩn cùng Cổ Nộ hạ thế nhưng là Minh Hữu, hiện tại Vân ẩn xuất binh, nhất định là nhận được cô Nộ hạ thông tri. Thậm chí Cổ Nộ hạ nhường ra một bộ phận lợi ích, xem như Vân ẩn xuất binh điều kiện. Dù Chỉ cả khoát tay nào nói, cô Nộ hạ cầu viện vốn ngay ở ta trong dữ liệu, chỉ là không nghĩ đến Vân ẩn xuất binh tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Tiếp liên hợp tác chiến chỉ sợ không thể tham gia, cho ta hẹn phòng hôm nay buổi chiều gặp mặt, tướng sự tình nói rõ ràng. Ngày mai buổi sáng chúng ta trở về Nha Mẫn, chờ đợi Vân ẩn đến. Chú ảnh đại nhân, Vân ẩn tất nhiên cùng Cổ Nộ Hạ là Minh Hiếu, khả năng chỉ là xuất binh đi đi ngang qua sân khấu, chúng ta không thể bản thân dọa bản thân." Một tên nham nhẫn nói ra. Vân ẩn quả thật có khả năng hư trương thanh thế, bất quá một khi nham ẩn phòng ngự bưng lỏng, đối phương khả năng đùa giả làm thật, thừa dịp nham ẩn trống rỗng, trực tiếp phát động tiến công. Chân thực lợi ích trước mặt, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, thân làm nham nhẫn, trước hết nhất cần cân nhắc vĩnh viễn là thôn an toàn lợi ích, thứ nhị mới là cái khác." Cổ Suy nói. Du chỉ cả gật đầu nói, "Chúng ta không thể mạo hiểm, nham mới là chúng ta căn." Buổi chiều, nham cùng Sa ẩn doanh địa ở giữa Phong ảnh cùng tổ ảnh trước sau đi ra doanh địa, sau lưng đi theo đông đảo nghị dạ chậm rãi dừng lại bước chân. Phong ảnh cùng tổ ảnh lần nữa gặp mặt. Không biết tổ ảnh đại nhân vội vàng thông chi ta có chuyện gì? Phong ảnh đại nhân, vừa mới thu đến Nam ẩn thôn tình báo khẩn cấp. Vân ẩn 3000 đại quân chính đang tới gần thủ quốc biên cảnh, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Hôm nay tới nơi đây chủ yếu trao đổi Nam ẩn bộ đội ngày mai buổi sáng lui binh, không thể cùng xa ẩn cùng một chỗ tiến công hạ, còn mời phong đại nhân rộng tha thứ. Phong nội tâm cũng không bình tĩnh, hiện tại đã đến đánh vào họa quốc thời khắc chốt. Lấy hiện tại Tiêu Hào đang tiến hành hai trận liên hợp hành động, Cổ nổ hạ tất nhiên sẽ bị kéo đổ, đến lúc đó có thể tiến quân thần tốc hỏa quốc, thậm chí có thể từ hỏa quốc chiếm lĩnh một khối phỉ nhiêu thổ địa. Tô Ảnh đại nhân chớ quên, lúc trước vì cam đoan nha mẫn doanh địa vận hành bình thường, xa ẩn thế nhưng là bồi thường nha mẫn không ít vật tư. Tam đại phong ảnh âm thanh lạnh lùng nói, từng đạo từng đạo cắt sắt ở cả dệt đệ tam bốn phía bốn lượn quanh cô phiếu đảng, đây là cả dệt đệ tam trong lòng lựa giận cũng đã đến cực hạn. Phong đại nhân tâm chớ vội, cho tới bây giờ không có nói qua trái với trước ẩn nhìn như thế hăng, chỉ kịp thời hồi thủ, Vân ẩn tất nhiên sẽ lui binh. Phong ảnh đại nhân trước tiên có thể rút lui tu trình chờ đợi một đoạn thời gian một khi vân ẩn lưu binh Nhaẩn sẽ lập tức liên hệ xa ẩn lần nữa liên hợp tiến công nhất cử đánh vào Hà Quốc kz đệ tam trong lòng trong âm đây đúng là tốt nhất biện pháp đồng dạng cũng chính là để tránh cho song phương viên nào quá căng bất lợi cho lần sau hợp tác thụ ảnh đại nhân xa ẩn có thể đáp ứng các ng yêu cầu bất quá lần sau liên hợp hành động một khi đánh vào Hà Quốc nguyên bản đáp ứng vật tư tiếp tế sẽ chuyển đểủy bỏ dù chỉ ca nhẹ đầu trong lòng lại có mấy phần xếp thường trước đó liên hợp hành động có thể thuận lợi tiến hành là bởi vì cổ nổ hạ không có chút nào phân bị Hiện tại lại nghĩ hình thành hôm nay cục diện, tướng biến càng thêm khó khăn. Chương 218, rút quân. Từ Vũ quốc rút quân, dù Chỉ Cạ trong lòng cũng không cam tâm, mấy năm thời gian, nha môn trước sau ở Vũ quốc hao tổn mấy ngàn tên nhi dạ, chiếm được lợi ích lại cực kỳ bé nhỏ, đơn giản tổn binh hao tướng. Chỉ nha mẩn cao tầng liền chết trận đám người, những cái này đều là trải qua bách chiến tinh anh. Bất quá bất cứ chuyện gì đều muốn phân năm nhẹ, đối với đánh vào Hòa quốc, thủ quốc bản thủ càng thêm trọng yếu. Đông Dạng, Cạ tam càng thêm không cam tâm, xa ẩn vì hôm nay thế cục bố cục một một khi rút quân, tình huống lần nữa về tới trước đó tình huống, xa Hẩn một mình đối mặt cô Nỗ Hạ, cuối cùng kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Tất nhiên đánh vào họa quốc hành động là khó, phong thổ họa Tam Đại quốc cũng đã tổn thất thảm trọng, tiếp xuống sợ rằng sẽ tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Lần tiếp theo Sa Hẩn cùng Nha Mẫn liên hợp không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Ban đêm, cô Nỗ Hạ doanh địa bộ chỉ huy, tình báo nhân viên đi nhanh vào, nói: "Họa ảnh đại nhân, tình báo khẩn cấp." Đệ nhẹ đầu, tiếp nhận tình báo nhìn lại, trên mặt không tự giác xuất hiện tiêu dung. "Họa ảnh đại nhân, không biết là cái gì tốt tin tức?" Chân giới trưởng lão nói. Đệ Tam cười ha ha nói, "Vân ẩn đã xuất binh, chẳng bức thổ quốc, thủ ảnh lần này chỉ có thể lui binh, một khi nha mẫn lui binh, liên quân tự sụp đổ." Hiện tại cục diện, các phương cũng đã tổn thất thảm trọng, phong hành lại nghị khư khư cố chấp, chỉ có thể chôn vùi xa ẩn thôn cuối cùng nghỉ dạ bộ đội. Đám người nhẹ gật đầu, Vân ẩn xuất binh, Cố Nộ hạ rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nếu như đang tiến hành không ngừng nghỉ chiến tranh, Cô Nộ hạ các đại gia tộc đầu tiên sẽ sụp mất. Bộ chỉ huy rất sớm sẽ, bất quá mấy người cũng không có bởi vì Vân xuất binh cảnh giác, trong doanh địa bên ngoài tuần tra đội ngũ so bình thường còn muốn nghiêm mật, tận lực không dung bất luận cái gì góc chết. Trong lều vải, nằm ở trên giường, khó được có thể ngủ nhẹ nhõm cảm giác, từ khi Nam Nhẫn liên quân binh Lâm Vũ Quốc đến nay, Phù gạ Cụ cho tới bây giờ không có an tĩnh ngủ qua một cái tốt cảm giác. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, Phù gạ Cụ mở ra hai mắt, đi ra liều vải, tiến vào bộ chỉ huy. Mấy tên doanh địa cao tầng cũng đều lần lượt đến. Đệ Tam Nghiêm Túc trên mặt cũng đã có thể nhìn thấy một chút tiêu dung. Vượt đến thời khắc mấu chốt, vừa không thể buông lòng cảnh giác, hữu tri hạ Phù Gà Cụ, hạ Tạng hai người các ngươi dẫn đầu một đội nghỉ mật thiết thị nha mận doanh Họ Jorshima, dị giải ra. Hai người các ngươi mất tiết dám thị sa ẩn độ tĩnh. Vượt đến thời khắc mấu chốt, vượt không thể buông lòng cảnh giác, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Vâng. Đi ra bộ chỉ huy, phu gạ cụ cùng hạ tác xạ cụ nhỏ mang theo thủy giáp vị trí tiểu đội rời đi doanh địa, thẳng đến nham ẩn doanh địa mà đi. Có nước giá bị ạ cự gặm, đủ để thấy rõ nham ẩn doanh địa tình huống. Cự ly nham ẩn doanh địa còn có mấy trăm mét cao thấp, một đoàn người ngừng lại, lại tiếp tục hướng về phía trước, khả năng bị nham ẩn phát giác. Hai vị đại nhân, nham có rút dấu hiệu, hiện tại cũng ở rỡ bỏ liều vải, vật tư. Nước đường mọn. Phu gạ cụ gật, gật đầu. Nói, nha mẫn rút lui cũng đang trong dự liệu, chúng ta tới này con mắt liền là nhìn xem bọn hắn rút lui, tướng cụ thể tình huống báo cáo. Nha nhẫn nhóm động tác rất nhanh, dù sao Vân ẩn uy hiếp cũng đã lựa xém lông mày, một khi nha mẫn động tác chậm, Vân ẩn đánh vào thổ quốc, nha mẫn tổn được không bù mất. Một mực đợi đến nha mẫn nhị dạ bộ đội biến mất ở mấy người trong tầm mắt, tiểu đội mới hướng về cô nổ hạ doanh đi tới. Trong doanh địa, mấy tên cao tầng lần nữa tề đại nhân, cũng đã rút lui. nói, cũng đã thu thập tất, hướng về phong hướng lui. Di nói, Đệ Tam gật đầu nói, thông chi các bộ môn, ra tất yếu tuần tra đội ngũ, từng cái tiểu đội tiến vào tu trình trạng thái, chúng ta lại ở chỗ này đóng quân 3 ngày. 3 ngày sau không có biến hóa, doanh địa bắt đầu rút lui. Phù gạ cụ mấy người lần lượt đi ra bộ chỉ huy, họ Zoro xi mã đi tới nói, "Phù gạ cụ quân, có hay không hứng thú trò chuyện hai câu? Không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng? Lần này kết thúc chiến đấu, hỏa quốc sẽ lâm vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, không biết phù gạ cụ quân tiếp xuống có cái gì cụ thể kế hoạch." Phù cụ cười cười nói, "Lần này đại chiến, hao tổn hơn phân nữa, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành." Tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ là nhiệm vụ bộ phát kỳ. Phu gạ cụ thân làm cổ Nộ Hàn Dị dạ, đoán chừng không có quá nhiều nhàn rỗi cơ hội, tiền bối đơn độc tìm tới phu gạ cụ, chắc là có lời gì muốn nói. Họ rồ sĩ mà lộ ra một tia nụ cười nói, phu gạ cụ quân quả nhiên nhẹ bén hơn người, tiếp xuống ta sẽ phối hợp đạn rồ chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Phu gạ cụ quân ở chiến trường trong biểu hiện, Cố Nộ Hàn Dị đều có con mắt cùng nhìn, lần này là đạn rồ đối phu gạ cụ quân phát ra mời, hy vọng có thể tham dự vào gián điệp trong kế hoạch đi. gạ cụ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng minh bạch gián điệp kế hoạch có họ Dụ Xima Dật, lại tăng thêm Đông Đảo Nguyên căn bộ thành viên cũng đã là đủ. Đạn Dụ tìm tới bản thân, ngoại trừ bởi vì thực lực nguyên nhân chỉ sợ vẫn là đối mạn trẻ của sự tình không yên lòng, định tìm cơ hội tự mình thăm giọ, hoặc là tìm cơ hội chiếm làm của riêng. Xin tiền bối truyền đạt, phu gạ cụ cảm ơn đạn Dụ tiền bối hậu ái, nguyên bản ta đã cùng đạn Dụ tiền bối hẹn chắc chắn đến căn bộ học tập một đoạn thời gian. Bất quá sự tình lấy mong muốn, hơn nữa trải qua lần này lại chiến, gạ cụ nghĩ bình tĩnh một đoạn thời gian, ở trong tôn chấp hành một cái nhiệm vụ, lòng một chút, đến lúc đó lại cho tiền bối trả lời chắc chắn. Họ rồ sĩ mà nhẹ gật đầu, nói: "Phù gạ cụ quân biện pháp tốt, nếu như không phải đạn dụ tự mình mời, ta cũng nghĩ qua một đoạn phù gạ cụ quân loại này sinh hoạt." Ban đêm, trong doanh địa Hự Trí Hạ Sạ Sạ Kỳ lêu về, phù gạ cụ chậm rãi đi tiến đến. Sạ Sạ Kỳ tiền nối, một ngạn tiền nối. Sạ Sạ Kỳ cười gật đầu nói: "Rốt cục có thể thở phào, trận chiến tranh này lại đánh xuống, xem như cổ nộ hạ đế nhất đại tộc cũ trì hạ đều nhanh muốn không chống nổi." Chớ đừng nhắc tới đường lớn nhỏ gia tộc, rất tiểu gia tộc đi qua lần này chiến tranh, chỉ còn có hạn mấy tên tộc nhân. Phù đầu nói: "Ta hôm nay tới liền là vì thế mà đến." Tiên đối năm dữ lấy Vũ Trì Hạ ở Vũ Quốc nị dạ danh sách, rõ ràng chiến tranh đến hiện tại Vũ Trì Hạ nhất tộc thương vòng tình huống. Hiện tại toàn bộ gia tộc còn có bao nhiêu tên nị dạ? Xa Sa Kỷ trầm mặc một hồi nói, đóng giữ cổ nổ hạ tộc nhân tăng thêm Vũ Quốc còn sống tộc nhân hết thể còn lại 200 người, so với 2 năm trước kia, chết trận hơn phân nửa. Trong đó chết trận trong số nhân viên, có gần một nửa tộc nhân là 20 tuổi trở xuống, ta Vũ Trì Hạ nhất tộc trải qua trận này, kém chút tuyệt tử. Sa Sa cùng một hai người con mắt cũng đã đỏ lên, phụ gạ cụ trầm trong lòng lý giải hai người cảm thụ. Ở đại đa số tộc nhân trong lòng Gia tộc muốn so nhân sinh mệnh còn muốn trọng yếu, dù cho thường thấy sinh tử, nhìn xem gia tộc Nghị Dạ ở chiến tranh tổn thất thảm trọng, trong lòng bi phẫn chi tình không phải thời gian ngắn có thể biến mất. Giới Nghị Dạ tiến vào một quốc nhất thôn, rất nhiều người sắc thực cảm thấy khó được cùng bình thản yên ổn, bất quá giới Nghị Dạ đại chiến muốn so chiến quốc thời kỳ hỗn chiến càng tán khốc hơn. Trải qua trận này, phong thủ hỏa tam quốc sẽ lâm vào một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, ta hữu trì hạ nhất tộc phải nắm chặt khoảng thời gian này, gùi dưỡng được càng nhiều ưu tú Phu gạ cú nói. Chương 219, Về thôn. Lần này chiến tranh Nhã mận cùng xa ẩn kết thúc không cảm tầm, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lần nữa nặng binh vô quốc." Fugaku nói. Sa xa, xa Kỳ cùng một ngạn nhẹ gật đầu, hai người đều là trải qua bách chiến ly dạ, trải qua lớn nhỏ chiến tranh vô số, làm sao sẽ nhìn không ra nham nhẫn hai thôn không cảm tâm. Uchiha một Ngạn trầm ngâm nói, "Về thôn sau đó, Uchiha nhất tộc cần lần nữa tăng lớn lực độ huấn luyện, nhất là tuổi trẻ đệ nhất, từ còn không có tốt nghiệp tộc nhân bắt đầu. Mau chóng tăng lên gia tộc chỉnh thể nghi dạ số lượng, nếu không chờ lần sau đại chiến thời điểm, Uchiha nhất tộc sợ rằng sẽ cấp tốc suy sụp, không còn lúc trước." Không chỉ là tăng cường huấn luyện, Fugaku nói. Đối với rất nhiều tuổi trẻ không có mở nhãn tộc nhân, muốn dành cho nhất định kích thích, gia tăng mở mắt tỷ lệ, nếu không chỉ bằng huấn luyện rất khó mở ra xạ dịn gặm. Xa Xa ki gật đầu nói, rất nhiều tộc nhân xác thực khiếu thiếu kích thích, xạ dịn gặm mới là ưu trì hạ nhất tộc cơ sở, toàn bộ cô nổ hạ cường giả tỷ lệ mới chiếm bao nhiêu, ta ưu trì hạ nhất tộc mở ra xạ dịn gặm sau, trong tộc cường giả chiếm toàn bộ tộc nhân miệng tỷ lệ cao hơn nhiều cô nổ hạ. Xa tổ tiền bối lời có đạo lý, xem như hạ nhân, tăng lên xạ dịn gặm là tăng lên thực lực nhanh nhất con đường, ở xạ dịn gặm không tiến chiến chút nào sau đó, lại nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. Đương nhiên nếu có cá biệt ở tộc Nhân Thiên Phú dị bẩm, tư chất hơn người, có thể mặt khác chế định sức lực. Ba người một mực đảm luận đến đã khuya, phù gạ cụ mới đi ra liều vải. Nham Nhất liên quân rút lui, to lớn nhất địch nhân biến mất, Cổ Nộ hạ doanh địa các nị dạ triệt đệ bưng lòng. Về phần Vũ Quốc, đại bộ phận cổ nộ Han Nị dạ chưa bao giờ tưởng Vũ Quốc xem như chân chính địch nhân. Dù sao Vũ Quốc thể lượng quá nhỏ, nhân khẩu cùng nị dạ số lượng thua tớt, đối ngày, độ, từ bề ngoài mày mày mày nhìn không ra bưng dấu vết. Ngày thứ tư sáng sớm, Côn Lộ Hàn Nghị Dạ bắt đầu tác chiến, trong doanh địa lều vải bắt đầu dỡ bỏ, kiểm kê đủ loại vật liệu tiếp tế, vì rút lui làm chuẩn bị. Trong bộ chỉ huy, mấy tên doanh địa cao tầng tề tụ. Hồ Ca Đệ Tam dẫn đầu nói, tình báo mới nhất, Nam Nhẫn Hai thôn rút lui trên đường đều ở Vũ Quốc lưu lại một chỗ căn cứ phụ, dùng để quan sát cùng quốc cụ thể tình huống. Nhằm Nhẫn Hai thôn rút lui có nhiều không cam lòng, chỉ sợ đợi không được hồi phục đến đỉnh phong thì có ngóc đầu trở lại phong hiểm. Côn Lộ Hạ dù cho rút khỏi Vũ Quốc, cũng không thể buông cảnh giác, dị diễn ra, người dẫn đầu một bộ phận nghỉ dạ ở tới gần Hỏa Quốc bên hoàn cảnh phương hạ trại, mật thiết chú ý phong thổ mưa tam quốc động tĩnh. Một khi tình huống có biến, lập tức báo cáo, nhất là phong thổ hai nước, tiền ẩn kỳ hai quốc đô trao ra không nhỏ đại giới, sẽ không dễ dàng từ bỏ liên hợp tiến công. Hơn nữa lần này chiến tranh cộ nội hạ tổn thất không ít lợi ích, sớm muộn có một ngày sẽ tìm phong thổ hai nước muốn trở về. Dĩ Liễu dạ gật đầu nói, yên tâm đi. Đệ Tam lắc lắc đầu nói, ta rất không yên lòng người, đừng quên chúng ta là làm sao bị buộc đến một bước này, liền là bởi vì tiền ẩn kỳ qua loa chủ quan, đợi đến nham nhận liên quân hình thành, lúc này đã trễ. Người phụ trách thủ địa, này sẽ lưu ở Vũ chấp hành nhiệm vụ, một khi tình huống có biến, kịp thời cầu viện. Dĩ Dụy Dạ nhẹ gật đầu. Giữa trưa, Nghị Dạ bộ đội xuất phát, hướng về Hỏa Quốc phương hướng tiến đến. Lại tới gần Hỏa Quốc một chỗ cao điểm, Dĩ Dụy Dạ mang theo một bộ phận Nghị Dạ lưu lại, dựng mới doanh địa. Doanh địa vị trí cao điểm, ở trên cao nhìn xuống, có thể rất tốt chống cự lý nhân. Hỏa Quốc biên cảnh, Phu Gạ Cụ cảm nhận được ánh nắng lại một lần chiếu ở thân thể cảm giác, một cô ấm áp cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Vũ Quốc hàng năm trời mưa, ngoại trừ đi điều quốc một lần kia, có thời gian quá dài không có cảm thụ qua ánh nắng cảm giác. Tiến vào Hỏa Quốc cũng không lâu lắm, sắp trời cũng đã tối mờ, bộ đội ngay tại chỗ hạ trại. Ngày thứ hai tiếp tục chạy đi, một mực đến ngày thứ 3 buổi sáng, Cố Nột Hạ Đại Môn cũng đã lung lay trong tầm mắt. Chỗ cửa lớn tụ tập đại lượng thôn dân, Từ Mỹ Tổ Cà Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tán Cố Hà hai người dẫn đầu, phụ gạ cụ thông qua đại môn, có thể nhìn thấy trong thôn chính đang bận rộn, tu kiến đủ loại kiến trúc. Nhìn phía xa xuất hiện ở mảng lớn bóng người, đám người bên trong tự phát hoan hô lên. Từ tiếng thứ nhất, một mực đến ngàn ngàn vạn vạn thôn dân cùng nhau hô hoán, đứng ở trong đám người phụ cụ có thể cảm nhận được trong đó nhiệt tình, cùng các thôn dân đối hòa bình hướng tới. Toàn bộ đội ngũ tăng nhanh tốc độ, Hồ thôn hướng đi Ba người tay cầm cùng một chỗ, hai tên cố vấn trên mặt lộ ra kích động tâm tình, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Sa Thạch Liên Quân sẽ nhanh như vậy lưu bình. Ở Hồ Mù Dạ cổ hạ bên người, Phù Gạ cụ thấy được bản thân phụ thân, U Chỉ Hạ Tiễn gỗ cụ. U Hạ Tiễn gỗ cụ mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về phía Phù Gạ cụ nhẹ gật đầu, đối với cái này như tử, hắn trong lòng phi thường hài lòng. Đông đảo thôn dân vây quanh đệ tam cùng đông đảo trở về cổ nổ Hàn Nghị Dạ đi vào trong thôn. Cổ hạ tu công tác còn tại tiến hành, công đám trợ thủ công ngừng chân quan sát trở về cổ Ánh mắt bên trong dấu không được hướng tới hơn một, nhất là trong đó rất nhiều công tượng cũng không phải cổ nổ hạ bộ thôn, nhất là hướng tới loại này hòa bình sinh hoạt, mà Nỉ Dạ liền là loại này sinh hoạt bảo hộ. Theo lấy Nỉ Dạ bộ đội cùng nhau về đến, còn có người chết trận thi thể, nên đón trong thôn anh hùng, tiếp xuống từng người từng người ra thuộc người nhà tìm kiếm lấy bản thân thân nhân. Rất nhiều thôn dân cũng đã bắt đầu phát ra trận trận thúc típ, phòng trinh triệu tạo thành Nỉ Dạ bộ đội, rất nhiều thôn dân cũng đã làm xong thân nhân chết trận chuẩn bị. Bất quá thật sự chính nhìn thấy thi thể vẫn là chịu đựng không nổi khóc lớn tiếng khóc, trong đó có rất nhiều phụ gạ quen thuộc tộc nhân, u chỉ hạ chết trận Nỉ Dạ đông đảo. Thi thể cũng không có vận hội đặc địa, mà là cùng cái khác thi thể thống nhất tu liễm, ngày mai hỏa ảnh tự thân vì những cái này nghi dạ cử hành tang lễ. Uchiha Kendo Cụ xem như gia tộc Cụ chỉ hạ tộc trưởng, có quá nhiều sự tình cần xử lý, chỉ là đơn giản cùng phụ gạ cụ lên tiếng chào, liền bắt đầu cùng mấy tên cao tầng xử lý chết trận tộc nhân vấn đề. Người chết cần tu liễm, hạ táng, trong thôn cùng gia tộc bên trong đều muốn đối người chết gia tộc tiến hành phụ cấp, nhất là Trực hệ không có kinh tế năng lực, mỗi tháng đều muốn cấp cho phụ cấp. Đối với trong tộc mới xuất hiện cô nhi, cần mau chóng an bài tiến hành giải bảo. Đủ loại thượng vàng hạ cám sự tình cuối cùng đều cần đủ chi hạ kẻn gỗ cụ xem qua. Ban đêm, hòa hành cao ốc trong phòng hợp. Cổ Lộ hạ cao tầng, các gia tộc tộc trưởng, đông đảo tinh anh nỉ dạ tề tụ nhất đường. Đệ tam đảo qua toàn trưởng, mở miệng nói, "Vân ẩn xuất binh, liên quân tăng giá, Cổ Lộ hạ nguy cơ tạm thời giải trừ, bất quá phong thổ hai nước thủy trung đối hòa quốc nhìn chằm chằm." Hòa quốc có phi nhiều thổ địa, một năm bốn mùa như mùa xuân, những cái này đều không phải cái khác đại quốc đầy đủ. Phong thổ hai nước tùy thời ngóc đầu trở lại khả năng, Cổ Lộ hạ vẫn như cũng không thể buông lòng cảnh giác, từ năm nay đạo diễn nỉ dạ bắt đầu nhất định muốn yêu cầu nghiêm khắc mới tốt nghiệp nhỉ dạ. Chúng ta nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được tận khả năng nhiều hợp cách nhỉ dạ. Chương 220, chưa bệnh cải cách. Hiện tại phong thủ hỏa tam quốc liền giống như đang tiến hành một trận tranh tài, cái nào một quốc khôi phục nhanh, cái nào một quốc liền nắm giữ lấy chiến tranh quyền chủ động. Đệ Tam nói, ý giờ trưởng lao đứng lên tới nói, hỏa ảnh đại nhân, hiện tại nhanh nhất tăng lên nhỉ dạ số lượng biện pháp liền là tăng tốc các nhỉ dạ từ nhỉ dạ học giáo tốt nghiệp thời gian. Từ nguyên bản 4 năm cải thành 2 năm hoặc là 1 năm, chỉ chuyên rất nhỉ dạ rất kiến thức căn bản một tên hợp cách nỉ dạ đầy đủ cái khác các phương diện tố chất, có thể tốt nghiệp về sau từ chỉ đạo nỉ dạ giảng dạy cùng bản thân học tập. Nếu như 2 năm tốt nghiệp, nỉ dạ tuổi tác sẽ xuống đến 8 tuổi, 8 tuổi cũng đã có thể xem như một tên nỉ dạ tốt nghiệp tuổi tác. Nguyên Dượi vào trưởng lao nói: "Ta không quá đồng ý hai vị trưởng lao ý kiến, 7 tuổi hoặc là 8 tuổi tuổi tác quá nhỏ, dù cho cơ sở nhất rất nhiều người đều không thể nắm giữ, trả cờ dạ ít đáng thương. Chính diện chiến đấu khả năng đánh không lại một tên cường tráng người bình thường, loại người này trở thành nỉ dạ, một khi tham gia chiến đấu chỉ có thể trở thành pháo hôi." Chân giới trưởng lão nói: "Chân giới trưởng lão ạ ở giữa chiến tranh cho tới bây giờ đều là tác gốc nếu như không thể để cho bọn họ trước giờ thích thứ nghỉ dạ sinh hoạt nhanh chóng tăng lên thực lực một khi chiến tranh chân chính tiến đến lấy hiện tại của nộ Hàìạ số lượng rất khó ngăn cản liên quân lần nữa tiến công đến lúc đó cũng không phải là trước giờ tốt nghiệp vấn đề mà là trực tiếp từ nghỉ ra học giáo phái đi trên trường căn bản không có giảm sóc thời gian một tên tiểu gia tộc tộc trưởng nói hòa ảnh đại nhân năm đó lần thứ nhất giới ra đại rất kịch liệt thời điểm ra tốt nghiệp tuổi tác thậm chí nhắc tới 6 tuổi côộ hạ vẫn như cũng chịu được nổi ra đời không ít yếu tú nghĩ ra Thạchhuyên trưởng lao nói Đệ Tam cùng Đông Đạo Cổ Nổ Hạ cao tầng lâm vào trầm mặc, trước giờ từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp là một cái tàn khốc quyết định, không đến một khắc cuối cùng, đệ Tam không nghĩ sử dụng này phương pháp. Mấy người đưa ra ý kiến đồng dạng rất có đạo lý, trước giờ tốt nghiệp có thể cho một bộ phận nỉ dạ một cái giảm sóc thời gian, nếu như đợi đến tình hình chiến đấu khẩn cấp, trực tiếp từ giới nhị dạ học giáo phái đi chiến trường mới là được không bù mất. Đề nghị này ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đệ Tam trầm ngâm nói. Hòa ảnh đại nhân, kinh lịch lần này đại chiến cùng trước đó tứ vị cùng nhất bạo động, Cố Nổ hạ bên trong nhân khẩu giảm thiếu đi rất nhiều. Bởi vì chiến tranh tiến hành, Hỏa Quốc cảnh nội sinh ra không ít thổ phỉ cùng gián điệp, rất nhiều vượt biên nước khác nghị dạ ở Hỏa Quốc cảnh nội tạo thành không ít vết chóc. Ta cho rằng có thể ở Hỏa Quốc cảnh nội thu dưỡng thân phận thanh bạch cô nhi, đi qua đào tạo cũng có thể thành nhanh chóng trở thành nghị dạ, như thế đến nay cổ nộ hạ nhân khẩu khẩn trương thế yếu có thể tạm thời hóa giải. Đồng thời có thể thích hợp mở ra Hỏa Quốc cảnh nội nhân khẩu di chuyển chính sách, chỉ cần tra rõ ràng lai lịch, thân phận thanh bạch, không có gián điệp hiềm nghi, có thể cho phép cả nhà rời vào cổ nô hạ, trở thành dân Những cái này đều có thể tăng tốc cổ nô hạ khôi phục tốc độ, có lợi với đám người cùng nghị dạ số lượng gia tăng. Một tên gia tộc nạ dạ cao tầm nói, Đệ Tam gật đầu nói, hai cái này phương pháp xác thực làm được, từ ngày mai bắt đầu tình báo bộ môn cùng thông thường nị dạ bộ đội toàn diện hợp tác, ở hòa Quốc cảnh nội tiến hành bằng diện. Không chỉ là cô nhi cùng thân gia rõ ràng phí công nghị muốn rời vào Cổ Nộ hạ nhân, chỉ cần thân gia mời hạ cụ vừa độ tuổi nhi đồng, đi qua hắn người nhà cho phép đồng dạng có thể tiến vào Cổ Nộ hạ nị dạ học giáo học tập, thuộc về Konoha. Hỏa Quốc các đại gia tộc đồng dạng có thể rời vào Cổ Nộ hạ hoặc là phái ra gia, gia tộc vừa độ tuổi nhi đồng tiến vào nị dạ học giáo hợp tập. Lần này kế hoạch một khi áp dụng, đoán chừng 1 năm thời gian. Cố Nộ Hạ liền có thể khôi phục lại, bị động phòng thủ không phải Cố Nộ Hạ tác phong, thì dù rèn, một khi Cố Nộ Hạ thực lực toàn diện khôi phục, chúng ta có thể chủ động xuất kích, dẫn đầu tiến vào Vũ Quốc, công phá nha ẩn cùng sa hận phong tuyến, khiến cho hai nước ký kết hòa bình hiệp nghị, bồi thường Cố Nộ Hạ tất cả tổn thất." Tu Tạ Tản Cố Hàn nói. Đệ Tam gật đầu nói, "Cố Hàn nói không sai, Cố Nộ Hạ địa linh nhân kiệt, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Thực lực một mực là ngũ đại trong nước đỉnh tiêm tồn tại, một khi thực lực khôi phục, thực hẳn là chủ động xuất kích, bị động phòng thủ cho tới bây giờ không phải Cố Nộ Hạ tác phong." "Lão các vị tiền bối," Chu Na đứng lên nói, Liên tục chiến tranh nhượng cổ nổ hạ nị dạ tổn thất thảm trọng, trong đó rất nhiều nị dạ cũng không phải ở ở chiến tranh trực tiếp bị địch nhân giết chết, mà là trọng thương sau không có kịp thời cứu chữa. Chiến tranh, nị dạ bộ đội chữa bệnh điều kiện phi thường đơn sơ, chữa bệnh nị dạ chưa thớt, rất nhiều trọng thương nị dạ căn bản rất không đến trở về cổ nổ hạ liền đã bỏ mình. Ta cho rằng hẳn là tăng cường chữa bệnh tại cách, tăng tốc chữa bệnh nị dạ đoàn đội kiến thiết tốc độ, tăng lớn chữa bệnh nị lệ, cùng chữa bệnh nhận thuật khai phá. Tranh thủ làm được mỗi một nhánh 12 người chiến đấu tiểu đội, phải có một tên chữa bệnh nị Kể từ đó có thể đại lượng tránh khỏi nị dạ trọng thương mà chết. Ta làm qua một thứ đại khái thống kê, chết trận Cổ nổ Hạ nị dạ, có ba thành là bởi vì trọng thương không trị mà chết. Một khi chữa bệnh cải cách hoàn thành, giống loại này lại chiến, ít nhất có thể giảm bất hơn ngàn tên nị dạ tử vong, 1000 danh nị dạ đối với giới nị dạ bất kỳ một cái nào đại quốc tới nói, đều là một cô không nhỏ lực lượng. Chú nạ mà nói nhượng phòng hợp biến náo nhiệt rất nhiều, xem như xèn dù nhất tộc bên ngoài hậu duyệt, đệ nhất tú nữ, đông nào Cổ Nộ Hạ cao tầng vẫn là rất nguyện ý cho mặn muối. Hơn nữa chữa bệnh cải cách là một cái có lợi cho Cổ Nộ Hạ tất cả thôn dân đề nghị, chữa bệnh khí giới cùng nhận thuật nghiên cứu phát minh có thể giải quyết rất nhiều nguyên bản chỉ có thể chờ chết chứng bệnh. Đồng thời chữa bệnh y dạ gia tăng có thể giảm bất chiến tranh mang đến tử vong. Tú nạ đề nghị tuy tốt, bất quá chữa bệnh y dạ kiến thiết là một cái gánh nặng đường xa sự tình, chữa bệnh nhân thuật cần cực kỳ tinh tế trà cơ dạ điều khiển. Trải qua hơn lần chiến đấu, cô nốt hạ nhân khẩu số lượng dần dần giảm bớt, ở như thế giật gấu vá vai tình huống dưới còn muốn rút ra một bộ phận học tập chữa bệnh nhân thuật. Một tên y dạ muốn hoàn toàn nắm giữ chữa bệnh nhận thuật, trở thành một tên hợp cách chữa bệnh y dạ, tư chất tốt có lẽ cần 1 năm, tư chất bình thường ít nhất cần 3 năm Chờ một nhóm này chữa bệnh y dạ học thành, chiến tranh có lẽ cũng đã kết thúc. Tú Nạ đề nghị có thể đợi đến chiến tranh kết thúc, giới Nị Dạ tiến vào cùng bình thường kỳ đang tiến hành, đến lúc đó chúng ta có sung túc thời gian và nhân lực phát triển chữa bệnh." Thạch Nguyên trưởng lão nói. Thạch Nguyên trưởng lão mà nói đồng dạng chiếm được ở đây đại bộ phận Nị Dạ đồng ý, trước mắt việc cấp bách thủy chung là nham hận cùng xa ẩn, chữa bệnh Nị Dạ hoàn toàn có thể trì hoãn. Một mực ngồi ở bên người Tú Nạ cả tủ gian đứng lên nói, "Ta đồng ý Tú Nạ chữa bệnh cách cách, ta làm qua phương diện này điều tra." Tiên kỳ có lẽ sẽ trì hoãn cổ nổ hạ thông thường Dạ khôi phục tốc độ, bất quá một khi đến cuối cùng, có thể cực lớn chậm lại cổ nổ hạ Dạ thương vong. Từ lâu dài đến xem giảm một chút nhất thêm cũng sẽ không tha duyên cổ nộ hạ thực lực khôi phục tốc độ. Cả tù gian mà nói cũng không có bỏ đi rất nhiều nị dạ lo nghĩ, ngược lại là càng thêm nhượng sủ nã hái mộ. Đông đảo nị dạ không có gặp qua chữa bệnh cải cách sau khi thành công tình cảnh. Càng thêm có khuynh hướng dẫn đầu ra tăng cổ nộ hạ thực lực, đợi đến cùng bình thường kỳ lại tiến hành chữa bệnh cải cách. Chương 221, chữa bệnh cải cách 2. Nghe được song phương nói chuyện, phu gạ cụ đồng dạng rơi vào trong chấm tư, hắn so hiện tại dạ càng thêm minh bạch chữa bệnh cải cách sau khi thành công mang đến có ích. Chữa bệnh cải cách thành công, cực lớn chậm lại cộ nộ hạ nị tử vong tỉ lệ. Ở lần thứ hai giới Nị Dạ đại chiến hậu kỳ, một mực đến 4 trận chiến kết thúc, làm ra to lớn tác dụng, cứu vãn vô số cổ nổ hạ khỏi nạn sinh mệnh. Cổ nô hạ có thể lấy được đệ nhị đệ tam hai lần giới Nị Dạ đại chiến thắng lợi, chữa bệnh cải cách làm ra không nhỏ tác dụng. Uchi Hạ Kẹn Gồ cụ nhìn Lâm vào suy nghĩ phụ gạ một cái nói, có bản thân ý kiến có thể đưa ra đến, xem như U hạ nhất tộc cường giả, Cổ nô hạ tuổi trẻ đệ nhất tinh anh. Ta tin tưởng ngươi đưa ra bất cứ ý kiến gì đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, U hạ nhất tộc vô điều kiện hộ ngươi đề nghị. điểm một cái, Chu nạ xem như tương lai đệ ngũ hộ gia. Chớp giờ bán hắn nhân tình cũng không tệ, hơn nữa dù cho không có bản thân đề nghị, chữa bệnh cải cách cuối cùng vẫn là sẽ thông qua. Ta đồng ý xú nạ tiền bối chữa bệnh cải cách." Phu Gaga Cụ đứng lên nói. Xem như Ú U hạ nhất tộc thiên tài này dạ, Phu Gaga Cụ cũng đã ở trên chiến trường chứng minh bản thân thực lực, lúc này giữa sân Đông Đảo cổ nổ hạ cao tầng không ai dám xem thường Ú trì hạ Phu Gaga Cụ. Mối ở giữa sân xú nạ có chút ngoài ý muốn nhìn Ú trì hạ Phu Gaga Cụ một cái, Phu Cụ duy trì sát thực có chút vượt quá nàng dự kiến. Đệ Tam gật đầu nói, Cụ, nói một chút ngươi ý tưởng." Đệ Tam đại nhân, các vị tiền bối Ở trong mắt ta trận này giới nghị dã đại chiến mới vừa vẫn bắt đầu, cô Nộ hạ khôi phục thực lực phương pháp, tin tưởng không cần bao lâu thời gian xa ẩn cùng nha mẫn liền sẽ bắt trước. Giới nghị dã các quốc gia ở giữa bản thân liền không tồn tại tuyệt đối bí mật, huống chi như vậy đại quy mô hành động. Đến lúc đó sẽ lần nữa trở lại trước đó tứ quốc rằng co vũ quốc cục diện, hơn nữa hiện tại giới nghị dã đại chiến chỉ có Phong Hỏa, Đất ba cái đại quốc tham dự. Lôi quốc cùng thủy quốc một mực sống chết mặc bay, nghỉ ngơi dưỡng sức, tích xúc lực, lần này Vân Uyển xuất thủ quốc, ta tin tưởng không chỉ là bởi vì Nộ hạ nhường ra lợi ích, mà là đệ Tam Lôi ảnh đã có tham dự chiến tranh ý nghĩa. Lần này xuất binh đồng dạng cũng là một lần dò xét. Một khi Lôi Thủy hai nước đồng thời tham chiến, trận này giới nghĩ ra đại chiến sẽ lề mề, có lẽ sẽ kéo dài 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm đều có khả năng. Hàng năm chiến tranh giành cọ, hố chiến, đối bất kỳ một cái nào quốc gia đều không phải nhỏ cái vác, hơn nữa Hỏa quốc chiếm lĩnh trên thế giới tốt nhất thủ địa. Tin tưởng Lôi Thủy hai nước đồng dạng đối với Hỏa quốc có lòng mơ ước, một khi cổ nổ hạ suy yếu đến trình độ nhất định, không bài trừ hai nước xuất binh hỏa quốc khả năng. Hiện tại ta nhìn không thấy chiến tranh kết thúc khả năng, nếu như đợi đến cùng bình thường kỳ lại phát triển chữa bệnh cải cách, có lẽ tướng xa xa khó đợi. Chúng ta nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến tranh chuẩn bị, đồng thời bởi vì Tsu nạ tiền bối nguyên nhân, Cố Nộ hạ chữa bệnh nhận thuật cũng đã xa xa dẫn trước cái khác tư quốc. Đối với 4 phía vây quanh địch nhân, chữa bệnh nhận thuật là chúng ta duy nhất chiếm cư ưu thế địa phương, hiện tại thừa dịp chiến sự hơi lắng lại, chúng ta hẳn làm mở rộng chúng ta ưu thế, tăng lớn chữa bệnh, cải cách cường độ. Một khi chiến sự lại nổi lên, tương khởi đến to lớn tác dụng, đồng thời cũng là chúng ta ở trận này phức tạp giới lỵ dạ trong đại chiến chiến thắng đối thủ trọng yếu thẻ đánh bạc. Giảm bất tử vong muốn so bổ giữa mới càng thêm trọng yếu, một tên kinh nghiệm phong phú có thể đánh giết nhiều tên mới vừa tốt nghiệp lỵ Một khi tiến vào chiến tranh hậu kỳ đây chính là cổ nổ hạ ưu thế cử lớn phu gạ cũ mà nói nhượng hiện trường lâm vào ngắn ngủi cho mặt giới nghỉ dạ trong cho tới bây giờ không có Vĩnh Hằng Minh Hiếu chỉ có vĩnh viễn lợi ích Cổ nộ hạ cùng Vân ẩn Tuy là Minh Hếu bất quá chân chính quan hệ đám người trong lòng đều rõ ràng vân ẩn là lần thứ nhất giới nghỉ dạ đại chiến cổ nổ hạ chủ yếu nhân song phương nội bộ tồn tại to lớn cựu hận một khi cổ nổ hạ yếu thế Vân ẩn tùy thời có khả năng xuất binh từ họa quốc cấp lấy lợi ích phu gạ cụ cùng số nào mà nói không sai cô nói hiện tại người nào cũng không thể dự đoán trận chiến tranh này sẽ tiến hành bao lâu thời gian Càng sớm tiến hành chữa bệnh cải cách, được lợi thời gian càng sớm. Tiên kỳ chúng ta giảm bất thương vong hoàn toàn lấy chống đỡ được đối phương so với chúng ta gia tăng nguy dạ. Hồ Mu dạ nói, ta cũng đồng ý tiến hành chữa bệnh cải cách, giảm không ít tất yếu thương vong. Đệ Tam gật đầu nói, chữa bệnh cải cách xác thực cấp bách, rất nhiều ưu tú cổ nổ hạ nhị dạ không có chết ở địch nhân vũ khí phía dưới, mà là bởi vì trị liệu trễ, trọng thương mà chết. Tựa như Tô Na nói, có gần 3 thành nhị dạ cuối cùng bởi vì trị liệu trễ hoặc là chữa bệnh điều kiện không đạt tiêu chuẩn mà chết, số liệu này tin tưởng sẽ để cho rất nhiều nhị dạ thất vọng đau khổ. Cố Nộp hẳn nghĩ dạ vì thôn có thể không màng sống chết, thôn đồng dạng cũng phải cho Đông Đạo Nghị Dạ một cái cam đoan, một cái bị chiêu mộ Nghị Dạ sẽ không chết bởi chiến tranh bên ngoài cam đoàn. Ở trong này ta tuyên bố, chữa bệnh cải cách chính thức mở ra, để cho Tú toàn quyền phụ trách, tất cả nhân lực vật lực do ngươi tự do điều phối, Cố Nộp hạ cao tầng sẽ toàn lực phối hợp. Tú đứng lên nói, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tướng lần này chữa bệnh cải cách lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành, tất lực giảm bất thông thường bộ đội khôi phục tốc độ. Chữa bệnh cải cách thông qua, nhộng trong phòng họp nghị luận ầm ĩ, lại không rõ ràng chiến tranh hướng đi tình huống dưới rất dễ dàng cân nhắc trong đó được mất. Hòa hành nhân Hiện tại cổ nổ Hà Nhị dạ thiếu thốn, đủ loại hủy thác đã để cổ nổ hạ giật gấu và vai, ta đề nghị có thể đem tốt nghiệp một năm trở lên nghỉ dạ để bạt làm chúng nhân. Không tất yếu còn nhượng đông đảo nghỉ dạ trước mặt dê cấp nhiệm vụ ở trong thôn lãng phí thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận một chút xuất thôn đơn giản nhiệm vụ. Đại lượng trung nhân có lợi cho làm dịu trước mắt tuyên bố đại lượng nhiệm vụ, hạ nhận để cho năm nay mới nhất tốt nghiệp nghỉ dạ bổ sung. Phụ trách tiếp thu nhiệm vụ một tên công tác nhân viên nói. Đệ Tam gật đầu nói, có thể, bất quá tất cả hạ nhận nhất định phải đi qua đơn giản khảo hạch, có thể nối lòng khảo hạch tiêu chuẩn, thực sự quá kém có thể suất xuống tới tiếp tục học tập. Việc này từ chân giới trưởng lão phụ trách hạ tác xạ cùng mò dù chỉ hạ phụ gạ của hai người phụ trợ cần phải tướng sự tình làm tốt Vâng liên quan tới nghĩ ra học giáo trước giờ tốt nghiệp sự tình ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một cái các người hai ngày này cũng đều bản thân châm trước một cái ba ngày sau hội nghị tiếp tục tiến hành đến lúc đó lại quyết định phải trang thi hành hôm nay hội nghị tạm thời kết thúc vừa mới trở lại cô Nô hạ tin tưởng các vị cũng đã mệt mỏi ngày mai buổi sáng cử hành tang lễ sau đó các bộ môn dựa theo hôm nay hội nghị nội dung bắt đầu hành động hội nghị kết thúc phục gạ cụ đứng đứng dậy hoạt động một chút thân thể Đông đảo vũ chỉ hạ tộc nhân lần lượt đi ra hỏa ảnh các ốc, bên ngoài cũng đã chằng lên giữa trời. Trong nhà phong khách, phụ tử hai người ngồi đối diện nhau. Hôm nay người phát biểu nói không sai, Uchi Hạ Tèn Gô cú nói, không những đối với cổ nổ hạ chữa bệnh cải cách cấp bách, kỳ thật đối với các đại gia tộc càng thêm trọng yếu. Lần này chiến tranh lượng cổ nô hạ các gia tộc tổn thất thảm trọng, trong đó có tương đối một bộ phận tộc nhân đều là trọng thương mà chết. Hội nghị trong đưa ra các hạng gia tăng cổ nô hạ dân phương pháp, đối với cổ nô hạ các gia tộc tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chương 222: Khảo hạch nhân viên Hội nghị trong đưa ra sách lực cuối cùng gia tăng đều là bình nhân nị dạ số lượng, đối với các đại gia tộc không có quá lớn có ích. Tương phản, bình dân nị dạ tỷ lệ gia tăng, gia tộc nị dạ số lượng giảm bớt, chẳng khác gì là ở suy yếu các gia tộc lợi ích. Cô nộp hạ từng cái gia tộc tộc nhân cơ bản đều là cố định, không có khả năng tùy ý tuyển nhận ngoại nhân, nhất là huyết kế giới hạn cùng bí thuật gia tộc, càng thêm bài ngoại. Mỗi chết trận một tên, liền giảm thiếu một nhân, chữa bệnh cải cách có thể giảm bớt các gia tộc thương vong, dù cho hiện tại các gia tộc tộc nhân lần hội nghị này cân nhắc không đến trong đó lợi và hại không có người lời nói này bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ toàn bộ đồng ý chữa bệnh cả cách cái này xúc động quá nhiều người lợi ích Uchi hạ chỉ hạẹn gỗ mấy câu nói điểm tới phủ gạ cụ trước đó xem nhẹ địa phương hắn chỉ suy tính chính thể mà không để mắt đến cá nhân bình tĩnh một đêm trôi qua buổi sáng cô nộ hạ tất cả thôn dân mặc chỉnh thể tay cầm hoa trắng ở cổ nổ hạ ý Linh bia phía trước hội tụ ngẫu nhiên có một hai tiếng thuốc thiết chuyển vào trong hai đây là có thân nhân chết trận ở Vũ Quốc tang lễ cử hành cực kỳ long trọng đám người bên trong tiếng khóc liên tiếp một mực kéo dài đến gần giữa chưa mới ai đi đường đấy giữa tr chân giới trưởng lão hạạ xàkumò Cử tri Hạ phụ Gạ Cụ ba người ở Cổ nổ Hạ một chỗ sân luyện tập tập hợp. Phu Gạ Cụ, xa Cụ Mô, Hỏa Ảnh đại nhân để cho chúng ta phụ trách tấn thăng trung nhẫn sự tình, cụ thể điều lệ các ngươi có cái gì ý nghĩ? Phu Gạ Cụ nói, chân rơi trưởng lão, mộng tiền bối, tất nhiên Hỏa Ảnh đại nhân để cho chúng ta nuôi lòng khảo hạch tiêu chuẩn, ta ngược lại là có phương pháp có thể thử một lần. Chúng ta có thể từ Cổ nổ Hạ thông thường bộ đội bên trong rút đi mấy tên thực lực phổ biến khá thấp trung nhẫn, lấy bình thường luận bản làm tên, có thể kiên trì ba chiêu coi như thông qua. Nếu như ngay cả một tên thực lực thấp trung nhẫn ba chiêu đều không tiếp nổi, Chúng ta dù cho đem hắn để bạt lắm trung nhẫn ở chấp hành chiến đấu nhiệm vụ cũng chỉ biết bạch bạch mất mạng. Loại này nhị dạ chẳng bằng nhượng hắn ở trong thôn chấp hành nhiệm vụ thời tăng cường một cái huấn luyện, có lẽ về sau có thể trở thành một tên hợp cách trung nhận. Thật giới nhẹ gật đầu, nói, có thể, đây là lão phu hôm qua chỉnh lý tư liệu, trừ bỏ năm nay mới tốt nghiệp 500 tên hạ nhẫn, cổ nộ hạ thông thường nhị dạ bộ đội còn có hơn 3600 người. Trong đó thượng nhận 400 tên, trung nhẫn 1200 nhân, hạ nhận 2000 người, hai cái này ngàn tên hạ nhận toàn bộ cũng đã tốt nghiệp 1 năm trở lên. Tuổi tác to lớn nhất cũng đã hơn 40 tuổi. 20-30 cũng có rất nhiều, những người này trong đều không muốn phát triển, cũng có bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn tấn thăng. Chân giới trưởng lão, như thế chúng ta liền dựa theo tuổi tác tiến hành khảo hạch, trước từ trẻ tuổi nhất, cũng đã tốt nghiệp một năm hạ nhẫn bắt đầu khảo hạch, tiền kỳ nếu như thuận lợi, hiện ra đủ nhiều ưu tú thì ra. Hậu kỳ cứng rắn xương cốt có thể thích hợp nhượng bọn họ tiếp tục đảm đương hạ nhẫn, dù sao một lần tấn thăng 2000 tên trung nhẫn quá mức không thể tưởng tượng. Phu Gạ Cú nói. Chân giới trưởng lão gật đầu nói, xác thực, hơn nữa tuổi trẻ đệ nhất còn có cái tình, nhìn thấy những cái kia lớn tuổi hạ chỉ có thể làm hao mòn chúng ta khí thế. Đi thôi chúng ta trực tiếp đi ngành tình báo phòng đọc, hôm qua ta đã cùng tình báo bộ môn đa hảo tri hô, hôm nay sẽ có hai đội hơn 20 tên tình báo nhân viên hiệp trợ chúng ta hành động. Tình báo bộ môn phòng đọc không những có cổ nổ hạ tất cả nị dạ tư liệu, thậm chí giới nị dạ hơi nổi danh nị dạ tư liệu đều có thu nhận sử dụng. Tình báo bộ môn đại sảnh, 24 tên tình báo nhân viên đã chờ đợi lâu ngày. Cha tìm một cái hiện tại cổ nổ hạ chung nhận trong thực lực tương đối bình thường nị dạ tính danh, cung cấp một phần 100 người cụ thể danh sách. Chân giới trưởng Lam nói, "Vâng. 24 tên tình báo nhân viên tất cả đều là từng có nhiều năm tình báo kinh nghiệm thành viên, tư liệu cha tìm rất nhanh." 2 giờ về sau, danh sách cũng đã chỉnh lý hoàn thành. Fugaku, Saikumo, các ngươi cũng tới tham khảo một cái, từ đó tuyển ra thực lực yếu nhất 20 tên trung nhẫn, tạo thành khảo hạch tiểu đội. Hai người nhẹ gật đầu, ba người cẩn thận nhìn xem danh sách phía trên cho ra tình báo. Bờ Sông 93, cổ Nột Hạ trung nhẫn, liên tục tham gia 10 lần trung nhẫn khảo hạch chưa thông qua, nửa năm trước ở Vũ Quốc chấp hành nhiệm vụ thường có lập công biểu hiện, đặc đề thăng làm trung nhẫn. Cổ Minh Tú. Cô Nột Hạ trung nhẫn, tính cách nhu nhược, ở trường có lập công biểu hiện, đặc biệt để làm nhẫn. Phu gạ cổ nhìn lướt qua danh sách, trong đó to lớn bộ phận đều là bởi vì ở trên chiến trường có lập công biểu hiện, được phá cách đề bạt. Chân giới trưởng lão, những cái này nhị dạ tất nhiên có thể ở chiến tranh thời kỳ đặc biệt để bạt làm trung nhẫn, hắn biểu hiện cũng đã hoàn toàn phù hợp chiến trường quan chỉ uy tiêu chuẩn, có thể dùng tiến hành hạ nhẫn khảo hạch. Phu gạ cổ nói. Chân giới trưởng lão gật đầu nói, không sai, bên trong có một bộ phận liền là lao phu cho hòa ảnh đại nhân đề nghị, bọn họ ở trong trung nhẫn có lẽ thực lực không được, bất quá đầu não linh hoạt, tầm mắt hoãn đạt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một tên trung Phu gạ cổ cười, cười. Lần này khảo hạch ở phủ gạ cụ nhìn đến đã cùng náo kịch không sai biệt lắm, bất quá cho dù là náo kịch cũng phải tiến hành xuống dưới. Tăng lên trung nhẫn không chỉ có là bởi vì nhiệm vụ cần, càng là một loại trên tâm lý của Vũ, có thể cực lớn tăng lên tầng dưới chốt nị dạ sĩ khí. Các người đi thông chi được tuyển chọn 20 tên trung nhẫn, sau một tiếng nói đệ nhị sân huấn luyện tập hợp mà hội. Phủ gạ cụ đối tình báo nhân viên nói: "Vâng." 20 tên tình báo nhân viên bước nhanh đi ra ngành tình báo, lúc này trong thôn vừa mới cử hành xong tang lễ, 20 người đều ở trong thôn. Sau một tiếng huấn luyện giữa sân, lần lượt từng bóng người bắt đầu tập kết. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, liền cùng các ngươi bình thường cùng địch nhân giao thủ một dạng, chỉ cần có thể thông qua 3 chiêu đầu, liền có thể thông qua khảo hạch. Trước mắt của nổ hạ 2000 hạ nhẫn đều muốn đi qua các ngươi khảo hạch, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, mỗi người các ngươi bình quân cần khảo hạch 100 tên nhị dạ. Đây đối với các ngươi tính sự tình một lần khiêu chiến, ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, đồng dạng cùng khác biệt nhị dạ giao thủ, đối các ngươi tự thân cũng là một cái to lớn tăng lên. Đừng xem thường hạ nhẫn, có lẽ trong đó ẩn giấu đi các ngươi tưởng tượng nổi giả, Cổ Nộ nhẫn cho tới bây giờ đều là ngọa hổ long. Trên đôi trưởng lão thoại âm vừa rơi xuống, đoàn người nguyên bản nghiêm túc biểu lộ biến nhẹ nhõm. Không nghĩ đến ta cũng có bên trong nhận khảo thí giám khảo một ngày, năm đó ta tham gia khảo thí thời điểm, liên tục mấy năm đều không có thông qua vòng thứ nhất. Ta còn khá một chút, mỗi lần mặc dù có thể thông qua vòng thứ nhất, bất quá luôn luôn ngược lại ở vòng thứ hai, vòng thứ hai khảo hạch quá khó khăn, có khi vượt qua một cái thiên tài tiểu đội, một tên thành viên liền có thể trực tiếp đào thải chúng ta ba người. Đám người bên trong nghị luận âm ỉ, những cái này nhị dạ đều không phải thông qua chính quy con đường tấn thăng chúng nhân. Rất nhiều người liền trung nhận khảo thí vòng thứ 3 đều không có tham gia qua liền đã bị loại thải. Hiện tại nhượng bọn họ đảm nhiệm trung nhận giám khảo, đối với bọn họ tới nói phảng phất to lớn kinh hỉ, mặc dù lần này khảo hạch phi thường đơn giản, chỉ có 3 chiêu. Phu Gà Cụ đi đến phía trước nói, hiện tại bắt đầu hai hai luận bàn một cái, để cho ta nhìn xem các ngươi thực lực, xuất ra bình thường huấn luyện trình độ liền có thể. Chương 223, Nam Trúc đền tờ, 20 tên thành viên cấp tốc chia hai tổ, đối với Vũ trì hạ phủ Gà Cụ, tất cả mọi người rất quen thuộc. Hắn ở Vũ Quốc chiến tích, cũng đã bắt đầu ở trong thôn lưu truyền, từ ban đầu trọng thương Nam, giết Hắc Xuyên, một mực đến gần nhất liên hợp hạ tác mỏ chém giết nha cao tầng trở bản. Cổ nộp hạ có thể bảo trì hiện tại thế cục, dù chỉ hạ phủ gạ cụ không thể bỏ qua công lao, mấy người thực lực trong lòng rõ ràng, có thể ở trước mặt Vũ Trí hạ phủ gạ cụ biểu hiện một cái, lấy được một đôi lời chỉ điểm, liền là to lớn may mắn. Trận đầu tiến hành đối chiến là Bờ Sông Chính Ba đối chiến kết quả. Hai người đi tới giữa sân, cùng nhìn nhau, ánh mắt thủy trung nắm nhìn đối phương, từ trong thần sắc có thể nhìn thấy hai người đều là tính cách kiên định người, mặc dù thực lực cũng không mạnh, bất quá đã có một tên hợp cách nghị dạ cần nắm giữ tâm tính. Hai người gần như đồng thời hành động, Bờ Sông Chính Ba phi tiêu đâm thẳng, không ngừng bước lóe qua đối phương công kích. Quen quá đồng dạng một mực đối bờ sông chính ba phi tiêu, hai thanh phi tiêu đồng thời đụng vào nhau, liên tục giao thủ, huấn luyện giữa sân truyền ra kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Hai người đánh kịch liệt, phu gạ cụ ba người lại không có quá hưng thịnh gây nên, từ góc độ công kích đến xuất thủ tốc độ có thể nói là sơ hở trong chỗ. Phu gạ cụ cảm giác mình ba tên đệ tử hoàn toàn có thể đem hai người đánh bại, những cái này nhị dạ không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhiều đều là tự mình tìm bòi. Lại tăng thêm chiến tranh ngẫu nhiên linh quang lóe lên dựng lên chiến công, bị cao tầng tần làm chứng đây cũng là cỗ hạ đại bộ phận bình dân tình huống. Hai người liên tục giao thủ hơn 10 cái hiệp bất phân bại. Phu gạ cụ ngăn lại hai người luận bàn, chỉ điểm trong đó một chút không đủ. Luận bản một mực đang tiếp tục, phu gạ cụ cùng hạ tác giả cụ mọ liên tục làm trọng tài đồng thời đối 20 tên nhị dạ có một cái hiểu toàn diện. Ngày mai buổi sáng ở trong này tập hợp, bắt đầu chính thức khảo hạch, các người đệ nhất nhóm khảo hạch nhân viên từ năm trước tốt nghiệp nhị dạ bắt đầu, tuổi tác từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự tăng lên. Khảo hạch thời không cần các ngươi cùng đối phương liều mạng, chỉ cần phát huy hôm nay luận bản thời thực lực liền có thể, sau khi trở về làm nhiều chuẩn bị. Chân giới trưởng lão nói. Vâng. Nhìn xem 20 tên biến mất thân ảnh, hạ tác giả cảm khái nói: Rõ ràng là trọng yếu nhất nhiệm vụ, lại đánh không nổi bất luận cái gì tinh thần. Phu gạ củ cười cười nói, lần này khảo hạch sắc thực phi thường bình thản, không có chút nào kích tình, đồng dạng nhìn không thấy trung nhận trong cuộc thi ngẫu nhiên xuất hiện ở đặc sắc biểu hiện. Bất quá đại lãng đào xa, là kim tử cuối cùng biết phát sáng, lần này khảo hạch có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch, phát hiện mấy tên tư chất không tệ thiên tài. Cô nộp hạ địa linh nhân kiệt, những cái này vừa mới tốt nghiệp 1 2 năm nhị dạ trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nhiệt huyết, chúng ta mục tiêu chủ yếu hẳn là tập trung đến trên người bọn họ. Một khi phát hiện tư chất không tệ đệ tử, có thể hướng hòa ảnh đại nhân đề cử, trọng điểm buổi dưỡng Dù sao Ni Dạ học giáo chủ yếu lấy học tập làm chủ, Ni Dạ thì lại lấy thực chiến làm chủ. Ni Dạ học giáo không phát hiện được thiên tài, khả năng bị chúng ta phát giác." Chân Giới trưởng lão gật đầu nói, "Không sai, chúng ta không những muốn đối những cái này hạ nhẫn tiến hành khảo hạch, đồng thời cũng phải phát hiện trong đó thiên tài, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Hôm nay sắp trời cũng không sớm, ngày mai buổi sáng ta sẽ mệnh lệnh tình báo bộ môn thông tri ngày mai tham gia khảo hạch nhân viên." Về đến trong nhà, Uchiha Kagegu cụ đêm nay ở cảnh vệ đội trực ban, ban đêm phụ gã cụ rãi mở ra hai mắt, trong mắt một đôi trẻ cụ xoay chậm hắc vụ ở ngoài thân chân trần Đi ra ra môn, cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Hành đầu ở vũ trí hạ tộc địa đường cái trong lộ ra dị thường mắt tĩnh, đi ra khu kiến trúc, đi qua nhất phiến rừng tây nhỏ, là một tòa niên đại xa xưa khí thế khoáng đạt kiến trúc. Nơi này liền là nam trúc điện tử, ghi chép vũ trí hạ tất cả bí mật phương, bình thường có rất ít tộc nhân đến nơi này, đồng thời nơi này cũng là vũ trì hạ tộc nhân một địa phương. Bình thường nơi này là đối ngoại mở ra, ngẫu nhiên có thôn dân sẽ tới nơi này tiến hành xem bói rút thăm loại hình. Là vũ hạ tiến hành hội nghị bí mật thời điểm, nơi này sẽ bị quan bế, giới nghiêm. Nơi này vị trí vững vẻ, Bốn phía trong trải, muốn bí mật chui vào cũng không dễ dàng. Ban đêm Nam chúc điện thờ lộ ra âm trầm kinh khủng, cho người nhìn mà phát khiếp. Nam chúc điện thờ thủ vệ cũng không nghiêm mật, chỉ có mấy tên gia tộc lao nhân chờ đợi, phụ trách đơn giản sạch sẽ công tác cùng cảnh giới công tác. Lúc này đã là đêm khuya, trong đền thờ mấy vị lao nhân cũng đã nặng ngủ say, chậm rãi đi đến trước cửa, nhẹ giọng kéo ra một cái khe, chui vào trong đó. Phía trước là một tòa cung phụng thần tượng đại sảnh, phụ gã cụ trực tiếp xuyên qua đại sảnh đi vào hậu đường, chuyển bên phải đảo qua dưới Một mục đếm tới khối thứ 7 chấm dãi xốc lên, lộ ra phía dưới thầm Nói thầm nói trong một mảnh đất điệt, từ ngẫu nhiên phát ra mang theo mùi nấm mốc không khí, nơi này cũng đã thời gian rất lâu không có vào hơn người. Từ khi Ủ trì hạ mạ đa dạ trốn đi sau đó, Ủy trì hạ tộc nhân rất ít đến Nam Trúc đến giờ, chỉ có ở tất yếu mọn ngày lễ mới có thể tụ tập ở đây. Mang theo mùi nấm mốc không khí chậm rãi tán đi, một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, bản thể chậm rãi đi xuống Thẩm Nói, ảnh phân thân tướng tạ tạ tốt, cho tới bây giờ không có người tới qua. Thầm nói phía dưới lấy một cái rộng lớn hành lang, cuối hành lang là một tòa đại sảnh. Trong truyền thuyết ủ trì hạ Thạch Bi ngay ở cuối phòng khách, Phu gạ cụ Mục Tiêu cũng không phải Thạch Bi, liên quan tới vũ trì hạ nhất tộc sả rịn gắng tiến hóa phương pháp hắn có hiểu rõ, cũng không cần lại nhìn Thạch Bi. Hắn chủ yếu con mắt là ủ trì hạ nhất tộc hai cái cứu cực huyền thuật, ý dạ nạt cùng ý dạ nami. Hai cái này nói cứu cực huyền thuật năm đó ở vũ trì hạ nhất tộc đưa tới cực lớn hỗn loạn, Uchi hạ nhất tộc từng bởi vậy kém chút diệt tuyệt, cho nên hai cái này cứu cực luyện đại trong không minh sử dụng cùng tu hành phương pháp, chỉ là đơn giản nhắc tới hai cái này thuật. Năm đó có thể tu hành Izanami Nói dao cất dự nhận thuật quần chụp nhất định ngay ở trụ trì hạ nhất tộc, nếu như không ở nơi này, liền ẩn tàng ở gia tộc trong cái nào đó địa phương. Phù Gạ Cụ nhẹ nhàng sao động hoặc nhấn bốn phía vết tường, từ trái đến phải, không buông tha mỗi một khối tường gạch. Một trận hơi một chút thùng thùng tiếng đánh không ngừng chuyển ra. Bên phải phía dưới một chỗ vách tường đột nhiên theo lấy phù Gạ Cụ nhấn chìm xuống, dưới, một cái tiểu sảo mật tất xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong mật tất một cỗ mục nát khí tức truyền ra, phù Gạ một mực chờ đợi 4 phút mới đi vào. Nhìn nơi này cũ kỹ trình độ, chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian không có tộc nhân đi vào thậm chí Vũ Trì Hạ kèn gỗ cũ có biết hay không cái này mật thất, phu gạ cụ đều không thể nào biết được. Mật thất trên vách tường tác từng dãy giá sách, phía trên đặt vào mấy cái cũ ký bản trụ. Phu gạ cụ cái kia lên một mai mở ra, đây là một bộ ghi lại gia tộc cũ trì hạ lai lịch gia tộc lịch sử. Phía trên phụ thuộc một chương gia tộc phổ. Phu gạ cụ cẩn thận xem xét ra phả, ban đầu Vũ Trì Hạ tộc nhân rất ít, chỉ có thể thông qua cùng ngoại tộc thông hôn sinh sôi tộc nhân, đồng thời thể nội đến tự đang càng ngày càng Chương 224, trung cử thuật. Lục đạo nhân này, vô luận là Hạ Sen vẫn là vũ trụ thể nội Ô Sô huyết mạch chi lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều hiện tượng phản tổ cũng đã biến mất, vô luận là trực tiếp sinh ra vĩnh hằng nhãn vẫn là một độn. Tướng quân chụp buông xuống, lần nữa cầm lấy một cái cổ lão quân trụ, phía trên miêu tả lấy một chút U Trì Hạ nhất tộc cường giả cuộc đời nhật ký. Phu gạ cụ chậm rãi nhìn lại, có sớm nhất U Hạ tổ tiên chiến đấu tình cảnh miêu tả, trong đó liền bao gồm hư trái năng vượt tự thuật. Ở Uchiha nhất tộc lúc đầu, thể nội lục đạo cơ bản đều là hoàn toàn thể. Đồng thời căn bản không tổn tại mụ phong hiểm. Thằng đến về sau Theo lấy thời gian đưa đẩy, thể nội huyết mạch chi lực mỏng manh, sở sản nụ cũng đã rất khó thành tựu hoàn toàn thể, nửa người hư tá đã là có thể đi đến cực hạn. Trong quyển trục không có liên quan tới Vĩnh Hằng nhãn miêu tả, có lẽ viết quyển trục cũ chí hạ tộc nhân không nghĩ hậu bối tử tôn lâm vào tự giết lẫn nhau cục diện. Bất quá gia tộc truyền thừa thạch bi còn tại Nam Trúc đế tử, phụ gã cụ trong lòng có chút đoán không ra vị tiền bối này ý nghĩ, chỉ cần thức tỉnh mãn trệ quỷ liền có thể từ trên tấm bia đá nhìn thấy phương pháp. xuống, xuất hiện ở trong hai mắt, đảo qua toàn bộ đi đến mật thất bên trái, Ngươi xổm người xuống tướng địa mặt đất sàn nhà tùy tiện nảy ra xuống tới, bên trong đặt một cái viết cấm thuật của chủ. Quần chủ thoạt nhìn nhiều năm rồi, tướng quần chủ cầm lấy, chậm rãi mở ra. Phía trên cái thứ nhất thuật liền là Y Dạ Nạt, đang đối thuật miêu tả phía trước có một đoạn cực kỳ bắt mắt cảnh cáo nói: Y Dạ Nạt là lấy một cái đồng lực ít nhất đi đến tam câu ngọc xạ rỉn gẳng vĩnh cửu mù làm đại giá, thi triển tướng tất cả bất lợi cho thi thuật giả nhân tố hóa thành mộng thuật. Y tại thời gian là 60 giây, ở 60 giây thời gian bên trong, vô nhận loại nào bất lợi nhân tố đều có thể hóa thành mộng cảnh, bao quát tử vong. Đằng sau là ý ra Nạt sử dụng phương pháp phi thường đơn giản. Kết ấn thức, mã hóa trưa. Thông qua kết ấn phương thức, khống chế cần tiêu hao xạ rỉn gặm, lấy mụ làm đại giá đối thể nội trả cơ dạ thi triển trung cực huyền thuật. Tương tự thân đưa thân vào ngậm cảnh cùng hiện thực ở giữa, có thể không sợ sinh tử. Phu gạ cổ tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại, đằng sau là liên quan tới ý Dạ Nạt mì miêu tả. Đồng dạng là lấy tổn thất một cái ít nhất tam câu ngọc xạ gìn gặm làm đại giá, Bất quá cái này là tương đối, là, là quyết Sử dụng phương pháp muốn so ý không cần kết ấn loại hình, chỉ cần tuyển định tốt hai cái đoạn thời gian xem như một cái tuần hoàn, sẽ bị thi thuật giả đưa thân vào cái này tuần hoàn. Lấy mù làm đại giá sử dụng trung cực huyền thuật, sử dụng huyền thuật thời không cần thông qua ngũ giác, chỉ cần lại sử dụng thời điểm không thể để cho đối phương trốn qua tự thân thiết định tuần hoàn, ý dạ nạ bị liền đã thành lập, người chúng chiêu sẽ một mực đặt mình vào ở cái này tuần hoàn, thẳng đến nhận rõ bản thân, trở về bản tâm. Tướng hai cái nhẫn thuật xem hết, cuối cùng thì là đối phát hiện quyển chủ tộc nhân cảnh cáo, một khi truyền ra ngoài, rất dễ dàng dẫn phát một chút không thể đoán được hậu quả. Ý dã nạp ở trong tộc hắn là còn có ghi chép, nếu không vô luận độ trí hạ mã đa dạng vẫn là đạn rỗ đều có thể thuần thuộc sử dụng, mà không có chuyển ra ý dã nạp mị tin ổn. Đồn. Đông dạng là huyết thuật, ý dã nạp mị mặc dù không có ý dã nạp sử dụng thuận tiện, bất quá đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Về sau đủ chỉ hạ ịt triệt hắn là duy nhất nhìn qua chương này quyển trúc nhân, lấy hắn khôn khéo không khó đoán ra nam trúc đền thờ tất nhiên có dấu gia tộc bí mật. Phu gạ cũ không có tướng quyển trúc thả lại, để ở chỗ này dù sao có bị phát hiện nguy hiểm, nam trúc đền thờ bình thường cũng không cấm chỉ du khách đến phụ cận Chỉ sợ ngay cả cái này mật đối với cổ nỗ hạ cao tầng đã không phải là bí mật gì. Phu gạ cụ không hy vọng nhiều năm về sau, nơi này bị cái nào đó hiếu kỳ tộc nhân hoặc là cái nào đó gián điệp phát hiện, tướng quyển trục chuyển bá ra ngoài. Gia tộc bên trong y dạ nạt cũng cần mau chóng tìm tới, ý dạ nạt liền là một quả bom hẹn giờ, một khi truyền ra, gia tộc cụ chỉ hạ trong tam câu ngọc tộc nhân khả năng trở thành giới nhị dạ tất cả mọi người săn giết đối tượng. Một cái tam câu ngọc đồng đẳng với một đầu sinh mệnh, đối với bất luận kẻ nào đều không phải năng ngăn cản dụ hoặc. Về phần to lớn bài xích phản ứng, đối với lấy được to lớn chỗ tốt, rất nhiều người sẽ mù quáng coi nhẹ sạ nhìn gặng sinh gia huyết xung đột. Đến lúc đó dù sao có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến hành thí nghiệm, tham lam có thể dẫn phát to lớn biến đổi. Về sau đàn dò lúc ấy nếu như sẽ bí mật truyền ra, không cần độ chỉ hạ uy hiếp địch thủ, lấy lúc ấy ra tổ cụ chỉ hạ thực lực rất khó ngăn cản kẻ ham muốn cướp đoạn. Lần nữa một lần mất thất, trong đó ghi chép chuyển ký hình thức quyển trục tương đối nhiều, có lẽ trong đó ẩn giấu đi bí mật gì, bất quá những bí mật này đối với phủ gã cụ tới nói cũng đã không có quá lớn tác dụng. Đối với ủ trì hạ nhất bí mật, hắn cơ bản đã biết rõ trong lòng, thậm chí hắn trong lòng biết rõ muốn so ủ trì hạ lực đại tổ tiên còn muốn toàn diện. Về đến trong nhà, Tướng quyển trúc để vào phòng ngủ phía dưới hốc tối, hốc tối phía trên tạ tạ mỹ cùng sàn nhà bị phủ gạc cũ lần nữa dính tốt. Trừ phi có người đem tất cả tấm ván gỗ toàn bộ dỡ bỏ, hướng về phía dưới làm móc, mới có khả năng phát hiện dấu ở dưới địa của trúc. Tướng quyển trúc cất kỹ, không có lại hành động, nằm ở trên giường từ từ thiếp đi. Một đêm thời gian trôi qua, buổi sáng, cô Lộ hạ lần nữa khôi phục nguyên áo, bất quá bận rộn mọi người ánh mắt bên trong lộ ra bi thương. Thân nhân qua đời không phải nhất hai ngày có thể khôi phục lại, cần quanh năm suốt tháng đứng, đi quy lãng. Sân, 20 tên khảo cũng đã đến, phủ gạc ba người lần lượt tới. Chân Giới trưởng lão, xả cụ mỏ tiền bối. Phù Gà Củ lên tiếng chào hỏi. Chân Giới trưởng lao hướng về phía Phù gạ cụ cười nhẹ gật đầu, hướng về phía cũng đã đến 20 tên giám khảo nói, đi qua hôm qua một đêm, tin tưởng các ngươi cũng đã thích hướng bản thân thân phận, hôm nay một ngày nhiệm vụ là khảo hạch 400 tên hạ nhẫn. Mỗi người các ngươi cần khảo hạch 20 tên lý dạ, nhiệm vụ cũng không nặng nghề, buổi sáng chỉ cần chấp thí 10 tên lý dạ, mỗi một tên lý dạ chỉ cần xuất thủ bà chiêu. Tin tưởng đối với các ngươi tới nói cùng tiến hành một trận thế lực ngang nhau luận bàn không sai bị lắm. Yên tâm đi Chân Giới trưởng lão, chúng ta cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng nhất định khiến những cái này tốt nghiệp một năm nhị dạ kiến thức một cái, bọn họ thực lực còn rất trẻ con, còn cần lựa giận học tập. Phu gạ củ cười khẽ một cái, không có nói, nhìn đến lượng bọn họ xem như trung nhận khảo hạch giám khảo, đã có điểm bành trướng. Hy vọng ở tiếp xuống chắc thí không nên bị đả kích quá nghiêm trọng, hạ nhẫn trong vẫn có một chút cửa giả. Nơi xa, người mặc một bộ lục sắc chế phục nhị dạ dựng ngược lấy chạy vào sân huấn luyện. Phu gạ cụ nhìn thoáng qua, người đến là Mã Tổ Drai, Vạn năm hạ nhận. Chân giới trưởng lão đồng dạng nhìn thấy Mã ở trong cổ nộ hạ cơ hồ không ai không biết không người không hạ cả Suki. Trường 225, Thanh Xuân Mại tổ đeo vào cổ nổ hạ cơ bản đã đến mọi người đều biết tốc độ, chủ yếu là hắn đặc lập độc hành, nhượng rất nhiều cùng hắn người quen biết cảm giác xấu hổ. Mại tổ dai thẳng đến chiếc trận, một mực đều là cổ nổ hạ hạ nhận thân phận, phụ gạ cụ cảm giác lần này là không sai cơ hội, một cái cho đám người nhận thức lại dai cơ hội. Hơn nữa một mực ở trong thôn chấp hành một chút dê cấp đơn giản nhiệm vụ sát thực có chút lãng phí nhân tài, hơn nữa cổ nổ hạ thể thuật cường giả phải có mại tổ dai một ch� Đồng thời liên quan tới cổ nổ hạ di vãng khảo hạch tiêu chuẩn cũng cần làm ra một chút cải biến, nếu không giống giai loại này thể thuật cường giả căn bản qua không được trung nhận khảo thí hải thứ nhất thi viết. Nhìn thấy mài tổ dai, Hạ Tạc Sạ cụ mọ trên mặt đồng dạng lộ ra một tiêu ý cười. Phu gạ cụ xoay người nói, tiền bối nhận biết mài tổ giai. Hạ Tạc Sạ cụ mọ gật đầu nói, hắn là chúng ta khóa này ở cuối xe, bất quá hắn có lấy vĩnh viễn không yên lạc nhật huyết, từ tốt nghiệp những năm này, hắn cơ hồ đều là ở huấn luyện trung độ qua. Một người có thể trường kỳ chịu đựng kẻ khác bị hạ tra phúng, chưa bao giờ gián đoạn luyện. Ta có thể cảm giác được hắn vĩnh viễn không chịu thua tinh thần cùng bình phàm thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhiều năm như vậy vô luận phơi gió phơi nắng mà tổ giai đều ở kiên trì huấn luyện, ta tin tưởng lần này trung nhận khảo hạch đối với hắn tới nói cũng không khó. Tiền bối ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, có thể đủ nhiều niên như một ngày gian khổ huấn luyện, không có khả năng vẫn là hạ nhận thực lực. Chỉ là dị vãng trung nhận khảo thí kiểm tra là tổng hợp thực lực, rất nhiều hạng mục cũng không thích hợp mà tổ giai tiền bối, lần này chúng ta cử hành khảo hạch, đối với giai tiền bối tới nói đồng dạng là một cái cơ hội. Trần Giới trưởng lão đi tới nói, "Giai, hiện tại còn không có đến ngươi khảo hạch thời gian." Trừ hết nhất bắt đầu khảo hạch đều là mới vừa tốt nghiệp một năm. Phu gạ cụ đi tới nói, "Chân giới trưởng lão, tất nhiên giai tiền bối đã tới, một hồi khảo hạch thời điểm có thể cho các thí sinh làm làm mẫu, tin tưởng giai tiền bối cũng không để ý." Chân giới trưởng lão trầm ngâm nói, "Có thể." Nghe được chân giới trưởng lão mà nói, Mại tổ giai đồng dạng thật cao hứng, nói, liền để cho ta cho các thiếu niên đứng tầm gương, thanh xuân là cần nhất viết." Chân giới trưởng lão ông đầu, đau đầu nhìn xem ở đây trong rèn luyện dựng ngược Mại tổ thời thời gian đưa đây, huấn luyện giữa sân tập càng ngày càng nhiều, cụ ba tên đệ tử cũng ở trong đó. Trải qua vũ quốc chiến tranh, Kiến thức giới Nị Dạ Tàn Khốc, ba tên thiếu niên rõ ràng so trước kia thành thục rất nhiều. Gia tộc Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ cùng Hỉ Dạ Sĩ huynh đệ hai người cũng đã đến, Hỉ Ủ Gạ huynh đệ hai người cùng phụ Gạ cụ ba tên đệ tử xem như cùng một giới từ Nị Dạ học giáo tốt nghiệp. Bất quá Hỉ Ủ Gạ huynh đệ là lấy thủ tịch sinh thân phận tốt nghiệp, Ù Chí Hạ Phong tốt nghiệp thời còn không có mở ra sạ gì cả, thành tích tương đối một dạng. Hiện tại Ù Chí Hạ Phong mở ra hai câu ngọc, đồng dạng đã trải qua Tàn Khốc chiến tranh, ngược lại là cũng không so hiện tại Một mực đến 9 giờ sáng, 300 tham gia khảo hạch nhân viên cơ bản đến đông đủ. Chân giới trưởng lão đứng ở phía trước nhất nói: Hôm nay là trung nhận khảo hạch thời gian, lần này khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần các ngươi tiếp lấy trước mắt những cái này trung nhận ba chiêu coi như thông qua khảo hạch. Chân giới trưởng lão mà nói đưa tới hành động to lớn, những người tuổi trẻ này mới vừa vận tốt nghiệp một hai năm, trong lòng ngạo khí còn không có làm hao mòn hầu như không còn. Đương nhiên nghe được như thế đơn giản khảo hạch, tức khác chuyển ra to lớn hơn náo. Không nghĩ đến lần này trung nhận khảo hạch như thế đơn giản, chỉ là tiếp đối phương ba chiêu, ta những ngày này tiến bộ thần tốc, hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Ta cho rằng dùng ba chiêu đem những cái này ra hỏa đánh ngã còn không sai biệt lắm, cái này khảo hạch quá đơn giản. Phu gã cụ tiến lên một bước, xa Dĩn gẳng chậm rãi liếc nhìn toàn trường, cường đại uy thế tức khắc nhượng hiện trường lần nữa biến an tính rất nhiều. Muốn tiếp ba chiêu rất đơn giản, bất quá thông qua khảo hạch chưa chắc liền có thể được đề bạt làm chủ nhẫn, ta và chân giới trưởng lão, Sạ cụ mỏ tiền bối sẽ ở hiện trường quan sát, nếu như biểu hiện không tốt, dù cho miễn cưỡng chống nổi bà chiêu, cũng sẽ không tấn thăng chủ nhẫn. Hiện tại trước từ cái thứ nhất khảo hạch nhân viên mà tổ giai cho mọi người làm làm mẫu, giai tiền bối tiếp xuống liền giao cho ngươi, xuất ra ngươi thực lực, chỉ cần gắng gượng qua ba chiêu coi như thông qua. Cùng tổ giai đối chiến là đệ nhất danh bị tuyển nhân dám khảo danh sách bờ sông 93. Bờ sông Chính Tam đồng dạng nhận biết bước nóng dai, bất quá chủ yếu là nhận biết đối phương đặc lập độc hành cùng vạn năm hạ nhận Xương Hạo, mà không phải đối phương mấy năm như một ngày huấn luyện gian khổ. Phu Gà Củ có thể từ bờ sông Chính Tam nhãn thần trong nhìn thấy kinh thị. Một tên tham gia quá nhiều niên khảo hạch cho tới bây giờ không có thông qua qua vòng thứ nhất lý ra, sắp thực dẫn không nổi bờ sông Chính Tam chọ coi. Bắt đầu, Phu Gà Củ xem như trọng tài hô. Mại Tổ Gai thần sắc nghiêm túc nhìn xem bờ sông Chính 3, bờ sông Chính 3 dưới chân khẽ động, ngang, Không đủ Mại Tổ chân so bờ sông Chính nhanh, đuôi phải nhanh chóng đá dẫn đầu đá vào bờ sông chính 3 trên đầu. Bờ sông chính ba nháy mắt ngã xuống đất, hai mắt mở mịt, một mực qua gần một phút mới khôi phục thần thái. Mại tổ dai thực lực tựa hồ có chút vượt quá hiện trường đại đa số người dự kiến, tựa hồ không nghĩ đến, cơ hồ xem như cỗ nô hạ cởi nhạo mà tổ giai còn có dạng này cường đại một màn. Vừa mới một cước, rất nhiều hạ nhẫn tự nhận là dù cho bản thân cũng không có khả năng tiếp lấy, chỉ là rất nhiều người trong lòng hiếu kỳ, Mại tổ dai lúc nào lợi hại như vậy? Đám người bên trong rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, làm lấy đủ loại suy đoán. Những cái này nhị dạ hiện tại vẫn chỉ là hài tử. Chỉ có thể bảo sao hay vậy, đi theo đường thôn dân lại cười mãi tổ giai, cho tới bây giờ không có nghĩ qua đối phương chân thực thực lực. Giống ngọ Josimas, Hataka cụ mò những cái này cổ nổ hạ cường giả, thế tài ni ra ngược lại sẽ thu hồi trong lòng nặng khí, bởi vì bọn hắn minh bạch, muốn làm được loại trình độ này, một người cần có cỡ nào kiên cường nghị lực. Chỉ bằng lấy cố này nghị lực, liền có thể lấy được đại bộ phận cường giả tôn trọng. Phu gạ cụ đi trình diện, xem xét một cái bờ sông chính ba thương thế, cũng không chờ ngại nói, mại tổ giai thông qua khảo hạch, chúng ta sau đó sẽ thông báo cho ngươi. Mại tổ giai lộ ra trắng nõn răng Hướng về phía đoàn người dơ ngón tay cái lên nói, đây chính là thanh xuân. Đám người bên trong lần nữa phát ra mảng lớn tiếng cười nhạo âm, phù gạ cụ không có vì mại tổ giai giải thích, theo lấy lịch duyệt cùng thực lực gia tăng, nên minh bạch tự nhiên sẽ minh bạch, không minh bạch vẫn như cũ sẽ không minh bạch. Tiếp xuống liền là cũng đã tốt nghiệp một năm hạ nhẫn bắt đầu khảo hạch, khảo hạch danh sách là căn cứ tốt nghiệp thời thành tích sắp xếp. Phía trước hai tên khảo hạch liền là Hiyuga huynh đệ. Vòng tiếp theo Khi U gã huynh đệ dẫn đầu đi đến, thần thái nhẹ nhõm, ở Hy Ả Xỉ ánh mắt bên trong thậm chí xen lẫn một tia khinh miệt. Đối với lần này khảo hạch, cùng giám khảo tư liệu, Hy Vũ gã Hy Ả Xỉ cũng đã thuộc nằm lòng, khảo hạch liền là đi đi ngang qua sân khấu. 20 tên giám khảo tư liệu đặc đồng dạng nhìn qua, căn bản không có trung nhận thực lực, đều là đang chiến trường có cho người trước mắt sáng lên biểu hiện mới được để bạt làm trung nhận. Chương 226, khảo hạch. Hy Vũ gã Hy Ả Xỉ giám khảo tên là Phản ruộng, thực lực mặc dù không mạnh, bất quá tâm tư tương đối linh hoạt, nếu không sẽ không bởi vì lập chiến công bị thăng làm trung nhận. Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ xem như gia tộc Hỉ Vũ Gạ Hạ nhiệm gia chủ, bình thường tu luyện tất nhiên có Hỉ Vũ Gạ nhất tộc cường giả mỗi ngày tiến hành chỉ điểm cùng buổi luyện. Phan Duọng tự nhận không phải đối phương đối thủ, nhìn xem Hỉ Vũ Gạ Hỉ Ạ Sĩ mang theo cao ngạo thần sắc cùng kích động ánh mắt, đối phương chỉ sợ là muốn thông qua lần này khảo hạch đại chiến thân thủ, bày ra tự thân thực lực. Phản Duọng Tân làm giám khảo tự nhiên không muốn trở thành học sinh đã đắc chân, ở Đông Đảo cổ nổ Hàn Nghị dạ trước mặt mặt, thân làm khảo vẫn là bảo trì lấy một phần giám khảo nên có mặt mũi tương đối tốt. Lúc này Hạ đi đến hai người bên cạnh hô, bắt đầu. Hai đạo phi tiêu trước sau từ Phan Duọng trong tay phát ra, Hi Vũ Gà Hỉ Á Xỉ cũng không đắn đo, thân thể nhanh chóng xoay tròn, từng đạo từng đạo trả cờ ra ở ngoài thân phù hiện. Đây là Hỉ Vũ Gà nhất tộc tông gia bí truyền hồi thiên, ở Hỉ Vũ Gà nhất tộc, chỉ có tông gia cùng lập xuống đại công phân gia đệ tử mới có thể bị truyền thụ. Lấy Hỉ Vũ Gà Hỉ Á Xỉ tôi tác, hiện tại có thể học được hồi thiên, không có chút nào nghi vấn xem như Hỉ Vũ Gà nhất tộc thiên tài. Phản Duọng trong tay lần nữa phân ra hai đạo phi tiêu, đều bị hồi thiên bắn ra, ở hồi thiên kết thúc mấy mắt, Phàn Duọng xông lên phía trước, hai người đơn giản giao thủ liền bị tách ra. Phàn Duọng công kích có thể nói đã thỏa mãn Hỉ -si muốn biểu hiện tâm lý thể hiện tự thân ở trên ngu quyền tiên phú, đồng thời bảo lưu lại giám khảo mãn mũi, không có ở đông đảo nghị dạ trước mặt mất mặt. Tương tất cả xem ở trong mắt phụ gạ cụ chỉ là khẽ cười một tiếng, hiện tại Hỉ Hi ủ gạ Hỉ ạ sĩ -Sì còn duy trì đại gia tộc đệ tử độc hữu nạo mạn cùng kiêu ngạo. Bất quá 11 tuổi thông qua gia tộc truyền thụ học được hồi thiên, phụ gạ cụ cảm giác không thấy có cái gì độ khó, về sau Hỉ dạ sĩ nhi tử lệ gì ở 13 tuổi trước kia ở không có nhân truyền thụ tình huống dưới, tự động lĩnh ngộ cũng học xong bát quá 60 ngộ tinh trong đó mới xem như hoàn toàn xứng đáng tài. sĩ -Sì luôn cảm giác kém chút ý tứ. Có lẽ là Hỉ Vũ Gà nhất tộc đối với tông gia bảo hộ quá mức nghiêm mật quan hệ, Hỉ Vũ Gà Hỉ Á sĩ trải qua ngăn trở không nhiều, rất khó ở trên người hắn nhìn thấy phấn đấu hăm hở tiến lên, dũng cảm tiến tới tinh thần. Một vòng 20 trận tỷ thí rất nhanh hoàn thành, so với Hỉ Vũ Gà huynh đệ nhẹ nhóm, những người khác thì lộ ra thế lực ngang nhau, cùng dám khảo đánh nhau khó hòa giải, cuối cùng thuận lợi thông qua. Phu Gà cùng ba người ở bên cạnh quan sát, những cái này nhị dạ để thăng làm chung nhận sắc thực có chút hơi sớm, tự thân thực lực cùng tư tưởng cách cục đều vẫn chỉ là hạ tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ thế cục trương, chỉ có thể lâm thời để bạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khảo hạch thuận lợi tiến hành, dù cho thực lực cũng không mạnh, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản dám khảo bà chiêu, thông qua khảo hạch. Chân rơi trưởng lão, lần này khảo hạch tuy nói là tương đối bùng lòng, bất quá chúng ta nhất định phải làm được trong lòng hiểu rõ. Phụ gạ cú nói, hiện tại những cái này lâm thời tăng lên trung nhẫn, vô luận là thực lực vẫn là lãnh đạo kinh nghiệm đều không có đi đến trung nhận tiêu chuẩn. Một tên trung nhẫn ở bình thường thời kỳ thế nhưng là muốn đảm nhiệm tiểu đội trưởng nhân, cần dẫn đầu hạ nhẫn chấp hành nhiệm vụ. Những cái này thông qua khảo hạch nhị dạ có thể thăng làm trung nhận, bất quá chúng ta còn muốn từ đó tuyển ra chân chính có trung nhận thực lực lý làm được trong lòng hiểu rõ. Chân giới trưởng lão trầm ngâm nói, "Không sai, âm thầm xác thực hẳn là tiến hành một cái phân chia. Vô luận là hòa ảnh đại nhân vẫn là cổ nổ hạ đông đảo cao tầng đều hẳn là làm được trong lòng hiểu rõ, nếu không một khi nói nhập là một, cuối cùng tổn thất vẫn là cô nỗ hạ." "Fugaku, Sakumo, các ngươi có thể có cái gì tốt biện pháp tiến hành phân chia?" "Cái này ngược lại cũng đơn giản," Hạ Tạng Sakumo nói, "Từ những cái này thông qua nghị dạ bên trong mà tuyển chọn trong đó biểu hiện tốt hơn lại tiến hành chân chính khảo hạch, đến lúc đó có thể từ đó tuyển ra chân chính có chung nhận thực lực ni ra." Chân giới trưởng lão nhẹ gật đầu. Fugaku cười từng đảo, Sá cụ mỏ tiền bối phương pháp xác thực làm được, bất quá đối với rất nhiều nhị dạ tới nói, nhưng lại không thích hợp, nếu như đơn thuần thực lực, cỗ nộ tha hạ, hạ nhẫn trong chỉ sợ có thể xuất hiện không ít có thể so với thượng nhẫn nhị dạ. Chẳng qua nếu như tiến hành truyền thống trung nhẫn khảo hạch, chỉ sợ những người này vẫn là thủy trung dừng lại ở hiện tại cấp bậc. Giới nhị dạ là một cái mạnh được yếu thua thế giới, chúng ta không bằng tiến hành một lần chỉ so với liệu thực lực khảo hạch. Tin tưởng có thể hiện ra không ít cho người kinh diễm nhị dạ. Những cái này nhị dạ vốn có cường đại thực lực, chỉ là phương diện khác cũng không đạt tiêu chuẩn, một mực dừng lại ở hạ nhận chỉ có thể ở trong thôn chấp hành một chút sơ cấp nhiệm vụ, bạch bạch lãng phí cường đại chiến lực. Những người này có cường đại thực lực, chỉ là phương diện khác cũng không đột xuất, chúng ta có thể đem những cái này nghi dạ chọn lựa ra đến, dù cho không thể dẫn đầu đội ngũ, cũng là một tên cường đại cá thể, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Saku mơ nhẹ gật đầu, nhớ tới đồng giới Mại Tổ Gia, Mại Tổ Gia hiện tại thực lực mặc dù không tính là quá mạnh, bất quá ở trong trung nhẫn có thể xem như tinh anh, thế nhưng là đối phương bây giờ còn là hạ nhẫn. Giữa sân khảo hạch vẫn như cũ đang tiếp tục, một vòng thông qua, vòng tiếp theo tiếp tục lên phía trước. Một vòng này trong có phụ gã cũ đệ tử Uchiha Haphong. Giữa sân theo lấy chiến đấu bắt đầu, Uchiha Haphong trong mắt hai sạ rịn găng xoay chậm chậm, một mực đối dáng khảo. Dáng khảo sắc mặt có chút không tự nhiên, xem như nhiều năm cô nổ hạ nỳ ra, đối Uchiha hạ nhất tộc vẫn có mấy phần hiểu rõ. Có thể vận dụng thuần thục hai sạ rịn găng liền đã có trung nhận thực lực, thậm chí một bộ phận khắc khổ tu luyện hai câu ngọc vũ trí sóng tộc nhân có thượng nhận thực lực. Dáng khảo chột dạ nhìn xem đối diện Đủ trì Haphong, vừa muốn có hành động, chỉ cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, Uchiha Phong cũng đã gần trong tớp, phi tiêu cơ đến hắn cổ vị. Phía sau lưng nháy mắt xuất hiện một trận mồ hôi lạnh, phi tiêu quét ngang. Dưới chân lưu lại, kéo ra hai bên cự ly. Mấy đạo phi tiêu sen lẫn sử dự kèn trước sau từ vũ trụ hạ phong trong tay bay ra, ám khí góc độ xảo trá quỷ dị, xét qua một cái to lớn độ cùng từ hai bên đánh tới. Giám Khảo sắc mặt một trận trắng bệnh, lấy hắn thực lực cũng không đủ để hoàn toàn ngăn cản ám khí tiến công. Đứng ở một bên quan sát phủ gạ cụ tay phải khế động, một thanh phi tiêu từ khía cạnh bay ra, trước sau tướng ngủ chỉ hạ phong phát ra ám khí đón đỡ ra ngoài. Khảo hạch thông qua. Vũ trụ hạ phong không có ý tứ hướng về phía phụ gạ cười cười, đồng thực lực cũng không mạnh, ở thuật đồng thời cũng đã không đủ để ngăn cản bản thân phát ra ám khí ạ cụ người cái này tên đệ tử thực lực không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã mở ra hai câu Ngọc có thể nói là về sau lại cao hơn ai có thể nghĩ tới lúc trước thẳng đến từ từì dạng học giáo tốt nghiệp đều không có mở mắt ủ trí hạ tốt nhân sẽ trực tiếp mở ra hai câu ngọc thực lực trực tuyến tăng vọn chân giới trưởng lao nói chân giới trưởng lao quá khen những cái này tuổi trẻ gia tộc đệ tử còn cần quá nhiều tôi luyện nếu không một khi nổi lên kiêu ngạo tri tâm trừ phi thiên tư kinh người nếu không hai câu Ngọc đã là hàng thực hạ phu gạ mà nói cũng không phải nói chuyện giật gần nhìn chung ngủ chỉ hạ nhất tộc mấy tên thức tình mạngệ của tóc nhân Từ U Chí Hạ Mã Đa Dạ một mực đến Obito, CC, Itachi, mỗi một người đều không phải đơn giản tiêu cùng ngạo chàm người, cho dù là U Chí Hạ Mã Đa Dạ ở thức tỉnh mạng trẻ quy trước kia cũng chỉ là một tên có mấy phần hồn nhiên đại nam hài. Bọn họ trong lòng có nắm giữ đơn thuần mà cường đại tình yêu, cho nên có thể thức tỉnh mạng trẻ quy ổ. Chương 227, U Hạ Trường Nam. Các mỹ dạ mã cùng tạ cụ kĩ đồng dạng nhẹ nhọn thông qua được khảo hạch, phụ gạ cụ nhìn xem ba tên đệ tử, một đoạn thời gian không có chú ý, riêng phần mình lại có tiến bộ. Các mỹ dạ cùng tạ cụ kĩ bản thân tư chất chỉ có thể coi là bình thường, có thể lấy được hiện tại thành tựu có không kém tại bình thường trung nhận thực lực, ngoại trừ bản thân dạy bảo bên ngoài, bản thân bình thường cũng không ít cố gắng. Ni dạ tại giai đoạn trước ngoại trừ tư chất, khắc khổ tu luyện xác thực có thể di bổ một bộ phận tư chất phía trên không đủ, chỉ có đến cuối cùng, trên lệch mới có thể rõ ràng. Ba tên đệ tử cùng phía trước một chút tốt nghiệp thời thành tích so bọn họ tốt nghi dạ so sánh, cũng đã về sau lại cao hơn. Buổi sáng khảo hạch nhân viên dần dần giảm bớt, ni dạ thực lực cũng ở dần dần giảm xuống, rất nhiều ni dạ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản khảo công, miễn cưỡng chống nội bà chiêu. 20 danh giáo quan lần nữa khôi phục mới vừa tiếp vào thông tri thời hăng hái. Lộ gia nắm giữ tất cả ánh mắt nhìn xem trước mắt nị dạ. Rốt cục đệ nhất danh khảo hạch thất bại nị dạ xuất hiện, đang tiến hành đến đệ tam chiêu thời điểm, vị giám khảo một cước đá ngã trên mặt đất, khảo hạch thất bại. Cho tới chưa thời gian trôi qua, 200 tên nị dạ khảo hạch hoàn thành, chỉ có 20 tên nị dạ khảo hạch thất bại, ở 3 chiêu trong lúc giao thủ bại trận. Trình thể tỷ lệ thông qua vẫn là rất cao. Vở chiêu vẫn như cũ tiến hành phi thường thuận lợi, nhóm này tuổi trẻ nị dạ còn không có quá nhiều loạn thất bát tao tư tưởng, trong lòng tràn ngập nhiệt huyết, chỉ muốn đánh bại Giang Thảo thông qua khảo hạch. Một mục đến đang lúc hoàn hồn. Khảo hạch kết thúc, 1400 tên lính dị dạ toàn bộ khảo hạch hoàn tất, buổi sáng đào thải 20 người, buổi chiều đào thải 10 người. Hôm nay khảo hạch đều là người trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, đối bọn họ tới nói, chiến thắng địch nhân liền là to lớn nhất động lực, trong lòng thủy trung hướng tới ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Từ ngày mai bắt đầu chỉ sợ cũng không phải là như thế đơn giản, rất nhiều lính dạ trong lòng cũng không hướng tới kích thích sinh hoạt, chỉ muốn làm một tên hạ nhẫn trộn lẫn ăn cho chết. Nhịn nữa giới, rất dễ dàng mất đi sinh mệnh chỉ sợ liền là trung nhận cùng thực lực thấp nhất trọng yếu nhiệm vụ rất ít khi dùng đến hạ nhận. Chiến tranh tiến đến, một tên có trung nhận thực lực hạ nhẫn đồng dạng rất dễ dàng ở trong hỗn chiến mạng sống, bởi vì hắn đối mặt trên cơ bản đều là hạ nhẫn, so với khổng lồ cơ số, tử vong tỷ lệ cũng không cao. Phu gạ củ cười cười nói, khảo hạch cuối cùng kết quả nắm giữ ở trong tay chúng ta, ai có thể thông qua, người nào cuối cùng không thông qua được hay là chúng ta ba người định đoạn, cái này có thể không phải do bọn hắn. Một chút lớn tuổi, trộn lẫn ăn chờ chết, có thể xét để bạc làm chung nhẫn xem như những cái này nên một mực cẩn trọng chấp hành nhiệm vụ ban thượng. Trần giới trưởng lão gật đầu nói, không sai. Dù cho không thông qua được khảo hạch, xem ở đối phương một mực cố gắng làm một diệp làm công hiến phân thượng có thể xét đề bạt. Tà dương xuất hiện ở trên bầu trời, huấn luyện giữa sân đoàn người chậm rãi tản đi. Phu gạ cùng ba người thì hướng về Hỏa Ảnh cao ốc đi đến, rất nhiều sự tình cần Hỏa Ảnh gật đầu mới tốt tiếp tục tiến hành, thuận tiện báo cáo một cái hôm nay tình huống. Hỏa Ảnh trong văn phòng, Đệ Tam chính đang phê duyệt văn bản tài liệu, hiện tại cô nổ hạ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, không những thôn ở vào chủ kiến, giới lý dạ lần nữa khôi phục hòa bình, đủ loại nhiệm vụ ùn kéo đến. Ba người gõ cửa mà vào, Đệ Tam ngẩng đầu nhìn xem ba người, trên mặt nụ cười nói, "Chân giới trưởng lão" Hôm nay khảo hạch tiến hành thế nào? Hòa Ảnh đại nhân, khảo hạch coi như thuận lợi, hôm nay tiến hành khảo hạch nhiều lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, hết thảy 400 tên lý dạ, đào thải 30 người, thông qua 370 người. Trong đó hiện ra không ít ưu tú lý dạ, rất nhiều liền giám khảo cũng không phải đối thủ. Đệ Tam cười gật đầu nói, cô nốt hạ bản thân liền địa linh nhân kiệt, hiện ra một nhóm thiên tài cũng hợp tình hợp lý, dù sao đang nhị dạ học giáo tính hạn chế quá lớn. Hôm nay ba người các ngươi tới tìm ta, không phải đơn giản báo cáo tình Chân giới trưởng lão gật đầu nói, chúng ta ba cái thương lượng một cái, muốn đem khảo tiếp tục tiến hành xuống dưới, chia mấy vòng. Từ trong đó tìm ra ẩn tàng ở trong hạ nhẫn cường giả. Rất nhiều ni giả thực lực cũng không yếu, bất quá lại qua không được trung nhận khảo thí ải thứ nhất, có chút lãng phí. Đệ Tam gật đầu nói, ẩn tàng ở trong hạ nhẫn cường giả, xác thực có chút ý tứ, có thể tiến hành xuống dưới. Ta làm nhiều năm như vậy Hoa Ảnh, đối cổ nổ hạ hạ nhẫn tình huống đồng dạng không phải hoàn toàn hiểu, có lẽ sẽ xuất hiện không tưởng được kinh hỉ. Ba người các ngươi bày ra một cái tranh tài tiêu chuẩn, đến lúc đó có thời gian ta sẽ dẫn một chút cổ nổ hạ cao tầng nhìn xem, nhìn một cái ẩn tàng ở trong hạ giả. Hoa Ảnh đại nhân, đối với cuối cùng người thắng trận có phải hay không lại một chút bán thượng? Tỷ như truyền thụ mấy cái cùng trà cờ giả thuộc tính giống nhau nhẫn thuật, hoặc là ban thưởng một chút tiền tài hoặc là cái khác đồ vật. Kích phát tham gia tranh tài nỉ dạ đấu trí. Hòa ảnh gật đầu nói, những cái này ba người các người thương lượng xử lý a, đến lúc đó thông tri ta là được, nhân thuật phương diện chỉ cần không phải quá phận, có thể ban thưởng. Vâng. Ba người chậm rãi đi ra Hỏa ảnh văn phòng, trong văn phòng Đệ Tam vẫn như cũ xuất thân suy nghĩ, suy nghĩ lần này trong khảo hạch khả năng hiện ra mấy tên cờ giả. Trong thôn hạ nhẫn bên trong có mấy tên thực lực cũng không tệ, những cái này Đệ Tam trong lòng rõ ràng, bất quá một cái to lớn nhân tôn, dù cho có người ẩn giấu đi thực lực đưa đến tác dụng cũng không lớn. Đối với mấy ngàn tên nhi dạ chiến đấu, nhiều hơn 10 tên thượng nhận vẫn là hạt cắt trong sa mạc. Bất quá tất nhiên có người sẽ ra, đệ tam cũng muốn nhìn xem đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu nhân tài, lại có bao nhiêu nhân tài bị mai một. Đi ra hỏa ảnh cao ốc, tà dương ánh chiều tà cũng đã dần dần biến mất, về đến trong nhà, ử chỉ hạ kẹn gỗ cụt như cũng ở cảnh vệ đội trực ban. Xem như ử chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng, ở loại này thời khắc mấu chốt, đại bộ phận thời gian đều là tọa trấn cảnh vệ đội, phóng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Thông qua hôn qua tang lễ, có không ít tuổi trẻ tộc nhân đưa tới phủ gạ cụ chú ý. Những cái này đều là xuất hiện động lực ba động, bản thân lại không có mở mắt tộc nhân. Những cái này tộc nhân chỉ cần đơn giản kích thích, liền khả năng trực tiếp mở ra xạ dị dạng, hơn nữa đi qua vũ quốc một trận chiến, hữu trì hạ nhất tộc nị dạ cũng đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Hàn là gia tăng một bộ phận máu mới, nếu không dựa vào gia tộc tự thân nghỉ ngơi lấy lại sức năng lực, mới tốt nghiệp nị dạ còn không bằng chết chợt nhiều. Cuối cùng kết quả chỉ có thể là cùng ngũ trì hạ nhất tộc nguyên bản hình thức không sai biệt lắm, mèo lớn mèo nhỏ hai ba đầu, tùy tiện bị diệt tộc. Xem như đêm nay hành động mục tiêu thứ nhất nhân vật, hữu trì hạ trưởng nam, hôm nay 15 tuổi. Từ khi ra học giáo tốt nghiệp cũng đã 5 năm, đến nay không có mở ra xạ gìn gặm, hiện tại vẫn là một tên hạ nhẫn. Nguyên bản phụ gạ cũ cũng đã đối trưởng nam không nhấc lên được hứng thú, 15 tuổi phổ thông tổng nhân, mở ra xạ gìn gặm cơ hội quá mức xa đời. Lần này Vũ Quốc trong đại chiến, trưởng nam đại ca trường đạo chết trận, cử hành tăng lễ thời điểm, phụ gạ cũ từ trưởng nam trên người cảm thấy đồng lực ba động. Đây đối với phủ gạ cũ tới nói là một cái khiêu chiến. Đêm, trăng sáng treo cao, phát ra nhu hòa sáng ngời, phụ gạ cũ chậm rãi đi ra ra môn, hành tàu ở ủ hạ tộc địa con đường phía trên. Chương 228 Mộng cảnh, 15 tuổi là một cái không nhỏ niên kỳ, đối phủ gạ cụ tới nói là một cái không nhỏ khiêu chiến, nếu như có thể thành công trợ giúp Vũ Chỉ Hạ trưởng nam mở ra xạ gìn gặng, đối với phủ gạ cụ tới nói là một cái không dịch ra bưng. Về sau có thể thử nghiệm đối tuổi tác càng lớn tộc nhân tiến hành kích thích, mở mắt tuổi tác mỗi gia tăng một tuổi, tu chỉ hạ nội tình liền có thể tăng cường một phần. Nhất câu ngọc cơ số lớn, hai câu ngọc cùng tám câu ngọc tộc nhân tự nhiên sẽ theo lấy thời gian tăng nhiều, có lẽ sẽ xuất hiện vui mừng ý muốn, thức nhất hai tên mạn trẻ lộ ra thường yên tĩnh, ở Hạ Ủy trì hạ trưởng Nam ra sân nhỏ, phụ gạ cụ đảo qua tất cả dân phòng, ủ trì hạ trưởng Nam phụ thân không ở nhà, hẳn là ở cảnh vệ đội trực ban. Về phần trưởng Nam mỗi thân, chỉ là một tên không có mở mắt phổ thông tổng nhân, mỗi ngày ở nhà xử lý việc nhà. Lặng Yên tiến vào phòng ngủ, tay phải nháy mắt xuất thủ, sốc lên đụ Chí hạ trưởng Nam mí mắt, mạn trệ cụu xoay trầm trọng, ánh vào Trường Nam hai mắt. Lúc này ủ Chí hạ trưởng Nam trong mộng cảnh, trước mắt hình ảnh lóe lên về tới bản thân khi còn bé. Hoàn cảnh chung quanh biến hóa cũng không có gây nên đụ trì hạ trưởng Nam suy nghĩ, mộng cảnh, xuất hiện bất luận cái gì tình cảnh đều sẽ không gây nên nằm mơ người hoài nghi thậm chí sẽ tự động che đậy liên quan tới trong nộm cảnh phát sinh sự tình tương quan ký ức. Một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Vũ Trì Hạ Trưởng Nam trước mắt, là Vũ Trì Hạ Trường Đạo. "Ka hôm nay có thời gian dạy ta tu luyện sao?" Trưởng Đạo trên mặt tùy trung tràn ngập tiêu dung, nói, "Hôm nay nhiệm vụ cũng đã chấp hành hoàn tất, có thể dạy ngươi ném mạnh sự luyện kèn." Nghe được Trường Đạo mà nói, Trường Nam phát ra từ nội tâm cao hứng. Trường Nam trong đầu lóe qua từ nhỏ đến lớn mình và Kaka cùng nhau đùa cùng một chỗ tu luyện hình ảnh. Một mực đến 10 tuổi từ nghỉ ra học giáo tốt nghiệp, Trưởng Nam sạ dĩn vẫn không có mở ra, bất quá hắn không có nhu ý vẫn như cũ mỗi ngày cố gắng tu luyện, hy vọng có thể trở thành một cái hợp cách đi ra. Mỗi coi chừng trong nhiệt huyết làm lạnh thời điểm, trường đảo kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, nhượng hắn không muốn u chí. Hai huynh đệ khích lệ cho nhau một mực kéo dài 5 năm, trường nam vẫn như cũ không có mở ra xạ gì đặng, kỳ thật hắn trong lòng đối với bản thân có thể hay không mở mắt đã có mấy phần tuyệt vọng. Chỉ là không muốn cô phụ ca ca trưởng đạo một mảnh hảo tâm. Vũ Quốc lần nữa bộc phát nội loạn, chiêu mộ nghỉ đi trước chấp hành nhiệm vụ, lần này trưởng nam vận khí không tệ, từ ca ca trưởng phân đến cùng một chỗ. Huynh hai người muốn liên hợp hành động. Đế Vũ Quốc chấp hành một lần bí mật nhiệm vụ. Cô Nộ hạ cửa lớn, huynh đệ hai người trước sau đi ra đại môn. Có thể cùng Kaka cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Trương Nam trong lòng tràn đầy hứng phấn. Lần này nhiệm vụ coi như không tệ, Kaka, từ khi ta trở thành Nghị dạ còn chưa bao giờ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, từ nay về sau, ta muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ ở trên thực lực đuổi theo Kaka. Về sau hai huynh đệ chúng ta liền có thể thường xuyên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Trương Đạo trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiêu nói, ta cũng hy vọng ngày nào đó sớm một chút đến, cùng đệ đệ mình tạo thành một đội, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tiên tính dừng dậm bên trong chỉ có huynh đệ hai người nói chuyện thân âm, tràn ngập huyết mạch thân tình. Huynh đệ hai người tựa hồ cũng rong chơi ở tương lai cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ Mỹ Hào tỉnh cảnh. Đột nhiên, tường đạo từng đạo hắc ảnh lướt qua, tướng huynh đệ hai người hoàn toàn vây quanh, là một đội vượt biên điều tra tình báo sa hẩn tiểu đội, hết thảy 5 người. Đột nhiên xuất hiện xa ẩn tiểu đội hiển nhiên vượt qua huynh đệ hai người đón trước, hai huynh đệ thần sắc khẩn trương, lưng tựa lưng, nhìn xem vây ẩn. Không nghĩ đến, chỉ là thu thập một chút hỏa quốc tình báo dĩ nhiên đụng phải lạc đàn cổ nộ hạ Niza. Ha ha. Hôm nay trước tiên đem các ngươi làm thịt thu chút lợi tức, Cố Nột Hạ ở Vũ Quốc giết chúng ta không ít tinh anh mỹ dạ. Đem bọn ngươi hai cái làm tiện, cũng coi như an ủi bọn họ một cái trên trời có linh thiêng. U Chỉ Hạ trưởng đảo sắc mặt biến khó coi, nói khẽ: "Trưởng Nam, một hồi ta nghĩ biện pháp nâng bọn họ, ngươi thừa dịp cơ hội thoát ly chiến đấu, tìm kiếm hỏa quốc cảnh nội tuần tra đội ngũ, tướng nhóm này vượt biên xa ẩn đánh giết." Hiện tại Trưởng Nam cũng đã 15 tuổi, Minh Bạch ca, ca cái gọi là nâng bọn họ chỉ sợ là muốn đánh bạc tính mệnh, cho mình chế tạo chạy trốn cơ hội. "Ta không đi, muốn chết, huynh đệ hai người chết ở cùng một chỗ." Trương Đào nói là đội ngũ đội trưởng, hiện tại lấy đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, thừa cơ thoát ly chiến đấu. Một trận tràn ngập trâm trọc cười to từ mấy tên sa nhẫn trong miệng phát ra. Haha, ha, lâm chết còn có thể đến một trận huynh đệ tình thâm, chân thật bất hư chuyến này. Hôm nay ai cũng trốn không thoát, huynh đệ các ngươi hai người cùng nhau dòng giã cùng chết á, phía trên. Bốn phía bốn tên sa nhẫn nháy mắt vọt tới trước, trong tay riêng phần mình xuất hiện hai thanh sắc bén phi tiêu, ủ trị hạ trưởng nam có thể rõ ràng nhìn thấy phi tiêu mũi nhọn mang Uchiha Hage trưởng đảo hai mắt trong Sazun Gang xoay chậm chậm, ngay đầu một tên xa nhẫn nháy mắt lâm vào đang thừa người, đâm ra Phi Tiêu đứng ở giữa không trung, đại não tựa hổ lâm vào trong không. Hắc sát Phi Tiêu huy động, Uchiha Hage trưởng đạo đã xuất hiện ở Lâm vào huyễn thuật nghi dạ trước mặt, Phi Tiêu cũng đã cắt đứt đối phương vết hậu. Một tên sa nhân bọn mình, Uchiha Hage trưởng nam đồng dạng nhìn thấy Kakaka đánh giết sa nhân tình cảnh, trong lòng tức khắc tràn ngập hy vọng. Sazun Gang lần nữa đảo qua mấy tên sa nhân, mấy người đồng thời lùi lại. Sa nhân dám xem thường ta Uchiha hạ nhất tộc, hôm nay liền để các ngươi có đi mà không có về. Uchiha Hage trưởng đạo lớn tiếng nói. Trương Nam đi đến trường đảo bên người, sắc mặt tràn ngập sùng bái nhìn xem ca ca của mình. Đầu lính xa nhẫn trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tiêu dung, nói: "Hôm nay liền để cho ta lính giáo một chút vũ chỉ hạ nhất tộc xạ gì gắng." Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh tới, một thanh đoạn đao đột nhiên rút ra, nháy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Trương đạo cùng Trương Nam đốn thời sắc mặt đại biến, xa nhẫn tiểu đội đội trưởng thực lực vượt quá hai huynh đệ bọn trước. Một đạo bạch sắc vết đao lướt qua, Trương đạo thân thể xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một hiệp, Trương đạo dĩ nhiên trọng thương, không quá lớn đạo còn đang kiên trì. Quay đầu nhìn xem cũng đã sợ choáng váng đệ, đệ. Dùng hết toàn thân khí lực nói, "Đi mau, thông chi tuần tra nị dạ, thông báo vượt biên sa nhận tình huống, nghị biện pháp tướng đối phương lưu ở 화 quốc." Trường Nam hai mắt trong dĩ nhiên tràn ngập nước mắt, từ hắn trở thành nị dạ ngày nào đó bắt đầu, liền đã sẽ ra chết không để ý, hắn hy vọng có thể cùng Kaka cùng một chỗ chết trận. Đồng dạng không hy vọng giết chết ca ca hung thủ tiếp tục du đãng tại nhân giới. Trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nhìn xem vẫn như cũ sững sờ ở tại chỗ trường Nam, trường đảo lần nữa hô, "Đi mau, chẳng lẽ ngươi hy vọng Kaka chết vô ích, hảo hảo sống sót, ngay cả ta cái kia một phần cùng một chỗ sống sót, làm một cái kiên cường nị dạ, ta tin tưởng vững chắc." Ngươi về sau nhất định sẽ là một cái vĩ đại lý dạ." Nước mắt mơ hồ trưởng nam hai mắt, dọn dọn từ hắn gương mặt trượt xuống, dù chỉ hạ trưởng nam trong lòng cho tới bây giờ không có giống hiện tại như thế thống hận bản thân vì cái gì thực lực như thế thấp. Nếu như lúc trước càng thêm liều mạng cố gắng, có lẽ huynh đệ hai người dù cho không thể đem xa nhẫn tiểu đội toàn bộ chết giết, cũng có thể tự vệ. Chương 229, khảo hạch tiếp tục. Nước mắt mơ hồ Vũ Trí hạ trưởng nam hai mắt, xa nhẫn đội trưởng một đao trọng thương Vũ hạ trưởng đạo, tựa hồ không có dừng tay dự định. Thân thể nhanh chóng di động, trong nháy mắt lần nữa xuất hiện ở trường đạo trước mắt, đoạn đao nhanh chóng đâm ra muốn ngụm máu hoa từ ngực tóe lên, đoàn đao đâm vào trường đạo trái tim, trường đạo tay cầm đoản đao, miễn cưỡng quay đầu nhìn xem đệ đệ mình. Bờ môi chậm rãi ngoạng ngoậy, gian nan nói ra hai chữ, huyết thủy nhiễm đỏ răng. Trường Nam dù cho nghe không được, cũng có thể minh bạch ca ca ý tứ, đi mau. Ngáy mắt này, Dương Dậm tựa hồ lâm vào yên tĩnh, trường nam thậm chí có thể nghe được bản thân nhịp tim thanh âm. Trong đại não một mảnh trong không, chỉ có từng tiếng nhịp tim cho thấy hắn còn sống. Trường huyết hắn mắt đại, đem thế giới thành huyết hồng sắc, ca ca đầu hắn. Nguyên bản Hắc Bạch phân minh con mắt nhiễm thành tinh hồng sắc, một cái câu ngẩu xoay chậm chậm. Uchi Hạ Trường Nam đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn xem bốn phía quen thuộc tất cả, trong lòng một cú kịch liệt đau nhức chuyển đến. Trong mộng cảnh phát sinh sự tình tuy là giả, bất quá Ka Ka trường đạo chết lại là chân thực, nước mắt không tự giác chạy xuống tới. Chầm rãi đi vào toilet, dựa hai má, nhìn xem trong gương bản thân, hai mắt trong một đôi màu đỏ tươi sạ nhìn gặm chậm rãi chuyển động. Trường Nam trong lòng tràn ngập phức tạp chi tình, từ 10 tuổi bắt đầu, hắn mỗi ngày đều sẽ gian khổ luyện, liền là hi vọng thực lực không bị đồng cấp bập gia tộc nhị dạ rơi xuống. Đối với xạ gìn rằng hắn cũng đã không ôm hy vọng nếu như không phải ca ca thường xuyên cổ Vũ chỉ sợ hắn sớm đã từ bỏ hiện tại mặc dù mở mắt thế nhưng là cak ca trưởng đảo cũng đã chết trận trường Nam trong lòng chưa bao giờ giống hiện tại như thế mê mang qua trong đầu vẫn như cũ tràn đầy ka ca, ca âm dung thiếu mạo trong động cảnh tình cảnh đột ngột lần nữa xuất hiện ở trường Nam trong đầu nhất là caka ca trước khi chết đối với hắn nói chuyện đem hắn cái kia một phần một khối sống sót cái này Tuy là một cảnh bất quá nếu quả thật thực phát sinh ca, ca trưởng đạoo Tất nhiên sẽ nói như thế tiến ĩnh bầu trời đêmu gạ cụ tự ụ chi hạ trưởng Nam gia trong đi ra trong lòng thở dài một hơi U chỉ hạ trưởng nam có thể thuận lợi mở mắt, hắn trong lòng vẫn có mấy phần cao hứng. Nguyên bản coi là lấy đối phương tuổi tác làm sao cũng phải liên tục kích thích mấy lần mới có thể mở nhãn, không nghĩ đến chỉ tiến hành một lần, so trong tưởng tượng thuận lợi không ít. Đồng thời cũng làm cho phụ gạ cụ ánh mắt hoảng đạt rất nhiều, đối với không có mở nhãn tộc nhân, trước kia phụ gạ cụ chỉ nhìn chằm chằm 10 tuổi tả hữu hai tử, nhiều nhất đến 12, 13 tuổi, hiện tại có thể mở rộng một cái tuổi tác. 15 tuổi cũng đã thành công mở mắt, tiếp xuống 16, 17 tuổi cũng có thể thử xem, thậm chí tâm tư đơn thuần, 20 tuổi tả hữu tộc nhân cũng phải thử một lần. Có lẽ sẽ có không tưởng được kinh hỉ trợ giúp Vũ Trí hạ trưởng Nam Khai Nhãn, tiếp xuống phủ gạ cụ không có lại hành động, về đến trong nhà, chậm rãi nằm ngủ. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện trọng yếu xử lý, một đêm vô ngộng, Buổi sáng đi ra đại môn, không ngừng cùng tộc nhân chào hỏi. Uchi hạ tộc địa vẫn như cũ bình tĩnh, các tộc nhân trên mặt mang theo mấy phần trầm trọng bầu không khí. Huấn luyện giữa sân, đã có nhị dạ bắt đầu tụ tập. Chân giới trưởng lão cùng hạ tác xạ cụ mọ hai người trước sau đến. Ba người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Phủ gạ thần quan sát hiện trường nhị dạ. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay tham gia khảo hạch nhị rõ ràng tuổi tác càng lớn. Tối hôm Qua bị kích thích mở mắt vũ trì hạ trưởng Nam Tình lĩnh xuất hiện, tựa hồ phát giác phù gạ cụ ánh mắt, trưởng Nam quay đầu nhìn về phía phù gạ cụ. Phù gạ cụ nhẹ gật đầu, lên tiếng chào. "Chân giới trưởng lão, nơi này nị dạ lấy tuổi trẻ nị dạ chiếm đa số, khảo hạch hẳn là có thể thuận lợi tiến hành. Không biết hôm Qua thương nghị liên quan tới ẩn tàng ở trong hạ nhẫn cường giả tuyển bạt phương án, chân giới trưởng lão nhưng có thượng sách." Phù gạ cụ nói. Chân giới trưởng lão nhẹ gật đầu Năm nói, "Tất nhiên truyền thống khảo thích hợp, không bằng trực tiếp tiến hành đấu thải tái, tất cả cũng đã thông qua khảo tiến hành 22 đôi quyết đấu thải tái." Như thế không những nhanh chóng, chúng ta đồng dạng rất dễ dàng phát hiện trong đó có tiềm lực lý dạ, tiến hành nặng ngồi dưỡng. Chân giới trưởng lão quả nhiên mưu tính sâu xa. Chúng ta còn có thể ở đào thải trong số nhân viên tổ chức một lần phục sinh tái, có thể tuyển ra trong đó vận khí không tốt, bắt đầu liền đụng phải cường giả núi dạ. Chân giới trưởng lão gật đầu nói, "Tốt, kể từ đó lộ ra công bằng rất nhiều. Dù cho ngay từ đầu bị đào thải núi dạ, cũng có thể ở về sau trận đấu thắng được." Thời gian chậm rãi trôi qua, khảo hạch thời gian rất nhanh đến. 20 tên trung nhận huấn luyện viên xếp thành một hàng, ngăn cách nhất định cự ly. Một ngày khảo hạch bắt đầu. Hôm nay khảo hạch nị dạ chỉnh thể thực lực so sánh hôm qua mạnh không ít, dù sao bình quân tuổi tác tăng lên. Giữa sân từng đội từng đội khảo hạch nị dạ cũng đã liên tục xuất hiện đại lượng có thể áp chế huấn luyện viên nị dạ. Hơn qua rất nhiều nị dạ chỉ có thể miễn cưỡng ở huấn luyện viên trước mặt chống nổi bà chiêu, hôm nay thì là huấn luyện viên muốn vắt hết ốc từ khảo hạch nị dạ trong tay chống nổi bà chiêu. Giữa sân, rất nhanh cũng đã đến phiên đủ chi hạ trưởng nam khảo hạch, lần này trọng tài là Fugaku. Chầm đi trình diện, nhìn thoáng qua trưởng nam nói, ở 15 tuổi vẫn như cũ có thể mở ra sạ gì đẳng, chỉ hạ nhất có thể làm được nhân không nhiều, cố gắng lên. Đa tạo phủ gạ cụ tiền bố khẳng định trưởng Nam tất nhiên so trước kia càng thêm cố gắng tối hôm qua trong một cảnh trường đạo chết sát thực kích thích trường Nam nhiều hắn nhận thức được bản thân không đủ hắn không hy vọng lần tiếp theo chân thực phát sinh loại sự tình này bản thân lại không có năng lực ngăn cản, trơ mắt nhìn xem thân nhân chết ở trước mặt nếu không như thế to lớn kích thích hắn không biết bản thân còn có thể hay không chịu được giữa sân hai người tương đối đứng vững phủ gạ cụ tuyên bố bắt đầu cùng chí hạ trưởng Nam chiến đấu là chính là phản ruộng hôm qua đối chiến hỷ ủ gạỷ lý ra phản ru dụngng thực lực mặc dù không mạnh bất quá đầu não linh hoạt Từ hôm qua cho hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ khảo hạch liền có thể thấy được luồn đốm. Giữa sân hai bên nhìn chăm chú, đối mặt tụ chỉ hạ tổng nhân, cô Nộ hạ bất luận cái gì nhị dạ đều không dám chủ quan, nhất là xạ Dĩn Gẳng, nhượng vô số người kiêng kỵ. Nhất câu Ngọc Xạ Dĩn Gẳng chậm rãi chuyển động, phản dụng không có ngẩng đầu cùng đối phương đối mặt, bất luận cái gì sơ sảy chủ quan đều có khả năng sắp thành lại bại. Hai tay Phi Tiêu liên tục ném ra, Trường Nam trong mắt Xạ gìn Gẳng đi dạo, tướng thấy Liên tục vung động trong tay Phi Tiêu, liên tục kim loại tiếng va chạm, tất cả Phi Tiêu toàn bộ bị đỡ. Trường Nam ngược tay lên, Từng đạo từng đạo sức của dự kèn sẹt qua không gian, hơi một chút chuyển đổi góc độ, thẳng đến phản ruộng các vị trí cơ thể yếu hại. Phản ruộng liên tục đón đỡ, Trưởng Nam cũng đã kéo vào cự ly, trong tay Phi Tiêu dừng lại ở phản ruộng của Hoàng Bộ vị. Phản ruộng sắc mặt tức khắc thay đổi, trên thực lực chiến lệnh, rất nhiều sự tình đều để hắn có tâm bất lực. Ở trong hạ nhẫn, Uchi hạ Nhất tộc biểu hiện là nổi bất nhất, đại bộ phận hạ nhẫn cũng đã mở ra xạ gìn rằng, nhượng bọn họ đang đối trong chiến đấu chiếm cứ thế cực lớn. Rất nhiều lần chiến đấu đều đệ dám khảo vật không chịu nổi. gạ cũ không có ngăn cản tộc nhân hành động, nhượng bọn họ giấu tài, rằng sẽ hoàn toàn được lại. U hạ nhất tộc bản thân liền là kiêu ngạo, rất khó giả dạng làm địa thấp. Chương 229, hiềm nghi, canh 2. Khảo hạch còn đang tiếp tục, một mực đến buổi sáng kết thúc, khảo hạch nghỉ dạ chỉ có 6 người bởi vì phát huy sai lầm không có thông qua. 2000 hạ nhẫn cũng đã tiến hành nhiều một nửa, côn nô hạ tuổi trẻ hạ nhẫn cơ bản cũng đã khảo hạch hoàn thành. Buổi chiều, mặt trời chói trang, huấn luyện giữa sân tập kết nghỉ dạ rõ ràng tuổi tác muốn so trước đó khảo hạch nghỉ dạ tuổi tác lớn rất nhiều. Hàng năm chiến tranh lượng những cái này, tổn thất thường nghiêm trọng. Người đồng lứa cũng đã rất ít, lại tăng thêm rất nhiều cũng đã tấn thăng trung nhẫn cùng thượng nhẫn, cho nên thường thường 400 người bên trong bao gồm nhiều cái tuổi trẻ ní dạ, tuổi tắc trinh lệch muốn so trước đó đại rất nhiều. Buổi chiều khảo hạch bắt đầu tiến hành, phù gạ cụ ba người thủy chúng quan sát đến toàn bộ khảo hạch hiện trường. Các ní dạ biểu hiện coi như có thể, nơi này ní dạ đại bộ phận tuổi tác cũng đã đến 20 tuổi trở lên. Ở phù gạ cụ nhìn đến, ngoại trừ cố ý ẩn tàng bản thân, ở 20 tuổi vẫn là hạ nhẫn, cơ bản đều là không có cái gì lòng cầu tiến Một tên nhị dạ dù cho tư chất không tốt, từ nhị dạ học giáo sau khi tốt nghiệp mỗi ngày cố gắng huấn luyện, 10 năm thời gian cũng đầy đủ trở thành một tên ưu tú chúng nhân. Một tên 20 tuổi trở lên hạ nhẫn, ở trong khảo hạch trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không một khi khảo hạch thất bại, phụ gạ cụ có lý do tin tưởng hắn là vì cố ý ẩn tàng thực lực. Giới nhị dạ trung nhẫn giả ẩn tàng thực lực cũng không hiếm thấy, nhất bản cường giả tối đỉnh đều có ẩn tàng thực lực quen thuộc, bởi vì một khi thực lực hoàn toàn bại lộ, rất dễ dàng bị đối thủ nghiên cứu, châm đối. Chẳng qua nếu như ẩn tàng ở trong hạ nhẫn, chỉ có mấy điểm nguyên nhân. Tham sống sợ chết, trời sinh tính là biếng. Cái này mấy loại nhân đều không muốn tấn thẳng chúng nhân, hạ nhẫn nhiệm vụ đơn giản đồng thời có thể nuôi sống bản thân. Bởi vì một loại nào đó nguyên nhân nhận qua to lớn kích thích, không dám đối mặt đi qua, còn có một loại liền là gián điệp nước khác, ở tăng ở trong hạ nhẫn rất không đáng chú ý, dễ dàng cho người coi nhẹ. Nghĩ đến gián điệp, phu gã cụ trong lúc lơ đãng mở ra xạ gì gặm, liếc nhìn hiện trường nhìn ra. Đám người bên trong cũng không nỉ dạ phát giác được dị thường, xạ gì gặm mặc dù không bằng bị ạ tiểu gặm, bất quá đơn giản nhìn thấu trong thân thể bộ chạ cơ dạ lượng vẫn có thể làm được. Các các sĩ sở dĩ có thể thu hoạch được con tin nị dạ Xương Hào, cùng Sạ Dĩn Đặng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương kết thủ lẫn cùng thể nội Trạ Cở Dạ lưu động có quan hệ chặt chẽ. Đám người bên trong, trả cờ Dạ rõ ràng cao hơn nhất bản hạ nhẫn nị dạ cũng không ít, phù gạ cụ muốn từ trả cờ Dạ lượng phán đoán ẩn tàng gián điệp nhìn đến có chút khó khăn. Quan bế Sạ Dĩn Đặng, chân giới trưởng Lao Hiếu Kỳ nhìn phù gạ cụ một cái, phù gạ cụ nhẹ gật đầu, ánh mắt thủy trùng quan sát đến khảo hạch nhất danh Trạ Dạ rõ ràng so hạ nhẫn nhiều bắt đầu tham gia khảo hạch. Phù nhìn một cái khảo hạch danh sách, tên này dạ tên là Lâu Dạ, năm nay 22 tuổi cũng đã làm 12 năm hạ nhẫn. Sau khi tốt nghiệp mấy năm trước biểu hiện ưu tú, tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tối thiểu nhất có lớn lên thành tinh anh trung nhẫn tiềm lực. Bất quá đối phương từ 5 năm trước, chậm rãi biến cá cướp mới lên, cùng trước đó như là hai người. Nếu như từ mặt ngoài nhìn, đối phương nhiều lần tham gia trung nhẫn khảo thí thất bại, nản lòng phái trí, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ lưu manh thời gian cũng có thể nói còn nghe được. Chẳng qua nếu như từ giữa điểm phương diện cân nhắc, đối phương hành vi rất là khả nghi, từ 4 năm trước khả năng cũng đã thay người. Lấy đối phương hiện tại thể nội chạ cơ dạ lượng đến xem, sớm đã hẳn là bị thăng làm trung nhẫn. Bất quá đối phương bây giờ còn là hạ nhẫn, phụ gạ cụ ngưng thần quan sát đối phương khảo hạch. Song phương đứng vững, lâu giá ánh mắt nghiêm trọng, bất quá ở phụ gạ cụ nhìn đến tất cả những thứ này đều giống như cô ý giả dạng làm. Một khi trong lòng có hoài nghi, đối phương bất luận cái gì động tác ở trong mắt hắn đều là điểm đáng ngờ. Hai người phi tiêu nhanh chóng giao thoa, lâu dã nháy mắt giao thoa, hai tay hóa thành hai đạo đường vòng cùng từ hai bên đâm thẳng giám khảo hai bên sườn, trung gian ngực nháy mắt không môn mở rộng, động tác trầm trọng. Giám khảo ở đối phương xuất thủ nháy mắt, dưới chân nhanh chóng đá ra. Một cước đem lâu giá đá ngã trên mặt đất. Lâu giá khảo hạch thất bại. Phủ gạ cụ Bố. Chân giới trưởng lao hướng về phía phủ gạ cụ nhìn tới, ánh mắt bên trong mang theo nghi vấn. Trước mắt lâu dạ rõ ràng có tấn thăng thực lực, cố ý lưu ở hạ nhẫn, đây là tham sống sợ chết, trời sinh tính người biếng điển hình, không phải hẳn là nhượng hắn thông qua a, trực tiếp tướng đối phương tăng lên tới chúng nhẫn. Phủ cụ tới gần môi giới trưởng lao nói, chúng ta không để ý đến một cái to lớn lỗ thủng, những cái này cố ý khảo hạch thất bại nhị dạ trong khả năng sen lẫn đại lượng gián điệp nước khác. Đương nhiên, khảo hạch thông qua dạ trong đồng dạng có khả năng ẩn giấu đi gián điệp, bất quá trước tiên có thể từ khảo hạch thất bại đám người bên trong phát hiện đối phương lỗ thủng. Những cái này nị dạ trước tạm thời quan sát, chờ khảo hạch kết thúc, ta đang suy nghĩ biện pháp tự mình tiếp xúc chất thí một cái, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Chân giới trưởng lao sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn hiểu được sự tình tầm quan trọng. Một tên gián điệp phát hiện có khả năng sẽ mở ra nhiều tên ẩn tàng cực sâu gián điệp. Khảo hạch tiếp tục, lâu giá thất bại chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Đáng người bên trong lần nữa xuất hiện một tên trả cờ dạ dị thường nị dạ đưa tới phủ gạ cụ chú ý, đối phương trả cơ dạ lượng cũng đã đạt đến đại bộ phận thượng nhận tiêu chuẩn. Từ một người trả cơ dạ lượng sát thực rất khó phán đoán nị thực lực, nhất là có chút nị dạ thể chế là tù. Thiên sinh thể nội trả cợ dạ lượng viễn siêu thường nhân, thường thấy nhất liền là Tổ Cụ Du Ma Kỳ. Bất quá đối với một tên phổ thông nhị dạ tới nói, trả cờ dạ lượng cơ bản cũng tự thân thực lực ngang hàng, bởi vì những cái này trả cờ dạ đều là từng chút một rèn luyện đi ra, theo lấy thực lực tăng cường mà tăng nhiều. Nhìn thoáng qua danh sách, tên này nhị dạ gọi là Lòng ruộng, nhìn thoáng qua liên quan tới hắn cuộc đời giới thiệu. Lòng ruộng năm nay 20 tuổi, so phía trước lâu giá còn nhỏ 2 tuổi nếu như dựa theo bình thường thực lực phát triển, Lòng Duộng hiện tại hẳn là cũng đã tấn thăng Ở 20 tuổi có thể có thượng nhận thực lực, cũng đã tính được tư chất không tệ. Tư Tính Báo nhìn, Lòng ruộng từ 14 tuổi bắt đầu cơ bản liền đã ở vào nhàn cá trạng thái, vô luận là làm nhiệm vụ hay là tham gia nhiệm vụ bên ngoài hoạt động đều không tích cực. Tựa hồ là tham gia chung nhẫn khảo thí thời nhận đã kích quá lớn, bất quá ở phụ gạ cụ nhìn đến, đối phương khả năng cũng đã chui vào cổ nổ hạ 6 năm, thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền là gián điệp. Khảo hạch rất nhanh bắt đầu, Lòng ruộng không có phạm lâu giá đồng dạng nhiệm vụ, hai chiêu trước cùng giám khảo đánh khó hóa giải, cái cuối cùng nhỏ nhỏ sai lầm thua mất cả chặng khảo hạch. Thoạt nhìn tự nhiên mà thành, không có chút náo sợ hở. Phụ gã cụ đi đến chân giới trưởng lão bên người nói khẽ: Tên này nị dạ dị dạng có to lớn hiềm nghi, thậm chí so trước đó lâu giá hiểm nghi càng lớn. Chân giới trưởng lao bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Phù Gà Củ đi đến một chỗ vắng vẻ chi địa, hướng về phía phụ trách giám thị khảo hạch cảnh vệ đội thành viên đánh thủ thế. Đối phương không dám thất lễ, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Phù Gà Củ. Lần này khảo hạch nị dạ trong khả năng lẫn vào gián điệp nước khác, tướng lâu dạ cùng lòng rộm giám thị bí mật, chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh. Lại có khả nghi nị dạ, ta sẽ hướng làm dấu tay, chú ý không muốn đánh rắn độ cỏ. Vâng. Một mực đến trời tối, khảo hạch mới kết thúc, trong đó có năm tên trạm cở dạ dị thường, có gián điệp hiểm nghi. Phu gà củ cũng đã thông chi cảnh vệ đội thành viên tướng 5 tên mỉ dạ bí mật giám thị lên. Ngày mai giữa trưa khảo hạch kết thúc, hắn biết tự mình xuất thủ, nhìn xem mấy người đến cùng có phải hay không gián điệp.